Chương 1, trùng sinh thành đại lựa gà, trước một, chúng sinh thành đại lựa gà. Chúng, chúng tiên nghe lệnh, theo ta cùng huynh trưởng, lên Chu Thiên tinh đầu đại trận, huyết chiến vô tộc. Đất bằng một tiếng sét, trấn Diệp Lam trái tim rung lên, chống giống mở mịt ánh mắt trầm rãi tụ tập. Trước mặt, hai đạo to lớn bóng người từ từ lên không, như âm dương ngư quân quỹ. Đỉnh đầu một tôn to lớn đồng thau sắt trung cổ lớn, trung văn khắc đầy vẻ áo ký tự, tựa như thiên địa đại đạo. Vô số nhân theo thái âm thái dương xong trận nhãn như tinh đấu sắp xếp. Thiên địa biến ảo, đấu truyện tinh di. Ta, ta đang nằm mơ sao? Diệp Lam hai mắt nổi lên, xì ngốc thì thầm. Hắn là cái thế kỷ 21 vẫn chết mặt trạch, đang ở nhà nhìn xem Hồng Hoang thần thoại, con mắt tối sầm liền đi đến nơi này. Dẫm đạp chằng chịt giống như ổ kiến người trôi lơ lửng trên không trung, nơi xa khí tức khối động, sát phạt rung trời. "Tiểu Ngoa, người bình thường nhất có chú ý, chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" Lúc này, một cái tử nhu nhuuyễn miên, mang theo một chút hoàng hốt âm thanh vang lên. "Oeng." Âm thanh vừa ra, một cú giọng lớn không bờ bến ký ức tại trong lòng hắn nổ tung, cùng bản thân ý thức quấn quýt kết. Hắn đúng là một đầu lấy gạt người nói dối làm thú vui nga thú vì vui lùa, ngày bình thường đem thiên đỉnh chúng tiên lắc toàn bộ Mà lại những người này còn đặc biệt thích ngay hắn, còn là bên cạnh vị này hậu thế quét nhân gian đại loạn kiểu vĩ thiên hộ thánh tích, chính là hắn trung thực mệ tỷ. Đậu xanh, ta như thế nào đi vào hồng hoang thế giới? Xung quanh. Chu Thiên Tinh Đầu đại trận a, đây là Vu tộc đánh lên Yêu tộc thiên đỉnh. Lần này xong, khổng lồ ký ức bị Diệp Lam tiêu hóa, để hắn ngốc như gà gỗ, không biết làm sao. Trước mắt cảnh tượng cũng không phải là ảo giác hoặc là quay phim. Hắn trùng sinh tại một đầu sẽ chỉ gạt người yêu thân bên trên, chính gặp gỡ hồng hoàng ba đại lượng tiếp bên trong thảm thiết nhất vu yêu chi chiến. Liên Chu Tinh Đầu đại trận đều đi ra. Tiếp xuống chính là lưỡng bại câu thương. Đồng tuy vô tận. Từ đó, Vũ yêu hai tộc triệt để lui ra lịch sử võ đài. Mà hắn cái này tu vi bất quá chân tiên tiểu yêu, tại loại này hủy thiên diệt địa trong chiến tranh, quả thực tựa như một hạt bụi. Các đại lao hắt cái xì hơi, có thể chính là thần hồn câu diện hạ chẳng. Tiên đạo bất diệt, yêu tộc vĩnh xương. Cách đó không xa trên chiến trường, Thiên đình yêu tiên bọn họ từng cái không sợ sinh tử, tại cửu đại yêu xoái chỉ huy bên dưới, phía trước đi đến tiếp sau cùng vô tộc cao thủ Ngọc Thạch câu phần. Gãy chi khu bại tứ tung. Nhìn Diệp Lam cả da đầu, tứ chi run rũn, thân thể lại bởi vì sợ rằng mất đi khống chế không thể Cùng lúc đó, một cái giết ra khỏi chúng đây, Hứa Diệp Lam chạy tới vô tộc, khuôn mặt giữ tợn phát ra gầm thét, "Tiểu yêu, để mạng lại." Trong tay Khai Sơn cự phủ, cầm bọc lấy vạn cân cự lực, phủ đầu lướn Diệp Lam đánh xuống. Diệp Lam cái kia gặp qua loại này trận thế, hắn chẳng qua là cái lấy đi lửa gạt bảo mệnh tiểu yêu, lại thêm thân thể bủn rủn, căn bản không kịp né tránh. Chỉ có thể hai mắt nổi lên, tâm như lay dối, chơ mắt nhìn xem tử vong bào phủ chính mình. Ta không muốn chết, Diệp Lam mồ hôi lạnh đầm đìa, nhắm mắt giống to, tức tiểu oa người, giết không tha. Đúng lúc này, thanh thanh lần thứ 2 lên, làn gió thơm đập vào mặt, kim quang bùng lên. Một đầu lông mềm như nhung to lớn màu vàng cái đuôi, đem Diệp Lam toàn thân bao lấy. Kim quang hóa làm một bàn tay lớn, từ trên trời giáng xuống đập vào tên kia vu tộc cao thủ trên thân. Cự phủ bị kim quang bàn tay lớn đập trúng, ngay mắt phá thành mảnh nhỏ. Liên quan vu tộc cao thủ kiên cố thân thể, đều bị đập thành thít nát, nhìn Diệp Lam trong bụng rời sông lớp biển, khống chế không nổi nôn một cái đôi. "Nha, tiểu oa ngươi làm bẩn ta cái đôi rồi." Thanh tích hờn rồi âm thanh chuyển đến, cái đôi biến mất, mà Diệp Lam trong đầu lại đồng thời vang lên một cái không có tình cảm thanh âm nhấp nhợ, "Lên keng. Hoang tranh bá hệ thống kích hoạt. Ký chủ, Diệp Lam" Quá lại thành công. Hiện nay tu vi, chân tiên sơ kỳ, chân thân, nga thú, dáng như hổ. Pháp bảo, không có. Kỹ năng, lắc lư, thấy rõ nhân tâm. Diệp Lam luôn mượn dần dần dừng, sắc mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt lại đang tỏa sáng. Đấy lòng hoàng hốt chậm rãi bị cái này thanh âm nhắc nhở xô tan, biểu lộ ngũ vị có tạm, vậy mà là hệ thống, ha ha, ta liền biết Thượng Tiên sẽ không đối ta tàn nhẫn như vậy. Xem ra ta là thiên mệnh chi tử, chú định tương lai hùng hoàng bá chủ. Đến từ hiện đại Diệp Lam, đối hệ thống không xa lạ chút nào, tại cái này nguy hiểm bộ phát hồng hoàng đại lục, hệ thống mới là hắn duy nhất kậy vào chỉ cần có thể trốn qua Vu yêu đại chiến một kiếp này, nói không chừng về sau dựa vào hệ thống, Thành thánh cũng có thể. Leng nhiệm vụ chính tuyến thông báo, ký chủ nhất định phải dẫn đầu thiên đình, chiến thắng Vu tộc, thống nhất Hồng Hoang đại lục. Nhiệm vụ thất bại, chết. Tật lực trốn tránh, tại chỗ xóa bỏ. Liền tại Diệp Lam Hưng phân lúc, hệ thống âm thanh lại xuất hiện, nháy mắt đem hắn vui sướng hỷ không còn một mảnh. Hắn bất quá một cái gạt người tiểu yêu a, làm sao có thể dẫn đầu yêu tộc? Càng chết là, Vu tộc lẽ ra nên đồng quy tận, lui ra Hồng Hoang lớn mua a. Hệ thống vậy mà để hắn sửa đổi lịch sử. Cái này Liên đông hoàng Thái nhất loại này tuyệt thế lại yêu đều chết tại cái này hắn một cái nho nhỏ chân tiên làm sao có thể làm đến mà còn cái này ngôn đạn hệ thống lại ngay cả trốn đến nữ nướcan mãi mãi cái kia sống tạm trăm năm cơ hội cũng không cho hắn hệ thống người tờ mở bệnh tâm thần A đi lên liền đem ta vào chỗ chết trình diệp Lam tức giận ở trong lòng mắng to tiếng loa nơi này quá nguy hiểm người nhanh chóng đảo mệnh A đúng lúc này một tấm tuyệt thế Mỹ nhan xuất hiện tại diệp Lam trước mặt tinh xảo nhưỏa ngũ quan tràn ngập lo lắng cùng tuyệt vọng Mỹ khí 10 phần trong mắt một mảnh đạo không có chút nào sinh cơ chính là hắn nhỏ mê tỷ Cửu Vĩ Thiên yêu thanh tích. Xanh. Thanh Tỷ. Diệp Lam nghe tiếng, đầu nhanh quay ngược trở lại, tạm thời thả lòng trong lòng bên trong đối hệ thống bất mãn, kêu lên, ta tuyệt sẽ không một người sống tạo. Bây giờ tiên đạo gặp nạn, thân là yêu tộc một thành viên ta có trách nhiệm cứu vớt thiên lĩnh, nhưng ta cần người trợ giúp. Đi trên trường, hắn chính là cái phá hôi. Chạy trốn cũng không được, không nói hệ thống, chỉ là đến cái đại vụn là có thể đem hắn chặn. Biện pháp duy nhất chính là lợi dụng chính mình am hiểu lạc lừ, để thanh tích bảo vệ chính mình đi tự tiêu cùng. Nghe vậy, tích mỹ nhãn hiện lên một tia hoài nghi, hỏi, ngươi có thể cứu vớt thiên lĩnh? Có thể. Diệp Lam khoác lắc không làm bạn nhát, người đưa ta đi tự tiêu cùng, ta mời cao thủ hỗ trợ. Nói lời này lúc, hắn một điểm không giả. Dù sao cũng là lấy nói dối làm thú vui nga thú, lắc lương người đã chi phí tính. Tuyết Thanh tích ánh mắt phức tạp, nàng đương nhiên biết Diệp Lam thích nói dối, nhưng nàng mà lại liền tin vô cùng Diệp Lam. Thậm chí mấy lần muốn bái hắn sư phụ. Càng quan trọng hơn là nàng cũng rõ ràng, giờ phút này cái cục diện, liền tính nàng tham chiến cũng không thay đổi được bất luận cái gì cục diện. Chẳng bằng nghe Diệp Lam lời nói. Tiểu Nga, không quản ngươi có phải hay không đang gạt ta, ta đều tin ngươi. Thanh Tích mắt nhìn phía trước đại trận, mị nhãn hiện lên vẻ kiên định, thì thào thì thầm: "Ta đưa người đi Tử Tiêu Cung, trở lại cùng bệ hạ thịnh tội." Nói xong, một đầu to lớn kim đôi đột đột hiện, đem Diệp Lam cuốn vào bên trong, phóng lên tận trời. Giờ đi Chu Thiên đại trận, hướng Ngọc Kinh Sơn Tử Tiêu Cung bay đi. Giờ khắc này, Diệp Lam cảm giác an toàn bảo dạng. Trong lòng âm thầm cảm kích Thanh Tích, đồng thời quyết định, đến Tử Tiêu Cung phía sau, nhất định muốn đem hết tất cả vốn liếng giải quyết Thông Thiên đạo nhân, đem hắn lắc lư tới hỗ trợ làm vũ tộc. Chương 2: Lắc Lư người không đến mạng, chương 2: Lắc Lư người không đến mạng. Thanh tích hóa thân cựu vĩ thiên hổ, nhảy lên ngàn dặm. To lớn đi ba bọc lấy Diệp Lam tại hư không xuyên qua. Bay gần tới một ngày, Thanh Tích đột nhiên ngừng lại. "Thanh Tỷ, làm sao ngừng?" Diệp Lam kỳ quái hỏi. Có cái đại vu tốc độ cực nhanh, một đường theo dõi, không vung được hắn. Thanh Tích mị nhãn hàn quang bạ phát, thấm nhuần hư không nói nơi này cách Tử Tiêu Cung đã không xa, yêu tộc hy vọng ở trên thân thể ngươi. "Để ta chặn lại hắn, ngươi đi làm chính sự." Nói xong, cái đuôi buông lòng đem Diệp Lam thả xuống, thân hóa vạn trượng kim quang, bao phủ phương viên trăm nhạm. Kim quang quét bên dưới, một cái giống như cột điện tráng không chỗ che thân, cầm trong tay ba đen nhánh thương đâm về Thanh Tích. Ầm ầm. Kim Pang cùng Hắc Thương đụng vào nhau, thoáng như hồng trung đại lữ, phong lôi cuồn cuộn, sóng khí ngập trời. Đem Diệp Lam thổi liền lật mười mấy cái té ngã, tay chân như nhũn ra, đầu cũng không dám về, toàn lực chạy trốn. Trong lòng tràn đầy ấy nãy, hắn nói Thanh Tỷ ngươi tuyệt đối đừng chết, ta mặc dù sẽ là người, nhưng lần này nhất định nghĩ biện pháp lắc lư người trợ giúp trở về, ngươi chống được. Nơi đây đã cách xa yêu tộc Thiên đỉnh. Đại Vu bị thanh tích ngăn lại, tiếp xuống đường đã không cái gì nguy hiểm. ngày, liền tại Diệp thời điểm, cuối cùng đến Ngọc Kinh Sơn. Nhưng hắn căn bản không nhìn thấy Tử Tiêu cùng, phóng nhãn đều là oang vu hưng vọng. Hồng Quân Thánh Nhân khẳng định tại cái này bảy trận pháp gì, ta vào không được làm sao bây giờ?" Diệp Lam kịp phản ứng, nóng độ hòa dậy. Giờ khắc này, vu yêu thắng bại đã không tại trong lòng hắn. Hắn chân chính lo lắng chính là thanh tích, hai ngày đại chiến, sinh tử không biết. Đây chính là hắn tại Hồng Hoang duy nhất dựa vào, tuyệt không thể để nàng xảy ra chuyện. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Lam thả ra tiếng hô, thôi động pháp lực há mồm giống to, "Thiên đỉnh tiểu tiên Diệp Lam, cầu kiến các vị chân nhân." Không người trả lời. Diệp Lam liền kêu mấy chục lần, ý nguyên không thấy người. Không có khả năng, lấy Tam Thanh cùng Tây Phương Nghị thành thực lực, đã sớm có lẽ phát giác đến hắn khẳng định là những này đại năng khinh thường hắn cái này tiểu yêu, mới mặc kệ hắn, tiếp tục như thế không phải biện pháp. Nghĩ lắc lư người cũng phải nhìn thấy mặt mới được. Một đám cặn bã. Diệp Lam quyết định chắc chắn, kiên trì mang to, cả ngày đi theo đạo tổ tu luyện, lại không có một cái tu thành thánh. Từng cái đều làm con rùa đen rút đầu, liền ta như thế cái tiểu yêu cũng không dám gặp. Tính là thứ gì? Có loại, đi ra cùng ta gặp một lần a. Bá. Diệp Lam lời nói chưa dứt âm, một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh cao lớn đột nhiên chống rống xuất hiện, sen cầu đầy mặt, không giận tự uy. Một bộ cao cao tại thượng biểu lộ, nhìn xuống Diệp Lam Trong chốc lát, Diệp Lam như gặp phải sét đánh, toàn thân chết lặng run rẩy, phảng phất một tòa ngàn cân tự phong đè ở đỉnh đầu. Liền hô hấp đều không thể tự chủ. Nhỏ tiểu oa thú vật, vô pháp vô thiên, tại tử tiêu cung phía trước ồn ào. Người kia tại Diệp Lam muốn ngạt thở lúc, cuối cùng mở miệng, tiếng như lôi chấn, liền xem như ngươi nhờ kệ tộc hai thánh, cũng không dám như vậy làm cản. Các sư minh tâm động, không tính toán với ngươi. Nhưng ta thông thiên cũng không có dễ nói chuyện như vậy, liền thu ngươi làm thú. Nói xong, bàn tay lớn hư trường, muốn đem Diệp Lam thu vào trong lòng bàn tay. Diệp Lam thấy thế, đầu rỗng, trong lòng nổi lên nguy cơ rất lớn cảm giác. Hắn không nghĩ tới thông thiên cường thế như vậy, nếu thật bị hắn thu, không nói thành tích làm sao, chỉ là hệ thống liền có thể muốn hắn vậy. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh, để hắn tại thông thiên khí thế áp bách dưới, kết lực mở miệt quách, thiên đạo 50, đại diện 49. Ta chính là cái kia bỏ trốn đi một, ta có thể sửa vận mệnh của ngươi. Ân. Sau một khắc, đỉnh đầu cái kia núi uy áp tiêu tán vô hình. Thông thiên bàn tay thu hồi, uy nghiêm biểu lộ không thể che hết khiếp sợ, hai mắt như hạo nhật, tinh quang nhóc nháy nhìn chầm chầm Diệp hỏi, "Tiểu yêu, ngươi có thể minh ngộ thiên đạo? Ta chẳng những biết, còn có thể giúp ngươi thành thánh?" Diệp Lam gặp có tác dụng, một khác không dám dừng lại, trầm rãi nói, "Ta biết trong lòng ngươi đối với thiên hạ thường sinh thương hại, cho rằng chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loại, thượng đạo vô đức, bên dưới nói chỉ đức. Ta chuyên môn tới đây giúp ngươi." Nga thú am hiểu chính là thấy do nhân tâm, sau đó đúng bệnh hốt thuốc lắc lư người khác. Cho dù thông thiên loại này lại năng, trong lòng y nguyên có dục vọng, có dục vọng liền chạy không ra Diệp Lam đem cống. Thì ra là thế, thì ra là thế. Ha ha ha. Thông thiên trong mắt thần quang sáng rõ, cười dài ba tiếng. Vừa dứt lời, đỉnh đầu hư không chợt hiện một đoàn tử vân. Trong mây, khí vận thần quang chợt hiện, như ngân hà đổ xuống, bao phủ lại thông thiên thân thể. Đồng thời cũng đem Diệp Lam bao khởi đi vào. Trong chốc lát, Diệp Lam cảm giác chính mình hình như ngâm tại trong ô tuyển, toàn thân không một không thoải mái, toàn thân lỗ chân lông tất cả mở ra. Cường hành linh khí rửa sạch thân thể, thu vi cực tốc kéo lên. Chân tiên trung kỳ, chân tiên hậu kỳ, kim tiên sơ phong. Trong chốc lát, Diệp Lam lại giảm bớt trên vạn năm tu hành, nhảy lên tam phẩm, thành tựu kim tiên. Trong cơ thể hỗn lực lượng hủy thiên địa, để hắn có loại vô địch thiên hạ cảm giác, xí si mê với trong đó. Đạo hữu, nguyên cảnh giới bất ổn dễ dàng bị tâm ma cắnướp, nhanh chóng tỉnh lại, lúc này, trong ý thức vang lên thông thiên thanh âm uy nghiêm, tràn đầy cảm kích cùng tôn kính. Chẳng biết lúc nào, thông thiên không ngờ hấp thu khí vận thần quang, bước vào đại đạo. Phàm phất cùng thiên địa dung hợp, khi chất biến thành thâm thúy sâu xa. Lenken chúc mừng ngài giúp người thành tựu chuẩn thánh, hệ thống mở ra bạn tốc độ, đến 100 liền có thể tùy ý sai khiến cùng lúc đó, hệ thống âm thanh vang lên, đem Diệp Lam đánh thức. Diệp Lam hướng thông thiên nhìn, trong mắt xuất hiện một cái 40 chỉ số. Cách 100 còn rất xa. Triệu đạo chỉ điểm, ta hiểu thông đại đạo căn bản, đã thành công nhập đạo. Xin nhận Thông Thiên túi đầu gặp hắn tỉnh lại, Thông Thiên đầy mặt cảm kích, xuống đến cùng một độ cao, túi đầu bái nói: "Diệp Lam mặt lộ cổ quái, hắn đem Thông Thiên thành thành cơ hội đều lộ ra ngoài, lại không nghĩ rằng chỉ là giúp hắn đột phá chuẩn thánh. Xem ra hẳn là thời cơ không đối. Nhưng cái này đã đủ rồi, con mắt hơi chuyển động nói, chuẩn thánh tính là gì, chỉ cần ngươi nhận ta làm đại ca, cùng ta đi thiên đỉnh đánh lui vô tộc, ta nhất định có thể giúp ngươi thành thánh." Thông Thiên ngay vậy, trong mắt tinh mang nô lên. Như đội thành người khác nói lời này, hắn định tưởng rằng đang trêu hồ hắn, một trường liền độc chết. Nhưng Diệp Lam vừa vặn chỉ điểm hắn vào đại đạo, vết xe đồ Cho dù hắn biết Diệp Lam là ngà thú, chuyên môn gạt người, nhưng y nguyên không thể không tin cái này sát sự thật. Thành thánh với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là trung cực theo đổi, chỉ là giúp yêu tộc đối phó vu tộc, dễ như trở bàn tay. Suy tính mấy giây sau, Thông Thiên sảng khoái đáp, toàn bằng huynh trưởng phân phó. Ngoài vân dặm, Cửu Tiêu trong mây, thanh tích trên thân kim quang ảm đạm, chín đầu kim đôi đã gãy bảy đầu, gương mặt xinh đẹp ảm đạm, toàn thân đẫm máu, mỹ nhãn tràn ngập tuyệt không sợ trường đánh lâu dài, thân thể càng là so đại vu kém rất xa, phía trước muốn chạy trốn không thành vấn đề, nhưng mục đích là muốn chặn đứng đại vu bảo đảm Diệp Lam thuận lợi đến Tử Tiêu cung. Kể từ đó, chỉ có thể khổ chiến. "Yêu nữ, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu?" Đồng dạng toàn thân vết thương đại vu, biểu lộ giữ tận, hát thương mảnh lượn đâm. "Đường đương đường." Mỗi một lần súng bắn, đều để thanh tích trên thân kim quang ám đạm một điểm. Đại vu trên mặtắc ý, chỉ cần tiếp qua mấy hơi, thanh tích sẽ gây tại hắn dưới súng. "Tiểu oa chỉ mong ngươi thật có thể cứu vớt thiên đình, đáng tiếc ta đã vô duyên nhìn thấy ngày đó, kiếp sau gặp lại." Thanh tích mỹ nhãn buồn vô cớ, gương mặt xinh đẹp lại một mảnh kiên biết chính mình đã cùng lực kiệt, ngay cả chạy trốn đều đã bất lực. Duy nhất có thể làm, chính là tự bạo tiên thể. Để mạng lại Đúng lúc này, đại vu lực lượng toàn thân rót tại thương bên trên, hung hăng hướng Thanh Tích đâm tới. Thanh Tích mặt lộ tử chí, hai tay vây quanh thân thể, buồn bã cười một tiếng. Chỉ chờ mũi thương xuyên qua thân thể, đồng quy vô tận. Ngươi b, dám động đến ta thanh thể, ta giết chết ngươi." Đúng lúc này, một cái thanh âm tức giận vô căn cứ nổ vang. Diệp Lam đột nhiên xuất hiện tại Thanh Tích bên cạnh, một cái quán chú pháp lực nổ bọn, hung hăng nhún hướng đại vu. Chương ba, Thiên đạo cân bằng, chương 3: bằng. Diệp Lam cái này cửa ra vào thình lình cục đại một cái mình. Tương rằng cái gì khó lường pháp khí, thân hình nhất chuyển Cứ thế mà thu hồi thế công, lui mấy chục mét. Nước bọt cuối cùng tại trên không tiêu tán. Diệp Lam thừa cơ đem trận mắt hốc mồm thành tích ôm vào trong ngực. "Tiểu oa, ngươi tìm cao thủ đâu?" Thanh tích vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, mỹ nhân lại thần sắc lo lắng lẩm đẩm. Nàng ngăn lại đại vu cũng không phải khiến Diệp Lam chạy trốn, mà là trông cậy vào nàng có thể gọi đến cao thủ, trợ giúp tiên đỉnh. Bây giờ Diệp Lam chỉ một người xuất hiện, chẳng lẽ thất bại sao? "Con kiến hôi tiểu yêu, ngươi dám phô thành thế." Đại vu lúc này đã kịp phản ứng, không đợi Diệp Lam trả lời, trong tay thương đã giơ tay ném ra, giữ tà các ngươi chết chủ hạ. Trước kia nước miếng không có chút nào lực tổn thương, lại làm cho hắn bỏ qua giết thành tích cơ hội. Cái này không thua gì hung hăng tại trên mặt hắn quạt một bạt hai. Kèn quá hóa giận. Hắc thương chưa đến, mùi thương xé gió đã kích thích Diệp làm Tê cả da đầu, lông tơ dựng ngược. Hắn cùng Đại Vũ Tu Vi kém không phải một chút điểm, một thương này nếu như bị đâm trúng, nháy mắt hóa thành thịt nát. Liên tại thành tích mỹ nhãn chừng chừng, không biết làm sao lúc, trước mặt hư không xé mở một đầu khe hở, một cái khôi ngô ngang tàng thân ảnh từ trong đi ra. Vừa vặn ngăn lại đợt thứ mà tới hắc thương. Chít chít. thương cao tốc xoay tròn lấy chọc tại cái này tồn trên thân thể. Bộ phát ra kim tịch tơ, ánh lửa vàng khắp nơi. Thông Thiên đưa tay chủ tới, liền đem hắc thương nắm ở trong tay. Âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là đại vu, lại muốn đâm giết ta Thông Thiên, tự tìm đường chết. Vũ khống, giả tạo sự thật. Đại vu kinh hãi múa tuyệt, quáp, bên trên. Thượng Thanh Thông Thiên đạo nhân, Tham thanh chính là đạo tổ chi đồ, đại danh uy trấn hùng hoàng. Đại vu không nghĩ tới, loại này Thông Thiên đại năng vậy mà trần chủi tìm chính mình phiền phức. Đây rõ ràng là muốn gán tội cho người khác. Trốn. Loại này sự tình, căn bản không pháp lý luận, cơ hội duy nhất chính là chạy. Một giây sau, đại vu đã quay đầu chuột nhảy lên thử, chạy trốn được sao?" Thông Thiên mặt lộ kinh ngạc, đưa tay đem hắc thương ném một cái dao cho Diệp Lam. Kiếm chỉ nhẹ dẫn, một cái tạo hình độc đáo, toàn thân tạo đen, Thanh Liên Đường Vân trưởng kiếm chống rông xuất hiện tại đại vu đỉnh đầu. Xoẹt xẹt, một kiếm chém xuống, đầu một nơi thân một nẻo. Đến chết, hai mắt còn tồn lấy khó có thể tin vẻ kinh ngạc. Một màn này, nhìn Diệp Lam khắp cả người phát lạnh. Cái này, chính là chuẩn thánh cái này uy, một kiếm diệt đại vu, thua thiệt Thông Thiên phía trước không đối hắn xuất thủ. Huynh trưởng, thanh này không sai, ngươi luyện hóa tu phục, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Thông Thiên gặp Diệp Lam sững sờ, nhấp nhả Huấn trưởng, Thanh Tích Phương tâm quái động, một mặt hoài nghi, một mực đè lên nàng đánh đại vụ, lại ngay cả Thông Thiên một kiếm đều tiếp không được. Mà loại này nhân vật, vậy mà kêu Diệp Lam là huấn trưởng. Nàng kịch chiến hai ngày này, đến cùng phát sinh cái gì? Thanh Tỷ, người không sao chứ? Diệp Lam đem Thanh Tích biểu lộ thu hết vào mắt, đắc ý nói, ta đi Tử Tiêu cung giúp Thông Thiên thành chuẩn thánh, hắn đáp ứng giúp chúng ta yêu tộc. Ngươi yên tâm, về sau ta khẳng định cũng giúp ngươi thành chuẩn thánh, thậm chí thành thánh cũng không có vấn đề gì. Diệp Lam bản thể là nga thú, vốn là sẽ thổi, hiện tại lại có Thông Thiên làm chỗ dựa, đây tuyệt đối là lực lượng mười phần. Tiểu Ngoa không, sư tôn xin nhận đệ tử túi đầu. Thanh Tích từ Diệp Lam trong lượt thoát khỏi, túi đầu bái lễ. Nàng trước đây liền nghĩ bái Diệp Lam sư phụ, chỉ bất quá khi đó muốn học lắc lư người bản lĩnh. Hôm nay bị Diệp Lam cứu, đã đầu giảm xuống đất. Ta làm sao lại thành sư tôn? Diệp Lam một trận mơ mịt, âm thầm thở dài, ai, đáng tiếc thanh tỷ cái này đại mỹ nữ, chẳng lẽ về sau so đến liên quan đến luân lý. Không được, kiên quyết không thể để nàng bái sư. Trước mắt, thanh tích trên thân tung ra một cái độ thân thiện, một đường tăng vọt đến 95. Chỉ kém 5 điểm liền có thể tùy ý sai khiến. Trong lúc nhất thời, Diệp Lam không khỏi miên man bất định. Thanh Tỷ, chúng ta là bằng hữu, ngươi tuyệt đối đừng khách khí như vậy." Diệp Lam mau đem Thanh Tích nâng lên, nói sang chuyện khác, "Vấn sự sự tình sau này hay nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là về Thiên Đình, đánh lui Vu tộc." Thanh Tích ngay vậy, gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia thất lạc. "Ân, đúng lúc này, Thông Thiên biểu lộ khẽ biến. "Nhữ mày nói, tứ đại tổ vu vẫn lạc, khí vận ra chỉ cho Huyền Minh, hắn lại nhảy lên thành tựu chuẩn thánh." "Ta khảo, không thể nào." Diệp Lam trợn mắt há hốc tộc nguyên thần không hoàn chỉnh, không tu pháp lực, chỉ tu thân thể, tổ vu cảnh giới đã là cực hạn, làm sao có thể đột phá thánh?" Chẳng lẽ là bởi vì chính mình giúp Thông Thiên, để Thiên đạo phát giác biến số, vì cân bằng mới cố ý tăng lên Huyền Minh. Ý niệm tới đây, Diệp Lam lòng nóng như lửa đốt, lần này điểu, một cái chuẩn thánh chẳng phải là muốn đại sát tứ phương, yêu tộc muốn xong. Thiên đình nếu như bị diệt, liên quan hắn đều sẽ bị hệ thống xóa bỏ. Thiên đình, Lang Tiêu bảo điện. Yêu tộc hai thánh đế tuấn cùng Đông Hoàng sắc mặt tảm đạm, mang theo chúng yêu sói lui về lại điện. Chu Thiên Tinh đầu đại trận đã phá, chỉ có thể một lần nữa phát động một tòa Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận miễn cưỡng ngăn cản. Chầm chầm khí vận minh, biểu lộ tuyệt vọng, hiện đệ. Tiên đạo đại thế đã mất. Người dẫn theo ta yêu tộc tinh anh, nhanh đi nữ hoa mãễn ngoại tọa hạ tìm kiếm che chở. Một mình ta chủ trì đại trận, có thể ngăn cản một lát. Tứ đại tổ vu không tiếp tự bạo, nổ nát chu thiên tinh đầu đại trận, vốn là lưỡng bại câu thương, nhưng người nào biết Huyền Minh lại tại giờ phút này thành tựu chuẩn thánh. Yêu tộc khí vận đã hết, một con đường chết. Huynh trưởng, người mà chết ta lại há có thể sống tạo. Đông Hoàng Viễn mắt rớm máu, quắc, vu tộc nghĩa vong ta tiên đạo, nằm mơ. Nếu không được ngọc thạch câu phận, ai tuấn biết huynh mình cá tính, biết lại quên vối. Liên hạ lệnh, yêu sư côn bằng nghe lệnh, lập tức đem lục cấp thiếu chủ đưa đi Hoa Hoàng Cung, không được sai sót. Yêu tộc hai thánh, đỉnh thiên lập địa không sợ sinh tử. Nhưng yêu tộc huyết mạch tuyệt không thể như vậy đoạn tuyệt. Hừ, có bản tọa tại, yêu tộc một cái cũng đừng nghĩ chạy. Lúc này, Huyền Minh một cái nuốt hết khí vận thần quang, mộ nhưng mở mắt, cười lạnh liên tục. Nhẹ nhàng bước ra một bước, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận như băng gặp liệt dương, lại lấy có thể thấy tốc độ độ tung. Đế tuấn sắc mặt nhạt như giấy vàng, máu phun phè phè. Đông Hoàng lên Hỗn Trung bảo vệ trưởng. Sau một khắc, Huyền Minh xuất hiện tại hai thánh trước mặt, lạnh lạnh cười lạnh nói, hai người các ngươi hại huynh đệ ta dễ dàng, lại đưa ta bốn vị huynh đệ gặp nạn. Huyết Hải Thâm Cửu, chỉ có để mạng lại còn. Bây giờ bản tọa đã thành chuẩn thánh, các người gần như sâu kiến, còn muốn cùng bản tọa ngọc thạch câu phần? Quả thực buồn cười đến cực điểm. Chết. Lời còn chưa dứt, Huyền Minh đã đưa tay hướng Hỗn Độn trùng vồ tới. Trong chốc lát, biển máu ngập trời, vật đổi sao dời. Hỗn Độn trùng bị cố khí thế này bắt buộc, lại tại từng khúc Hai kinh hai tuyệt. Lấy bọn họ đại lực, lại thêm tiên, tiên Thế mà tại thành tựu chuẩn thánh huyền minh trước mặt, không hề có lực phản thủ. Theo cái tốc độ này mới hơi thở về sau, hỗn độn chung sẽ mất đi pháp lực, đến lúc đó chỉ có thể mặc cho xâm lược. Đại hát Than cho lão tử dừng tay, đâm trước người, đúng lúc này, huyền minh phía sau hư không lập loè, Diệp Lam thân hình bảo hiện. Hắc thương rời khỏi tay, xé rách không khí, hướng huyền minh cái hốt đâm tới. Chương 4, công cao cái chủ, chương 4, công cao cái chủ. Ngạc thú Diệp Lam. Thương này vừa hiện, yêu tộc đều là chấn. Còn La Hai Thánh, càng La Hai mặt nhìn nhau. Hai tòa đại trận liên tiếp bị phá, vô số yêu sói tán thân, đối mặt đã thành chuẩn Yêu tộc đều là tận sợ hãi. Lúc này, cái kia lừa gà khắp thiên đình, chọc người vừa yêu vừa hận nga thú vậy mà nhảy ra. Đối Huyền Minh cái ót dừng lại chọc. Cái này, lại như vậy Chu Dũng. Huyền Minh cũng không quay đầu lại, treo ở hai bên trên xong rắn một quyển liền đem hắc thương tiếp lấy, nhưng không ở hỗn độn chung bàn tay nhưng cũng thu hồi. Mặt lộ khiếp sợ quát, Huyền Hoàn Thương, tiểu yêu, người nơi nào cái kia được đến thương này? Thanh thương này là dung hợp thiên hỏa, kim, gió mạnh, huyền thủy tinh, từ hắn tự tay luyện hóa mà thành. Đưa cho chất tử tuyệt trượng thành lễ. Bây giờ, lại tại một cái chỉ là kim tiên cảnh giới yêu tiên chi thủ chẳng lẽ, chất nhi chẳng lẽ đã gặp bất trắc. Nghĩ đến đây, Huyền Minh sắc mặt nhanh thay đổi. Không lo được yêu tộc hai thánh, quay người đưa tay hướng Diệp Lam bắt đi. Trong chốc lát, Diệp Lam cảm giác trời đất quay cuồng, thân thể không bị không chế hướng Huyền Minh bay đi. Toàn thân pháp lực lại như bị đóng băng, hoàn toàn không vận dụng được. Do hắn mặt không có chút máu, hét lớn, "Thông Thiên, đừng có lại xem kịch, mau tới cứu ta." Thông Thiên dù sao cũng là đạo tổ đệ tử, những tay vu yêu hai tộc đại chiến đã làm trái với Tử Tiêu cung ký cũ, cho nên Diệp Lam đề nghị hắn từ một nơi bí mật gần đó tìm cơ hội, để danh chính ngôn thuận Nhưng đối mặt cùng là chuẩn Thánh Huyền Minh, đã không quan tâm được nhiều như thế. Vừa dứt lời, Huyền Minh trước mặt một đạo hắc quang chợt hiện, hóa thành dài ba thước kiếm, đâm về Huyền Minh cái trán. Thương này là ta từ một cái không có mắt đại vu trong tay sở đoạt, chuyển giao huynh trưởng, người muốn thế nào? Thông Thiên đóng thanh, như sấm độ tung, thân thể theo thanh bình kiếm thoát ra hư không. Thanh bình kiếm bên trên cố kia khai thiên phách địa bá đạo khí tức, kinh hãi Huyền Minh kinh hãi, không thể không lui trưởng thế thành, không gì không phá. Cho dù là hắn, cũng không dám lấy lục thân mạnh hãn. Xoẹt Hắn vừa lui, Thanh Bình kiếm cấp tốc chuyển hướng, chặn đứt bao lấy Huyền Hoàng Thư, giáng, bay trở về Thông Thiên trong tay. Thông Thiên giáng người thẳng tắp, khí trùng tụ tiêu, nhìn xuống chúng yêu, không giận tự uy. Đông Hoàng cùng Đế Tuấn hai người trong lòng chấn động mãnh liệt, cùng nhau quỷ gối, thiên đỉnh tiên đạo, cùng nên thượng thành Thông Thiên chân nhân. Thanh Bình kiếm xuất hiện ngay mắt, hai người trong mắt tuyệt vọng giết hết. Vốn cho rằng yêu tộc khí vận đoạn tuyệt, không nghĩ tới phía bên mình cũng nhiều cái chuẩn thánh cấp đại năng, mà còn cái này lại năng, lại kêu nga thú là huynh trưởng. Hai người mặc dù không hiểu, nhưng mừng rỡ như điên. Huyền Minh một đôi dựng thẳng đồng tử hung quang bạ phát, vẻ mặt nhăn nhó quát, "Thông Thiên, đạo tổ mệnh lệnh rõ ràng không cho phép tọa hạ đệ tử can thiệp thiên đạo, ngươi lại giết chó của ta." "Hừ, lão sư cũng không có nói người khác làm tổn thương ta bạn bè thân thích, ta còn muốn nhẫn lại không xuất thủ." Thông Thiên chế giễu lại, thanh binh kiếm vẩy ra vạn trượng tia quang, chụp vào Huyền Minh. Huyền Minh vội vàng từ khuỷu tay cong trô rút ra chính mình một cái xương khuỷu tay, ngăn cản kiếm mang. Hai vị đến một chỗ. Dầm dầm dầm. biến sắc, Trong chốc lát, số kiến trúc lại tại khí bên dưới, hóa thành giơ tay nhấc chân huy thiên giật điện. Đây chính là chuẩn thánh chi uy. Yêu tộc chúng tiên, theo ta lui đến. Đông hoàng liền phá vỡ hỗn độ trùng, bao lại xung quanh vài dặm, cái này mới bảo vệ yêu tộc. Vu tộc chúng càng là lui lại mấy chục dặm, mới miễn bị bôi than. Một trận chiến này chính là 7 ngày 7 đêm. Thông thiên mặc dù cầm thanh binh kiếm, nhưng huyền minh cẳng tay dùng mãi không cạn, lại thêm thân thể cường hãn, cũng chỉ là hơi rơi xuống hạ phòng. Thông thiên. Huyền minh lại lần nữa bị chém tay phía sau, bay ngược vài trăm mét giống to. hai tộc chính là tam Kiếp một không để ý quy tay, làm sao cùng đạo tổ giao phó? Thượng, thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến." Thông Thiên Kinh thường nói, "Huynh trưởng có giúp ta nhập đạo tri ân, đồng thời đáp ứng qua chỉ cần tiêu diệt các ngươi vô tộc, liền có thể giúp ta thành thánh. Đạo tổ há lại sẽ vì các người đám này sâu kiến trách phạt ta? Không có khả năng hắn bất quá chỉ là một cái kim tiên mà thôi." Huyền Minh mặt lộ kinh hãi, nhìn về phía trốn tại hỗn độn trung hạ Diệp Lam. Tu vi đến hắn cùng Thông Thiên một bước này, tâm hợp thiên đạo, sẽ không nói dối. Nhưng người nào có thể tin tưởng, Diệp Lam lại có như thế bản lĩnh? Cho dù là đạo tổ cũng không dám cam đoan có thể giúp người thành thánh a. Liên Đông Hoàng, đế tuấn hai thánh, cũng một mặt vẻ không thể tin được. Bọn họ biết do nga thú tính nết, gật người nói dối một tay hào thủ, nhưng làm sao có cái này thông thiên bản lĩnh. Tam thành là thông thiên vị sư xuất hữu danh, qua loa tất trách Huyền Minh lời nói tử. "Huyền Minh, ngươi bất quá chỉ là thiên đạo quân cờ mà thôi." Diệp Lam cùng Huyền Minh đối mặt, giật mình lắc lư nói thật sự coi chính mình لے gớm. "Nếu không phải ta giúp thông thiên nhập đạo, chỉ bằng ngươi cái nguyên thần đều không được đầy đủ tàn phế, còn muốn thành chuẩn thánh, nằm mơ à. Các ngươi vu tộc chú định chính là cái tàn tứ phẩm, tiếp tục đánh xuống hàn phái chết không nghi ngờ. Diệp Lam kỹ năng thiên phú chính là động tâm. Những lời này có thể nói câu câu chủ tâm, thằng Trọc Huyền Minh còn không có vững chắc đạo tâm. Chuẩn thánh lập đạo, liền có thể thượng thể thiên tâm. Diệp Lam những lời này, lập tức để trong lòng hắn chấn động mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, Huyền Minh sắc mặt xanh trắng đan xen, nội tâm rối rủa. Lại đạo tâm thất thủ, tâm ma bộc phát. Ánh mắt âm độc quát, nga thú, "Ngươi dám tổn hại ta đạo tâm, bản tọa tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Cuối cùng sẽ có một ngày, chắc chắn ngươi cùng yêu thú, xương thành tro." Nói xong, thân thể nhanh lại, rời đi trường. Hắn biết chính mình đã không còn là thông thiên đối thủ, tái chiến tiếp, tất thua không thể nghi ngờ. Lập tức, vô tộc chúng giống như thủy triều thối lui, đại kiếp tạm lui, thiên đình sôi trào. Nga thú và tuế, tiên đạo vĩnh tồn. Chúng yêu tộc reo hò rung trời, tại thanh tích dẫn đầu xuống, song đến Diệp Lam bên cạnh, đem thân thể của hắn thật cao nâng lên ném tới trên không. Diệp Lam tay chân run rũ, chỉ có thể mặc cho lên hay. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất hai người, biểu lộ phức tạp, nhìn xem từ trên trời giáng xuống Thông Thiên. Lại lần nữa quỷ gối, tiên đạo gầm Thông làm trợ, ta hai động đến nước mắt. Đạo Hữu xin đứng lên, các cảm ơn liền cảm ơn ta huynh Thông tay lên, chỉ hướng Diệp Lam Nếu không phải huynh trưởng chi mệnh, ta lại há có thể đưa lão sư quy cụ không để ý tới đây tương trợ. Ta có thể nhập đạo, cũng đều là công lao của hắn. Thông thiên là thẳng tính, chưa có tiểu tâm tư, lại không thiếu đại trí tuệ. Yêu tộc hai thánh biểu tình biến hóa, hắn sớm đã thu hết vào mắt. Diệp Lam tu vi bất quá kim tiên, bây giờ lại tại Thiên Đình yêu tiên bên trong địa vị tăng vọt, về sau chắc chắn sẽ nhận đến xa lãnh áp lực. Hắn biểu lộ rõ ràng chính mình đối Diệp Lam nể trọng cùng quan hệ, chính là vì để yêu tộc có chỗ cố kỹ. Dạ huynh tuấn cùng Đông hoàng thái nhất, dẫn đầu một đám mặt lộ xấu hổ yêu thần, hướng Diệp Lam nói cảm ơn. Hai bọn họ là yêu tộc hoàng giả, bây giờ lại muốn nhìn tại thông thiên mặt mũi bái một cái chỉ là kim tiên cảnh giới tiểu yêu. Thực tế có mất thể thống, nhưng cũng không thể làm gì, không thể không bái. Chúng yêu tiên cũng không có phiên cố kỵ, gặp hai hoàng dẫn đầu, bầu không khí càng là phồng lên đến cực điểm. Tiếng gầm rung trời, ngà thú vi vũ. Trong chốc lát, Diệp Lam trở thành toàn bộ thiên đỉnh chói mắt nhất tồn tại. Chương 5, thoát đi thiên đỉnh, chương 5, thoát đi thiên đình. Bị người ném đi thời điểm, Diệp Lam trong mắt, toàn bộ đều là độ thân thiện chỉ số. Các hắn gần những này, thấp nhất đều có 40, có thậm chí 60 trở lên. Nhưng cách hắn xa mấy cái kia thiên đỉnh yêu soái, lại thấp đáng thương. Yêu sư côn bằng, kế mông đám người, chỉ có 10. Cùng côn bằng đứng chung một chỗ yêu tộc thiếu chủ Lục Áp, lại là không. Đông Hoàng thái nhất cùng đế tuấn thị hiếm thấy không có chỉ số. Cây mọc cao hơn rừng gió nhất định tác dụng, quả nhiên không sai. Diệp Lam không có công phu cao hứng, trong lòng âm thầm phát sợ. Chính mình nhiệm vụ là dẫn đầu thiên đỉnh, làm chết vu tộc. Như vậy nhất định phải bỏ lên thiên đình chi chủ vị trí này, không để cập tới yêu tộc hai đúng là không mận ý. Chỉ là Lục cùng cựu đại yêu soái, xem ra liền tuyệt không có khả năng đáp ứng. Xem ra còn phải phát huy miệng của mình độn đại pháp mới được. Diệp Lam đám người hưng phấn sức lực qua, thả hắn xuống phía sau cao giọng kêu lên, "Các vị đạo hữu, bây giờ các ngươi biết ta Diệp Lam không riêng sẽ chỉ gạt người a, kỳ thật ta là thiên tuyển tri tử. Vũ yêu đại chiến, sinh linh độ thán, ta thực tế không đành lòng nhìn thấy, nhưng không có thông thiên chân nhân, chúng ta rất khó đánh thắng. Ta hy vọng đại gia ủng hộ ta, đi theo ta, ta cam đoan mang các ngươi chuyển bại thành thắng, thế nào?" Lời nói này xong, những cái kia bạn tốt độ thấp yêu sói cùng lục gáp đám người, biểu lộ nháy mắt kết, trong mắt đều là bắn ra ngổn ngộm ý. Ngược lại là những cái kia cảm ơn hắn cứu Thiên Đình bình thường yêu tiên bọn họ, quần tình của Vũ. Diệp Lam ra mặt, cho những này bình thường tồn tại cảm cực thấp yêu tiên bọn họ mang đến vinh dự cực lớn. Nốt nhịp kêu lên, chúng ta nguyện đi theo. Diệp Lam trong lòng âm thầm đắc ý, ngắm lấy sắc mặt đen nhánh mấy cái yêu soái. Hắn cố ý nói những này, chính là muốn để bọn họ nhìn xem, chính mình liều mạng giúp Thiên Đình, bọn họ lại không cảm kích, ngược lại đối hắn ôm lấy ý. Dù sao có thông thiên tại, ai dám lô mãng? Chúng ta cũng nguyện ý đi theo huynh trưởng, lúc này, hai cái cùng thành tích quan hệ không tệ nữ tính yêu soái, cũng vượt ra khỏi mọi người tỏ thái độ nói cấp năng đỉnh đầu trị số bắt đầu tăng vọt, tổng cộng đến 90. Quá tốt rồi, không bao lâu, ta sẽ giúp ngươi trở thành đại la kim tiên. Diệp Lam hứa xuống đại nguyện, Dẫn tới hai cái yêu xoé đầy mặt kinh hỉ, nhưng lụcáp cùng côn bằng sắt mặt lại càng ngày càng âm trầm. Nếu không phải Cố Kỵ Thông Thiên, sợ rằng Diệp Lam liền linh tiêu bảo điện cũng đừng hòng đi đi ra. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất lẫn nhau, lộ ra đầy mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi hóa để loại bỏ xấu hổ. Hạ lệnh bày tiệc rượu công. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên phi thường náo nhiệt. Tiễn hội đi qua, Thông mang theo Diệp Lam cùng thành tích rời đi linh tiêu bảo điện, cùng hỏi Huynh trưởng, ngươi từng nói qua độ ta thành thánh, hiện tại có thể báo cho. Ta hiện tại thời cơ còn không đối, an tâm chớ vội lại cần chờ đợi." Diệp Lam mặt đỏ lên. Hắn đâu còn có cái gì thành thánh cơ hội, phía trước đã toàn bộ vạch trần đi ra bên trong. Đoán chừng là bởi vì nhân tộc vừa vận sinh ra nguyên nhân, cho nên vô dụng. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể dựa vào lắc lư qua loa tắc trách. "Tạo hóa chơi ngươi, là ta quá nóng nảy, huynh trưởng giải phải." Ngay vậy, Thông tin mặt lộ vẻ xấu hổ nói, "Bây giờ đại chiến lần đầu định, huyền minh thụ thượng trong ngắn hạn nên không còn dám phạm, ta vừa vận về tự tiêu cung vững chắc tâm, chờ thời cơ." Như Vinh Trượng có việc, phái người đi Tử Tiêu cũng gọi ta liền có thể. Bảo trọng." Nói xong, tại Diệp Lam trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ, trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. "Ta khảo, Thông Thiên ngươi quá không chịu trách nhiệm đi, ta hiện tại có thể là đắc tội toàn bộ thiên đình, ngươi liền đem ta ném ở cái này." Diệp Lam trận tròn mắt. Hắn không nghĩ tới Thông Thiên nói đi là đi, lại ngay cả cái cơ hội nói chuyện cũng không cho hắn. Sớm biết phía trước liền không đem lời nói như vậy chết. Hiện tại đàn sói nhìn xung quanh, nguy cơ từ phía. Làm sao bây giờ? Thanh Tích khéo léo Diệp Lam lo lắng sự tình nàng tự nhiên sẽ không không nghĩ tới, bị nhãn thần sắc lo lắng thoáng hiện. "Đề nghị, huynh trưởng, đi ta cái kia ở tầng A." Từ khi bái sư không có kết quả phía sau, nàng cũng học thông thiên đổi giọng huynh trưởng, dù sao đối yêu tiên mà nói, niên kỵ không có chút ý nghĩa nào. "Tốt." Diệp Lam cầu còn không được. Theo thanh tích trở lại Thiên đình vòng ngoài tu luyện cung điện. Liên tiếp ba ngày, đóng chặt tại trong môn, chân không bước ra khỏi nhà, một bên vững chắc cảnh giới vừa nghĩ như thế nào mới có thể trở thành Thiên đình chi chủ. Rang Ngày thứ 3 hoàng hôn, đột nhiên tích cung điện đại môn bị man lực nát, một hàng thiên binh nối đuôi nhau mà vào dẫn đầu, chính là yêu tộc thiếu chủ Lục Áp. Sắc mặt tâm trầm diều hâu mắt tinh quang lộ ra quát, ngạt thú Diệp Lam nương nhờ vào Vu tộc, y đổ phá vỡ Thiên đỉnh. Cho ta cầm xuống. Ba ngày trước, Diệp Lam sở tố Sở Vi đã gây nên Thiên đỉnh cao tầng cực kỳ bất mãn. Yêu sư côn bằng ra sách, từ hắn đích thân bắt người Vu Hoàn, thừa dịp Thông Thiên không tại trực tiếp giết cậu. Liên tính về sau chuyện xảy ra, hai thánh cũng sẽ không bắt hắn làm sao. Đến mức Thông Thiên bên kia tùy tiện biên cái lý do, bị Vu tộc giết, hắn còn có thể thật vì cái người chết cùng Thiên đỉnh khai chiến. Đạo tổ tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhịn. Các ngươi ngoan ta Đây là hai thành ý tứ sao? Nhìn xem hướng chính mình vọt tới Thiên binh thiên tướng, Diệp Lam sắc mặt biến hóa, kiên trì hỏi. Hắn biết chính mình gây họa, nhưng không nghĩ tới lục gáp như thế điên cuồng, thông thiên mới đi ba ngày dám công nhân đối phó hắn. Quả thực bất chấp hậu quả. Hừ, sắp chết đến nơi còn dám phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Lục Gáp trong mắt sát ý bùng lên, trên muốt kim diễm bốc lên, hướng Diệp Lam vết hầu bắt đi. Một mấy mắt, kim diễm đập vào mặt, Diệp Lam như muốn ngắt thở. Khí tức tử vong, bao phủ ở trong lòng. Hắn tu vi kém Lục Gáp quá nhiều, căn bản không có cách nào hoàn thủ. Chỉ có thể kiệt lực quá, ta thở mở lúc nào phản kháng. Thanh tích cứu ta. Thiếu chủ dừng tay, liền tại lụcáp kim diễm sắp đốt cháy Diệp Lam nháy mắt, một vệt kim quang phá tan canh giữ ở cửa ra vào Thiên Minh, nháy mắt đem Diệp Lam cuốn đi. Chính là thanh tích kim đôi. Đồng thời hiện thân quát, huynh trưởng cứu Thiên Đình, thiếu chủ muốn làm gì? Một chào thất bại, lụcáp một mặt tâm trầm giống to nói thanh tích, ngươi dám phản bội Thiên Đình. Ngươi có thể đại biểu Thiên Đình. Ta cũng phải thật tốt hỏi một chút hai thánh, ta yêu tộc lúc nào học được vong ân phụ nghĩa? Thanh tích cừu rất có một lời bất hòa liền từ chiến tư thế. Cái này 3 ngày, nàng đã đem cùng đại vụ thời chiến tổn thất cái đuôi lại tu luyện từ đầu đi ra luôn thực lực, tuyệt đối ổn siêu Lục Gáp một đầu. Lục Gáp thấy thế sắc mặt xanh trắng đang sen, trong mắt sát ý nô lên, cuối cùng nhịn xuống quay đầu rời đi. Hắn không nghĩ tới Thanh Tích lại đối Diệp Lam trung thành như vậy, một khi giao chiến, chắc chắn sẽ dẫn tới phụ thân Đông Hoàng cùng thúc thúc Đế Tuấn. Hai thánh như biết việc này, không thiếu được một phen cửa trách. Đưa mắt nhìn Lục Gáp rời đi, Diệp Lam mới giật mình đã là mồ hôi đầm đìa, trong lòng một trận hoảng sợ. Nếu không phải tại Thanh Tích chống cùng, chính mình tám thành đã chết. Hắn đánh ra quá thấp Lục Gáp cùng những cái kia yêu sói, những người này từng cái đều là bất chấp hậu quả không muốn mạng chủ. Thanh tích Chúng ta phải đi, nơi này đã dung không được ta. Trong chốc lát, Diệp Lam liền có quyết định, ngươi lập tức thông báo đi theo ta yêu tiên, theo ta rời đi tiên đỉnh. Chúng ta đi đâu? Thanh Tích gật đầu hỏi. Hoa Hoàng cung. Diệp Lam chỉnh trọng phun ra bà chữ. Hắn kiếp trước là người, đời này là yêu, lại không có bất kỳ cái gì địa phương có thể so sánh Hoa Hoàng cung thích hợp hắn hơn. Nếu có thể thu phục nữ hoa, lo gì nhiệm vụ không thể hoàn thành. Giờ khắc này, Diệp Lam lực sinh chỉ lớn, phải dựa vào ba tốc không nát miệng lưỡi, hàn phục cái kia vị đại nhân tộc chí mẫu. Là. Thanh Tích Thần Hóa Kim mang biến mất không thấy gì nữa. Chương 6 Trăng có chút quá, chương 6, trăng có chút quá. Vì trốn tránh ánh mắt Diệp Lam cũng là tìm một chỗ chỗ không có không ai, vẹn vẹn chỉ mới qua một canh giờ, Thanh Tích liền đem thông tin báo cho cho mọi người, thế nhưng Lục Gáp đã sớm ngờ tới sẽ có loại chuyện này phát sinh, đem nguyên bản không ít sùng bái Diệp Lam ưu tiên toàn bộ cầm tù. Lục Gáp không dám xuất thủ cũng không đại biểu yêu sư Côn Bằng không dám, càng là bởi vì Diệp Lam sự tình không tiếp cùng Thanh Tích trở mặt, hai người ra tay đánh nhau, phát giác không địch lại Thanh Tích chỉ có thể bỏ chạy chạy đến thông báo Diệp Lam. Huynh trưởng, chúng ta bây giờ đi nhanh đi, ưu sư Côn Bằng cùng Lục Gáp hai người sớm đã ngờ tới chúng ta sẽ như thế làm việc. Diệp Lam vừa định nói chuyện, trong đầu hệ thống âm thanh trận nhô tới. Đinh. Nhiệm vụ chi nhánh, kết giao tương lai 7 đại thánh, nhiệm vụ yêu cầu, để cao độ thiện cảm đến trăm 100%, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng thành thánh thời cơ, pháp bảo thái cực độ, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, thông thiên bất hòa truy sát ký chủ. Mẹ nó thốn quá. Làm Diệp Lam nhận đến nhiệm vụ thông báo phía sau, trên thân cũng là cả người nổi ra gà lên, nghĩ run rẩy lại run rẩy không đi ra, cái này hệ thống thật đúng là muốn chơi chết chính mình à. Chỉ là kết giao tương lai 7 đại thánh cái này nhiệm vụ liền đầy đủ khó chịu, mà còn độ thiện cảm còn muốn đạt tới 100%. Càng sử dụng nhạt còn không phải cái này, nhiệm vụ trừng phạt vậy mà là để Thông Thiên truy sát chính mình, cái này còn không lấy đi của mình mạng cho a. A không đối, là thú vật mệnh Thông Thiên bản lĩnh chính mình cũng đã thấy rồi, một kiếm liền có thể miểu sát vui yêu, chớ nói chi là chính mình một cái nho nhỏ nga thú, đến lúc đó liền tính để chính mình chạy trước cái 3 ngày 3 đêm đoán chừng cũng trốn không thoát. Cái này cũng chưa tính cái gì, chủ yếu là hệ thống cho ra khen thưởng đúng là đầy đủ dụ hòa người, thái cực độ a. Đây chính là trí bảo. La tiên giáo bên trong chí cường chi bảo chính là Giữa Thiên Địa Thủy Hỏa Phong Quy tắc tối cường thần khí. Nguy hiểm càng lớn, như vậy khen thưởng cũng sẽ càng cao, Diệp Lam cũng là một bộ mặt như ăn nước dắng, cậu tắc kia hệ thống thật sự là muốn đùa chết lao tử phải không? Vì cái gì nhân giá hệ thống chính là các loại điều đặc tiền, chính mình hệ thống lại đem chính mình hướng trong danh dùng sức mang. Thật đúng là không đùa chơi chết lao tử không cam tâm đúng không? Huynh trưởng. Huynh trưởng Thanh Tích đứng tại Diệp Lam trước mặt, không ngừng vất tay, thế nhưng Diệp Lam lại một điểm phản ứng đều không có, một mặt vẻ lo lắng Thanh Tích chỉ có thể ở bên cạnh hung hăng kêu gào Diệp Lam. A? A? Làm sao vậy? Lấy lại tinh thần Diệp Lam cũng bị Thanh Tích thần sắc khẩn trương hù đến. Còn tưởng rằng côn bằng hoặc là lục giác đối tới. Huynh trưởng, ngươi thế nào, vừa rồi làm sao cũng không nhúc nhích à, thật đúng là cho ta vội muốn chết. Nói đến đây Diệp Lam làm sao có thể tại thanh tích trước mặt mất mặt, cũng không thể nói chính mình vừa rồi đang thất thần a. Cái kia quá vô lý, lập tức Diệp Lam con ngươi đảo một vòng đối với thanh tích nói, ta vừa rồi bỗng nhiên có trô đốn nộ, đó là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác, loại cảm giác này phản phất xuất thủ có thể mò lấy đại đạo quy tắc, nhưng lại làm sao bắt cũng bắt không được, cho nên ta lâm vào đốn nộ, ta vừa rồi tựa như vượt qua mấy cái luân hồi. Nói xong Diệp Lam giả vượn như hai mắt trống rỗng dáng dấp nhìn lên bầu trời. Còn biểu hiện ra một độ ngay tại hồi ức cảm giác. Đại đạo quy tắc là cái gì? Liền xem như thông thiên như thế đại năng cũng xúc động không thể thành, liền xem như chân chính thành thánh cũng rất khó mò lấy đại đạo quy tắc, lập tức thanh tích cũng là cả kinh, che lấy miệng của mình có chút không dám tin hỏi. Cái? Cái gì? Huynh trưởng cảm nộ đến tiên đạo quy tắc? Cái kia? Đây chính là? A. Không đúng, là rất huynh trưởng trên thân không có loại kia đốn nộ khí tức ba động, nói xong thanh tích cũng là một mặt ngốc trợn. Diệp Lam thầm nghĩ hỏng bét, bẩn bẩn hỏng bét. Cái này như bước thối lớn. Một cái nho nhỏ Kim Sơ kỳ nga thú. Làm sao lại mò lấy thiên đạo quy tắc? Dù sao đều đã nói ra ngoài, thu hồi lại đến đã là không thể nào, tắt nước ra ngoài nào có thu hồi lại đạo lý." Diệp Lam nghiêm mặt nói. "Đại đạo quy tắc vốn là mở mịn vùng chi ta cũng không có linh hội đến, chỉ là vừa lúc mò tới bên giới, thế nhưng bỗng nhiên tỉnh lại, ai, Liền kém như vậy một chút xíu ta liền có thể bắt lấy." Nói xong, Diệp Lam rủ xuống đầu than thở, một bộ chính mình không hăng hái dáng dấp. Gặp Diệp Lam nói như vậy, Thanh Tích cũng là một mặt ấy nấy, đốn nội chính mình cũng từng có, loại này cảm giác vô cùng huyền ảo, đổi lại là người nào đều nói không ra loại này cảm giác đến. Thế nhưng hiện tại huynh trưởng sắp mò lấy đại đạo quy tắc thời điểm là chính mình nhiễu loạn hắn. Huynh trưởng, có lỗi với, là là ta đem ngươi đánh thức, nếu không phải ta, huynh trưởng ngươi bây giờ khẳng định đã là Kim Tiên trung kỳ hoặc là hậu kỳ, đủ để cùng ta sánh vai. Thanh Tích cho rằng lần này chậm trễ Diệp Lam người khẳng định là chính mình, bằng không Diệp Lam cũng sẽ không như thế bại bại, cảm ngộ thế gian quy tắc loại kia huyền ảo đồ vật, mấy ngàn năm mấy vạn năm đều không nhất định có thể mò lấy, càng là xa không thể chạm bây giờ lại bị chính mình. Nghĩ tới đây Tích càng là phẫn hận giẫm hai lần trần, trong lúc nhất thời con mắt cũng đều bắt đầu hồng thế Diệp Lam vội vàng an ủi. Nếu là chính mình tại không an ủi một cái khóc lên nhưng là không dễ dụ. Mà còn Diệp Lam không nhìn được nhất chính là nữ hài tử khóc, hơn nữa còn là nghị thanh tích dạng này thì nữ, nếu là thật bị chính mình lắc lư khóc vậy mình sai lầm nhưng lớn lắm. Nói xong Diệp Lam thừa cơ cũng chiếm tiện nghi, một cái tay kéo thanh tích tay, một cái tay khác không biết từ nơi nào mò ra một khối sạch sẽ khăn tay, một bên lau chùi thành tích viền mắt. Ngoan ngoãn ngoan, không khóc, cũng đừng quên huynh trưởng nói, sở dĩ có thể cảm nhận được ngày đến quy tắc là vì ta chính là thiên truyện chi tử, hôm nay đừng nói là đại đạo quy tắc, có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp còn có thể cảm thụ thiên đạo chân lý đâu. Nói xong Diệp Lam còn giả vợ như chẳng hề để ý bộ dạng, càng là Ôn Nhu đem thanh tích trong hốc mắt nước mắt lao đi. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, kiểu vi Thiên Hồ thành tích độ thiện cảm thêm một, hiện độ thiện cảm 96, mời ký chủ không ngừng cố gắng. Lên kênh hệ thống nhiệm vụ, thu phục kiểu vi Thiên Hồ thanh tích, nhiệm vụ ban thưởng Tuyết Vũ chín hoa cỏ, thất bại trừng phạt diệt sát kiểu vi Thiên Hồ thanh tích. Động động. Nghe đến nhiệm vụ ban thưởng cùng nhiệm vụ trừng phạt, Diệp Lam càng là ở trong lòng tham hỏi một bên hệ thống cả nhà của hắn, trong lòng càng là một vạn dê đầu đàn quổng lao nhanh mà qua. Hệ thống. Ta Như thế một đại mỹ nữ vậy mà đều không biết thương hương tiếng ngọc. Nói cho diện sát liền cho diệt sát. Người lại ra? Không đợi Diệp Lam mang xong, hệ thống băng lãnh âm thanh liền tại Diệp Lam trong đầu vang lên. Xin đừng nên lục mạ hệ thống, nếu không cửu thiên huyền lôi hầu hạ, cảnh cáo một lần, như có lại phạm lần nữa, hệ thống tổng thể không phụ trách, không nói những những cái này hệ thống nhìn như lạnh lướt, vậy mà còn có chút tiểu náo tiểu. Ta. Hắn vừa tới bên miệng muốn mắng lời nói bị Diệp Lam cứ thế mà nuốt xuống, Ngự Cửu Thiên Huyền Lôi là cái gì? Đây chính là đại La Kim Tiên độ kiếp lúc lôi kiếp Chính mình cái này thân thể nhỏ bé chính là lau cái một bên đoán chừng đều có thể bị điện thành thứ cắt bã. Đừng nói còn có chín đạo tiên lôi, nghĩ tới đây Diệp Lam thân thể cũng là nhịn không được dùng mình một cái. Không nhân tính A. Không có thiên lý A. Tốt xấu ta cũng là người chọn chúng người vì cái gì phải đối với ta như vậy. Trước 7, ta liền lừa gạt một chút người, trước 7, ta liền lừa gạt một chút người. Diệp Lam có chút khóc không ra nước mắt, bày ra như thế cái hệ thống còn hướng lý lẽ cứng nhắc chính mình, liền tính ngoài miệng qua qua miệng nghiện cũng không được, nhà khác hệ thống điếu nhà mình hệ thống hố là trời Lúc này bầu trời chỗ đột nhiên che lại đến một mảnh ô ép một chút mây đen, Thanh Tích ngẩng đầu nhìn một cái sắc mặt biến đổi lớn. "Huynh trưởng, không tốt, là Lugap." Hắn mang theo yêu binh hướng bên này vây quanh tới. Lần này nếu để cho Diệp Lam chạy mất, làm không tốt sẽ chạy đi thông thiên chỗ nào cáo trạng. Lugap suy nghĩ sau một hồi quyết định tại Diệp Lam còn không có chạy ra yêu giới thời điểm đem giết sát, Diệp Lam chỗ dựa thực sự là quá mức khủng bố. Liên đại năng thông thiên đều muốn kêu Diệp Lam hủy giải, có thể nghĩ đang lo lắng cái gì? Hôm nay hắn có thể chỉ là đánh Diệp Lam, thế nhưng ngày mai liền có khả năng sẽ bị thông thiên diệt sát. Chẳng bằng hôm nay đem Diệp Lam diệt sát ở cái này, sau đó vu oan cho Huyền Minh, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Tại Lục Gáp sau khi trở về liền vội vội va gấp thuộc hạ của mình đuổi bắt Diệp Lam. Lúc này trên bầu trời mây đen dày đặc, chúng trung điệp điệp mấy ngàn cái yêu binh trực tiếp liền đem Diệp Lam cùng thành tích hai người vây quanh ở giữa. Lúc này Lục Gáp từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất lúc uy áp chấn mặt đất nháy mắt rạn nước, Lục Gáp chỉ vào thành tích chất vấn: "Cửu Vĩ Thiên Hồ, ngươi thân là yêu soái vì sao muốn cùng một cái phản đồ đứng chung một chỗ? Chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản phải không?" cho ngươi một lần chuột tội cơ hội, đem cái kiêng nga thú bắt giữ ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Một bộ nghĩa chính ngôn từ giáng dốc, nếu là không biết vẫn thật là tin phục, Diệp Lam nhìn Lục Gáp trận thế này, hôm nay xem ra thế tất muốn đem chính mình giết chết tại chỗ này. Thanh Tích gặp Lục Gáp đem nói tới mức này, đã không có bất kỳ lượn vòng đầy đất, chẳng bằng như vậy cùng Lục Gáp một trận chiến. Dạng này cũng tốt tiệm hộ Diệp Lam để hắn trước thoát đi yêu giới. Nói xong Thanh Tích giữa lông mày sáng lên, hai mắt ở giữa màu yêu lên liền biến mất, thanh Tích trực tiếp đem chính mình bản thể hóa ra đến, lúc này Thanh Tích thân hình to lớn vô cùng. Toàn thân trắng như tuyết trỗ chẳng có chỗ này, màu đỏ vương miệng giống như đường vân, chín cái to lớn cái đuôi đem Diệp Lam bảo hộ ở sau lưng. Huyễn hóa ra bản thể thành tích sức chiến đấu cũng mới có thể phát huy đến cực hạn, nhưng hủy ra bản thể đại giới cũng rất lớn, mỗi một lần huyễn hóa đều sẽ thiêu đốt chính mình bản mệnh bên trong tiềm chất, nếu như không hạn chế sử dụng như vậy tự thân tu vi liền sẽ chỉ trệ không tiến. Lấy tiềm chất xem như đại giới tăng lên sức chiến đấu, đây cũng là tại bất đắc dĩ dưới tình huống mới sẽ sử dụng, đồng dạng yêu tộc là sẽ không dễ dàng đem đem bản thể hiến tế đi ra. Đến đây Lục Giáp mắt nhìn hướng tích, không nghĩ tới vậy mà lại vì một cái nho nhỏ nga thú thiêu đốt chính mình bản nguyên. Xem ra chính mình không đem bọn họ diệt trừ ngày sau chắc chắn xáo trộn, thậm chí liền chính mình hiện có địa vị cũng sẽ nhận dao động. Lập tức Lục Gáp sau lưng cánh chim màu đen nháy mắt mở ra, hướng không khí bên trong vung lên, không khí bỗng nhiên thay đổi đến lạ lệ, lục gáp trên cánh lông vũ hiện hóa thành vô số kim tiệp hướng bên này đâm tới. Lục Gáp vừa động thủ sau lưng yêu binh cũng kìm hãm không nổi, gào thét cái này hướng Diệp Lam bên này đánh tới, đủ mọi màu sắc pháp thuật công kích vô tình hướng thành tích trên thân hỏi. Mặc dù đám yêu cá thể thực lực cũng không phải là rất cường đại, nhưng nếu là tập trung ở cùng một chỗ, công kích chúng năng lượng lẫn chứa ba động cũng đủ làm cho yêu thề khó mà chống đỡ. Thanh tích thấy thế Trên ổ vương miện đường vân bỗng nhiên sáng lên, lấy ra một tầng màu đỏ nhìn như tương đối thực chất lồng năng lượng đến bảo vệ hai người quanh thân. Huynh trưởng, sợ rằng hôm nay ta không có cách nào tùy ngươi rời đi nơi này, ta yểm hộ ngươi, thừa cơ chạy khỏi nơi này, nói xong thanh tích cái đuôi một quyển muốn đem Diệp Lam bao khỏa ở bên trong. Sớm tại phía trước Diệp Lam liền bị một chiêu này vẫy đi ra qua, nhưng lần này Diệp Lam cũng là đã sớm chuẩn bị, chính mình có thể là một cái nam nhân, mặc dù bây giờ tình thế là chính mình không cách nào dung chuyển, nhưng nếu là một mặt trốn tránh cái kia cũng không phải cá tính của hắn. Huống chi sao có thể đem một đại mỹ nữ còn tại nơi đây xem như tầm vấn? Diệp Lam thần tốc nghiêng người vừa trốn, thanh tích cái đuôi trực tiếp liền rơi xuống cái trống không, một mặt kinh ngạc thanh tích không hề minh bạch Diệp Lam đây là muốn làm cái gì. Diệp Lam tại lẽ tránh phía sau trực tiếp liền đem Huyền Hoàng thương triệu hắn đi ra, bước nhanh đến phía trước ngăn tại thanh tích trước người. Ta còn không có nhát gan đến để nữ nhân tới cho ta làm tâm thuận, mặc dù ta tu vi không tốt, dứt bỏ một trận sinh tử lại có thể ngại gì. Nói xong Diệp Lam khí thế trên người nháy mắt bạo phát đi ra, mặc dù chỉ là kìm tiên sơ kỳ, nhưng lúc này Diệp Lam khí thế trên người lại mơ hồ ép qua thanh tích một đầu, giờ khắc này tại thanh tích trong mắt Diệp Lam tựa như bỗng nhiên giáng lâm chiến thần. Không sợ hãi. Không có chỗ địch nổi liền cách đó không xa Lục Gáp cũng bị Diệp Lam khí thế trên người ảnh hưởng. Cái này, cái này chiến ý, loại này chiến ý cùng muốn chiến đấu loại kia dục vọng khác biệt, đây là một loại khí thế bên trên áp chế, loại này khí thế Lục Gáp gặp qua, chỉ ở những cái kia Vu Yêu nhất tộc không e ngại sinh tử lúc bạo phát đi ra chiến ý tương tự. Nhìn Diệp Lam bộ dáng như vậy, Lục Gáp cũng có chút chột dạ, chẳng lẽ Thông Thiên đại năng tại lúc gần đi còn lưu lại cái gì chỉ bảo cho Diệp Lam coi như chuẩn bị ở sau sao. Giống như vậy cấp bậc đại năng, thủ đoạn càng là cấp độ không nghèo. Thanh tích lấy ra pháp trận phòng ngự ngăn cản một đợt phía sau hộ thuẫn liền tiêu tán ra, lúc này lục gáp càng là thấy rõ ràng Diệp Lam ánh mắt, thấy chết không sờn, không e ngại sinh tử. Ánh mắt như vậy cũng để cho lục gáp theo bản năng cảnh rắc lên. Hừ, chỉ là 3.000 yêu binh, một cái nho nhỏ yêu thầy dám ở trước mặt ta làm càn. Thông tiên đều muốn gọi ta là huynh trưởng thật sự cho rằng ta không có cái gì thủ đoạn sao. Hôm nay ta liền tiếp xúc năng lượng trong cơ thể. Để các người toàn bộ mất mạng nơi này. Nói xong Diệp Lam đem huyền hoàng thương đưa ngang trước người tại trên không lung tung khoa tay hai lần, càng đem chính mình y phục dùng pháp lực chân khai, lục áp cũng là cả kinh lúc này cỡ nào lực bộ phát vậy mà như thế khủng bố, thậm chí ngay cả một tia pháp lực ba động đều không có. Nhìn như càng là bình tĩnh bình thường, mức độ nguy hiểm liền sẽ càng cao, nguyên bản kích động muốn sung phong tranh công đám yêu binh thế thế cũng là liên tiếp lui về phía sau, càng là vô cùng tin phục Diệp Lam lời nói, dù sao cùng ngày nhiều người như vậy đều tại mà còn cũng nghe đến thông thiên chính miệng kêu Diệp Lam huynh rằng, Nếu là không có chút thủ đoạn mới để cho người kỳ quái, càng như vậy yêu binh càng là cảm giác được không thích hợp, thậm chí gần phía trước yêu binh đột nhịp lấy ra phòng ngự trận phát để phòng bất chắc. Càng là tại lúc này, Diệp Lam đối với Lục Giáp hét lớn một tiếng nhận lấy cái chết, một đoàn đen xì đổ vật đối diện hướng mặt của mình bắt tới, nhưng từ đầu đến cuối Lục Giáp đều không có cảm giác được pháp lực ra chỉ trong lúc nhất thời vậy mà quên đi né tránh. Phốc, một đoàn đen thối nước bùn trực tiếp liền đập vào Lục Giáp trên mặt, trong đó mùi thối càng là kém chút để hắn làm chẳng nôn mửa ra. Chúng yêu binh tại chỗ cũng là sững ngay tại chỗ, này chỗ nào là cái gì pháp cầu hoặc là pháp bảo, rõ ràng chính là một đoàn màu đen tối bùn mà thôi. Hơn 3000 cái yêu binh tăng thêm một cái yêu thời vậy mà liền đen đuổi như vậy lắc lư. Hơn nữa còn là bị một cái kim tiên sơ kỳ nga thú lắc lư, Lugap đem trên mặt nước bùn leo sạch sẽ, càng là hướng trên mặt đất cầu hai cái đồng, buồn luôn cảm giác càng là một trận tiếp lấy một trận quần quật. Nhỏ tiểu ngà thú vật, ta nhất định muốn đem ngươi giết xác. Ta muốn dùng tự lôi yêu đằng rút đến ngươi hồn phi phách tán, từng tiếng gầm thét bạo trùng chân trời. Chương 8, yêu thần tương liễu. chương 8, yêu thần tương liệu. Chỉ là gầm thét có làm được cái gì, Diệp Lam đã sớm lôi kéo thanh tích thoát đi yêu giới, hai người trực tiếp hóa thành một bó thanh cùng hồng quang lao ra yêu giới bình thường. Đi ra tuy nói dễ dàng, nhưng nếu là đang muốn vào đi nhưng là khó khăn Không có yêu đỉnh cao tầng cho phép, kết giới là sẽ không dễ dàng mở ra Nếu muốn một lần nữa trở lại yêu đình liền muốn một lần nữa tiếp thu tẩy lễ Lục áp chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Lam chạy trốn, tức nghiến răng ngứa nhưng lại không thể làm gì Hai người tại thoát ly yêu giới về sau thân thể tựa như giót trì đồng dạng, không bị khống chế hạ xuống Sau một lát lại tựa như lông hồng một trận gió liền có thể bay ra đi rất xa Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ chúng ta còn không có trôn yêu giới sao? Diệp Lam có chút kinh dị. Tự dưng tra xét bốn phía, nhưng từ khi hai người xuyên thấu qua kết giới phía sau bên ngoài chính là một mảnh xương mù dày đặc, tầm nhìn vẹn vẹn mấy mét mà thôi. Diệp Lam cũng tính toán muốn sử dụng pháp thuật gia tốc chạy khỏi nơi này, lúc này mới phát hiện, tự thân pháp lực giống như một bãi nước đọng, vô luận chính mình như thế nào kích phát điều động, cũng sẽ không bị Diệp Lam điều động. Huynh trưởng, không cần phải lo lắng, chỗ này kết giới chỉ có thể ra không thể vào, đối chúng ta tự thân là không có thương tổn, chúng ta chỉ cần đi theo trong trận pháp quy tắc tung bay liền có thể, cái này pháp trận bên trong càng dễ dụ như vậy ham đến càng sâu muốn đi ra ngoài hoặc là tiến vào yêu giới, nhưng là khó khăn. Thanh Tích như thế một nói Diệp Lam mới hiểu được tới, thật đúng là không biết yêu giới cũng không phải thoạt nhìn như vậy không chịu nổi, vậy mà còn có như thế lợi hại trận pháp, thật đúng là thêm kiến thức. Vì phòng ngừa hai người phiêu tán, Diệp Lam từ túi chữa vật bên trong lấy ra một sợi dây thường đi ra, buộc chặt chế hai người bên hồng, thế nhưng làm Diệp Lam đi vào thành tích thời điểm, Thanh Tích đỏ mặt nóng lên, thậm chí là liền nhìn thẳng đối mặt cũng không dám. Một bên Thanh Tích còn chỉ vào Diệp Lam trên thân, bày tỏ trên người hắn còn không có mặc xong quần áo, Diệp Lam cái này mới tìm hồi lối đến, vừa rồi đang lựa rối lục cấp thời điểm, cố ý đem áo cho làm vỡ nát, phía trước vẫn bẩn đậm, hiện tại chính mình còn nửa thân trần. Những trước không nói, chỉ là cái này một bộ thân thể trọc trọc, đổi lại là hiện đại bất luận cái gì nữ tính nhìn thấy đều sẽ chạy chạy nước miếng, liền Diệp Lam chính mình cũng không nhịn được sở lấy trên người mình tám khối cơ bụng, trên thân các nơi bắp thịt đường cong đều vô cùng đều đặn, không hiện cường trắng cũng không hiện gợi go dạng này dáng người đừng nói thánh tích, chính là bất kỳ một cái nào nữ yêu nhìn thấy đều sẽ thèm nhỏ dãi. Nho nhỏ tự luyến một cái, Diệp Lam cũng là vội vàng mặc lên một kiện mới quần áo màu trắng, Diệp Lam cũng là hoàn toàn đem thân thể lại, tùy ý pháp trận lực đẩy mang theo chính mình phiêu đắng, dù sao hiện tại cũng không có cái gì nguy hiểm, chẳng bằng tung bay ngủ một giấc. Nói không chừng đến lúc đó tỉnh lại sau giấc ngủ chính mình liền đi ra ngoài, Diệp Lam cũng là vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi trong đầu hệ thống lại bắt đầu tác yêu. Đinh. Nhiệm vụ nhắc nhở, tùy ý thu phục thượng cổ yêu thần một cái, nhiệm vụ ban thưởng ký chủ nắm giữ sẽ rách không gian xuyên toa cơ hội một lần, nhiệm vụ trừng phạt, ký chủ sẽ bị tổn vệ. Nam Lao. Chó. Nuốt một cái nước bọt, Diệp Lam đem vừa rồi liền muốn bật thốt lên lời nói cứ thế mà nuốt xuống. Cái này cũng quá ức hiếp người a, thượng cổ yêu thần làm sao cũng là đại la kim cấp bậc thực lực, chính mình một cái kim tiên sơ kỳ nga thú làm sao làm. Đừng nói là để người ta yêu thú chủ chỉ là một cái bàn tay liền có thể trực tiếp cho chính mình độ chết. Vì để cho ký chủ tương lai càng có thực lực, vốn hệ thống cũng là nhọc lòng, ký chủ ngươi tự giải quyết cho tốt. Đại gia, chính mình còn không có cầu nhọ đâu, chó hệ thống vậy mà còn dám cùng chính mình đấu nhọ. Thế nhưng Diệp Lam chợt phát hiện, tất nhiên hệ thống có thể cùng chính mình đối thoại, đã nói lên hệ thống khẳng định là một cái có trí tuệ tư duy đồ vật, nhưng cụ thể là dạng gì tồn tại chính mình cũng không biết. Lúc này trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến chấn động giống như trẻ nít kêu khắc âm thanh, Diệp Lam đầu cũng bị kim đâm đồng, dạng, cực kỳ thống khổ nam nhân. Loại cảm giác này tựa như là từng cây bén nhọn châm nhỏ không ngừng đang thắt đầu góc của mình. Diệp Lam thống khổ ôm đầu của mình, miệng lớn thở hổn hển, hơi chỉ hoang qua một tia khí lực, Diệp Lam cái này mới ngẩn đầu hướng bốn phía nhìn. Hắn ngược lại là muốn biết, rốt cuộc là thứ gì tại Quái Phá, vậy mà đánh đến mình, huống chi trong kết giới chỉ có hắn cùng Thanh Tích hai người, làm sao có thể còn sẽ có người. Như thế ngẩng đầu một cái không sao, tại chỗ kém chút á Diệp Lam dọa đến kẻ ra quần, chỉ thấy trước mặt mình có một cái lớn vô cùng đầu chính nhìn chòng chọc vào chính mình. Nhắc tới cũng kỳ quái, đầu này thấy thế nào đều giống như hài nhi đầu, thế nhưng nhếch mắt dung nhan cực kỳ quái dị. Hai người đều không thể vận dụng pháp lực, đừng nói là bây giờ muốn phản kháng, chính là ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Đồng dạng Diệp Lam bên người Thanh Tích cũng nhìn thấy con quái vật này, cảnh giới của hắn cũng không có thanh tích cao, cũng hiện tại Kim Tiên trung kỳ bộ dạng, nếu như là đặt ở bên ngoài kết giới dạng này yêu thú thành tích vài phút đều có thể miểu sát một đông lớn. Thế nhưng hiện tại hai người đều tại yêu giới kết giới bên trong, căn bản là không cách nào làm ra phản kích. Đáng ghét. Đây là tương liễu, một cái man hoang cổ thủ mà thôi. Tại sao lại ở chỗ này, đụng phải nói xong Tích còn chậm rãi lui về sau đi. Huynh trưởng, chúng ta chạy à? Tương liễu công kích toàn bộ đều là tinh thần loại hai chúng ta bây giờ căn bản liền không có biện pháp ngăn cản tinh thần loại công kích cùng pháp lực không dính dáng tại trong kết giới căn bản liền sẽ không nhận đến bất kỳ hạn chế chắc hẳn cái này tương liếu không biết là chui cái gì chỗ chống nước ở kết giới này bên trong tại chỗ này Xương Vương xưng bá thôn phẽ quá khứ người tới bằng không tương liếu tu vi căn bản không có khả năng đạt tới trình độ như vậy cho ăn bệ bụng cũng chỉ có thể đạt tới độ kết kỳ, chỉ là này cấp độ nó liền muốn tu luyện trí thượng ngàn năm lâu đồng dạng dạng này tu vi tương liếu sớm đã mở thậm chí tại nhìn đếnan tích lúc càng là liếmắpp lươi cùng tham lam 9 cái đầu cũng là Tả Hữu Đông đưa gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Tích. Yêu Thần hết nhục đối với nó mà nói không khác là một cái vật đại bổ, thậm chí thắng qua đại đa số linh đan diệu dược, tu vi càng cao thân thể bên trong tạp chất lại càng ít, năng lượng càng là tinh thuần vô cùng. Khắc Khắc Tương Liễu cười quẻ dị một tiếng, liền ngẩng lên đầu hướng Thanh Tích chỗ nào phóng đi, miệng to như chậu máu trực tiếp liền cắn về phía Thanh Tích đầu. Diệp Lam thấy thế vội vàng xuất thủ, đem bên hôm tốc kéo động, nháy đem xuống bên cạnh mình. Sợ hãi vẹn vẹn một mắt, tại biết yêu này chân chính thân phận lúc Diệp chút cao hứng nhỏ sinh ra đến, cái này Tương Liễu không khác cũng là thuộc về yêu thần chỉ là hiện tại vẫn còn đấu niên thể, cũng không có đạt tới yêu thần cấp bậc. Mà còn nếu là đem thu phục bồi dưỡng tình cảm, đến lúc đó đương nhiên có thể lấy nói có thể tại tam giới bên trong đi ngang, thế nhưng trước mắt cái này một đầu tương liếu là ăn người, tính tình cực kỳ táo bạo, nếu muốn thu phục lại nói nghe thì dễ. Nhưng trên bản chất tương liếu cũng không thuộc về ác, chỉ là vì tu vi ngộ nhập là lối, muốn từng trận trở thành yêu thần nói nghe thì dễ, cũng là bởi vì cái này một cái tương liếu làm ác quá nhiều, tu vi lưu lại tại kim tiên trùng kỳ không cách nào tiến thêm, nghĩ tới đây Diệp Lam đáy lòng càng lạ có tính toán. Chương 9, khế ước chân pháp, chương 9, khế ước chân pháp. Khà khà, một cái kim tiên một cái yêu thầy, thôn vẻ các ngươi hai cái, ta nhất định có thể đột phá cấm kỵ. Tương Liễu mừng như điên chạy hai người ngẩng đầu tắt tới. Thấy Thế Thanh Tích muốn làm ra phản kích, nhưng làm sao chính mình căn bản là không cảm giác được pháp lực bản nguyên, thậm chí là một tia pháp lực đều không thể điều động đi ra gặp Diệp Lam vậy mà đứng tại chỗ bất động càng là sợ hãi vô cùng. Huynh trưởng, nguy hiểm a, nhanh lên tránh ra, nhưng cho dù là Thanh Tích đối với Diệp Lam gầm rú Diệp Lam cũng chỉ là nghiêng đầu có chút đối với Tích cười một tiếng. Lập tức còn không đợi Tương Liễu đến trước người, Diệp Lam chợt quát một tiếng nói: "Nghiên xúc!" Niệp Tình ngươi tu vi không dễ dám ngông cùng ra tay với ta, chẳng lẽ ngươi nghĩ Minh Diệt tại cái này lại đạo bên trong sao? Gặp Diệp Lam đối với chính mình gọi hàng, Tương Liễu cũng là cả kinh phun đầu lưỡi đỏ thắm nhìn chằm chằm Diệp Lam. Đồ hỗn trướng, án người vô số đạo đi cao đều bị ngươi chôn nuốt vào trong bụng tiến hành luyện hóa, có biết hay không ngươi vì sao không thể xông phá chính mình tu vi? Ngươi đã bị chúng anh linh oán nghiệm phụ lên ngươi bình cảnh, cho nên ngươi một mực không cách nào đột phá, vậy mà ngây thơ cho rằng ăn hai người chúng ta liền có thể đột phá bình cảnh. Buồn cười. Nói xong Tương Liễu nhiên hiểu lầm, chẳng lẽ người trước mắt này có thể có giúp ta đột phá bình cảnh chi pháp? Tương Liễu chín cái đầu đều đều có các tư duy, lẫn nhau đối mặt mỗi cái đầu suy nghĩ đều không giống, tương đối hung hãn mấy cái một lòng chỉ nghĩ đến An Diệp Lam, quản hắn là thật là giả, ăn nói đồng dạng có thể bài trừ bình cạnh. Song phương rơi vào trầm tư, Diệp Lam biết, hiện tại Tương Liễu khẳng định là đang suy nghĩ chính mình nói nói là thật là giả, ngay tại làm phán đoán thời điểm Diệp Lam trực tiếp hướng đi tiến đến quát. Muốn ăn ta đúng không, không có vấn đề. Đến các ngươi trước An ta, đến mức nàng hoàn toàn không dùng đến, bởi vì các ngươi chỉ là An ta liền sẽ bạo thể chớ nói chi là nàng, ha ha không tin các ngươi liền tự xem. Nói xong Diệp Lam còn quay tay, ký ngược nhìn xem Tương Liễu. Huynh trưởng, tuyệt đối không thể à?" Ngươi thanh tích vừa định tiến lên ngăn cản, Diệp Lam liền xua tay để nàng ở tại tại chỗ, mỗi lần ngàn cân treo sợi tóc Diệp Lam đều có thể biến nguy thành an, thanh tích tin tưởng lần này Diệp Lam vẫn như cũ có thể. Tương liếu thấy thế cũng là kinh nghi bất định, có chút không dám tin hỏi. Người quả thật bức không sợ chết. Vẫn là nói người đang đùa bỡn chúng ta." Nói xong Tương Liễu lộ hung quang, nhìn chằm chằm Diệp Lam, muốn từ trong nhìn ra thứ gì sơ hở, dù sao tu luyện lâu như vậy tự thân tu vi thật vất vả đột phá độ kiếp vận tới kim tiên, nếu là bại thể mà chết rất có không lòng. Diệp Lam nhìn ra Tương Liễu cố kỵ cười khanh khách nói: "Ngươi muốn ta?" Quan chi là so với lên trời còn khó hơn. Chỉ cần ta còn có một chỗ tàn hồn liền có thể trùng sinh vô số lần, hoàn toàn chính là đang lừa dối Tương liễu, chết liền không có từ đâu tới tàn hồn, lại tu luyện từ đầu nhục thân khổ cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Chỉ có một loại biện pháp chính là giữ lại tàn hồn tiến hành đoá xá, cái này bất quá phương pháp như vậy cực kỳ cực đoan, mà còn tu vi sẽ lớn lui một lần nữa tới qua, huống chi bị Tương liễu ăn vào đi về sau trực tiếp liền sẽ bị luyện hóa, tàn hồn đều ra không được. Gặp Diệp Lam như vậy tự tin, Tương Liếu không khỏi bắt đầu ngờ vực vô căn cứ, chẳng lẽ nói trước mắt người này sau lưng có cái gì lại năng Ngay sau đó Diệp làm gặp Tương Liễu lòng nghi ngờ không tiêu tan, càng là thêm mắm thêm muối thổi phồng chính mình. Bán Thánh Thông Thiên gần nhất vừa vặn đi vào thánh nhân cánh cửa, chính là ta chịu ta điểm hóa, hắn nhìn thấy ta đều muốn gọi ta một tiếng huynh trường. Ngươi một cái nho nhỏ man hoang tương liễu nhất dai cổ thú mà thôi, ta ha có thể dung nhịn ngươi bọn họ làm càn như thế. Lời này mới ra Tương Liễu cũng là giật lại mình, Thành thánh. Đây chính là xa không thể chạm sự tình, một chân tiến vào thánh nhân cánh cửa, cái kia Thành thánh sớm đã là chú định sự tình, bao nhiêu cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vài ngày trước vô yêu cùng yêu đình đại chiến thời điểm, nhưng chính là từ Huyền Minh dẫn đầu đi qua nơi này, lúc ấy chính mình chỉ dám trốn đến nơi xa, vốn căn không dám tới gần. Về sau Huyền Minh bị thua cũng chính là bán thánh thông thiên đem đánh chạy. Ngược lại là tại bọn họ rút khỏi yêu đỉnh kết giới lúc, Tương Liếu có thể cảm giác được Huyền Minh trong thân thể năng lượng dao động bất an, dị thường cuồng bạo, đạo tâm tựa như nhận lấy trở ngại gì. Nơi vực vô căn cứ thời điểm, Diệp Lam càng là mở miệng nói ra: "Vẹn vẹn như vậy còn chưa đủ lấy chứng minh cái gì, mới vừa đi vào thánh môn Huyền Minh bị ta hủy hoại đạo tâm, ta có thể bồi dưỡng thánh nhân đồng thời cũng có thể mẫn diệt thánh nhân." Nghiệt chứng. Chẳng lẽ ngươi còn không biết mạo phạm chính là người nào không? Theo ngữ khí tăng thêm tương liệuu cũng là hạ đại dựng, bị một tiếng thân thể cao lớn vội vàng quỳ rạp xuống đất, chín cái đầu cũng không tại dám đối mặt Diệp Lam, túi đầu xương thần dáng dấp để một bên thanh tích kinh ngạc không thôi. Thiếu yếu tội, con người chân tiên chỉ ra giúp ta đột phá bình cảnh. Tương liệuu quy quy củ củ quỳ ở nơi đó, đầu thấp đến chỉ kém mấy cm liền đụng phải mặt đất. Hắn đang sợ cái gì? Đương nhiên là sợ Diệp Lam, một cái có thể chỉ điểm thành thánh người là khủng bố đến mức nào. Chỉ là bên cạnh hắn tùy tiện một người liền có thể đem chính mình nghiền ép dẫn đến tử vong, chứ không nói thánh nhân, cao hơn hắn cho quá nhiều tu vi cựu vi thiên hồ đều muốn tiêu huynh trưởng. Cái này còn có cái gì đáng giá ngở vực vô căn cứ? Đồng Dạng nếu là có một người như vậy xem như chỗ dựa, vậy sau này chính mình đừng nói tu vi đột phá bên trên, càng là có thể tại yêu giới hoành hành bá đạo. Ngay sau đó Tương liếu trực tiếp đem tinh huyết của mình lấy ra, dưới chân động cũng sinh ra một chỗ cực kỳ trận pháp huyền ảo, trong đó năng lượng ba động càng là vô cùng ôn Tích che miệng cả kinh nói: "Trời ạ, huynh trưởng đây là khế ước trận pháp, Tương Liễu muốn cùng ngươi ký kết khế ước làm người yêu sủng." Diệp Lam như thế nào lại nhìn không ra lúc này khế ước trận pháp, mặc dù trong lòng cao hứng nhưng không được biểu hiện ra ngoài, tất nhiên muốn chứa liền muốn trang triệt để một chút. Ngươi đây là làm cái gì? Ta đến nay chưa từng thu yêu sủng, ngươi lại có tài đức gì để ta đem thu phục? Nghe xong lời này, Tương Liễu cảm giác chính mình tiến giai sát thực đệ vị này tiên nhân không để vào mắt, lập tức chột dạ nói: "Tiên nhân, ta tự biết tu vi thấp, mặc dù không thể phụ tá tiên nhân, thế nhưng ta nguyện vì tiên nhân xông pha khói lửa, chỉ cần tiên nhân một câu tính mạng của bọn ta liền hai tay giơ lên." Thoái thác cũng phải có cái hạn độ. Tung Di Diệp Lam tự thân nhiệm vụ chính là muốn thu phục cái này yêu thần, nếu biết rõ tại trong truyền thuyết tương liễu cũng là yêu thần, mặc dù bây giờ ngay tại trường thành kỳ, thế nhưng trong tương lai tuyệt đối sẽ không thua tại côn bằng lục cấp chờ yêu thầy. Càng là sánh vai thành thần tồn tại, nghĩ tới đây Diệp Lam dạ dường như cảm động dáng dấp nói: "Niệm tính ngươi tâm thành, ta liền không tại tính toán vừa rồi mạo phạm, phá lệ thu ngươi làm ngồi xuống đệ nhất yêu sủng ngươi có bằng lòng hay không?" Nghe xong lời này, tiên nhân như bức như vậy nhân vật vậy mà chỉ có một cái yêu sủng, mà còn chính mình vẫn là thứ nhất, Tương liền vội vàng gật đầu ý thu. Đồng dạng Diệp Lam cũng lấy ra một giọt tinh huyết, sau đó trôi lơ lửng trên không trung, cùng tương liếu tinh huyết đụng vào nhau dung hợp, sau đó kim quang nhàn nhạt chợt lóe lên liền dung nhập trận pháp bên trong, vẹn vẹn đi qua một lát trận pháp liền biến mất ở tương liếu dưới chân. Từ đó Diệp Lam thần hải bên trong cũng cùng tương liếu nhiều hơn một phần liên hệ, bỗng ở giữa Diệp Lam cảm giác được phía sau lưng của mình bỗng nhiên một trận ngứa, thế nhưng cũng không hề để ý cho 10, hối đoái giao diện, chương 10, hối đoái giao diện. Hiện tại bằng vào tự thân tu vi cũng sớm đã là đao thương bất nhập, vẹn vẹn một điểm ngứa mà thôi, căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao, làm trận pháp hoàn thành thời điểm Tương Liễu vẫn như cũ chỉ là quỷ lệ tại Diệp Lam trước người, trầm giọng nói: "Chủ nhân, hiện tại có thể hay không nói cho ta đột phá bình cảnh chi pháp?" Đêm Diệp Lam khẽ mỉm cười, nói cho người đột phá bình cảnh chi pháp chỉ là phía trước Lắc Lư tương Liễu mà thôi, kỳ thật chính hắn cũng không biết như thế nào mới có thể để tương Liễu đột phá, bản thân chính là dựa vào Lắc Lư, thế nhưng hiện tại hỏi tới mình đương nhiên cũng không thể đem nói thật đi ra. Liên tính hiện tại đã cùng tương Liễu ký kết khế ước chi pháp, vạn nhất nếu là đưa nó chọc giận, cùng chính mình đồng quy tại trại qua nhưng phải không đến mất. Dù sao yêu thú chấp nhiệm vô cùng chấp nhất một thân sẽ chỉ nhận định một mục tiêu tiến lên việc đã quyết định tình cảm liền sẽ không thay đổi cho dù là Ngọc thạch câu phần bỏ mình tại chỗ cũng sẽ không cómả may thay đổi Tựa như hiện tại tương liếu muốn nhận diệp Lam làm chủ như vậy hắn cả đời cũng sẽ chỉ nhận định Diệp Lam, thông tục xác thực chấp nhận là yêu thú đều là toàn cơ bác chỉ riêng đánh hắn hoặc là giết bọn họ đều là không có ích lợi gì vẫn là giảmg đạo lý để hắn hiểu được mới được. Tôn Vũ một cái tay sở lấy tương li đầu đối với tương liếu nói con hoang nước sạch cũng được thay đổi Bản tâm mới có thể cấp nước về là bốn chữ vô cùng đơn giản, trực tiếp liền từ Diệp Lam trong miệng nói ra, làm Tương Liễu nghe đến Diệp Lam nói lúc, toàn bộ thân thể cũng là một trận. Kỳ thật Diệp Lam cũng chỉ là đánh cái so sánh mà thôi, ý tứ vô cùng đơn giản, nếu như nơi này đổi lại là một cái học giả, rất nhanh liền sẽ minh bạch đạo lý trong đó. Nước sạch dính dáng tới bùn đất, lâu dài không có sống nguồn gốc liền thành không sạch sẽ, như muốn lấy đến nước sạch, còn cần tìm kiếm thanh tuyển, vô vọng bản tâm đến kết thúc kiến lành, trong suốt thấy đáy mới có thể uống, thời gian vốn là tràn đầy âu hế, trở nên từ chọc bặm. Gặp Tương Liễu không hề minh bạch ý tứ trong đó, Nhưng lại từ giữa đó tiếp đến dẫn dắt, Diệp Lam dứt khoát trực tiếp giải thích cho nó nghe, trong lúc nhất thời Tương Liếu trực tiếp đắm chìm tại chân lý bên trong không cách nào tự kiềm chế. Lúc này Tương Liếu trên thân bắt đầu tỏa ra kim quang, theo thời gian biến hóa cũng càng lấp lánh, trập dãi Diệp Lam xung quanh nguyên bản khói đen, tại cái này thời khắc này, lấy Tương Liếu làm trung tâm, xung quanh toàn bộ đều bị chiếu sáng. Nguyên bản tầm nhìn một mực chỉ có mấy mét mà thôi, hiện tại Diệp Lam có thể nhìn thấy ngoài thân mấy chận chỗ. Theo anh một tiếng Tương Liếu trên thân kim quang nhiên nổ tung, nguyên bản Tương Liếu trên thân tràn đầy xương ngủ đặc, hiện tại xem ra ngược lại là có một cực kỳ cảm giác thần thánh. Tương Liễu bản thân dài đến liền rất đáng ghê tởm, xem xét liền cảm giác là tà ác giống loài, thế nhưng tại cái này, một khắc cảm giác như vậy lại biến mất không thấy gì nữa. Kim Quang dòng dã tại tương Liễu trên thân lập loè gần tới hơn một cái giờ, mà còn tương Liễu thân thể lấy mắt thường có thể thấy được dáng dấp dòng dã phóng đại một vòng, khi thế trên người cũng theo thay đổi đến nôn hỏa. Làm Kim Quang hoàn toàn biến mất thời điểm, tương Liễu ngẩn đầu rất đi thân thể khổng lồ đứng ở Diệp làm trước người, nguyên bản nhìn như vô cùng tà ác khuôn mặt, trong lúc nhất thời bỗng có một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Tại Kim Quang biến mất về sau, tương Liễu chín cái đầu bắt đầu đồng đường, đầu lưỡi đỏ chấm nôn đến ổ. Tại Thanh tỉnh nhìn thấy Diệp Lam lúc cũng là cực kỳ thân mật tối đầu tại Diệp Lam trước người cọ qua cọ lại. "Chủ nhân, cảm ơn ngươi, ta đã giải ra tâm kết, được đến đại đạo cho phép, hiện tại đã có có thể trở thành yêu thần tư chết, thế nhưng tu vi còn thấp, tại tăng thêm phía trước làm ác quá nhiều cho nên tu vi cũng đã nhận được hạn chế." Tiểu nói này, Diệp Lam cũng bắt đầu cẩn thận tra xét lên tương liệu thực lực, thế nhưng phía trước còn tại giới hạn trung kỳ, hiện tại Diệp Lam lại không cách nào nhìn thấu nó, có thể nghĩ trải qua chính mình lắc lư đánh bậy đánh bại ở giữa, vậy mà để tương liệu tu vi song phá bình cảnh. cùng ta nói một chút, ngươi bây giờ tu vi hẳn là trình độ gì?" Tương Liễu có chút túi đầu, bám vào Diệp Lam trước người, nhẹ nói: Hồi chủ nhân, hiện tại ta đã là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, thế nhưng tu vi hạn chế không hiểu ta từ đầu đến cuối không thể có mảy may tồn vào, tốt tại gặp được chủ nhân, nếu không ta tại tiếp tục đi xuống sẽ tại đột phá bình cảnh thời điểm gặp phải phản vệ." Tiểu nói này, liền tương đương với Diệp Lam đánh bậy đánh bại ở giữa không thể nghi ngờ cứu tương Liễu tính mệnh, tại cái này thời khắc này Tương Liễu cũng càng thêm tin tưởng Diệp Lam thân phận. Nhưng cụ thể là cái gì chính nó cũng không biết, tất nhiên có thể điểm năng chứng minh trở thành Đại La Kim Tiên, vậy liền nhất định có càng cường đại thủ đoạn. Giờ khắp này tương liếu có thể cảm giác được mình đời này làm duy nhất việc tốt nhất tình cảm. Kỳ thật Diệp Lam cũng không nói cái gì, đại thể ý tứ chính là muốn để tương liếu trở về thiện tâm mà thôi, không nghĩ tới vậy mà có thể có như thế hiệu quả, trong lòng không khỏi cũng là mừng thầm. Này, ta còn thực sự là thiên tuyển tri tử, không khỏi có thể lắc lư thông thiên, tương lai yêu thần đều bị ta lắc lư xoay quanh, ha ha ha, như bức như vậy tiểu đệ trong tay, về sau chính mình không quản đến nơi đó không phải đều đến đi ngang. Ngay tại chính mình mừng thầm thời điểm, Diệp Lam trong đầu nhớ tới một đạo băng lánh thanh âm nhắc trợt nh Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được một lần xé rách không gian truyền tống khen thưởng. Len Chúc mừng ký chủ giải tỏa thành tựu, hồi đói hệ thống đã mở ra, nhìn ký chủ không ngừng cố gắng hoàn thành cùng nhiều nhiệm vụ. Len Nhiệm vụ chi nhánh được đến tiến triển, khen thưởng thông tiên tệ 100 cái, đã cấp cho hệ thống ba lô, nhẹ chú ý xem xét. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở đem diệp lam làm trở tay không kịp, khá lắm hiện tại chính mình mới xem như mở ra chân chính hệ thống hành trình A. Ngay sau đó Diệp Lam trong lòng ý niệm hơi động một chút, tra xét hệ thống bên trong mới sinh thành ba lô, quả nhiên bên trong túi đeo lưng có một ô số lượng lượng 100 thông thiên tệ, lớn như vậy ba lô không gian bên trong vậy mà chỉ có như thế một vật, thật đúng là thê thảm vô cùng a. Tiến vào hối báo giao diện, Diệp Lam ở trong lòng lầm nhầm về sau, trong thần thức đột nhiên bị điều ra hình ảnh, rực rỡ muôn màu vật phẩm trực tiếp để Diệp Lam rơi xuống bạo trong mắt. Căng kinh khủng chính là cái gì? Diệp Lam vậy mà có thể tại chỗ này nhìn thấy một chút chính mình tại trên TV nhìn thấy đồ vật, cái gì địch giả biến thân khí các loại loại hình, còn có hoàn đan, cùng với khởi tự hồi sinh chi bảo. Cho nên vật phẩm công hiệu đều cực kỳ rung động. Trong lúc nhất thời Diệp Lam trực tiếp liền khiếp sợ tại chỗ, nếu không phải hiện tại bên cạnh có người, Diệp Lam có thể cao hứng nhảy lên mấy trần cao, trực tiếp từ nơi này đỉnh đi ra, xuyên qua kết giới. Thế nhưng làm chính mình nhìn thấy vật phẩm giá cả lúc chính mình trực tiếp liền mắt choáng váng, mụội mại phê. Liền Hoàn Hồn Đan như thế một cái đạn dược giá cả chính mình cũng mua không nổi, chỉ là một cái Hoàn Hồn Đan liền muốn 500 thông thiết tệ, càng bị nói hướng xuống vật phẩm. Càng làm cho để người khó chịu là, phía dưới vật phẩm toàn bộ đều là màu đen, điểm kích một cái phía sau sẽ biểu thị thành tựu giải tỏa, Diệp Lam người đều rắc ra ta nhìn một cái phía trước hấp dẫn nhất vật phẩm của mình, không khác chính là vậy có thể cải tử hồi sinh trí bảo, nhìn thấy giá cả lúc cả người đều kém một chút ngã ngồi trên mặt đất. Cái hàng chục hàng trăm hàng ngàn hàng vạn, 10 vạn. Ta cỏ, 50 vạn thông thiên tệ mới có thể mua một lần cải tử hồi sinh trí bảo. Chương 11, gian thương hệ thống, chương 11, gian thương hệ thống. Dù sao cũng là trí bảo, mà còn cực kỳ người tiên, suy nghĩ một chút a khởi tử hồi sinh có thể là có thể dùng tiền có thể mua được, mặc dù rất đắt, thế nhưng nếu như chính mình hậu kỳ phát triển lâu một chút vậy nhất định có thể mua nổi. Cái này không khác cũng là cho tính mạng của mình tăng thêm một phần bảo đảm. Thế nhưng Diệp Lam không biết là, cái này hệ thống bên trong cải tử hồi sinh trí bảo là chỉ có thể chính mình dùng, vẫn là nói có thể cho bên cạnh mình người đều hữu dụng. "Hệ thống, cái này cải tử hồi sinh trí bảo ta có thể cho những người khác dùng sao?" Hai giây sau đó, Diệp Lam trong lòng vang lên hệ thống băng lánh âm thanh. "Ký chủ có thể cho những người khác sử dụng, thế nhưng tương đối giá cả cũng sẽ trở nên lần." "Cỏ." "Thảo thảo thảo." Hệ thống không hổ là hệ thống, quả thực chính là gian thương A, lần này trực tiếp liền gấp bội trở thành 20 vạn, dựa theo hệ thống nước tiểu tính đến. Nếu như những vật khác cho người khác dùng lời nói cũng sẽ trở nên lần. Làm thành như vậy hệ thống quả thực kiếm là ta. Diệp Lam có chút xem thường nhưng hệ thống cũng không phải là thực thể, liền tính lớn lên thành hình dáng ra sao Diệp Lam cũng không biết, thế nhưng nghe thanh âm, hệ thống âm thanh có chút trên lệnh nữ tính. Tính toán quản như vậy nhiều làm gì, Diệp Lam qua quyết hướng xuống lật xem một lượn, phát hiện chính mình có thể mua đồ vật cứ như vậy mấy thứ, một cái là vạn năng truyền tống phủ, 20 cái thông thiên tệ một tấm, truyền tống phạm vi chỉ có thể trong cái thế giới này có hiệu lực Đến mức muốn truyền tống tới chỗ nào đều là tùy ý, này cũng tương đối dùng vào thực tế, tối thiểu nhất về sau chính mình đi nơi nào đi đường không cần quá cực khổ, chỉ là hiện tại Diệp Lam còn không biết làm sao kiếm lấy thông thiên tệ, hiện tại chính mình thiếu nhất chính là thông thiên tệ. Cái này liền tương đương với trò chơi tiền tệ, thật đúng là đạo lý kia, chỉ cần nhiều tiền đi tới chỗ nào cũng không sợ. Hệ thống, cái này thông thiên tệ có kiếm lấy con đường sao? Về ký chủ, ký chủ có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được thông thiên tệ, xác nhận nhiệm vụ đều sẽ tiêu hao nhất định thông thiên tệ, đương nhiên nhất là báo đáp thu vào cũng là mấy lần tăng lên. Nếu như nhiệm vụ thất bại sẽ khấu trừ thông thiên tệ tương đối, còn sẽ có mặt khắc trừng phạt. Ta. Cỏ. Hệ thống chính là hệ thống, liền cái này nước tiểu tính, mặc dù Diệp Lam hiện tại vô cùng muốn mắng chửi người, thế nhưng làm sao hệ thống đã từng cảnh cao chính mình, nếu là tại nhục mạ hệ thống, Huyền Thiên Tử lôi liền muốn đến tìm mình. Bất đắc dĩ Diệp Lam chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng, không có liền xem như nội tâm vô cùng muốn tra hỏi một cái hệ thống, nhưng làm sao hệ thống nước tiểu tính là tại rất khó để chính mình nó đỡ. Ký chủ không cần nản chí, nếu như muốn chạm một cái khí Hệ thống giao diện còn có rút thưởng hệ thống, một lần 100 thông thiết tệ, vật phẩm danh sách trao đổi bên trong vật phẩm đều sẽ có a. Vận khí gây ra, Diệp Lam cảm thấy chính mình hôm nay vận khí xác thực không sai, ngược lại là có thể cảm giác có thể thử thời vận, dù sao cùng ngày hệ thống ban bố nhiệm vụ cùng ngày liền hoàn thành, vận khí tuyệt đối là số 1. Lập tức Diệp Lam liền đem hệ thống rút thưởng giao diện đều đi ra, rút thưởng giao diện vô cùng ngắn gọn, chính là một cái đại vết bản, thế nhưng mỗi một cái ô vuông bên trên đều là một cái trò hỏi, thậm chí liên rút thưởng giao diện bên trong vật phẩm giới thiệu đều không có. Cái này hệ thống xác thực cũng quá qua loa đi, vậy mà chỉnh như thế một vật đi ra. Nhưng bất kể như thế nào, vẫn là thử thời vận a, cũng có thể thử một chút nước sâu trình độ, nếu quả thật chính là cái hố Hàng Diệp Lam tuyệt đối sẽ lại không chiếu cố. Theo hệ thống bàn quay bắt đầu xoay tròn Diệp Lam tâm cũng bị điều động, chậm rãi bàn quay dừng lại bên trong phía sau, Diệp Lam trước mặt nhảy ra một đoạn tin tức đến. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần nữa, may mắn liên tục, nhìn ký chủ không ngừng cố gắng. Diệp Lam cũng là đau cả đầu, cái này thông thiên tệ đều đã tiêu xài, vậy mà là tại tới một lần, mà còn không thể nửa đường lui về, quả thực để người cảm thấy nhạt đau, Diệp Lam rơi vào đường cùng có chút một lần, theo bàn quay thần tốc chuyển động, Diệp Lam trong lòng cũng bắt đầu lẩm nhẩm. Khởi tử hồi sinh, khởi tử hồi sinh, tới một cái a. Nói xong Diệp Lam còn nhắm mắt lại, cầu nguyện chính mình tuyệt đối không cần rút chúng một cái gân gà đổ vận, làm Diệp Lam lại lần nữa tạo ra con mắt lúc, bàn quay bên trên kim đồng hồ cũng dừng lại. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần nữa, may mắn liên tục, nhìn ký chủ tại không ngừng cố gắng. Ta, đặc biệt aimer. Diệp Lam có thể được sống sờ sờ tức chết, đến cùng là cái gật phân vận phi a, vậy mà lại tới một lần. Nói xong Diệp Lam còn đem chân của mình giơ lên, muốn xem một cái lòng bàn chân của mình. Thật sự là ngoài nghi hôm nay chính mình có phải là đạp cái phân bằng không hôm nay chính mình ít phân chuyển làm sao sẽ như thế vượng. Diệp Lam tính tình cũng lên tới, tục ngữ nói một lần hai lần không tại ba, cái này đều một luyện hai lần đều là giống nhau, vận khí lại lưng cũng không có khả năng liền với ba lần đều là giống nhau. Lập tức Diệp Lam trực tiếp hung hăng đặt tại bàn quay bên trên, con mắt cũng là nhìn chằm chọc vào bàn quay, mấy giây sau đó bàn quay ngừng lại. Leng Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thời gian tấm thẻ một tấm, vật phẩm đã gửi đi đến ba lô, xin chú ý kiểm tra và nhận. Ân. Thời gian tấm thẻ. Đây là cái gì? Nói xong Diệp Lam vội vàng điều ra ba lô tiến hành xem xét, nhấn một cái vật phẩm giới thiệu phía sau. Diệp Lam cũng là gọi thẳng lưu bướm. Thời gian thẻ tiêu hao chủng loại, có thể để người sử dụng trở lại 2 giờ trước đây, hoặc là mau vào 2 giờ về sau, thì đơn lựa chọn, một cái mau vào vừa lui về phía sau, thứ này tại thời khắc mấu chốt tuyệt đối có thể tạo được chí mạng tính tất dụng. Ngay sau đó Diệp Lam cũng là đem hệ thống hối đoán giao diện nhảy ra ngoài, tìm tới thời gian thẻ cái này vật phẩm, kỳ thật Diệp Lam cũng là muốn nhìn một chút cái này một vật chủng loại đến cùng tại giá trị gì bên trên. Nhưng giao diện bên trên lại biểu thị chính là thành tựu giải tỏa, thành công kết bạn bình thiên đại thánh độ thiện cảm đồng thời độ thiện cảm muốn tới 100 mới sẽ cho một tấm thời gian thẻ. Không nghĩ tới thời gian này thẻ vậy mà không có cách nào dùng thông thiên tệ tới mua, chỉ có thể làm thành liền đến thu hồi được, tại chính là dùng rút thưởng đến thu hồi được. Kiếm được kiếm được. Ha ha ha ha. Như thế vô địch đồ vật quả thực sản khoái a. Diệp Lam nhất thời nhịn không được cười to đi ra, một bên thanh tích nhìn xem có chút cử chỉ điên dồ Diệp Lam, còn tưởng rằng tàu hòa nhập ma, liền vội vàng tiến lên quan tâm nói: "Huynh trưởng, huynh trưởng, người thế nào?" Ngại Diệp Lam mặt đỏ lên, cái này đặc biệt hết mợ có chút xấu hổ a, một cái tuyệt thế mỹ nam tử làm sao có thể tại mỹ tiến lự trước mặt thất thố đâu. Khô khô Cái kia ta vừa rồi tại vui mừng chúng ta thoát đi yêu giới tóm lại ta rất cao hứng, ngày có thể nói, ta không thể nói. Nói xong Diệp Lam còn ra vẻ thần bí chỉ chỉ trên trời, ngay trong mắt bọn hắn chính là thiên đạo ý tứ, cũng là thời gian nhất là trí cao quy tắc tồn tại. Phủ phục ở một bên tương liếu cũng có chút kinh hãi càng thêm nở vực vô căn cứ lên Diệp Lam thân phận. Chủ nhân đây rốt cuộc bộ dáng gì nhân vật, vậy mà có thể thăm dò thiên đạo ý chỉ, mà còn hắn cũng biết đồng dạng tại biết thiên đạo việc cần phải làm phía sau là không thể nói phá, bằng không liền sẽ bị thiên đạo mẫn diệt Cái này Tân Thu Thiệt không có để Diệp Lam biết, bằng không Diệp Lam đều có thể bị im lặng chết, hiện tại cũng sắp trở thành tín ngưỡng, vô luận làm cái gì vô ý ở giữa luôn có thể để lộ ra chân sư vị. Chương 12, Khô hạn chi địa, chương 12, Khô hạn chi địa. Không đối không phải mới vừa nói muốn kết bạn Bình Thiên Đại Thánh nha. Bất quá Bình Thiên Đại Thánh là ai? Nói xong Diệp Lam đem hệ thống thành tựu danh sách cùng với nhiệm vụ danh sách kéo ra ngoài. Quả nhiên nhiệm vụ liên tiếp đều là tương ứng, không vẹn vẹn muốn kết bạn Bình Thiên Đại Thánh, còn có Phước Hải Đại Thánh, cùng với Đại Thánh, nhìn thấy nơi này Diệp Lam cũng là cả kinh. Cái này không phải liền là hiện đại bên trong hắn chỗ nhìn Tây Du ký sao? Đây đều là Tôn Ngộ Không mới vừa chiếm hoa quả sắt lúc, còn lại Lục Đại Yêu Vương cùng nhau tiến đến cùng Tôn Vũ không bái cẩm. Diệp Lam suy nghĩ một chút, cái này còn không đơn giản. Suốt hồi khoảng thời gian này, bọn họ chẳng qua là yêu tộc trung đẳng cấp hơi cao một chút tán tu yêu ma mà thôi, hiện tại Diệp Lam thực lực cũng tuyệt đối có thể cùng bọn họ ngang hàng, thậm chí là ép bọn họ một đầu. Nói xong Diệp Lam quay đầu hỏi Tương Liễu, Người biết Nưu Ma vừa sao?" Chính là cái kia tự xưng Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương. Tương Liễu trầm tư một chút, muốn tận khả năng vang phía trước lịch luyện lúc tình cảnh. Thế nhưng vô luận chính mình tại nghĩ như thế nào cũng chưa từng nhớ tới cái gì như Ma Vương. "Chủ nhân, ta đã tới cái này một mảnh kết giới gần tới hơn 600 năm, là tại là nhớ không được, mà còn ta cũng không có nghe nói có như thế một hào nhân vật." "Khá lắm." Tương liếu người này tuổi thọ thật đúng là dài, không hổ là có yêu thần tư chất, tuổi thọ của hắn có thể là so Diệp Lam tuổi thọ muốn dài mấy gấp trăm lần, thế nhưng tương đối cùng Diệp Lam so ra bọn họ tu luyện cũng là rất khó. Lúc này một bên thanh tích đập một cái Diệp Lam nói: "Huynh trưởng, chúng ta đến chỗ rồi, hiện tại chúng ta đã tại kết giới biên giới." Nói xong thanh tích tay nhỏ ra bên ngoài rũi một cái. Quả nhiên, Thanh Tích cả người bị một cố lực lượng không thể kháng cự lôi kéo đi ra, ngay sau đó tương liễu hóa thành một đoàn hát sắc quang mang bám vào Diệp Lam trên lưng. Diệp Lam cùng Thanh Tích bước ra kết giới về sau bọn họ chia cho tại một mảnh đất vàng khu vực, mênh mông vô bờ hoang nguyên không có một mảng cỏ, mà con mặt trời cũng là vô cùng độc ác, trên đất đất vàng đều bị phơi khô nứt ra. Huynh trưởng, nơi này là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta cảm giác vừa ra tới liền cực kỳ khô nóng nói xong Thanh Tích lao đi trên cổ mồ hôi. Chủ nhân, nơi này không thích hợp chúng ta là bị trong kết giới trận pháp truyền tống tới, nơi này cực kỳ không thích hợp, thời tiết như vậy khô hạn nhất định có yêu ma tồn tại. Bởi vì Tương Liếu cùng Diệp Lam ký kết khế được Tương Liếu cũng có thể ký tốc tại Diệp Lam trong thần thức, lúc đầu Diệp Lam còn vô cùng lo lắng thần hải bên trong hệ thống sẽ bị phát hiện, thế nhưng Diệp Lam lúc này mới phát hiện, hệ thống vị trí thần hải hoàn toàn đem Tương Liếu chôn ngăn cách, mà hệ thống vị trí tại Diệp Lam thần hải chỗ chỗ sâu nhất, rất vắng vẻ một chỗ ngóc ngách bên trong, tất nhiên sẽ không bị người phát hiện, Diệp Lam cũng là thở dài một hơi. Ngươi nói là nơi này có yêu ma quái phá, cho nên mới sẽ dẫn đến nơi này không có một ngọn cỏ sao? Tương Liễu hóa thành một đoàn hắc quang nháy mắt từ Diệp Lam trong thân thể đi ra. Thân thể khổng lồ trực tiếp liền đem mặt trời độc giác quang mang che lại, để Diệp Lam cùng thành tích tại bên cạnh của nó hâm mát. Ngay sau đó Tương Liễu miệng rộng mở ra, chín cái đầu hướng nơi xa phun ra to lớn của nước, Tương Liễu mỗi lần di động, trên đất một chỗ bùn đất liền sẽ biến thành đầm lầy, lấy bọn họ vị trí làm trung tâm, xung quanh mấy cây số địa phương toàn bộ biến thành đầm lấy. Tương Liễu phun ra nước vô cùng trốc tay, làm Diệp Lam tiếp cận lúc vậy mà có thể cảm giác được những này trong nước khí tức cực kỳ cay mắt, sợ sẽ gặp tội Diệp Lam cùng thành tích cũng là nốt xa xa. Mặc dù thành tích tu vi rất cao, căn bản là không sợ những này chua cay nước độc, thế nhưng làm sao trên người mình y phục đều là màu trắng, nếu là làm bẩn nhưng là khó coi. Theo diện tích tăng lớn, xung quanh cực nóng khí tức cũng chầm chậm hạ thấp rất nhiều, tương liệu bản ý chính là muốn chế tạo đầm lầy, sau đó giảm xuống nhiệt độ xung quanh, nhưng người nào có thể nghĩ tới, nhiệt độ của nơi này đã vượt ra khỏi suy nghĩ một chút. Tương liệu tại chế tạo ra đầm lầy thời điểm, vẹn vẹn đi qua nửa canh giờ, xung quanh bùn đất trình độ bắt đầu chậm rãi bốc hơi, lại biến trở về nguyên do rằng rốc. Huynh trưởng làm sao sẽ dạng này? Nếu không chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này trước ca mặc dù mọi người đã là tiên thể. Thế nhưng thời gian dài nướng để người cũng là khó mà chịu được. Hùng chi nhiệt độ của nơi này tựa như còn có pháp lực ba động, một mực tại cùng hai người làm chống lại. Diệp Lam trầm giọng nói: "Ta có thể cảm giác được, hành tung của chúng ta tựa như đã bại lộ, ta luôn có thể cảm giác được hình như có cái gì người trong bóng tối giám sự chúng ta đồng dạng, một đôi con mắt vô hình luôn là đang ngó chừng chúng ta." Nói xong, Diệp Lam còn ra vẻ mê hoặc quét mắt bốn phía, Thanh Tích có chút sợ hãi, dù giọng hỏi: "Huynh, huynh trưởng, ngươi đừng dọa ta, ta hiện tại cũng đã là chân tiên cảnh giới, vì cái gì ta không cảm giác được, liền xem như nói như vậy?" Thanh Tích vẫn còn có chút trột dạ nhìn hướng xung quanh. Đúng lúc này, Diệp Lam bỗng nhiên bắt lấy Thanh Tích bà vai, lập tức Thanh Tích liền hét lên. Nữ sinh nha, mặc dù đã thành tiên rất lâu rồi, nhưng thủy Trung vẫn là sợ những cái kia hư ảo chưa biết đồ vật, mặc dù chính mình biết chính mình là chân tiên cảnh giới, nhưng tại cảm xúc trạng thái căng thẳng bên dưới vẫn là khó mà đè. Làm Thanh Tích kịp phản ứng là Diệp Lam tại cố ý bên dưới nàng lúc miệng cũng là tức giận một vẻ lên, ra vẻ cả giận nói: "Huynh trưởng, ngươi là tại cố ý hù dọa ta a, như vậy ta nhưng là không để ý tới ngươi." Nói xong Tích liền xoay người muốn đi, Diệp Lam cũng là sững sờ. Đại mỹ nhân thật nếu là tức giận không để ý tới chính mình sao được, Diệp Lam quay người liền đuổi theo Thanh Tích, Thanh Tích quay người nhìn thoáng qua Diệp Lam. Nhưng thật vừa đúng lúc chính là, dưới chân bùn đất liền vô cùng núi lỏng ra, là vừa rồi tương Liếu đem nơi này biến thành đầm lấy lúc làm cho, bây giờ còn chưa có hoàn toàn khô cạn, như thế rất tốt, Diệp Lam quên đi điểm này, bởi vì dưới chân trọng tâm bất ổn. Diệp Lam cả người bị chuyển tới đi ra, Thanh Tích lúc đầu muốn tránh một cái, thế nhưng làm sao đối mặt chính là mình hứng trượng, cũng không đành lòng tâm để hắn trực tiếp ngã trên mặt đất bên trên, lập tức Tích theo bản năng muốn đỡ lấy Diệp Lam. Nhưng Diệp Lam trọng lượng là Tích có thể tiếp nhận sao? Gần như chỉ ở nháy mắt hai người liền ngã trên mặt đất bên trên, Diệp Lam tay trong lúc vô tình cũng là trượt vào thành tích hai ngọn núi bên trên. Bên cạnh Tương Liễu đầu lĩnh một thấp, một màn này chính mình quả thực không đành lòng nhìn thẳng, liền cái đầu liền vội vàng xoay người, xem như không nhìn thấy, tay còn muốn che mắt. Làm sao Tương liếu chín cái đầu căn bản là che không đến, làm sai liền trực tiếp nhắm mắt lại, thế nhưng trong đó hai cái đầu còn che che lấp lấp hướng bên này quan sát. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Người không sao chứ? Nói xong hai người ánh mắt đối mặt ở cùng nhau. Thanh tích sắc mặt đỏ đandan, thậm chí liền thân đều có chút run nhẹ nhẹ, âm thanh cũng như con muỗi hừ hừ đồng dạng, nói Huynh. Huynh trưởng, có thể đem tay cầm đi sao nói xong không dám nhìn thằng Diệp Lam. Lam Thanh Tích nhắc nhở Diệp Lam phía sau, lúc này mới phát hiện chính mình xấu hổ một màn, Diệp Lam lúng túng cười hai tiếng liền vội vàng đem chính mình tay rút đi. Lập tức Diệp Lam vươn tay ra đem Thanh Tích rồi lôi dậy. Chương 13, ruộng cạn Yêu Ma, chương 13, ruộng cạn Yêu Ma. Quan hệ giữa hai người vô cùng vi diệu, liền xem như Diệp Lam không cẩn thận đụng phải, nhưng Thanh Tích cũng không ghét, từ đầu đến cuối, hắn đối với Diệp Lam đều có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Thanh tích nghiêng đầu nhìn một cái nhìn thoáng qua Diệp Lam. Trái tim liền sẽ thình thịch nhảy không ngừng, không quản ở nơi nào, chỉ cần cùng Diệp Lam cùng một chỗ nàng liền có thể cảm giác vô cùng vui vẻ. Lenken, kiểu Vĩ Tiên Hồ Thanh Tích, độ thiện cảm tăng lên đến 99, nhiệm vụ ẩn sắp đạt tới, mời ký chủ không ngừng cố gắng. Diệp Lam trong đầu bỗng nhiên truyền ra thanh âm nhắc nhở, cảm thấy đầu mảnh kỳ quái, có chút nghiêng đầu nhìn về phía một bên Thanh Tích, bốn mắt nhìn nhau, Thanh Tích tại chỗ xấu hổ, vội vàng quay đầu đi về phía trước. Hai người cứ như vậy không ngừng đi lên phía trước, ai cũng không biết lúc nào mới có thể là cái đầu, Diệp Lam cũng không có đem Thanh Tích kỳ quái cử động để ở trong lòng chỉ làm một mặt một lần tỉnh cờ đối mặt mà thôi, bất quá Diệp Lam lại phi thường yêu thích thanh tích đối với chính mình quan tâm cảm giác. Đang lúc hai người chẳng có mục đích tiến lên lúc, bên cạnh Tương Liếu gọi lại Diệp Lam. "Chủ nhân, chớ đi, chúng ta bị trận pháp vây khốn." Tương Liếu dừng ở tại chỗ tả hữu quan sát, chín cái đầu ánh mắt cũng dần dần thay đổi đến lăng lệ. Sớm tại phía trước Tương Liếu liền nhớ ký trước mắt cái này một khóa cổ thụ, bởi vì dài đến vô cùng cái dị lại to lớn, rất dễ dàng liền có thể để người ghi nhớ, thế nhưng đi gần tới hai canh giờ, vòng tới vòng lui kiểu gì cũng sẽ xuất hiện giờ khắc này quái thụ. Nói xong Diệp Lam cũng chú ý tới chỗ không đúng, vừa rồi chính mình một mực không quan tâm, hiện tại tương liệu như thế nhắc lên Diệp Lam cũng cảm giác được có chút không đúng. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết quỷ đả tượng? Thế nhưng cũng không đúng a, hiện tại chính mình cũng là kim tiên, liền xem như có quỷ Diệp Lam một cái bàn tay đều có thể đập chết, huống chi những cái kia tiểu quỷ nhìn thấy chính mình cũng muốn run lên run dậy, càng bị nói tìm chính mình vui vẻ. Thanh Tích cũng cảm giác được một ít không thích hợp, vội vàng lấy lại tinh thần hướng Diệp Lam bên cạnh tới gần, hai người tiến lên muốn xem xét một phen cái này cổ thụ, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ xuất hiện giờ khắc này cổ thụ, vậy đã nói rõ nhất định là có cái gì đồ mối. Vàng không cái này cổ thụ vì sao lại một mực xuất hiện? Tất nhiên mọi người đã rơi vào trận pháp bên trong, vậy đã nói rõ trận pháp này đẳng cấp không thấp, vàng không muốn vây khốn mọi người căn bản chính là không có khả năng. Đang lúc hai người tiếp cận cổ thụ thời điểm, Diệp Lam muốn thân thủ đi sở, nhưng kỳ quái là Diệp Lam thân thể trực tiếp liền xuyên qua, một cái lão đảo kém chút không có mới ngã xuống đất. Thế thế, Thanh Tích vội vàng đem Diệp Lam giữ chặt, nói đến kỳ quái là làm hai người xuyên thấu qua hư ảnh lúc, sau lưng cổ thụ vậy mà dần dần tức chết, lại lần nữa xuất hiện ở tại chỗ. Tương Liếu hừ lạnh một tiếng nói: "Hừ, giả thân giả quỷ." Dám ở trước mặt ta chơi một bộ này quả thực không biết sống chết. Nói xong Tương liếu lâu dài cái đầu trực tiếp trực tiếp ngóc lên đến, trong đó hai cái đầu hướng trên trời nổi giận gầm lên một tiếng, tinh thần lực ba động lấy tự thân làm trung tâm khuyết tán ra đến. Tương liếu vốn là chủ tu không chế tinh thần lực, đối với phương diện này bản thân liền chiếm hưu ưu thế cực lớn, tại Tương liếu tinh thần lực cùng cổ thụ va nhau đụng thời điểm, cổ thụ thân cây bỗng nhiên bạo liệt, mảnh gô vụn tứ xứ bay ra. Cũng đúng lúc này, trời đất quay cuồng cảm giác bỗng nhiên đánh tới, trong lúc nhất thời làm có một loại trở lại hiện đại ngồi xe cấp treo cảm giác, trong nháy mắt mất trọng lượng cảm giác kém chút liền để chính mình đứng không vững. Thanh Tích tinh thần tu vi rất kém cỏi, gần như chỉ ở nháy mắt sắc mặt liền thay đổi đến có chút tái nhợt, Diệp Lam cũng là gắt gao bắt lấy thanh Tích tay, sợ nàng xảy ra chuyện gì. Xem ra tương liếu là phá hủy trận nhãn, dẫn đến trận pháp và bẫy, tương liếu sắc mặt có chút nghiêm trọng, thiết lập trận pháp người khó đối phó, bằng không cũng sẽ không liền nó cũng có thể quay nhiều đến. Trận pháp một khi vận bẫy nếu như hơi không cẩn thận liền sẽ bị kéo vào đi, cái này liền cùng một cái lô đen đồng dạng, đi vào người bất kể là ai cũng sẽ không có khả năng ra ngoài, trừ thực lực bản thân có thể nghiền ép đối thủ. Nếu không cả đời này sẽ chỉ ở hốn độn không ánh sáng trong hư không vượt qua, vẹn vẹn thử qua một lát choáng váng cảm giác chịu đựng phía sau, mọi người mới đem làm cẩn thận ổn định tại nguyên chỗ. Nguyên bản cổ thụ vị trí sớm đã không có vật gì, to lớn thân cây cùng gốc cây cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, mà lưu lại tại nguyên chỗ nhưng là một người. Một cái quanh tay người, tóc của hắn sớm đã phủ lên thân thể, một mực buông xuống chính gốc trên mặt vài trăm mét dài, móng tay của hắn thậm chí đều đã vượt qua một mét, giống như một cái trên núi dã nhân, mấy chục năm đều không có xử lý qua giống như. Làm trận pháp ba động dừng lại lúc đứng tại chỗ người kia cũng mở mắt, con mắt quang mang ăn đỏ vô cùng đông nóng khí tức cùng sát khí nhào tới trước mặt. Nhất thời chi nhãn vậy mà ép Diệp làm có chút không thở nổi, Thanh Tích thấy thế trên tay quanh quẩn lên một trận bạch quang cấp tốc đem hai người che lại, ngăn cản một cô không hiểu khí tức. Tại Thanh Tích cùng người kia vừa ý con người thời điểm, thân thể vậy mà không tự chủ có chút run rẩy, Thanh Tích cũng tự nhiên nhận ra hắn là cái gì yêu mà. Huynh, huynh trưởng, chúng ta lần này đụng phải không được quái vật, chúng ta trước mắt cái này có thể là. Hạn bạn, tu vi ít nhất tại vào năm, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể đối phó. Nói xong Tích có chút chịu không được hạn bạn khí thế, thân thể cũng không nhịn được bắt đầu lui về sau lại. Len kiểm tra đo lường đến không biết sinh mạng thể bi hiếp, phân tích thân phận. Kiểm tra đo lường thực lực. Len thân phận phân tích thượng của hạ bản, thực lực kiểm tra đo lường bán thánh thể, đề nghị ký chủ chạy khỏi nơi này, còn sống có thể ước lượng dẫn đầu 0001. Đậu động. Tỷ lệ còn sống thấp như vậy, cái kia không phải tương đương với cùng tự sát không có bất kỳ cái gì khác nhau sao? Mới vừa nói cái gì? Đại gia, trước mắt cái này quái vật đã là bán thánh thể. Hệ thống nói tới bán thánh thể cũng không phải là hắn thực lực tu vi đã tiến vào bán thánh, mà là nói cái này một cái hạn bản nhục thể để thăng làm thánh nhân cảnh. Tại hạn bản thanh tỉnh ngáy mắt, Tương Liễu cũng cùng cái này bắt đầu lưu lại, vốn cho là hắn thực lực vẹn vẹn cùng chính mình ngang hàng mà thôi, bằng không hắn trận pháp cũng sẽ không bị Tương Liễu phá vỡ, thế nhưng hiện tại xem ra chính mình hình như xui xẻo. Tương Liếu tại phá vỡ trận pháp thời điểm liền đã sinh ra địch ý ba động, Hàn Bạt tự nhiên cũng cảm nhận được đến từ Tương Liễu ý, cho nên tại thanh tỉnh nháy mắt cũng khóa chặt Tương Liếu. Tương Liễu hiện tại khóc tâm điều có, cũng không biết chính mình là cái gì mệnh, vừa xuất quan vậy mà liền nhận lấy tính mệnh nguy hiểm, chính mình còn vừa vặn đột phá bình cảnh liền muốn mất mạng, cái này chỉ sợ là yêu giới lớn nhất b Nhưng dù cho uy áp rất lớn, phía trước Tương Liễu cũng ký lời thề. Liền xem như chính mình chạy diệp lam tại chỗ này, mất mạng như vậy nó cũng sẽ cùng chết. Tương Liếu cắn răng một cái quyết định chắc chắn, trực tiếp đem Diệp Lam bảo hộ ở sau lưng, chịu chết nói: "Chủ nhân, ngươi chạy mau, nơi này ta còn có thể ngăn cản một trận, Khôi Bạt chỉ là nhục thân thành thánh, tinh thần lực cũng không có ta cường, ta nghĩ ta còn có thể ngăn chặn hắn một trận." Nói xong Tương Liếu liền giãy rùa thân thể khổng lồ đứng ở Diệp Lam trước người, nói thật Diệp Lam sắc thực vô cùng cảm động, có thể vì chính mình chịu chết người cũng chỉ có thành tích cùng trước mắt cái này một cái mới vừa thu yêu thú. Trói hệ thống hiện tại là một điểm động tĩnh đều không có, đừng phải sự tình liền giấu đi. Quả thực chính là cái hố cha đồ chơi, chương 14, Đại Lăng Lư, chương 14, Đại Lăng Lư. Nhắc tới cũng kỳ quái, hạn bạc khả năng là ngủ hôn mê, trong lúc nhất thời tỉnh táo lại không biết muốn làm cái gì, thậm chí hình như liền chính mình ở nơi nào cũng không biết. Hạn Bạt lúc này chính nghiêng đầu nhìn xem mọi người, biểu thị quét qua Tương Liễu, đỏ tươi con mắt dọa đến Tương Liễu cũng là run một cái, muốn lui về sau theo bản năng cưỡng ép chịu đựng thân hình của mình, lại gắt gao nhìn chằm chằm trở về. Không thể không nói, Tương Liễu trên khí thế không có yếu hạn Bạt bao nhiêu, duy trì có tại tu vi bên trên chênh lệch là không cách nào bù đắp. Sau đó Tương Liễu lại nhìn về phía Diệp Lam. Tình Cù La là, làm Hạn Bạt đem ánh mắt lưu lại tại Diệp Lam trên rất lúc, vậy mà liếm môi một cái, giống như là nhìn thấy cái gì mỹ vị bánh ngọt đồng dạng, gần như chỉ ở nháy mắt Diệp Lam phía sau mồ hôi lạnh quét một cái liền sung ra. Hắn có thể cảm giác được vừa rồi trong ánh mắt sắc khí, vô cùng băng lãnh thấu xương, trong khoảnh khắc đó Diệp Lam thậm chí đều có một loại rơi vào trong tâm viên hầm băng, băng lãnh thấu xương, để chính mình không rét mà run. Có ý tứ tiểu gia hỏa, haha, ha, ngươi thật giống như ăn thật ngon a. Nói xong một trận kình phong gào thét mà qua, Hạn Bạt trực tiếp liền giáng tại Diệp Lam trên mặt. Tứ tối đã lâu sát thối vị tức là dày đặc, tựa như kiếp trước Diệp Lam ngửi qua phi cá hộ, thậm chí so vật kia thối lên mấy gấp trăm lần đều không phải thổi. Vẹn vẹn liền tại cái này Hạn Bạt đụng lên đến một cái mắt, Diệp Lam trong dạ dày cái kia dợi sông lớp biển, kém một chút đều nhịn không được trực tiếp liền phun tại Hạn Bạt trên mặt. Trên thực tế Hạn Bạt chính là cương thi một loại, nhưng là lại không phải cương thi, đã không tính là yêu cũng không tính là ma, chỉ có thể tính bên trên tồn tại ở thế gian ở giữa quỷ quái. Lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát Hạn bạc, Diệp Lam thật đúng là có một loại không cách nào nói ra cảm giác. Thất nhiên đụng lên tới nào có không đánh đạo lý. Diệp Lam dứt khoát tương kế Thù kế Đưa tay liền hướng hạn bạn trên mặt vũ qua. Thật vừa đúng lúc, khả năng là bởi vì hạn bạn tu vi áp chế Diệp Lam, tưởng rằng hắn không dám có chút động tác, nhưng ai biết một tát này quạt vừa vặn, mà còn tức là thanh thúy. 3. Đánh lần này cũng không cần gấp, một bên rõ ràng cùng với tương liếu, còn có tương liếu 9 cái đầu, nhìn thấy một màn này phía sau con mắt đều muốn trừng đi ra. Lần này nhưng rất khó lượng, chủ nhân trực tiếp động thủ cái này không cùng tự tìm đường chết không có bất kỳ cái gì khác nhau sao. Tương liếu nghĩ đến, đến cùng làm như thế nào mang theo Diệp Lam cùng thành tích chạy, hiện tại trận pháp đã bị phá hủy, thế nhưng hạn bạn tu vi thực sự là ép đi ra quá nhiều muốn chạy trốn tỷ lệ thực sự là quá nhỏ. Lên nguy hiểm tính mạng nhắc nhở, hạt bạt nội khí đã lên cao 30% ký chủ sắp sẽ có nguy hiểm tính mạng, hệ thống ngay tại chuẩn bị trợ trợ. Động phộng, thời khắc mấu chốt người nhà có thể hay không dựa vào điểm phụ, tối thiểu nhất cũng là hệ thống có tốt hay không, làm sao lại không thể cho ta suy nghĩ một chút biện pháp ra điểm vật lưu dụng sao? Hiện tại hạt bạt rõ ràng là đã để mắt tới chính mình, mà còn chính mình còn đánh nhân ra một bàn tay, vậy khẳng định là sẽ đem chính mình tươi sống giết chết. Thế nhưng Diệp Lam căn bản là không sợ, Sớm tại vừa rồi hạt bạt đụng lên đến thời điểm Diệp Lam tựa như đánh hắn, vừa vặn cho mình lắc lư cơ hội. Còn không đợi Diệp Lam mở miệng, Hạn Bạt liền bao lui ra ngoài, tanh hôi mùi tử trong miệng tỏa ra rồi, có chút nổi giận nói: "Tóc vàng tiểu như vậy mà can đảm dám đối với bản tôn như vậy vô lễ. Hôm nay bản tôn liền muốn lột da của ngươi ra sống sờ sờ nuốt ăn ngươi huyết dục, bóc ra ngươi thần hồn, để ngươi vinh thế không được siêu sinh." Đang suy nghĩ động thủ đem bắt Diệp Lam, chỉ thấy Diệp Lam vung hai tay gấp cong tại sau lưng, một mặt nghiêm túc đoan trắng nói: Nho nhỏ Hạn Bạt, chân mệnh tiên tử trước mặt sao dám cho phép làm cản?" Nói xong Diệp Lam một cái lắc mình trực tiếp liền đi tới trước mặt, đi lên liền cho hắn hai bàn tay. Lần này đừng nói thật đúng là hữu hiệu, trong lúc nhất thời hạn bạn trực tiếp liền che tại tại chỗ, lại có chút không biết làm sao. Chính mình độn thân thành thánh, vẹn vẹn kém một bước ngắn liền có thể bước vào trí cường bảo tọa, bình thường tiên nhân hoặc là tán tiên nhìn thấy hắn cũng không dám như vậy làm càn, bị nói là làm càn, liền mở mắt ngẩng đầu nhìn chúng, khí của hắn đều không có. Thế nhưng hôm nay rõ ràng liền bị người hung hăng quạt ba cái bàn tay, cái này nếu là chuyển đi lấy hắn còn mặt mũi nào? Thế nhưng không thể không nói, Diệp Lam vừa rồi mấy bàn tay vậy sau này rắc thực cho hắn kinh hai đến, Diệp Lam tốc độ thậm chí ngay cả hắn cũng không có cái nào, trong đó nhất định là có gì có thể nghi chỗ. Giờ khắc này hạn bạn cũng đem có chút ngờ vực vô căn cứ, chẳng lẽ trước mắt tiểu tử này là dùng bí pháp nào đó? Đem trên người mình tu vi chân chính khí tức che giấu lại. Nhưng cái này rõ ràng cũng là không có khả năng, lấy hắn tu vi làm sao có thể nhìn không ra Diệp Lam cảnh giới đến cùng là trình độ gì? Kỹ thuật Diệp Lam có thể thời gian ngắn đem tốc độ tăng lên đi lên, đều là bởi vì hệ thống trong thương thành bay. Tình thế cấp bách thời khắc mấu chốt hệ thống cũng là thừa cơ nhắc nhở Diệp Lam, nói cho Diệp Lam nói hệ thống bên trong là có vay công năng. Diệp Lam cũng là không có cách nào, chỉ có thể dựa theo hệ thống cho phương pháp bay, mua càng là trong thương thành rẻ nhất hàng hóa tật hành phù chú, đem được đến phù chú dính sắt vào trên chân của mình phía sau, Diệp Lam có thể minh sắc cảm giác được đi bộ giống như cùng đạp đám mây đi giống như. So vừa rồi hạn bạc tốc độ nhanh hơn cũng không phải gấp trăm lần. Thứ này thật đúng là không tiện nghi, mười cái thông thiên tệ một cái tật hành phù chú, vay còn không tính cái gì, thế nhưng lần này hệ thống là thật sự rõ ràng phải chết hố. Không những đến lúc đó còn lãi là gấp đôi, mà còn một đoạn thời gian còn không có biện pháp sử dụng. Nghĩ đến cái này hố cha chó hệ, Diệp Lam còn có chút giàu dị không vui, nhưng đây đều là không có biện pháp, hiện tại nếu là không giẫy điểm nhất tâm, đoán chừng liền muốn sớm nơi này ở ra giám. Trong lúc nhất thời Diệp Lam cử động thật đúng là liền đem Hàn bà thu dọa. Nho nhỏ trung kỳ tiên thể cảnh tiểu nhi, vậy mà trước ở trước mặt bản tọa hào phóng bệnh lên tử, ngươi quả thật không biết đến chết viết như thế nào sao? Nói đến đây Diệp Lam cũng chỉ là cười ha ha, chỉ vào Hàn Bạt nói: "Ta chết thì chết, chết tự nhiên còn có thể phục sinh tại trong thiên địa này, bất quá ngươi liền không đồng dạng, ngươi là ta gặp qua tất cả sắp thành thành bên trong thảm nhất một cái, chỉ sợ ngươi cũng không sống nổi đi, ai bảo trên người ngươi có bệnh đâu." Nói xong, Diệp Lam còn tức là cao ngạo ngẩng lên đầu, một tay chỉ vào Hàn Bạt. Một bên thanh tích cùng tương Liễu hiện tại lá gan đều muốn bị Diệp Lam dọa phá. Sợ hãi thì sợ hãi, thế nhưng hai người thủy trung vẫn là tin tưởng Diệp Lam, bằng không cũng không có khả năng tự tin như vậy, tìm như thế xem ra Diệp Lam nhất định còn có cái gì không biết thủ đoạn chưa đem hết. Hàn Bạc nghe xong khẩu khí này, lông mày cũng là hơi nhíu lại, nói là lông mày trên thực tế chính là một bộ bộ xương mà thôi, dục thân đã sớm không biết đã hủy hoại bao nhiêu năm. Chẳng lẽ nói trước mắt cái này tự xưng thiên mệnh chi tử tiểu tử thật sự có thủ đoạn? Chúng ta cũng nhìn không ra trên thân có cái gì mà bệnh hắn là thế nào nhìn ra được. Diệp Lam gặp lực đạo không đủ, ngay sau đó thêm mắm thêm muối cười nhạo nói, còn không biết xấu hổ nói ngươi là bán thánh thể. Nếu không phải trên người ngươi có bệnh đã sớm phi thăng thành thánh, thậm chí so sư đệ ta thông thiên còn sớm. Chương 15, ngươi thật có bệnh, chương 15, ngươi thật có bệnh. Hạn bạc nghe xong lời này, bỗng nhiên cảm giác trong lòng hơi hồi hộp một chút, lần trước trong chiến tranh trên người mình thật là có lưu ám tật, thế nhưng trải qua trăm năm tính dưỡng tại cái này một chỗ trong kết giới chính mình đã khôi phục, chẳng lẽ nói còn có cái gì sao? Lại có là trước mắt cái này nga thú nói tới thông thiên. Không phải là Tiểu Hưu nói tới thông thiên, có thể là hồng điếu lão tổ tam đệ thông thiên. Nói xong Hạn Bạt còn có chút thân đối địch làm chặt tay, toàn bộ không có phía trước phía lối. Cho dù thời điểm liền phía trước sát ý cũng không còn sót lại chỗ gì. Diệp Lam giả vỏ như im lặng dáng dấp vông tay nói: "Vậy ngươi tưởng rằng cái nào thông thiên? Trên thế giới này chỉ có một cái thông thiên, Hồng điếu Lao tổ tiểu đệ tử thông thiên giáo chủ." T. Hàn Bạt nghe xong lời này lập tức lớn hít một hơi hơi lạnh, khá lắm cái này thật đúng là trêu chọc phải không nên trêu chọc người, phía trước có nhiều đắc tội sợ là dạng này người đã sớm ghi hận trong lòng. Trong lòng suy nghĩ Hàn Bạt đem cảm giác hoàn toàn phát tán ra, phương viên trăm rặm bên ngoài đều không có người vị trí, chớ nói chi là sẽ có giáng thị. Tất nhiên ghi hận trong lòng chẳng bằng hiện tại liền đem mấy người kia xử lý. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, bằng không tại cái này về sau mấy người nếu để cho một số đại năng theo đuổi giết mình tuyệt đối là một cái búng tay sự tỉnh. Nghĩ tới đây hạn bản ánh mắt cũng dần dần lăng lệ, trong ánh mắt sát ý không giảm ngược lại càng hơn rất nhiều. Chỉ tiếc Diệp Lam kẻ ngu này hoàn toàn không có phát ra được, còn tại chính mình trang chính mình. người trước đừng quán thông tiên, hiện tại nói là ngươi, trên người ngươi có bệnh biết không. Ta yêu thích nhất chính là lời giúp người làm niềm vui. Nói xong Diệp Lam cũng không quản hạn bạn trên thân mùi thối cùng với thi khí, trực tiếp liền đi lên phía trước tả Hưu xem xét, chỉ bất quá làm Diệp Lam tiếp cận hạn bạn thời điểm cái kia một cú quen thuộc mùi thối lại trở về. Nhưng Diệp Lam thủy chung vẫn là cố nén không để cho mình phun ra, chỉ đến đem chính mình khhiu giác hệ thống đóng lại phía sau cái này mới dễ chịu rất nhiều. Làm Diệp Lam đi lên trước muốn xem xét khôi bạn thân thể khi còn có chút ngoài ý muốn, vốn định theo bản năng né tránh, hoặc là làm Diệp Lam tới gần thời điểm trực tiếp bóp nát trái tim của hắn. Thế nhưng làm Diệp Lam nói muốn cho chính mình chữa bệnh một lần hành động xông lên thánh nhân giới thời điểm, hạn bạn trong lúc nhất thời có chút chần chừ. Dù sao thân thể của mình cũng sớm đã là bán thánh thể, chỉ cần không gặp được đồng cấp đối thủ căn bản rất khó tạo thành tổn thương. Liền xem như gặp đồng cấp đối thủ muốn phá vỡ nục thân của mình lại nói nghe thì dễ. Hạn Bạt đến là muốn nhìn xem Diệp Lam đến cùng có thể chỉnh ra cái gì yêu tiêu thân, ngẫu nhiên dứt khoát bung lòng thân thể, tùy ý Diệp Lam tả Hữu xem xét. Kỳ thật Diệp Lam muốn nói xem xét cũng chỉ là nghĩ đến chỉ hoãn thời gian mà thôi, mà còn dạng này cũng có thể trang giống một chút, bằng không Hạn Bạt rất dễ dàng liền sẽ phát giác không thích hợp đến. Một lát sau, Diệp Lam một cái tay bắt lấy Hạn Bạt chân, sau đó Tạ Hữu ngẫu nhiên lại để cho Hạn Bạt ngồi ở trên tảng đá đem chân của hắn lơ lửng giữa không trung. Lúc này Diệp Lam cũng không biết từ nơi nào tìm đến một cái lớn bằng cánh tay vậy gỗ, đối với Hạn Bạt chân liền đá ra ngoài, nhưng Diệp Lam khả năng là quên đi cái gì, trực tiếp liền bị Hạn Bạt một chân cho đạp đi ra. Liền xem như tự nhiên đầu gối nhảy phản ứng, cái này nhẹ nhàng một chân cũng không phải Diệp Lam có khả năng ngăn cản, Diệp Lam trực tiếp liền bay ra ngoài gần tới trăm mét, sau đó trực tiếp rơi trên mặt đất nện ra một cái hô to. Nhìn thấy một màn này, Thanh Tích trực tiếp liền kinh hô đi ra, rút kiếm liền chỉ hướng Hạn Bạt. "Huynh trưởng ta hảo tâm trị bệnh cho ngươi, ngươi vì sao muốn tổn thương hắn? Nếu là huynh trưởng đi ra chuyện gì?" Ta liền tính liệu lên tin số mệnh nhất định muốn ngươi trả giá giá cao thảm trọng. Chủ nhân, chủ nhân. Một bên Tương Liễu càng là chạy gấp tới muốn xem xét Diệp Lam, nếu là thật xảy ra chuyện gì vậy mình cũng không sống nổi, huống chi Tương Liễu một lòng chỉ muốn đuổi theo theo Diệp Lam. Khôi bạn cứ như vậy bị lươi kiếm chỉ vào, trong lúc nhất thời vậy mà chớ cửa ra vào khó phân biệt, chính mình có thể nói chính mình không phải bản ý tổn thương Diệp Lam sao? Đại gia hỏa tự nhiên đều không tin, bởi vì chính hắn đều nhìn thấy chân của mình không tu khống chế lên, nếu là nói không phải chính mình khống chế nhân ra cũng căn bản cũng không tin. Đổi lại chính mình cũng không tin huống chi người khác. Không nói gì giải thích, Hạn Bạt chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi tại trên tảng đá. Nên ở trong hố Diệp Lam, trong lúc nhất thời có chút không rõ, ai cũng nghĩ không ra Hạn Bạt chỉ là nhẹ nhàng một chân liền đem chính mình cho đạp ra ngoài xa như vậy, tốt tại không bị tổn thương, bằng không một cước này tại nặng một chút trực tiếp liền cho chính mình bạc chết. Diệp Lam từ trong hố bỏ ra ngoài phía sau vỗ trên thân bụi đất, lúc này Tương liếu cũng chạy tới, đem Diệp Lam từ trong hố ngậm sau khi ra ngoài quan tâm nói: "Chủ nhân, người có đánh hay không gấp? Trên thân có hay không làm bị thương?" Diệp Lam phất tay bày tỏ chính mình không có chuyện gì phía sau liền một cái lắc mình trực tiếp trả lời Hạn Bạt trước người. Hắn cái này mới nhìn đến thanh tích hiện tại chính cầm kiếm chỉ hắn bạn. Ai ôi ta giọt cái cô lải nhại nha đồng sự Diệp Lam mau tới phía trước đem thanh tích lưới kiếm cầm đi xuống. "Đừng xúc động, ta đây không phải là không có chuyện gì nha, đừng lo lắng, không phải hắn bạn ý muốn đả ta, là trên người hắn có bệnh." "Không, có chuyện gì a?" Liên Tĩnh Diệp Lam ngăn đón, nhưng thanh tích miệng một trống, thở phì phò nói, "Ai cũng không được, làm tổn thương ta huynh trưởng bất luận là người nào cũng không được. Liên tính hắn tu vi lợi hại hơn nữa ta cũng không sợ." Nói xong còn có chút tận lực nhìn hướng hắn bạn, điều này không khỏi làm Diệp Lam có chút im lặng, thật đúng là số một fan hâm mộ à. Cái này đi lên làm cái gì, đánh lại đánh không lại, chạy lại chạy không thoát, đi lên tặng đầu người cho địch nhân thêm kinh nghiệm sao? Bất quá những chức không nói thanh tích có thể làm đến mức này, kiến thức sâu rộng để Diệp Lam vô cùng cảm động, nhưng cùng lúc cũng không thể đem Hạn Bạt bắt tội. Hiện tại người này còn không có đối với chính mình động thủ, Diệp Lam có thể không hiểu là vì cái gì sao? Cũng là bởi vì có thông thiên cái này một cường lực hậu thuẫn, bằng không hiện tại Hạn Bạt sớm đã đem chúng ta giết chết sau đó nên làm cái gì đó đi. Về sau thông thiên khả năng sẽ vì chính mình báo thủ, thế nhưng người chết không thể phục sinh, liền xem như báo thù lại có thể để làm gì? Đem thanh tích cản lại phía sau. Diệp Lam nhẹ nhàng vô vu tích tay, an ủi. Nghe lời, hiện tại Hạn Bạt là bệnh nhân của ta, đối đãi bệnh nhân cũng không thể dạng này, huống chi chúng ta tất nhiên gặp liền nhất định là một loại nào đó duyên phận, chúng ta về sau nhất định có thể trở thành bạn rất thân. Nói đến bằng hữu hai cái, chữ sau lưng Hạn Bạt thân thể cũng là cứng đờ. Hạn Bạt gặp Diệp Lam lại lần nữa ngồi xổm tại bên cạnh mình phía sau, có chút hoài nghi nói: "Tiểu Hữu chẳng lẽ ta thật sự có bệnh sao?" Diệp Lam cũng không có trực tiếp lộ ra ngoài, mà là giả vờ như xinh khí dáng dấp nói: "Chính ngươi có bệnh hay không chính ngươi không nhìn ra được sao? Nếu là tại kéo đi xuống ngươi sẽ trở thối giữa a?" Nói xong cũng không để ý hạt bạn, tự mình ngồi xổm người xuống nắm hạt bạn chân, ở giữa Diệp Lam sinh khí hạt bạn cũng không dám lên tiếng, dù sao cũng là chính mình đối lý, lá khẳng định là tại sinh phía trước chính mình đã hắn một chân khí. Có thể là chính mình cũng không biết vì cái gì liền bỗng nhiên nhấc chân đá hắn, xem ra trên người mình thật sự có một loại nào đó chính mình không biết áp tật. Bằng không trước mắt người này cũng không có khả năng dễ như trở bàn tay liền nhìn ra mấy khỏe. Chương 16, có chuyện hay không đi hai bước, chương 16, có chuyện hay không đi hai bước. Hiện tại đến loại này cảnh rối người, đối với bất cứ chuyện gì đều là thái độ thờ ơ. Chỉ có tu vi như thế nào mới có thể tăng lên mới là nặng bên trong chi đạo thế nhưng đã đến dạng này một cái độ cao muốn tăng lên mỗi một bước đều là phi thường gian an đừng nói là trên thân có cái gì ám tật sẽ ảnh hưởng chính là trên thân nghề duyên cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn thế nhưng thân thể của mình chính mình là tại giải cực kỳ đã là bán thánh thể hắn làm sao lại xuất hiện cấp thấp như vậy ám tật còn không đợi hạn bạc tiếp tục hoài nghi suy nghĩ Diệp Lam trực tiếp đem hắn kéo lên người không có chuyện gì liền thức dậy đi hai bước để ta tại quan sát một cái hạt bạc có chút chẳng biết tại sao quay người hỏi đi hai bước làm cái gì ta bây giờ không phải là đứng thật tốt sao Diệp Lam gặp hắn không thích hợp, giả vợ như không nhịn được nói: "Có chuyện hay không đi hai bước, ngươi không đi ta làm sao biết ngươi có chuyện hay không?" Nói xong liền làm mẫu cho Hạn Bạt, một bên đi Diệp Lam còn quay đầu nhìn Hạn Bạt, ngẫu nhiên Diệp Lam quay người lệ trụ, để Hạn Bạt tại chỗ dậm chân. Đối, liền ở tại chỗ liền được, lớn bao nhiêu khí lực liền dùng bao nhiêu lực khí, dùng sức hướng trên mặt đất dậm chân. Nói xong Diệp Lam liền xoay người rời xa Hạn Bạt, sớm đã có dự kiến trước Diệp Lam lênh nhanh trốn tại Hạn Bạt sau lưng. Phía trước là chính mình quên đi đầu gối nhẹ sẽ phản ứng nhấc chân, dẫn đến chính mình bị đạp bay đi ra, thế nhưng hiện tại đã có qua một lần liền sẽ không lên lần thứ hai làm. Dựa theo Diệp Lam tu vi hiện tại mặc dù bị hạn bạt đạp một chân không có chuyện gì, nhưng trên thân có thể là toàn thân đau a, ai nguyện ý không có việc gì thích đạt. Người nào có Diệp Lam là không biết, dù sao chính mình là không có. Ở giữa Diệp Lam phân phó chính mình dùng toàn lực, như vậy hạn bạt cũng không có ẩn tàng, huống hồ hắn cũng muốn biết trên người mình đến cùng sẽ có bộ dáng gì am tận. Lập tức hạn bạt đan điền trầm xuống, đem trên thân lực đạo toàn bộ tập trung ở lòng bàn chân, khí tức trên thân nguyên bản cực kỳ bình tĩnh, làm hạn bạt không tại giữ lại thực lúc, không khí xung quanh tựa như là bị bóp hơi đồng dạng. Bỗng nhiên biết làm cho Diệp Lam đám người trong lúc nhất thời thấu bất quá, ngay sau đó Hạn Bạt bỗng nhiên nhấc chân hướng trên mặt đất hung hàng đạp tới. Ầm ẩm. Một cước này đất rung núi chuyển, lấy Hạn Bạt làm trung tâm xung quanh hàng chục hàng trăm bên trong địa phương toàn bộ sụp đổ ra nước, liền như là mạn nện động dạng tứ xứ nộ tung. Xa một chút núi cao thậm chí đều bị rung sụp, cái này vẹn vẹn một chân chỉ là Hạn bạc nục thân lực lượng, tại không có phát lực ra chỉ phía dưới cũng chỉ là một này, vậy mà như thế bố. Không khó tưởng tượng nếu như nói một cước này nếu là đá vào Diệp Lam trên thân, hiện tại Diệp Lam tu vi vẹn vẹn một cước này lực lượng cũng đủ để cho chính mình chết tiêu. Tôi có chật vật Diệp Lam, từ trong cái khe leo lên phía sau, đối với Hạn Bạt hô. Chân của người tê dại không sao, chính là loại kia có rất nhiều con kiến lại bỏ cảm giác. Hạn Bạt chính mình cảm thụ một cái, quả thật có một loại ngàn vạn cái con kiến tại leo lên cắn xé cảm giác, thậm chí còn có chút phi to, trong lúc nhất thời lại có chút hoàng hốt sắc, liền vội vàng đem chân áp xuống dưới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lam liền biết chính mình đã hoàn toàn đem Hạn Bạt lừa gạt được, trên mặt nàng thần sắc căn bản người liền không phải là giả vờ. Diệp Lam tối đầu cười hắc hai tiếng, thánh nhân gì bán thể, cái gì quỷ thần ở trước mặt mình đều không nhịn được lắc lư. Tiểu Hữu ta đây là có chuyện gì? Ngươi nhưng có chữa trị biện pháp. Nói xong Hạn Bạt hai tay bắt lấy Diệp Lam thân thể, một bộ gấp gấp giằng giật. Vừa rồi cảm giác Hạn Bạt xin thể, đời này đều không muốn tại thể nghiệm một lần, đây quả thực muốn so chết còn khó chịu hơn, vào thời khắc ấy Hạn Bạt đều có một loại muốn đem chính mình lui cắt bỏ ý nghĩ. Diệp Lam tránh đi Hạn Bạt giữ im lặng, một bên thanh tích có chút không rõ, nhỏ giọng tại Diệp Lam bên thai đánh giá thấp nói: "Huynh trưởng, ngươi là thế nào nhìn ra được? Không nghĩ tới ngươi còn có loại này bản sự." Giờ khắc này tích hai con mắt đều đang lóe lên ngôi sao nhỏ, quả thực chính là một mắt súng bài a. Diệp Lam cúi đầu che giấu chính mình cười hắc nói: Cái này có cái gì ngươi đến ngươi cũng thế giải. Diệp Lam cũng là sợ Thanh Tích nói lộ ra miệng, liền không có tại cùng hắn ngồi qua giải thích nhiều. Mặc dù Diệp Lam kiếp trước là một cái nhà cũ nam, thế nhưng học vấn cũng không thấp, huống chi cái gì thể văn ngôn loại hình văn chương Diệp Lam biết rõ cũng không ít, muốn lừa gạt những người này quả thực chính là lại chuyện quá đơn giản tình cảm. Diệp Lam quay người ra vẻ mê hoặc đối với hạn bạt tuổi phong đến. Quý nhân chỉ điểm tương đích gặp, chuyến đánh cá nhẹ hát chúc báo cho. Quý nhân chỉ điểm chuyện gì đều có trả lời, cho dù là tại trên sông nhẹ hát có thể được dừng cho biết, huống chi chỉ là đấy bằng hỏi thăm, quý nhân tự nhiên trước đến chỉ điểm. Hạn Bạt tại Nguyên Trú ngây người nửa ngày phía sau bỗng nhiên ở giữa suy nghĩ minh bạch đạo lý trong đó, trực tiếp đứng dậy quỳ lệ tại Diệp Lam trước người. Chỉ bất quá Diệp Lam một cái lắp mình trực tiếp né tránh cái này túi đầu, ngẫu nhiên Hạn Bạt đối với Diệp Lam nói: "Hạn Bạt cầu quý nhân chỉ điểm, đương thời nguyện bảo vệ quý nhân an thân." Hạn Bạt đem Diệp Lam xem như quý nhân, sau đó muốn xem như bảo tiêu đồng dạng đem bảo vệ Diệp Lam quanh thân an toàn. Diệp Lam vội vàng tiến lên đem Hạn Bạt nâng lên, dù sao hắn cũng không muốn đơn thuần chỉ để Hạn bảo vệ chính mình, nếu muốn lưu lại một người trọng yếu nhất chính là bắt được nản này hắn mới sẽ khăng khăng một mực đi theo cùng người cho dù là sinh tử sự tình cũng sẽ không e ngại. Người trước đừng như vậy, kỳ thật trên người ngươi ám tật nói tốt trị cũng tốt trị, nhưng nếu là nói khó trị, ta trên người bây giờ cũng không có có thể chữa trị ngươi dược liệu, dù sao muốn đối chứng hạ dược, dùng linh tinh dược liệu không những sẽ không trị tốt người ám tật sẽ còn dẫn phát những bệnh trạng khác. Diệp Lam nói đạo lý rõ ràng, con giả vợ như chứng trạc đảng hoàng răng dấp, tựa như là trên răng hồ lửa dối lửa gạt thầy bói đồng dạng, bất quá Diệp Lam nói mỗi một câu lời nói đều tại đốt, để một bên hạn bạn tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng mà trên thực tế hạn bạn trên thân căn bản là không có bất kỳ cái gì ám tật, chỉ là Diệp Lam trang thực sự là rất giống. Thế cho nên một bền tương liễu cũng đều tin tưởng không nghi ngờ, tối qua chương chính mình chủ nhiệm kiêm chức như bức không thể lại nu bức. Đã có bắt đầu liền nhất định muốn tìm biện pháp kết thúc, bằng không hạn bạt đem khám phá chính mình nhưng là xui xẻo. Hệ thống, người có hay không quản lý trên thân mùi thối biện pháp? Chính là nói hạn bạt trên thân mùi thối hủy bỏ rơi. Hỏi xong lời nói mới chỉ một giây, hệ thống lạnh giọng hồi đáp. Có ký chủ xin chờ một chút. Nói xong Diệp làm trước mắt bỗng nhiên hiện ra một cái vật phẩm, vật phẩm bên cạnh còn có giới thiệu văn tắt giới thiệu. Ngưng hương hoàn. Thuốc như nổi danh, đan là do 9981 cái tiểu thế giới sinh ra hương thảo tập hợp tinh luyện mà thành có trừ bỏ thối tàn hương công hiệu, hơn nữa còn là vĩnh cửu hữu hiệu, hiệu, liền xem như đem còn tại trong hầm phân đều sẽ liền thành hương. Diệp Lam nhìn một chút giá cả, có vẻ như cũng không đắt, cũng liền 10 cái thông thiên tệ mà thôi, chỉ cần mình tùy tiện làm, cái tiểu nhiệm vụ liền có thể mua lại. Gặp Diệp Lam nói như vậy, Hạn Bạt cũng có chút ngượng ngùng nói: "Xin lỗi là ta nóng độ, quý nhân cần dược liệu gì ta định đem toàn lực tương trợ." Nói xong Hạn Bạt liền có chút cốt thân chặt tay. Chương 17: Man hoang dị thú, chương 17: Man hoang thú. Diệp Lam gặp Hạn Bạt đối với chính mình khách khí như thế biết, nhà này lời nói khẳng định bị chính mình lắc lư tới tay. Đến mức về sau hoàn toàn chính là dùng thời gian đến chậm rãi bồi dưỡng tình cảm, đây cũng là một sự giúp đỡ lớn. Dù sao Hạn Bạt có thể là bán thánh thể, nhục thể thành thánh có thể là chuyện sớm hay muộn, Diệp Lam đi lên trước đem Hạn Bạt nâng đỡ nói: "Mặc dù bây giờ không có khả năng trị liệu dược vật của ngươi, thế nhưng ngươi yên tâm, ta xin thể, tất nhiên gặp ngươi, liền nhất định muốn đem trên người ngươi ám tật xử lý." Nói xong Diệp Lam đem vươn tay ra đến, đối với Thượng Thiên Đạp Đất xin thể. Nếu biết rõ thân là người tu đạo nhất cấm kỵ sự tình không gì bằng thể với trời, một khi lợi thể không cách nào đạt tới như vậy tự thân liền sẽ nhận đến đại đạo hạn chế, tối bên trong tự có nhân quả. Tất nhiên đối thiên đạo xin thề, như vậy thiên đạo liền sẽ đích thân nghiệm chứng để ngươi đến hoàn thành như lời ngươi nói lời thề. Diệp Lam tự nhiên không sợ, bởi vì hạn phạt trên thân căn bản chẳng phải không có ám tật, cho nên Diệp Lam lời thề căn bản liền sẽ không được đến hành, nhưng vào lúc này trên trời bỗng nhiên mây đen cuồn cuộn. Giữa thiên địa bỗng nhiên trở tối nhạt rất nhiều, màu tím lôi đỉnh tại trong mây đen lẫn nhau giao thoa. Ầm ầm. Một tiếng sấm vang sau đó bầu trời cái này mới dần dần khôi phục lại, Diệp Lam cũng là hổ khu chấn động. "Cốc này, đây là muốn đến thật a, có phải là ta vừa rồi đùa lao thiên chơi để nó tức giận?" Nói xong Diệp Lam còn có chút chột dạ nhìn thoáng qua trên trời. Dù sao lão Tặc Thiên cũng không phải chính mình có thể đối phó, một đạo lôi thật nếu là nhắm đánh xuống chính mình còn không phải bị nổ thành cho bụi. Mà một bên gặp thân Hạn Bạt cũng không cho rằng như vậy, khi nghe đến tiếng sấm lúc hắn liền biết Diệp Lam lời nói đã bị thiên đạo nghiệm chứng tiếp nhận, cũng chính là nói Diệp Lam nhất định phải đem chính mình ám tật trị tốt, bằng không tu vi không cách nào tiến thêm. Hai người vốn là người xa lạ, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Lam vậy mà có thể vì mình làm ra nghiêm túc như thế sự tình, vậy mà không tiếc lấy thiên đạo làm chứng đến giúp đỡ chính mình. Diệp Lam đem Hạn Bạt nâng đỡ phía sau, Hạn Bạt tại nhìn Diệp Lam ánh mắt cũng thay đổi ít, phía trước căm thù ánh mắt không còn sót lại chút gì. Lenken. Thính danh Diệp Diệp bán thánh thể, độ thiện cảm 50. Lenken. Nhiệm vụ chi nhánh, cùng hạn bạc Diệp Diệp độ thiện cảm tăng lên 100, khen thưởng thánh vật tuấn, nhiệm vụ thời gian vô kỳ hạn. Hệ thống đến thanh âm nhắc nhở tại Diệp Lam trong đầu vang lên, Diệp Lam âm thầm thở dài, chính mình thật đúng là không biết đạp cái gì cho sự chuyện, vậy mà đi tới chỗ nào đều có thể đụng phải như bước nhiệm vụ. Như thế rất tốt, vừa vặn đi vào thánh nhân ngưỡng cửa thông thiên vừa đi, cái này lại đụng phải một cái bán thánh thể hạn bạc đến sung làm bảo tiêu, có lẽ chính là nói tới ông trời Tất nhiên có thể đụng phải dạng này nhân vật, Diệp Lam đương nhiên phải thật tốt nắm bắt. Dù sao chính mình trung cực hệ thống nhân vật nhưng là muốn đem yêu đình về chúng thành một, nhất thống yêu đình độ khó cũng không nhỏ. Nếu là bên cạnh mình không có mấy cái đắc lực bảo tiêu, về sau đánh về yêu đình còn thế nào lan lộn. Đừng nói là muốn đánh về yêu đình, chính là hiện tại mình muốn tại trở lại yêu đình sợ rằng đều là khó càng thêm khó. Nếu là không có thông thiên trợ lực, sợ rằng chính mình hiện tại sớm đã bị mấy tên khôn kiếp kia cho vây đánh. Diệp Lam nói tới mấy tên khốn kiếp kia dĩ nhiên chính là lộ áp mấy người bọn hắn, nếu không phải bọn họ ngăn cản hiện tại chính mình có thể nói tại yêu đỉnh lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhìn một bên đứng tại chỗ dự im lặng hạt bản. Diệp Lam làm bộ bóp lên ngón tay, sau một lát nói: "Diêu Diệp, người có thể kêu Diêu Diệp." Hạt bạc trong lòng giật mình, chính mình từ vừa rồi chưa hề đem chính mình chân thực tính danh lộ ra, hắn đến cùng là thế nào biết rõ? Lập tức Diêu Diệp đối với Diệp Lam chắp tay nói: "Quý nhân, chính là tại hạ kêu Diêu Diệp, không biết quý nhân ngài là làm sao đoán ra tại hạ tính danh." Được đến Diêu Diệp khẳng định phía sau, một bên Thanh Tích cùng Tương Liễu càng là kinh hãi miệng đều không khép lại được, chín cái đầu to đối với một cái đầu nhỏ hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên Tương Liễu hình như nghĩ đến cái gì, tại chính mình bái Diệp Lam làm chủ thời điểm Diệp Lam liền từng nói qua, hắn là thiên mệnh chi tử. Cố thăm dò thiên cơ năng lực, đây chỉ là đơn giản buộc lộ tài năng càng thêm để tương liếu tin tưởng không nghi ngờ. Lần này liền Diêu Diệp thái độ chuyển biến càng thêm rõ ràng, thậm chí xưng là chính mình tại hạ, đem chính mình tư thái thả thấp hơn một ít. Diệp Lam muốn chính là như vậy hiệu quả, hắn chỉ là một ngón tay chỉ thiên, cũng không có đem hắn là cái gì biết nói tên hắn sự tình nói ra, bởi vì chính mình cũng nói không nên lời, nếu không phải hệ thống nói cho hắn, hắn cũng đoán không được. Diêu Diệp gặp Diệp Lam chỉ vào trên trời không nói lời nào, liền ra hiệu chính mình minh bạch, tại không có truy hỏi quá nhiều. Diêu Diệp ngươi cũng đã biết chỗ này Hoàng Vũ chi địa muốn như thế nào đi ra sao? Diêu Diệp gật đầu ra hiểu biết, nhưng là lại có chút khó khăn nói: "Quý nhân, tại hạ biết là biết, chỉ là ta cũng ra không được." Diệp Lam sững sở, bán thánh thể Diêu Diệp đều chưa từng có thể đi ra, đến cùng là bởi vì cái gì? Có thể là nơi này kết giới đã bài trừ vì cái gì ra không được." Ngẫu nhiên Diêu Diệp giải đáp nói: "Quý nhân, tại bản cổ đại thần khai thiên tịch địa thời điểm, chỗ này là không có lan đến gần hỗn độn chi địa, về sau dần dần diễn biến thành hoàng vụ chi địa, được thế nhân xưng là cấm địa." Cấm địa? Diệp Lam cùng Thanh Tích đồng thời xuất khẩu, hai người hai mặt nhìn nhau, tại cái này tất cả mọi người là tiên thể Cảnh giới thấp nhất cũng chỉ có Diệp Lam mà thôi, thế gian cấm địa có gì phải sợ? Gặp Diệp Lam không hiểu chính mình nói tới cấm địa, Diêu Diệp giải đáp nói: "Chỗ này cấm địa vô luận là người nào đi vào đều chưa từng có thể đi ra, ta cũng là tại chỗ này được đến Tế Nguyên, sáng tạo ra mê ngân trận, cái này mới không cách nào đem ta tiêu diệt." Diệp Lam hỏi ngược lại: "Có thể là chỗ này cấm địa cũng không có cái gì quá không được, cũng không hạn chế chúng ta mọi người pháp lực, vì cái gì không gọi thẳng đi ra? Mà còn chúng ta như thế nhiều người, liền tính trong trận pháp có cơ quan ta cảm thấy có lẽ đối với chúng ta mà nói cũng không có a." Diêu Diệp lắc lắc đầu nói: Chỗ này hoang vu bên trong không chỉ là có thượng cổ chất pháp, càng nhiều hơn chính là man hoang dị thú, toàn bộ đều là lưu lại thượng cổ dị thú, rất khó giết chết. Nói xong Diệp làm chỉ hướng chính Nam Phương, đối với mọi người nói, xuất khẩu tại cái này phương hướng, chỉ cần đi thẳng liền có thể đi ra, thế nhưng bên ngoài có một cái hủ ngạc, ta phí hết tâm tư muốn đưa nó giết chết, thế nhưng vô luận như thế nào cũng không có cách nào đưa nó hoàn toàn giết chết, mà còn nó còn có rất mạnh tự lành. Nói đến đây bên trong diêu Diệp nâng chán thở dài, cái kia quỷ đồ vật quá kháng đánh Hơn nữa còn là không có tu vi quái vật, ta đã không biết muốn lao ra bao nhiêu lần, liền tính ta đánh tình trạng kiệt sức nó đều không có sự tình, mà còn ta dùng cái gì pháp thuật công kích nó hắn liền sẽ sản sinh ra miễn dịch, đến bây giờ ta đã hoàn toàn không phải là đối thủ. Diệp Lam cũng là cả kinh, không có tu vi quái vật đều lợi hại như vậy, vậy nếu là đụng phải có tu vi quái vật còn đến mức nào? Thế nhưng ở lại chỗ này tóm lại không phải biện pháp gì, cũng không thể tại chỗ này mang cả một đời A, vô luận như thế nào đều là yêu nhất định phải đi ra. Diêu Diệp, chúng ta vẫn là đi xem một chút ta, nói không chừng ta có thể đem chế phục, ta tin tưởng vô luận gặp phải cái gì khó khăn đều là có biện pháp giải quyết, chúng ta muốn giữ vững tinh thần không được nản trí. Chương 18, để người nhức đầu hủ ngạc, chương 18, để người nhức đầu hủ ngạc. Kỳ thật làm Diệp Lam lúc nói, Diêu Diệp không hề tin tưởng Diệp Lam có biện pháp nào đem chế phục, bản thân mình tu vi đều đã đến bán thánh thể, mà Diệp Lam chỉ là kim tiên trung kỳ mà thôi. Còn nữa nói hủ ngạc chứa trị năng lực mạnh, nói một cách khác chính mình là chủ tu hỏa thuộc tính tu luyện giả, hủ ngạc có cái gì thuộc tính có hay không, vừa mới bắt đầu có thể hủ ngạc sẽ ở vào hạ phong. Thế nhưng chậm rãi ngươi liền sẽ phát hiện Hổ Ngọc bắt đầu không đang sợ hỏa, tất cả hỏa hệ tổn thương nó đều sẽ miễn dịch, Hổ Ngọc đặc tính chính là như vậy, ngành kháng chính mình không cách nào phòng ngự tổn thương, sau đó chậm rãi sản sinh ra có thể phòng ngự tổn thương miễn dịch hệ thống, đúng là biến thái, bằng không Diệp Diệp cũng sẽ không chật vật như vậy. Nhưng Diệp Lam nói hắn có thể chế phục Hổ Ngọc, Diệp Diệp cũng không có mở miệng dội tắt hắn lòng tin, dù sao ở trong lòng là quý nhân tồn tại, càng là không thể ở trước mặt mọi người quét quý nhân mắt mũi. Tính đánh không lại chính mình cũng là có năng lực bảo vệ Diệp Lam, ít nhất không cho hắn bị thương tổn chính là Diêu Diệp đi ở phía trước thần thức mở rộng, đem phương Viên trăm giảm vật sống đều giám thị. Mặc dù làm như vậy vô cùng tiêu hao tinh thần năng lực, thế nhưng Diêu Diệp có thể là biết hủ ngạc chỗ kinh khủng, vì lý do an toàn không thể không làm như vậy. Sở dĩ hủ nặc khủng bố cũng không vẹn vẹn là nó tiến hóa miễn dịch năng lực cường, càng kỳ quái hơn chính là nó ngụy trang ẩn tàng năng lực. Người sẽ không biết sau một khắc nó sẽ từ chỗ nào đột kích đánh lén ngươi, mà còn hủ ngạc càng lực công kích không hề thấp, lại cực kỳ táo bạo, nếu là Diệp Lam không cẩn thận đem hủ nặc chọc tới vậy coi như rồi. Đông dạng Diêu Diệp mặc dù đem thần thức phóng ra ngoài khuếch thế nhưng đối với hắn tiêu hao thật sự mà nói là quá mức to lớn. Vẹn vẹn mới nửa canh giờ liền có chút lực bất tòng tâm Không có cách nào riêu diệp tu luyện bản thể Lục thể trí thánh Thế nhưng tại pháp lực phương diện còn kém rất nhiều Chủ nhân, ta nhìn dọc theo con đường này cũng không có cái gì à Có phải là kia cái gì hủ ngạc hiện tại cũng đã chết Tương liếu 9 cái đầu tứ sư quan sát Thế nhưng cũng không có phát hiện cái gì tình huống dị thường Đoạn đường này đi tới đều đã mấy canh giờ Đừng nói là cái gì hủ nạc chính là liền một cái mau mau tử đều không có nhìn thấy Bốn phía cũng là bình tĩnh cùng bố Có diêu diệp dẫn đường nguyên bản tràn đầy đất vàng hoang vu chi địa, hiện tại tứ xứ dần dần chậm rãi xanh biết, xung quanh cây cỏ cũng dần dần nhiều hơn, nơi này rõ ràng so trước đó địa phương lộ ra càng có sinh cơ. Đang lúc Tương Liễu muốn thả xuống để phòng thời điểm, đi tại phía trước diêu diệp nói: "Không được phất lở, thủ ngạc mặc dù thực lực không mạnh mẽ thế nhưng có thể tiến hóa đi ra miễn dịch hệ thống là phi thường tính củng, cẩn thận mới là tốt." Lời còn chưa nói hết bỗng nhiên ở giữa thanh tích dưới chân bùn đất bỗng nhiên giận lực, dưới nền đất thăm nguyên miệng lớn nháy mắt liền muốn đem thanh tích thôn phệ. Thanh Tích cũng không có nghĩ đến dưới nền đất vậy mà lại có đồ vật, lập tức cực kỳ hoảng sợ, muốn kết ra pháp trận nhưng đã quá muộn, căn bản là không có thời gian thi pháp, lần này cũng hoàn toàn là chí mạng, thanh tích khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng. Nguy cơ thời điểm Diệp Lam lòng bàn chân tận hành phù nháy mắt phát động, liền tại quái vật miệng rộng khép lại lúc Diệp Lam đem thanh tích giải cứu đi ra, Diệp Lam sau lưng y phục cũng có một mảng lớn bị xé rách xuống. Quay đầu nhìn một cái sau lưng thật đúng là sợ bóng sợ một tràng, khi thấy rõ quái vật lúc Diệp Lam cả người cũng đều sững sờ ngay tại chỗ. Như thế lớn cá sấu thật đúng là lần đầu gặp, cái này hoàn toàn chính là tiền sử cự ngạc hình thể a. Nói đến kỳ quái là người này dài đến tức là giống hiện đại cá sấu, nhưng chỉ có một điểm khác biệt chính là cái này một cái cá sấu đầu. Đầu của nó trống giống, hoàn toàn chính là xương, hơn nửa một bên là xương mà xuống nửa bên là thịt, xuyên thấu qua nó khô lâu con mắt vậy mà trực tiếp liền có thể nhìn thấy thân thể nội bộ. Người này là không có đầu bóc sao. Diệp Lam kinh hô một tiếng. Còn không đợi Diệp Lam nói cho hết lời, hủ ngạc to lớn cái đuôi trực tiếp quét năng tới, dưới tình thế cấp bách Diệp Lam trực tiếp triệu hồi ra huyền hoàng thương, đem gắt gao chống đỡ ở trước ngực Diệp Lam vốn là có thời gian né tránh cái này một cách này, thế nhưng sau lưng còn có thanh tích tại, nếu là né tránh mình, nàng khẳng định sẽ phải chịu tổn thương, chỉ cần cho thanh tích đầy đủ thời gian, Hủ ngạc căn bản là không đả thương được thanh tích. Nhưng chỉ là như thế mấy phút thời gian căn bản là không cho phép thanh tích dùng hộ thân pháp trận, đem Huyền Hoàng Thường triệu hắn đi ra, Diệp Lam đem pháp lực toàn bộ tập trung vào trên hai tay, lần này hắn đã sớm có thể nghĩ tới lực công kích rất mạnh, thế nhưng làm Diệp Lam Huyền Hoàng Thường cùng Hủ Ngọc cái đuôi tiếp xúc lúc hắn liền phát hiện sai. Không chỉ là sai, mà còn sai không hợp tới thưởng, làm Diệp Lam tiếp xúc đến hủ nạc đến cái đuôi lúc chỉ cảm thấy một cỗ không thể ngăn cản cự lực, còn không đợi chính mình đứng vững thân thể trực tiếp liền bị đánh bay đi ra. Liên quan sau lưng Thanh Tích cũng cùng nhau bị mang bay ra ngoài, tốt tại Diệp Lam tại thân thể bên cạnh bay ra ngoài một nháy mắt đem Huyền Hoàng Thương cắm vào trên mặt đất. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Lam quay người liền ôm Thanh Tích, mềm dẻo không xương thân thể bị Diệp Lam ôm, vốn nên là thời khắc nguy hiểm nhất, nhưng tại trong chốc nhoáng này Thanh Tích bao nhiêu muốn để trong chốc nhoáng này chỉ, vĩnh lưu lại tại chỗ này. Tốt đẹp luôn là một lát. Lam Diệp Lam đem thanh tích để dưới đất thời điểm thanh tích thậm chí còn tại nguyên chỗ mà người, cũng không có từ vừa rồi cảm giác khắc thường bên trong tỉnh ngộ lại. Diêu Diệp gặp Diệp Lam bị tập đội vàng xuất thủ ngăn cản, còn không đợi Hổ Ngạc xuất thủ lần nữa, Diêu Diệp trực tiếp một quyền đánh vào Hổ Ngạc trên đầu. Xoạt xoạt. Theo từng tiếng thanh âm thanh thú Hổ Ngạc lộ ra bên trên xương trực tiếp vỡ vụn, Diêu Diệp căn bản là không cho Hổ Ngạc có lưu bất kỳ cơ hội nào sao, ngay sau đó tay trái nắm quyền hai quyền luân luân không ngừng không từ thủ đoạn trên người điểm. Đúng. Hổ Ngạc bị đau ở giữa ngửa mặt lên trời giống to. Vung vẩy thân thể khổng lồ đụng đưa trái phải, muốn đem Diêu Diệp rèn luyện đi xuống, lúc này Hổ Ngạc liền như là một cái bị kích thích sâu rõm đồng dạng. Nó tả hữu lung lay thân thể khổng lồ muốn đem Diêu Diệp rèn luyện đi xuống, thế nhưng làm sao? Vô luận Hổ Ngạc làm sao vung vẩy cứ tại trên người nó Diêu Diệp thủy chung là tia văn bất động, đừng nói là muốn rèn luyện đi xuống, liền đụng phải Diêu Diệp khả năng đều không có. Không có cách nào ai bảo Hổ Ngạc tay vô cùng ngắn, mà còn hình thể lại quá mức khổng lồ, lộ ra động tác 10 phần vùng về châm Lại Diệp Lam vừa rồi tiếp xúc Hổ thời điểm liền biết chính mình không phải bao nhiêu, tất nhiên đánh không lại hiện tại biện pháp tốt nhất chính là nghĩ biện pháp từ xuất khẩu trực tiếp đi ra. Bất đắc dĩ hai người chiến đấu Diệp Lam căn bản là trộn lẫn không lên tay, phía sau vô luận là hủ Ngạc lực lượng vẫn là hình thể đều không phải Diệp Lam có thể so sánh. Lam Diệp Lam trợn mắt nhìn hủ Ngạc đầu bị đập nát lúc, vốn cho rằng muốn thắng lợi đến, thế nhưng khó có thể tin sự tình cũng chính là tại chỗ này phát sinh. Nguyên bản bị đánh sắp chết hủ Ngạc hiện tại lại lần nữa khép lại vết thương, sau đó chỉ là hất đầu một cái đứng ở trước mặt mọi người. Chương 19, không chết thân thể, chương 19, không chết thân thể. Lam Diệp Lam thấy cảnh này thời điểm cả người đều ngốc ngay tại chỗ, đầu này đều bị đập nát còn có thể sống, cái kia muốn làm sao mới có thể giết chết nó? Thân tách ổn định thân hình chuẩn bị ở sau bên trong đánh ra một trận huyền ảo thủ pháp, sau đó trên thân tách ra một trận màu trắng quấn mang, đem Diệp Lam cùng chính mình gắn vào bên trong. Tương Liễu gặp Hỗ Ngọc một lần nữa bỏ lên cũng là một trận sợ hai tháng phục, thế nhưng tình hình bây giờ căn bản không cho phép chính mình lên đồng. Tương Liễu chín cái đầu ngựa mặt lên trời thiết dài, chín cái đầu con mắt toàn bộ liền trở thành màu trắng, bốn phía giống như hư hào đồng dạng, đây chính là Tương Liễu Tất Sát Kỹ một trong linh hồn t sát. Chủ tu tinh thần lực Tương Liễu am hiểu nhất chính là khống tinh thần, tinh thần công kích giống như từng cây châm nhỏ trực tiếp đâm vào Hỗ Ngọc thần kinh não bên trong. Hủ ngạc tại chỗ có cấp hai lần phía sau liền ngã ngay tại chỗ. Tương liếu cười ha ha có chút tự tin nói. Con tưởng rằng là cái gì khó đối phó chủ đâu, cũng bất quá như vậy đi. Nói xong tương liếu trong đó hai cái đầu không khỏi bắt đầu đặc ý. Tương liếu chín cái đầu đều có chính mình tư duy, đồng dạng bọn họ cảm xúc cũng khác nhau rất lớn. Đang lúc bọn họ cao hứng lúc hủ ngạc dễ dùa lấy gào hai tiếng, đều cũng là tức là thê thảm, vẹn vẹn chốc lát sau, hủ ngạc trên đầu không xương vậy mà bắt đầu chậm giải thực hóa Nguyên bản tràn đầy khô lâu đầu đều ở trong phiên khắc vậy mà mọc ra ra thịt, Tương liếu tinh thần lại lần nữa ba động trực tiếp công kích hủ ngạc nhưng ai biết lần này công kích là hoàn toàn vô dụng, Hổ nạc căn bản là không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Tương liếu sững sốt một chút, tính cả một bên Diệp Lam cũng có chút nổi điên, đây rốt cuộc đúng là cỡ nào năng lực tiến hóa. Lenken, ký chủ hiện tại đối mặt giống loài là một loại vô cùng biến cổ dị chủng hẳn phải chết bất diện, vốn cũng không phải là thuộc về cái này một không gian sinh vật, chỉ là có người đem cầm tù tại nơi này. Cái gì? Không phải cái này một thời đại giống loài? Đến cùng là người phương nào làm ra? Hồ Ngạc một lần nữa đứng lên hướng mọi người lúc công kích, Diêu Diệp trực tiếp phản công hướng Hồ Ngạc đánh tới, thế nhưng cái này một lần vô luận Diêu Diệp làm sao trọng kích hủ Ngạc đều không có lên đến nó mấy may, chỉ bất quá chính là trên thân bị đánh ra một chút nhẹ nhàng vết thương mà thôi. Tùy theo thời gian rời đổi, mọi người càng đánh càng tinh hãi, thanh tích sử dụng pháp thuật như vậy Hồ Ngạc liền sẽ tiến hóa ra phòng ngự phòng ngự pháp thuật mai rùa, Diêu Diệp quyền đấm cước đá như vậy Hồ Ngạc liền sẽ tiến hóa ra da thịt béo da thịt. Tương liệu công kích linh hồn càng làm cho Hồ Ngạc tại trong đại não tiến hóa ra một tầng phòng ngự công kích linh hồn màng mỏng, liền hiện tại tương liệu bất kể như thế nào công kích nó căn bản đều không làm nên chuyện gì. Liên Sếp như đem Hủ Ngạc vây ở trong đầm lầy, Hủ Ngạc vẫn như cũ có thể tự do hoạt động, cũng chính là so lúc trước tốc độ di chuyển hơi chậm một chút mà thôi. Diệp Lam dùng viền hoàng thương đem Hủ Ngạc tiếp rời, nhưng chỉ là qua mấy phút mà thôi, Hủ Ngạc liền sẽ một lần nữa mọc ra mới huyết đục, liền cùng thạch sùng đứt rời cái đuôi còn có thể tại mọc ra đồng dạng. Tê. Diệp Lam hít sâu một hơi, người này căn bản chính là vô địch tồn tại tốt nha. Không sợ hỏa không sợ nước càng không sợ tiếp rời, cái kia muốn làm sao mới có thể đánh bại. Diêu Diệp, chúng ta nghĩ biện pháp rút lui trước ra nơi này, người này rất khó khăn đối phó, chúng ta tạm thời tránh lui. Một lần nữa kế hoạch Diệp Lam đối với mọi người hô, Diêu Diệp đè vào phía trước ngăn cản Hổ Ngạc tiến công, Tương Liễu nghiêng người đánh lẽn, Diệp Lam cùng thành tích cũng không có việc gì liền sẽ cho Hổ Ngạc đến hai lần đánh lén, cũng là làm Hổ Ngạc phiền phức vô cùng. Diêu Diệp thả người nhảy lên trực tiếp móc kẹt Hổ Ngạc cái cổ, sau đó một quyền đánh vào Hổ Ngạc kiết hầu bên trên, dưới thân chỗ này không có cái gì phòng ngự tính, Diêu Diệp cũng là nhìn chuẩn cái này, một yếu điểm một kích đem Hổ Ngạc đánh cái ngửa mặt. Cũng là thừa dịp lúc này mọi người cùng nhau lui nhanh, làm Hổ Ngạc lấy lại tinh thần thời điểm tất cả mọi người đi ra ngoài rất xa, cái này quái vật khủng lồ tựa như là nhận lấy cái gì cấm kỵ đang truy đuổi mọi người đến nhất định phạm vi phía sau liền không tại truy kích. Tại nguyên chỗ đối với mọi người gầm hét, nhưng vô luận Diệp Lam làm sao đùa giỡn Hổ Ngạc cũng sẽ không bước ra đi một bước, thấy thế Dứt Khoát cũng không nhận cái này khí quay thân một bên hướng nơi xa đi đến. Huynh trưởng, lần này nhưng làm sao bây giờ à, chỉ cần có cái này quái vật tại chúng ta căn bản là ra không được, chúng ta cũng cũng không thể ở tại một màn như thế địa phương a. Thanh Tích có chút thủ dụ, lần này ngược lại tốt, xuất khẩu đang ở trước mắt thế nhưng vô luận như thế nào để đều ra không được, chỉ cần không giết chết Hổ Ngạc muốn đi ra căn bản chính là không có khả năng. Leng nhiệm vụ chi nhánh đem man hoàng dị thú hủ ngạc cầm tù hoặc là đánh giết, thời gian hạn chế 24 giờ trong vòng, nhiệm vụ thất bại xóa bỏ ký chủ, nhiệm vụ ban thưởng 1000 thông thiết tệ, ngẫu nhiên điểm thuộc tính thêm một. Thảo thảo khảo. Trợ hệ thống. Thứ biến thái như vậy ngươi để ta trong 24 giờ giết. Mặc dù bây giờ cũng nhìn rất muốn hỏi đợi một cái hệ thống cả nhà nữ tính, thế nhưng làm sao hệ thống phía trước cảnh cáo diệp lam cũng không dám tùy tiện mở miệng, cũng chỉ có thể ở trong lòng phát cầu nhỏ, nếu là gọi ra đều không cần chờ hệ thống nhiệm vụ thất bại, trực tiếp liền bị tại chỗ xóa bỏ. Hệ thống, một cái bất tử thân quái vật chúng ta thật giết chết đánh đều đánh không lại lại càng không cần phải nói cầm tụ, mà còn ngươi còn giới hạn thời gian. Với không phải liền là tại muốn mạng của ta sao? Một lát sau hệ thống đem hồi đáp. Tất cả cũng là vì lịch luyện ký chủ, nếu là ký chủ liền một chút xíu gen ép đều không thể tiếp thu, cái kia trong tương lai người như Hà quản lý lớn cái cách. Làm sao khống chế yêu đình làm sao trở thành thế gian chủ thể? Ta. Thế nhưng Diệp Lam căn bản là tìm không ra một điểm có thể mạnh miệng lý do, coi như thôi đành phải từ bỏ cùng hệ thống giảng đạo lý, cùng hắn giảng đạo lý cũng không bằng cùng chó đi giảng đạo lý. Diệp Lam lăm trán, lần này thật đúng là muốn mạng giả. Mà còn hiện tại nhiệm vụ đã thông báo thời gian đã bắt đầu đến ngược, nhìn thoáng qua nhiệm vụ đầu hạ còn thừa thời gian, 23 giờ 58 phút 15 giây. Không thể không nói thật đúng là đủ sáng đau, liền tại vừa rồi đã cùng Hụ ngạc đánh một cái đối mặt Diệp Lam liền đã quyết định đánh chết cũng không muốn tại cùng hắn đánh nhau, hiện tại ngược lại tốt, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Người này đánh có đánh không chết, chúng ta chạy có chạy không được, tốt tại có kết giới hạn chế bằng không cũng phải chết ở chỗ nào, Diệp Lam kêu trời trách đất tâm đều có. Thế nhưng hiện tại nơi nào có dụng? Gọi trời trời không linh gọi đất, đất ứng, liền xem như thông thiên tại chỗ này còn có thể trực tiếp đem Hụ Nhạc thành bột phấn. Cũng ngay vào lúc này, Diệp Lam bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, hiện tại trên người mình không phải có một tấm thời gian thẻ cùng không gian xé rách cơ hội sao? Vật này có thể nói là vừa vẫn phát huy được tác dụng, hoàn toàn có thể đem thời gian cấm chỉ sau đó hủ ngạc truyền tống đến vũ trụ đi, dù sao hệ thống không phải nói nha, cầm tù hoặc là đánh giết, tất nhiên chính mình không có cách nào đánh giết cái này quái vật vậy liền đưa nó lưu đày tới vũ trụ đi. Mặc dù không thể hoàn toàn đem giết chết nhưng lại có thể đem nó cầm tù tại vũ trụ chỗ này không gian, để nó vô hạn phiêu bạc, liền tính không chết thân thể thì phải làm thế nào đây? Hệ thống, bắt đầu dùng xé rách không gian cơ hội ta có thể xé rách đến vũ trụ sao? Để cho an toàn Diệp Lam vẫn là hỏi trước Minh Bạch tốt, vạn nhất nếu là xuất hiện sai lầm vậy coi như không xong. Chương 20, lấy tuổi thọ làm đại giá, chương 20, lấy tuổi thọ làm đại giá. Về ký chủ, ngài là có thể xé rách không gian, tất cả không gian thứ nguyên địa phương ngài đều có thể tiến vào, thế nhưng tiến vào khác biệt thứ nguyên đại giới cũng là không giống nhau, cụ thể là cái gì đại giới hệ thống cũng không biết đề nghị ký chủ tại không đủ cường đại điều kiện tiên quyết không muốn thử nghiệm. Tốt tại hỏi một cái hệ thống, nếu là chính mình tùy tiện sử dụng không gian xé rách quyền hạn, vậy còn không phải xui xẻo chết. Dù sao truyền thống đi người không phải chính mình có cái gì tốt lo lắng. Liên xếp như có trừng phạt cũng trừng phạt không đến trên người mình đến, muốn trách thì trách kia đáng thương nhỏ hủ Ngạc. À? Ai bảo hắn đụng tới địch nhân là ta đây?" Diệp Lam ở trong lòng không ngừng lại nhải, nếu không phải người bên cạnh nhiều hơn mình đã sớm mà cười. Rơi vào kết cục này cũng là hủ Ngạc đáng đời, nếu là không cùng chính mình đối nghịch còn có thể mang nó ăn ngon no say, bất quá lại nói nói cái này hủ Ngạc nếu là cá biệt động vật gì cái kia còn tốt. Có thể vô hạn lớn lên khôi phục vết thương, quả thực chính là quý bự tốt ta, nếu có thể nghĩ biện pháp đưa nó trộm tới cầm tù tại chính mình tiếp nhận trong giới chỉ, đến lúc đó đi tới chỗ nào cũng sẽ không đối bụng chắc đúng là đáng tiếc hủ ngạc thịt căn bản là không thể ăn, phía trước bị Diệp Lam cách rời xuống khối thịt rơi trên mặt đất lúc liền biến thành màu tím rông máu, mà còn cực kỳ thối. Tất nhiên đã xác định giải quyết phương pháp, như vậy lập tức trọng yếu nhất chính là trực tiếp giết cái hồi mã thương, trực tiếp cùng hủ ngạc nói tạm biệt tạm biệt. Vì không cho mọi người đem lòng sinh nghi Diệp Lam quay người nói, ta đã có giải quyết hủ nạc biện pháp, chỉ là có chút đại giới mà thôi, bất quá còn cần các ngươi phối hợp. Diêu Diệp trước hết nhất kịp phản ứng, bởi vì hắn đã tại nơi này bị vây không biết bao nhiêu năm tháng, đợi tiếp nữa không sợ Diêu Diệp đều sẽ đổi điên. Quý nhân, chẳng lẽ ngài thật sự có, có thể đi ra biện pháp? Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể xử lý cái kia hủ ngạp, chỉ cần đại giới tại ta có thể tiếp nhận phạm vi ta đều sẽ tiếp thu." Ngẫu Nhiên thanh tích ở một bên nói. "Huynh trưởng, nói nhanh lên một chút xem, đến cùng có biện pháp nào có thể đem cái kia một con quái vật triệt để quyết đi rơi." Tương Liễu mặc dù không có mở miệng hỏi, thế nhưng chín cái đầu con mắt cùng nhau nhìn chăm chú về phía Diệp Lam. Đóng gói đơn giản Diệp Lam cũng là ra vẻ trầm trầm, dã vừa có chút khó khăn nói: "Kỳ thật không cần các ngươi bỏ ra cái giá gì, ta chỉ là cần thời gian cùng thiên đạo mượn một tia lực lượng liên tốt, chỉ bất quá trả ra đại giới là sinh mệnh thời gian, đương nhiên là có hạn độ." Ta mượn dùng thời gian càng dài như vậy trả giá tuổi thọ liền sẽ càng nhiều." Làm Thanh Tích nghe xong Diệp Lam lời nói lúc là cái thứ nhất phản đối. "Không được, huynh trưởng nhất định còn có những biện pháp khác, nếu là đem huynh trưởng mệnh đều góp đi vào chỗ này tuyệt điệu ta không đi ra chính là." Thanh Tích tức là nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Lam, liền một bên tương liễu cũng mở miệng ngăn cả nói: "Chủ nhân, cái này có thể tuyệt đối không được a, ngay đây quả thực là tại cầm sinh mệnh làm tiền đặc cực. vạn nhất nếu là không được đây chẳng phải là nói, đây cũng là không có cớ mượn cớ, vì kiến tạo dạng này bầu không khí Diệp Lam muốn chính là loại này bầu không khí." bằng không hắn cũng không biết cuối cùng giải thích thế nào hụ nạt là thế nào biến mất. Một bên Diêu Diệp cũng không có trực tiếp mở miệng ngăn cản, nghi vẫn hỏi: "Quý nhân, chẳng lẽ ngài thật có thể cùng thiên đạo câu thông?" Nói xong Diêu Diệp vẫn là đầy mặt không tin. Diệp Lam gật đầu nói: "Có thể dùng có thể, phía trước ta cũng đã nói, ta là thiên mệnh chi tử, cũng là bởi vì tin tưởng các ngươi cho nên ta mới nói cho các ngươi." Được đến Diệp Lam khẳng định phía sau Diêu Diệp khẽ cắn môi mở miệng nói ra: "Nếu như là dạng này, ta còn đuổi theo mời quý nhân dùng Diêu Diệp tuổi thọ xem như thẻ đánh bạc đổi lấy lực lượng, ta vốn là bán thánh chi thể." Được đến lực lượng khẳng định cũng sẽ càng nhiều, mà còn tuổi thọ của ta so các vị đều mẫn giải, ta là không thể thích hợp hơn người." Diêu Diệp Quỷ một chân trên đất, hai tay ôm quyền giơ lên, vô cùng thành khẩn thỉnh cầu Diệp Lam. Diệp Lam thừa dịp Diêu Diệp không chú ý phủi một cái khóe miệng, "Cái này nếu là đáp ứng ngươi còn cao đến đâu, vậy ta chẳng phải hoàn toàn lộ tẩy? Vốn chính là đang lừa dối các ngươi, ta nếu có thể cùng cái gì thiên đạo giao lưu còn dùng tại chỗ này chịu khổ sao?" Lại nói liền xem như có thể cùng thiên đạo giao lưu thì phải làm thế nào đây, như thế keo kết tiên đạo còn có thể đáp ứng cho ta mượn lượng? Mỹ như vậy, về nghĩ như vậy, thế nhưng lời nói có thể ngàn bạn không thể nói ra được, nếu như bị khám phá còn không dùng chờ hộ nhạc cho chính mình diệt, nói không chừng Diệp Diệp liền trực tiếp có thể cho chính mình đánh thành cấp 3 tàn phế cộng thêm bán thân bất bại. Lập tức Diệp Lam mau tới phía trước nâng lên Diệp Diệp, thế nhưng còn không đợi Diệp Lam đi đỡ Diệp Diệp trên trời bỗng nhiên lôi vân cuộn cuộn, một đạo tử sát tiểm điện trực tiếp liền từ trên trời giáng xuống, bổ vào Diệp Diệp bên cạnh. Lần này nhưng làm Diệp Diệp bên dưới chấn váng, bởi vì lôi điện bổ xuống địa phương cách chính mình chỉ có nửa bước xa mà thôi. Nhìn thấy một màn này Diệp Lam cũng có chút không rõ, thế nhưng muốn làm muốn đi đỡ Diệp Diệp động tác cũng triệt để đánh gãy. Dạ vợ như đại lao đồng dạng chắp tay sau lưng đứng tại chỗ. Một bên thanh tích cùng Tương Liếu đã sớm lóc ngay tại chỗ, phía trước liền nghe nói qua Diệp làm tự xưng Thiên Mệnh chi tử, không nghĩ tới thật đúng là thượng thiên sủng nhi. Diêu Diệp, ngươi cũng đã biết muốn nhờ Thiên Đạo uy năng cần chính là mệnh số sao? Ngươi dạng này làm trái thiên đạo, phía trước ngươi hỏi lời nói nó đã thay ta về tới. Nói xong Diệp làm ra vẻ mê hoặc chỉ chỉ trên trời, ý tứ chính là chỗ đạo này, Lôi chính là cự tuyệt ngươi ý tứ, nếu có làm trái ý tứ này sẽ bị giật xác. Diêu Diệp thân thể cũng là khẽ run lên, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một lời trên trời. Sau đó hướng trên mặt đất trùng điệp dập đầu một cái đầu, rất lâu cũng không dám ngẩng đầu, Diệp Lam có lẽ không biết là vì cái gì, thế nhưng hắn Diêu Diệp có thể biết, Thiên đạo là không thể mạo phạm tồn tại, chỉ cần Thiên đạo nguyện ý diệt sát chính mình hoàn toàn chính là tùy tiện vung tay lên công phu. Diệp Lam thấy thế, nếu là chính mình không đi lên khuyên bảo lời nói, đoán chừng Diêu Diệp có thể cái tư thế này quỷ cả một đời. Diệp Lam bằng thân đem Diêu Diệp đỡ lên, nhưng Diêu Diệp vẫn còn có chút khiếp sợ nhìn một chút trên trời, gặp hắn cẩn thận từng từng tí dáng dấp Diệp Lam không khỏi cũng là cười. "Tốt tốt, ngươi còn tại sợ cái gì, nó đã tha thứ ngươi, nhân ra là ai?" Căn bản là không đáng cùng ngươi tính toán những chuyện nhỏ nhặt này, lại nói có ta ở đây nói với ngươi không cần sợ. Nghe đến Diệp Lam anủi, Diêu Diệp cũng là thở dài một hơi. Càng là vui mừng chính mình lúc trước thời điểm không có đối Diệp Lam hạ sát thủ, bằng không Diệp Lam cùng Thiên đạo cáo trạng quả thực chính là vài phút miểu sát chính mình a. Đang lúc ba người quay người một lần nữa đi tìm hủ ngạc trả thù thời điểm, Diệp Lam trực tiếp đưa lưng về phía ba người lòng bàn tay chắp tay trước ngực vỡ nát lầm bẩm nói: "Đại ca, a không, Thiên đạo đại gia có nhiều mạ phạm chớ trách chớ trách. Nếu là nói không chột dạ là hoàn toàn không có khả năng." Hiện tại Diệp Lam có thể là chột dạ muốn chết, việc này tuyệt đối không có khả năng trùng hợp như vậy à, nói xét liền xét. Xem ra có mấy lời thật đúng là không thể tùy tiện nói lung tung, Diệp Lam nhìn thoáng qua một bên cùng lôi điện rơi xuống địa phương trong lòng cũng là một trận tỉnh tịch, tốt tại không có bộ tới trên người mình bằng không thật sự là có chịu. Chương 21, tái chiến hủ Ngạc, chương 21, tái chiến hủ Ngạc. Cùng mọi người trở lại phía trước cùng Hổ Ngạc đối chiến địa phương, xung quanh quả thực là một mảnh bừa bộn, không ít cây cối toàn bộ bị áp đảo, khối lớn tảng đá cùng núi nhỏ cũng đều bị đụng nát, dị thường thật bé. Vốn cho rằng Hổ Ngạc sẽ về tới đây. Thế nhưng xem ra người này hẳn là chưa có trở lại nơi này đến đoán chừng không biết là trốn đến nơi đâu đi ngủ diêu diệp cảnh giác nhìn bốn phía nhất là dưới nền đất càng là dùng tinh thần lực bao vây lại cùng theo phía trước bị hủ ngạc đánh lén phương thức càng làm cho diêu diệp vô cùng cẩn thận không đợi mọi người đi bao xa trên mặt đất liền bắt đầu từng trận xem ra hủ ngạc gia hỏa này là biết chúng ta lại trở về ngay tại chạy về đằng này xem ra chỗ này kết giới cùng hủ ngạc có lẽ có liên hệ nào đó bằng không hủ ngạc căn bản liền sẽ không biết mọi người là thế nào đi vào diệpâm nhìn phán qua hủ ngạc đến địa phương chẳng hẳn người này nhất định là đang thủ hộ thứ gì cho nên mới đem mọi người coi là địch nhân, lại hoặc là chỗ này bị nó xem như lãnh địa bằng không hủ ngạc cũng không thể như thế lớn tính tỉnh. Nó tới. Đại gia cẩn thận chút, ta đến hấp dẫn nó còn lại giao cho các ngươi. Nói xong Diêu Diệp liền dẫn đầu xuất kích, hủ ngạc từ đâu tới đây là phi thường dễ tìm, cực đại thân thể rất dễ dàng liền bại lộ tại mọi người tầm mắt bên trong. Chỉ cần nó không trốn ở dưới nền đất tránh đi tinh thần thăm dò là phi thường dễ tìm, Diêu Diệp đem lực lượng toàn bộ tập trung ở chân, sau đó vừa dùng lực vọt thẳng hướng trên không lấy rơi xuống tốc độ xem như bắn trực tiếp đạp hướng về phía hủ ngạc đầu. Oanh! Diêu Diệp cái này một kích có thể nói dùng gần tới vạn tấn lực lượng, mặt đất trực tiếp liền bị nện nứt ra, thậm chí chỉ là dư âm liền đem xung quanh cây cối trực tiếp hất bay, hồ ngạc to lớn đầu trực tiếp liền bị chôn vao. Thấy cảnh này Diệp Lam cũng là cả kinh, không hổ là bán thánh thể nhân vật hung ác. Một kích này lực đạo đổi lại là cùng Diêu Diệp ngang nhau tu vi chính mình, đoán chừng cũng rất khó tiếp xuống, trực tiếp liền sẽ bị đè chết. Lại nhìn về phía Thanh Tích cùng Tương liếu hai người bọn họ từ hai bên phương hướng khác nhau cùng một chỗ tiến công đi qua, bọn họ cần phải làm là cho Diệp Lam tranh thủ thời gian, trước khi tới trên đường Diệp Lam liền đem chính mình kế hoạch cùng mọi người nói. Ba người bọn họ phụ trách lôi kéo hấp dẫn hủ ngạc lực chú ý, chỉ cần cho chính mình 3 phút thời gian liên tốt, kỳ thật sở dĩ làm như vậy Diệp Lam chính là vì che giấu chính mình. Mặc dù có thể trực tiếp có thể để thời gian tạm dừng, thế nhưng vì không cho bọn họ đem lòng sinh nghi Diệp Lam cũng là không thể không làm như vậy. Đem hệ thống ba lô giao diện điều ra đến phía sau Diệp Lam liền trực tiếp sử dụng thời gian tạm dừng đặc quyền, sau đó duy nhất một lần thời không xé rách quyền hạn cũng đặt ở hủ ngạc phía dưới thân thể. Cũng chính là vào lúc này, ba người trực tiếp liền cố định tại trên không, liền hủ ngạc vùng bơi động tác bị tạm dừng xuống dưới. Diệp Lam cũng không có thời gian tinh tế xem xét hiện tại trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian giải quyết đi cái này phiền toái lớn, mình cũng không muốn bị gián sát. Đem thời gian thiết lập tại tạm dừng phía sau một giây đồng hồ, Diệp Lam liền đem tóc toàn bộ giải tán, đem tư thế cũng dọn xong phía sau mới xác nhận bắt đầu. Làm như vậy không phải là vì những không luận võ công hoặc cao bao nhiêu tối thiểu nhất tư thế muốn dọn xong mới tỉnh, thân thể một lớn chuẩn tắc chính là làm việc muốn co so cách, bằng không trắng, có cái hệ thống. Đè xuống bắt đầu nháy mắt, thủ nạc rời liền bị hút vào lỗ đen bên trong, thậm chí liền rẽ thời gian đều không có, liền trực tiếp bị hút vào. Trong lỗ đen cạo ra gió đem diệp làm tóc thổi tan tại trên không, làm ba người nhìn thấy cái này một màn kinh khủng lúc cũng không khỏi bắt đầu lui về sau lại. Chủ nhân là lúc nào vọng tới phía trước? Trời ạ, đây là thủ đoạn gì? Là ta hoa mắt sao? Tương liếu chín cái đầu một mặt mở mịt, đi ra mở mịt càng nhiều chính là hoảng hốt. Quý nhân, ngài, ngài đây là khi nào đi tới chúng ta trước người? Vì cái gì ngài hành động quỷ tích tại hạ một chút cũng không phát hiện được. Nửa ngồi tại nguyên chỗ diệp làm chậm rãi đứng dậy, đối với Diêu Diệp vừa cười vừa nói, nếu có thể bị các ngươi phát giác được cái kia thiên đạo lực lượng còn có gì dùng? Thiên đạo bên trên há có thể chất vấn. Nói xong liền vẫn là trang phục tóc của mình hướng hụ ngạc lúc đến phương hướng đi đến, đến mức Diệp Lam vì cái gì làm như vậy bởi vì cao lánh mới lộ ra rất đẹp trai. Soái liền muốn xoái ra phẩm đến, và không làm sao để người xuống bãi. Về sau làm sao thu giao tiểu đệ vì chính mình ra sức, đương nhiên Diệp Lam sắc thực làm đến, chỗ tại đằng sau thanh tích hai mắt ngay tại tỏa ra ánh sao nhìn chằm chằm Diệp Lam đi xa thân ảnh. Tục nữ nói tốt, một ít người thật đúng là soái bất quá 3 giây, đi tại phía trước Diệp Lam khuôn mặt biểu lộ đều phải lắp rút ra, chính là bởi vì so cách quá cao đi bộ đều có chút lâng lâng. Người nào có thể không? Biết đi bộ không nhìn, chuẩn muốn chó gặp bùn. Một chỗ cái hố vũng bùn để Diệp Lam chân trái mất trọng lượng trực tiếp liền ngã lệch tại trên mặt đất, làm Diệp Lam ngã sắp xuống một nháy mắt mặt đều muốn biến sắc. Song song, Mất mặt lớn, cái này còn chưa đi xa mấy bước vậy mà liền tới một cái đất bằng ngã, về sau còn thế nào gặp người a? Bất quá tại ngã sắp xuống phía sau Diệp Lam nào cũng là phi tốc xoay tròn, dứt khoát tương kế tự kế, trực tiếp liền thuận thế mới ngã xuống đất giả vờ như rất khó bò dậy bộ dáng. Thanh Tích sững sốt một chút, thả người một tránh đi thẳng tới Diệp Lam bên người, hai cánh tay đem Diệp Lam nâng ở trong ngực gần nói: "Huynh trưởng, Huynh trưởng. Người thế nào? Là ở đâu không thoải mái sao? Huynh trưởng, Diêu Diệp cùng Tương Liễu cũng thần tốc đi tới Diệp Lam bên người, Diệp Lam càng là đánh ra một đạo tức là tinh túy vốn pháp đạo nguyên rót vào Diệp Lam trong thân thể. Kỳ thật Diệp Lam trên thân vốn là không có chuyện gì, chỉ bất quá Diêu Diệp tức là tinh thuần đạo nguyên đánh vào Diệp Lam trong cơ thể lúc, Diệp Lam có thể cảm giác được toàn bộ thân thể tê tê dại dại hảo hảo dễ chịu. Nếu không phải mình kịp thời khống chế lại đều kém chút muốn rên rỉ đi ra, mặc dù rất hưởng thụ loại này cái cảm giác thế, nhưng vì giữ danh dự vẫn là chính mình ngăn chặn cắt đứt đạo nguyên truyền vận. Diêu Diệp có chút nóng nảy nói, "Quý nhân, thân thể trọng yếu a." không cần quan tâm đến ta đạo này nguồn gốc, không, có còn có thể tại tích lũy thế nhưng. Còn không đợi Diêu Diệp tiếp tục khuyên Bảo Diệp Lam trực tiếp liền đánh gây Diêu Diệp lời nói. Yên tâm đi, ta không có việc gì, chỉ là đến tiếp sau tác dụng phụ quá lợi hại, thân thể của ta không chịu nổi thiên đạo lực lượng, chỉ có thể trách thân thể ta rất yếu đuối, ta tính dưỡng một ngày một bên tốt." Sở Dĩ Diệp Lam chủ động cự tuyệt Diêu Diệp đạo nguyên chuyển vận là vì đạo nguyên đối với mỗi người đều vô cùng trọng yếu, vật này vô cùng huyền ảo, mà còn cũng cùng về sau tu vi tăng lên có rất lớn quan hệ. Đạo nguyên đều là tu luyện giả bản thân tích lũy thá ngày để dành đến tinh hoa với giá trị độ không khác chính mình sinh mệnh, nói một cách khác chính là quán đỉnh, chỉ cần đem đạo nguyên của mình quán đỉnh cho một người khác liền tính tư chất lại kiểm tra cũng là có thể thu hoạch được nguyên bản đạt có thể có khả năng đến độ cao tu vi. Nếu như quá độ sử dụng đạo nguyên sẽ dẫn đến người sở hữu bình cảnh hạn chế, thậm chí là tu vi không cách nào tiến thêm, nghiêm trọng người càng là rất có thể tu vi rút lui, cho nên Diệp Lam mới sẽ xuất thủ đoạn tuyển chuyển vận. Cũng chính bởi vì hảo tâm của hắn để gieo Diệp trong lòng càng thêm cảm thấy chính mình thua thiệt Diệp Lam. Chương 22, Lôi điện quy tắc, chương 22, Lôi điện quy tắc. Lenken. Nhiệm vụ hoàn thành. Còn trợ dùng lúc thời gian 22 giờ 34 phút 17 giây, nhiệm vụ trước thời hạn kết thúc, khen thưởng bội số gia tăng. Leng Chúc mừng ký chủ đạt tới ban đầu thành tựu, hệ thống giải tỏa cá tính hóa hình thức. Theo máy móc hệ thống nói chuyện xong xuôi, diệp lam trong đầu giao diện bên trong xuất hiện một chỗ tăng thêm đầu, 5 phút đồng hồ thời gian từ 0 đi tới 100. Làm hệ thống đầu tăng thêm xong xuôi, toàn bộ hệ thống đến giao diện cũng theo biến ảo thành một loại khác dáng dấp, toàn bộ hệ thống đến giao diện từ nguyên bản chỉ có một cái đơn điệu màu lam nhạt biến trở thành đủ mọi màu sắc. Dạng này hệ thống giao diện so trước đó nhìn càng thêm dễ chịu một chút, hơn nữa còn không chỉ này Làm Diệp Lam tiến vào hệ thống lúc vậy mà còn xuất hiện hệ thống tính cách giới tính chuyển đổi giao diện. Ký chủ có thể là hệ thống một lần nữa lấy tên, hoặc là một cái cỏ, hệ thống sẽ tăng cứ ký chủ lựa chọn biến ảo ra giống như chân nhân đồng dạng tính cách. Nói xong liền đi ra một hàng lựa chọn, giải thích đều vô cùng kỹ cảng, từ đầu tới đuôi Diệp Lam đều là lần lượt lựa chọn, đến mức hệ thống kêu cái gì Diệp Lam cũng là trầm tư một hồi, về sau mới chọn lựa chọn đi ra tiêu không. Tính danh, không, giới tính, nữ, tính cách, nhu thuận, ban đầu hóa tăng thêm sóng xui. Làm hệ thống âm thanh rơi xuống. Xuất hiện lần nữa tại Diệp Lam trước mắt hệ thống không còn là trước kia chỉ có giao diện băng lánh răng rắc, hiện tại hệ thống đã có bước đầu hình người, mà còn lại còn là la lụy dáng người. Mà còn liền hệ thống âm thanh đều muốn so trước đây sinh động rất nhiều, cái này cũng muốn để Diệp Lam cái này nhà cũ Nam tâm phấn không thôi, nếu là không thật là người lời nói không chừng Diệp Lam đều muốn bắt về làm lão bà. Leng keng. Ký chủ ngài nhiệm vụ đã đến ba lô, xin chú ý ký nhận a. Thông thiên tệ đã tự động trả khoản, hệ thống thương thành đã đổi mới ký chủ có thể tùy thời xem xét. Vừa dứt lời Diệp Lam cũng là không kịp chờ đợi điểm mở ba lô, lần này có thể triệt để cho chính mình sợ ngây người. Bên trong túi đeo lưng Thông Thiên tệ khoảng chừng gần tới 2000, tổng cộng có hơn 1900 Thông Thiên tệ, người có tiền cảm giác thật sự là không giống, tiếp lấy bên trong túi đeo lưng còn có một cái màu đỏ chưa mở ra ba khóa, Diệp Lam nhìn một chút phía sau liền không kịp chờ đợi điểm mở. Làm Diệp Lam điểm mở ba lô trong thời gian xuất hiện mấy cái thuộc tính quy tắc chi lực, sau đó đủ mọi màu sắc quy tắc chi lực. Hỏa quy tắc, thủy quy tắc, thổ thuộc tính quy tắc, kim thuộc tính quy tắc, vậy mà còn có lôi thuộc tính quy tắc cái này có thể không chỉ là còn có những này, còn có rất nhiều rất nhiều tự nhiên đạo pháp có thể lựa chọn. Trải qua Diệp Lam liên tục cân nhắc cuối cùng Diệp Lam lựa chọn Lôi Điện Quy Tắc, về phần tại sao, đương nhiên là sợ sấm bủ, vạn nhất nếu là ngày nào cho lão Tặc Thiên hoặc là hệ thống chọc giận chính mình vừa vặn trên người mình, có Lôi Điện Quy Tắc hả không có thể đạt tới miễn dịch tác dụng. Nghĩ đến liền làm, Diệp Lam trực tiếp chọn chúng Lôi Điện Quy Tắc, về sau đem dung hợp tại bên trong thân thể của mình, làm Lôi Điện Quy Tắc tiến vào thân thể thời điểm cũng có thể có thể rõ ràng cảm giác được một trận tiếp lấy một trận cảm giác tê dại. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn có thể, chỉ bất quá theo một trận cảm giác tê dại sau đó, Diệp Lam liền cảm giác được Lôi Điện Quy Tắc chi lực dũng nhiên ở trong thân thể của mình tung. Loại cảm giác này liền cùng điện cao thế bỗng nhiên quán đỉnh tập kích chính mình đồng dạng, tốt tại lúc ấy Diệp Lam nhất định không có nín đi tiểu, bằng không trực tiếp liền đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, đến lúc đó nhưng là bị chó mèo. Diệp Lam lúc này tứ chi đều tiến vào một loại vô cùng cảm giác tê dại, thậm chí liền ngưng lên trực giác đều không có. Trên thân thể còn có một trận tiếp lấy một trận tư tư thành, lộp bộp âm thanh tức là rõ ràng. Làm Thanh Tích chú ý tới Diệp Lam trên thân khác thường phía sau vội vàng liền nghĩ đi kiểm tra, nhưng ai biết, còn không đợi Thanh Tích tiếp cận Diệp Lam thân thể, Diệp Lam trên thân lôi điện trực tiếp liền bị tiếp đón được Thanh Tích trên tay cũng chính là lúc này, thanh tích cảm giác trên tay bỗng nhiên chuyển đến một trận như kim châm cảm giác, còn mang theo một ít chích lặng, toàn bộ cánh tay đều mất đi cảm giác. Diêu Diệp thấy cảnh này, lúc cũng là sắc mặt giật mình, có chút không dám tin nhìn xem Diệp Lam nói. Cái này, đây là lôi điện quy tắc, không phải chủ tu lôi điện đạo pháp người làm sao có thể lĩnh ngộ đến lôi điện tự nhiên quy tắc. Diêu Diệp như thế vừa gọi, một bên Tương liếu cũng phát hiện khác thường, nhưng cũng là vội vàng rút lui mới đối, Tương Liễu là phi thường e ngại lôi điện thuộc tính, nó cùng người bình thường có thể là không giống, bản thân chính là thủy thuộc tính, Tương Liễu là tức là e ngại lôi điện thuộc tương. Thế nhưng bởi vì tò mò Diệp Lam trên thân vì sao lại có lôi điện tự nhiên quy tắc mà cảm thấy yếu kỳ, liền cái đầu cũng là cùng nhau nhìn về bên này đi qua. Chủ nhân thật đúng là thiên mệnh chi tử cũng, vậy mà tại không thể tu luyện lôi điện pháp thuật dưới tình huống lĩnh ngộ lôi điện quy tắc. Diệp Lam tình huống như vậy là căn bản liền không khả năng phát sinh, vô luận là người nào trên thân phát sinh chuyện như vậy đều không thể để người tin tưởng, tựa như là một người tu luyện pháp thuật là thủy thuộc tính, vừa vặn bên trên bỗng nhiên nhiều hòa thuộc tính quy tắc. Tình huống như vậy làm sao lại bị người tiếp nhận Mặc dù Diệp Diệp đám người vô cùng kinh ngạc Diệp Lam trên thân chuyện xảy ra, nhưng tất nhiên là cùng Thiên đạo có chỗ liên hệ người có thể xuất hiện chuyện như vậy cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Toàn bộ quá trình kéo dài gần tới hơn 10 phút cái này mới để cho Diệp Lam dần dần có cảm giác, làm Diệp Lam có thể cảm giác được trên thân chính mình đưa tay thời điểm đó là một loại lớn lao cảm giác. Thống khổ tuy có, thế nhưng mang tới chỗ tốt cũng vô cùng rõ rệt, hiện tại Diệp Lam có thể cảm giác trên thân không hiểu nhiều hơn một loại nguyên tố quy tắc, chỉ cần mình tâm niệm hơi động một chút liền có thể đem dạng này năng lực đặc thù điều động đi ra. Diệp Lam xếp bằng ở tại chỗ Con mắt bỗng nhiên mở ra, lúc này Diệp Lam con mắt cũng liền trở thành màu lam nhạt, giống như là tinh không trong đêm tối một viên lập loè bảo thạch màu lam, dị thường hấp dẫn người. "Huynh trưởng, trên người ngươi đây là có chuyện gì? Vì cái gì ngươi sẽ bỗng nhiên lĩnh ngộ lôi điện tự nhiên quy tắc?" Mặc dù thanh tích có thể đại thể đoán được, nhưng vẫn là nghĩ từ Diệp Lam trong miệng đạt được đáp án rõ ràng. Cái kia Diệp Lam có thể nói cho thành tích trên thân lúc hệ thống trực tiếp cho khen thường sao? Vậy dĩ nhiên là không thể, nếu là đem hệ thống thông tin để lộ ra đi có thể là sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. "Ngẫu nhiên Diệp Lam chớp mắt đối với thành tích nói: ta cũng không biết chuyện gì xảy ra tại, tại đánh giết Hổ Ngọc thời điểm ta liền không hiểu cảm giác trong thân thể còn muốn có một loại pháp tắc liên hệ, tại vừa rồi thoát lực phía sau liền bỗng nhiên lại loại này cái cảm giác. Cái này, Diêu Diệp hoàn toàn bị Diệp Lam lời nói cho khiếp sợ đến, cái này không phải liền là ngủ một giấc công phu liền có phép tác tự nhiên năng lực. Vậy nếu là chính mình cũng có thể nắm giữ thiên phú như vậy, đi ngủ không phải đều có thể cười tỉnh lại. Diêu Diệp nhìn một chút Diệp Lam, hắn không chỉ có thể cùng tiên đạo lấy được người thường không thể có liên hệ vậy mà tại thiên phú bên trên cũng làm sao bố có thể cùng thiên đạo giao lưu người, ít nhất cũng có thể là tại thánh nhân bên trên năng lực, quý nhân ngày sau thành tựu định chính là người bình thường không có đạt tới, liền xem như trong truyền thuyết thông thiên cũng là không cách nào đến. Diệp Diệp trong lòng cũng làm xuống một loại nào đó muốn đi theo Diệp Lam quyết tâm. Chương 23, La Lệ Giản Thương, chương 23, La Lệ Giản Thương. Bởi vì là hệ thống bên trong lôi điện là tự nhiên quy tắc, cho nên trong sấm xét ẩn chứa pháp lực cũng là vô cùng tinh túy, Diệp Lam cũng chỉ là dùng mấy canh giờ liền đem lôi điện lực lượng vận dụng thành thạo vô cùng. Thế nhưng bởi vì đồng thời không có tu luyện qua liên quan tới lôi điện công pháp, cho nên Diệp Lam cũng vẹn vẹn chỉ là có thể sử dụng mấy chiêu đơn giản tức là đơn điệu công kích chiêu số. Lúc đầu Diệp Lam là nghĩ trực tiếp đi hủ nặc lúc đến phương hướng xem xét một cái đến tụ cuối, hủ nặc đến cùng là cất giấu thứ gì mới sẽ đối mọi người đến lộ ra như thế có lý. Nhưng thanh tích lo lắng Diệp Lam thân thể không có hoàn toàn khôi phục tốt, nói cái gì cũng không cho Diệp Lam động, thậm chí nối liền đi mấy bước đều muốn trước trải qua thanh tích cho phép, Diệp Lam cũng không lay chuyển được thanh tích liền phải ngoan ngoãn nghe lời nghỉ ngơi một ngày. Nơi này ban đêm cùng bên ngoài hoang vũ, thậm chí liền cạo đến gió đều tại o vẫn là Diệp Lam tại một chỗ trên đất bằng hiện lên vọt tới hỏa, bằng không đều phải buồn chán chết. Tương Liếu đến là chẳng hề để ý cái này một chút, trực tiếp nằm xuống liền ngủ, tương Liếu thân thể rất lớn, trực tiếp liền có thể đem ba người vây quanh, đi thành một cái vòng bảo hộ, tương Liếu đến cũng là cơ linh, chín cái đầu trong đó một cái đầu phụ trách cảnh giới, còn lại đều tại nằm ngáy o o. Mà Diệp Lam liền trực tiếp dựa vào tại tương Liếu trên thân thể nhìn xem đống lửa, Thỉnh Phàm đem bên cạnh nhặt được làm cây củi ném vào đống lửa bên trong, ném vào thời điểm còn kích thích một trận đốm lửa nhỏ. Nhìn như đang ngẩn người trên thực tế Diệp Lam đã sớm tại hệ rút thưởng giao diện bên trong chơi điện. Vậy phần tại sao là chơi điên, đó là bởi vì bị tức, liên tiếp 500 cái thông thiên tệ ném vào toàn bộ đều là cảm ơn hân hạnh chiếu cố, duy nhất một lần chúng thưởng đạo cụ vẫn là cực kỳ gân gà vật phẩm. Là cái gì kiếp trước nào đó minh tinh lưu lại của lót. Cái này nào chỉ là gân gà cũng thật sự là chịu phục hệ thống phải cho lượng, lộn xộn cái gì đồ vật đều có thể có, Diệp Lam cũng không phải là biến thái giữ lại cái đồ chơi này làm cái gì. Cũng là khi mọi người không chú ý thời điểm, Diệp Lam trực tiếp liền ném vào đống lửa bên trong, cái này mới giả vờ như không có việc gì dáng dấp vào tại tương liêu trên thân. Đấy hố đồ chơi hệ thống liên tiếp 500 thông thiên tệ, lông gà liền ra trong đó quần. Cái đồ chơi này muốn nó làm cái gì? Diệp Lam phát ra bức tức, nếu không phải là bởi vì hiện tại hệ thống hình mẫu 10 cái đáng yêu la lị bé con, Diệp Lam hiện tại cũng nghĩ sẽ đi hắn. Cái này chúng thưởng dẫn đầu cũng không biết là ai thiết lập, quả thực so với mình tiếp trước chơi nào đó nhảy trò chơi rút thưởng xác suất còn thấp, dù sao ta rút đến đồ tốt nhìn như không lỗ, thế nhưng hệ thống mãi mãi đều sẽ không thua thiệt. Hệ thống ở giữa Diệp Lam phát động bức tức, cũng là cười an ủi. Lenken, ký chủ xin đừng nên nạn trí a. Khi thật ký chủ 10 liên rút là có thể tăng lên trúng thưởng xác suất, hơn nữa còn có một lần ngoài định mức rút thưởng cơ hội, là hệ thống tự động đưa tặng đâu, mời ký chủ không ngừng cố gắng. Cực kỳ la lị thân thể tại Diệp Lam thần hải bên trong nhảy nhảy nhót nhót còn nhân tính hóa làm ra một cái cố gắng động tất tay. Lúc ấy kém một chút liền cho Diệp Lam tức giận đeo qua khí đi, may mà Diệp Lam có thể tự ấn huyết nhân trùng, nếu không mình còn không có tại Man Hoang Chi địa bị man hoang gì thu ăn, đều bị trước mắt cái này hệ thống cho tức chết rồi. Vì cái gì đơn rút phía trước không nói, mà lại chờ mình hút xong 5 lần phía sau mới nói cho ta có thể 10 liên rút thêm cái gì trúng thưởng tỉ lệ. Diệp Lam cưỡng chế trong lòng mình quy kết, kém một chút liền muốn bạo nói tụ. Lập tức không trực tiếp nghiêng đầu một bộ ngây thơ dáng dấp nhìn xem Diệp Lam nói. Lên Có thể là ký chủ cũng không có hỏi vốn hệ thống a. Ký chủ là không thể lấy hoan uổng không, bằng không nhưng là tức giận a, không tức giận có thể là rất khó rỗ danh tốt. Diệp Lam. Trong lúc nhất thời Diệp Lam vậy mà không cách nào phản bác không lời nói, đạo lý vẫn thật là rằng này, chính mình lại không có hỏi nhân ra làm gì nói, thế nhưng làm sao cảm giác đều cảm giác bị lừa chính là mình, uỷ khuất cũng càng hẳn là chính mình a. Vì cái gì không người này còn uỷ khuất bên trên, nhìn như một bộ tiểu la lụy diện mạo. Đo quả thực đen đến không muốn không muốn, mặc dù thua thiệt khẳng định là thua thiệt, thế nhưng Diệp Lam vẫn là cùng cái này rút thưởng cơ chế làm lên. Bằng không tối nay 500 thông thiên tệ chẳng phải toàn bộ lãng phí sao? Đem thông thiên tệ hồi đối thành một lần 10 liên rút, quả nhiên hệ thống còn ngoài định mức tặng cho một lần rút thường kết thưởng, cũng chính là tương đương với 100 thông thiên tệ. Giám Định tim run rẩy tay, Diệp Lam cắn răng một cái quyết định chắc chắn, trực tiếp liền điểm vào 10 liên rút bên trên. Đây chính là 10 liên rút a. Tổng giá 1000 đại dương thông thiên tệ, hệ thống nếu là còn có chút nhân tính liền cho ta đến điểm vật Diệp Lam đều có chút không dám nhìn bạn quay, nhưng cho dù là không nhìn lại có thể có gì hữu dụng đâu. Nói có thanh âm nhắc nhở toàn bộ đều báo tại Diệp Lam trong đầu. Diệp Lam nháy mắt đều có một loại sụp đổ nổi khủng cảm giác, cái gì tăng lên chúng thường tỷ lệ? Quả thực chính là tại mụ hắn đùa ta chơi rất nhảm. Leng Chúc mừng ký chủ rút ra vạn năng buồn cầu rút một cái, tất cả buồn cầu đều có thể nháy mắt khơi thông. Diệp Lam, muốn cái đồ chơi này làm cái gì? Chính mình lại không khơi thông đường ống trợ sữa chữa, muốn cái này đồ vật có làm được cái gì? Xin hiện tại nơi này là địa phương nào, nơi này có bổn cầu sao xin hỏi? A ui Diệp Lam thật có thể bị tức đến tại chỗ giậm chân, một trăm nhanh thông thiên tệ liền rút một cái buồn cầu bản trải, cái này 100 khối đổi thành thức ăn cho chó đều so vật này hữu dụng. Lengken, chúc mừng ký chủ chúng thưởng vạn năng tìm vật la bàn. Diệp Lam đem cái này la bàn cầm trong tay thưởng thức một cái, chính là một cái vô cùng bình thường la Bản, thế nhưng tất cả phương hướng vị trí cùng với triệu không gian đều ghi chú vô cùng rõ ràng. Mặc dù vật này tương đối gân gà, thế nhưng thời điểm then chốt vẫn tương đối hữu dụng, đến lúc đó còn có thể lưu lại xem như vật sưu tập, sao cũng so phía trước kia cái gì buồn cầu rút đến tốt. Sau đó còn lại 5 lần trực tiếp liên thất bại, liên tiếp 5 phát cảm ơn hân hạnh chiếu cô trực tiếp liền lưu để diệp Lam giận sôi lên, nếu không phải không cho đem Diệp Lam tỉnh lại, đoán chừng Diệp Lam đều có thể trực tiếp tại chỗ thăng thiên. Không, nói xong chúng thưởng tỷ lệ tăng lên đâu. Ngươi là đang đùa ta vui vẻ sao? Vui vẻ cũng không thể vui vẻ như vậy à, lao tử mạng nhỏ đều kém một chút bị ngươi đưa đi. Không ổn cánh tay bĩu môi có chút tức giận nói, ký chủ ít tại cái này trang, kiếm được tiện nghi lớn như vậy ngươi vậy mà còn ghét bỏ không? Khả năng là bởi vì bị khí đã tức phía sau hệ thống đến nhắc nhở Diệp Lam đều không có nghe đến. Diệp Lam nghe xong không nói như vậy vội vàng đem chính mình hệ thống ba lô điều đi ra. Quả nhiên bên trong túi đeo lưng nhiều hai loại vật phẩm, kim quang chói mắt dáng dấp vừa nhìn liền biết không phải vật phi phạm, đem vật phẩm điểm mở phía sau Diệp Lam trợn cá mắt lên. Ngay to nói: Ta tạo. mau kiếm a." Không nghĩ tới bản đại gia vận khí cũng không phải là quá kém nha. Vậy mà có thể thu được trí bảo như thế, một a. "Yêu ngươi không, lần sau ta sẽ còn chiếu cậu ngươi." Diệp Lam lăng không giả vợ như muốn hôn hỏi không, không doạ đến trực tiếp thuận tiện thành hư ảnh lách mình biến mất, mặc dù là cao cấp trí tuệ kết tinh, thế nhưng nhân loại nên có cảm xúc nạng vẫn phải có. Bất quá không phản ứng Diệp Lam cũng không xi khí, dù sao hiện tại chính mình đã kiếm được, đến mức không cự tuyệt chính mình gì đó hoàn toàn đều không có cái gọi là. Chương 24, Hủ ngạc thủ hộ chí bảo, chương 24, Hủ ngạc thủ hộ chí bảo. Cái này hai kiện vật phẩm một cái là vật phẩm nhận chứa đồ, thế nhưng chức nhẫn này công hiệu cũng không chỉ là chỉ có thể có chứa vật đơn giản như vậy, hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Nó không gian bên trong cũng không chỉ là có mấy mở lớn như vậy, mà là theo vật phẩm tăng lớn mà bị lớn, hiện tại Diệp Lam trên thân cái này một cái nhận chứa đồ là vốn có người đeo, mà còn cũng không có thứ gì đáng tiện. Còn nữa Cái này thế giới nhẫn chứa đồ đều là từ tức là chân quý nguyên thạch luyện hóa mà thành, thế nhưng chỉ có thể chứa đựng vật chết, nhưng bây giờ lấy được cái này một cái nhưng khác biệt. Cái này có thể không đơn thuần là có thể chứa đựng vật sống cùng vô hạn mở rộng không gian đơn giản như vậy, nó còn có nhất định thuộc tính tăng thêm công năng. Người đeo nhanh nhẹn tốc độ gia tăng 1%, lực lượng tăng lên 1%, may mắn kỳ ngộ tăng lên 1%. Phía trước hai cái diệp làm cũng còn cảm thấy có thể, thế nhưng mấu chốt nhất vẫn là sau cùng cái này may mắn tăng lên, có thể không cần xem nhẹ một điểm này 1%. Vạn nhất đụng tới cái gì kỳ ngộ có lẽ cũng bởi vì một chút xíu mà gần bỏ lỡ. Thế nhưng đang tiếc là Cái này may mắn thêm một, chỉ là tại vốn trong thế giới hiện thực mới có thể từ đầu đến cuối. Nếu là dùng cho giúp thưởng là sẽ không cho bất kỳ tăng thêm, nhưng tóm lại sò không có tốt. Kiện vật phẩm cuối cùng có thể nói chuyện là phi thường tư dụng, không, cũng không thể nói là dùng vào thực tế. Quả thực có thể nói có thể nói vô địch. Vô địch thời gian thẻ. Người sử dụng có thể miễn dịch tất cả tổn thương, giới hạn thời gian sử dụng 5 phút đồng hồ. Đây quả thực là quỷ bột tốt nhà. Miễn dịch tất cả tổn thương 5 phút đồng hồ, Mặc dù chỉ là ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, thế nhưng tại mang tính khen chốt dưới tình huống chẳng khác nào để chính mình nắm giữ hai lần sinh mệnh tăng thêm hoàn toàn chính là không chết thân thể, đồ tốt như vậy hoàn toàn chính là trí bảo a, liền xem như dùng trí bảo đến đổi, đoán chừng Diệp Lam cũng là không nỡ đổi đi. Càng kỳ quái hơn còn không phải cái này một chút, vật này vậy mà tại hệ thống trong thương thành có thể trực tiếp mua sắm, thế nhưng suy nghĩ nhiều giá cả cũng hơi đắt, một vạn thông thiên tệ một tấm. Cũng chính là nói để Trần Đồng dạng vật phẩm liền trọn vẹn có thể kiếm được hơn 9000 thông thiên tệ, không lỗ. Tuyệt đối là không lỗ. Cái này tuyệt so là một cái tốt chờ mình có tiền, thông thiên tệ nhiều không được thời điểm không có gì vội mua cái 10 cái tạm tấm, đó mới là thật vô định, đừng nói là thánh nhân gì hoặc là cái gì nhân vật nữ bướm. Ha ha ha. Đây không phải là chỉ có bị chính mình đánh vào nha. Một đêm này thời gian Diệp Lam đều cứ như vậy điên cuồng tại hệ thống trong thương thành vượt qua, trong đó quá trình có thể nói được là kích thích không thể tại kích thích, đây quả thực so phiên bản hiện đại xe cấp treo còn muốn kích thích. Thái dương vừa mới dâng lên, trên bầu trời cũng lấy ra màu trắng bạc, mọi người cũng đều từ tu luyện bên trong tỉnh lại. Hiện tại mọi người tu vi có thể không cần ăn cơm đi ngủ, dù sao đều đã là tiên thể, đói bụng cùng cảm giác mệnh mỏi đều có thể không nhìn thẳng, nếu là nói ngủ một giấc có thể 1 năm liền đi qua mà con hiện tại cũng đặc biệt nhẹ nhóm, dù sao man hoang bên trong ý hiếp lớn nhất Hổ Ngạc đã bị Diệp Lam giết chết, đến mức những hoàng thú tại cảm nhận được mọi người khí tức về sau đều là cục đuôi ngoao ngao tán loạn. Chỉ là một cái Diệp Lam Kim Tiên trung kỳ tồn tại là đủ chân áp tất cả hoang vu dị thú, chớ nói chi là còn đem nơi này hoàng giả giết chết. Diệp Lam theo hủ Ngạc lúc đến phương hướng một chút xíu cha xét tiến lên sao, giống như là hủ Ngạc dạng này vương giả tồn tại tại hang động bên trong nhất định có dấu không xuất thế chí bảo. Đến mức đây là cái gì kinh nghiệm liền muốn từ Diệp Lam kiếp trước nói đến, dù sao cũng là cái nhà cũ năm ở nhà có thể không chơi đêm sao? Đồng dạng đánh xong một cái lỡi bù nó trô ở cũng chính là hang động tất nhiên sẽ có rơi xuống trang bị, cho nên cái này thế giới lý niệm cùng Diệp Lam tại thế giới trò chơi lý niệm là giống nhau. Bởi vì hủ ngạc thể tích rất lớn, lúc đến lộ tuyến sẽ lưu lại manh mối cũng là vô cùng rõ ràng, mặc dù đã tiến vào một đêm, rất nhiều bị giống đạp lên phía sau thực vật đều đã khôi phục nguyên trạng. Thế nhưng những cái kia bị đạp gãy cây tối nhưng là không cách nào che giấu, Diệp Lam cũng là chiếu theo chỗ này, manh mối rất nhanh liền tìm tới địa phương. Một chỗ vách núi chỗ hang lớn, nơi này cũng là tự nhiên tạo thành, đã không chỉ đạo kinh qua bao nhiêu tuế nguyệt diễn biến, thế nhưng nhưng bây giờ trở thành hủ nạc xáo Diêu Diệp cũng không biết Diệp Lam là rất như thế có tự tin, một cái cho tới bây giờ chưa từng đi địa phương vậy mà có thể tin tưởng vững chắc sẽ có trí bảo tồn tại. Đây cũng chính là Diệp Lam, là hắn tin tưởng nhất người, nếu là đổi lại thành người khác, bị nói là cười, nếu là Lắc Lư nàng hành hung một trận có thể đều có. Kỳ thật mục đích tới nơi này cũng không chỉ là vẹn vẹn tìm kiếm hủ nhạc lưu lại trong coi bảo tàng đơn giản như vậy, mục đích chủ yếu vẫn là cần đẩy ra ba người bọn họ chính mình nghĩ ngưng hương hoàn lấy ra. Dù sao phía trước đều đã nói qua, cần thuốc chế tạo, cái này nếu là ngay trước mặt lấy ra còn không biết Diêu Diệp sẽ nghĩ như thế nào. Lâm Diệp Lam đi vào hủ ngạc hang động lúc hoàn toàn mắt tròn váng, trong động có rất nhiều thành đũ, nửa trắng sữa óng ánh thấm loại bỏ giọt nước ngay tại từng chút từng chút hướng xuống xa xút. Đặt ở phía dưới đồ vật cùng một cái đà điều chứng có chút tương tự, nếu như Diệp Lam đoán không sai vật này khẳng định chính là hủ ngạc ở lại chờ ấp hai tử. Diệp Lam đem trứng cái kia ngưng trong tay, trong đầu đối với không phân phó nói: "Không, giúp ta kiểm sát một cái phải chăng còn có sinh mệnh, nếu có ta cảm thấy còn có thể mang về ấp, nói không chừng về sau còn có thể làm thành sưu vật." Lâm Diệp Lam phân phó xong về sau hệ thống liền trực tiếp ở đâu một cái bên trên quét mắt một lần. Leng Thật đáng mừng. Chúc mừng tốc chủ đại đại thu được một cái gì thời không có non, đề nghị mua sắm gen phần tử tiến hành tăng cường trưởng thành, cùng với phẩm chất tăng lên, con non phục sinh đếm ngược còn sót lại 206 ngày. Phẩm chất tăng lên? Cái này còn cần tăng lên sao? Phía trước cái kia một cái hủ ngạc liền kém chút đem chúng ta những người này cho đoạt diệt. Chỉ là chính ta còn tốt, mấu chốt là lúc ấy Diêu Diệp cũng tại bên trong, hắn nhưng là bán thánh thể a. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy khủng bố, càng đánh càng mạnh năng lực có sao nói vậy Diệp Lam cũng rất muốn muốn, thế nhưng thân thể không cho phép. Leng keng, chủ ý nghĩ hoàn toàn là sai lầm a. Không cần cho ký chủ phụ cấp một cái Hỗn ngạc phẩm chất là dị thời không trung đẳng cấp thấp nhất, mà còn đụng phải chân chính thánh nhân thân thể hủ ngạc trong vòng một chiêu liền sẽ bị miểu sát, thế nhưng thánh nhân phía dưới xác thực có thể gọi là vô địch, ký chủ chính mình làm lấy hay bỏ, không chỉ là hảo tâm nhắc nhở. Nghe xong lời nói Diệp Lam cái cầm đều kém một chút kinh hai xuống, người này phẩm chất vậy mà thấp như vậy. Thế nhưng cũng quá biến thái à, thánh nhân phía dưới vô địch, nếu là thành niên kỳ hỗn ngạc phẩm chất lên cao đến cao nhất đó là khái niệm gì? Như vậy Diệp Lam không quản làm chuyện gì đều không thể giải phóng hai tay. Huynh trưởng, cái này chẳng phải là phía trước tiên đại gia hỏa kia hai tử a. Thành tích tiếp nhận từ Diệp Lam trong tay ung Trứng bóng trứng lớn thật đúng là dị thường nặng nề. Mấy người đối cái này, một cái trứng đều đầy lòng yêu kỷ, thế nhưng Tương Liễu cũng không đồng dạng, từ lúc đi vào đến bây giờ con mắt liền không có rời đi cái kia một cái trứng, hơn nữa còn tại hung hăng liếm lưới. Chương 25, Vạn năm thạch lũ dịch, chương 25, Vạn năm thạch lũ dịch. Tương Liễu một cái trong đó đầu tựa như không có chịu đựng được dụ hoặc, vậy mà rõ xét cái đầu há mồm liền muốn cắn qua đi. Cái này một cái còn cao đến đâu? Không được trực tiếp liền nuốt trong bụng, đến mức những mấy cái đầu cũng đều là kích động, mặc dù rất muốn ăn, thế nhưng có dịp làm tại cũng chỉ đánh đem chính mình tham lam tiểu tâm tư đình chỉ. Diệp Lam thấy thế kém một chút liền muốn sợ hãi kêu lên, cái này nếu như bị ăn còn cao đến đâu? Cái này cũng có thể tính được là ngày sau một thành viên thủ lĩnh. Diệp Lam cũng là vội vàng đập một cái tương liễu đầu, tốt tại chính mình tay mắt lênh lại trực tiếp liền đem hủ ngạc trứng cho nhận đến trong nhận chứa đủ, bằng không vẫn thật là bị tương liếu cho nuốt lấy. Thế nhưng Diêu Diệp lại đối vật này không có hứng thú, trực tiếp liền chạy về phía thạch nũ, những cái kia trong suốt long lành chất lỏng màu nhũ bạch đặc biệt hấp dẫn người. Cái này, quả thực chính là cơ duyên lớn lao Diệp Lam có chút không rõ, cũng không biết vì cái gì Diêu Diệp sẽ đối với một mảnh thạch nũ để dành đến chất lỏng sương sờ. Diêu Diệp, ngươi làm cái gì đây? A, quý nhân. Những này đều là cực phẩm đoán thể dư nghiệp, vạn năm mới có thể tập hợp thành mở rợn, tức là chất quý, thế nhưng chỗ này nhưng lại nhiều như thế. Nhưng bởi vì là Diệp Lam phát hiện, trong lúc nhất thời Diêu Diệp có chút khó mà hạ thủ, huống chi làm như vậy cũng có vì chính mình tác phong. Nhưng đổi lại là bình thường nếu là phát hiện một mản như thế bảo địa, nơi này tuyệt đối sẽ trở thành một chỗ mộ địa, núi thây máu xương càng là không chút nào khoa trường, dù sao kỳ ngộ như vậy cũng chỉ có một người sẽ chiếm có, là tuyệt đối sẽ không đem chia sẻ đi ra. Diệp Lam cũng nhìn ra Diêu Diệp trong lòng xoắn xuýt, dù sao vật này cũng không phải hắn có khả năng sử dụng, mặc dù liền tính Diệp Lam có thể tu luyện đoán thể chi pháp, thế nhưng hoàn toàn không cần thiết, vô địch thời gian thể hoàn toàn có thể đền bù một phương này phương diện thiếu hụt. Diệp Lam gặp Diêu Diệp không biết làm sao mở miệng xấu hổ răng dớp, trong lúc nhất thời lại có chút muốn cười, tu vi đều đã đến bản thánh, thậm chí vẫn không biết làm sao mở miệng muốn cái gì, ta cũng không biết có phải là không bỏ xuống được tư thái vẫn là không chịu được mất mặt. Lập tức Diệp Lam trực tiếp mở miệng nói ra: "Ngươi gặp có phần, vừa rồi chúng ta đã lấy đi, đến mức cái này bên trong nhũ dịch Diêu Diệp ngươi liền không cần phải khách khí." mà còn ngươi không phải nói đoán thể nha, chúng ta những người này đều dùng không quá đến ngươi liền nhận lấy đi. Cái này. Diêu Diệp lúc này biểu lộ trừ bỏ cảm động liền lúc cảm động, trong lúc nhất thời vậy mà đều không biết phải nói một chút cái gì tốt. Dù sao trước mắt những vật này đều là tự nhiên ngưng tụ mà ra tinh hoa, Diêu Diệp đối Diệp Lam gật gật đầu phía sau liền từ trong lòng bàn tay gọi ra một cái hồ lô màu tím. Hồ lô lớn nhỏ bất quá mới một cái lớn chừng bàn tay mà thôi, Diệp Lam cũng không biết Diêu Diệp trong tay pháp bảo là cái gì, đại khái cũng chính là cùng một cái chứa vật không sai biệt lắm đồ vật a, dùng để chứa nhũ dịch dùng Diêu Diệp đem Hồ Lô đặt ở nhũ dịch nhỏ xuống địa phương, để người cảm thấy mới lạ lạ, Hồ Lô miệng bình cũng còn không có nhắm ngay liền tự động đem những cái kia trong suốt long lanh giọt nước hấp thu đi vào. Mặc dù Hồ Lô chỉ có bàn tay cỡ như vậy, nhưng tựa như một cái động không đáy, một mực tại nuốt ăn, không biết qua bao lâu liền một điểm muốn bị tràn đầy dấu hiệu đều không có. Diêu Diệp chỉ là trang một nửa, sau đó mới đưa Hồ Lô triệu hắn trở về, lắc Lân nông thôn Hồ Lô đối Diệp làm vừa cười vừa nói, còn lại một chút liền để cho người hữu à, lấy vật lưu căn, cũng là không phá hư cái này một khối bảo địa. Vừa rồi trang những cái kia nhũ dịch tinh thể lòng đã đủ diêu diệp dùng một đoạn thời gian rất dài, huống hồ có thể tự nhiên đắc pháp, có thể tạo thành một màn như thế bảo địa không dễ dàng. Nếu là đem phá hủy căn cơ, như vậy về sau sẽ rất khó tại sinh ra ra vật chân quý như vậy, huống hồ dùng bao nhiêu cầm bao nhiêu, không cần thiết tham lam, tất nhiên đủ nên thỏa mãn. Diêu diệp cách làm cũng là để diệp Lam hung hăng điểm một cái khen, quả nhiên không có nhìn lầm Diêu diệp, bằng không Diệp Lam tuyệt đối sẽ không để nàng đụng chỗ này bảo địa, càng sẽ không mang theo nàng đến. Tối thiểu nhất từ một điểm này có thể nhìn ra Diêu diệp nhân phẩm vẫn là vô cùng không tệ, không giống như là loại kia không giảng đạo lý hai mặt cắm dao người. Đối Liên lại nói dám hỏi người nào tại nhìn đến một chỗ bảo địa phía sau, bên trong tất cả đều là tự nhiên tạo thành trí bảo, linh đan diệu dược nhiều vô số kể, ai sẽ khắc chế giá tâm của mình không đi toàn bộ lấy đi. Có thể làm đến người cũng có, nhưng tuyệt đối sẽ là số rất ít một bộ phận người, Diệp Lam gật đầu cười nói, có dạng này ý nghĩ rất tốt, bất quá ngươi trước mang theo hai người bọn họ đi ra động khẩu cho ta hộ pháp a. Diêu Diệp có chút chẳng biết tại sao, cũng không phải là độ kiếp cũng không phải đột phá thật tốt vì cái gì muốn hộ pháp. Ta cần chỗ này bảo địa linh khí cho ngươi luyện chế điều trị ngươi ám tật viên độc, tốt nhất đừng tìm người đến quấy rầy ta. Diệp Lam còn giả vợ như tức là bộ dáng nghiêm túc đối với Diêu Diệp nói, "Luyện chế đan dược thời điểm không thể nhìn trộm, không thể có người quấy rầy, nhẹ thì luyện chế thất bại nặng thì ta cũng sẽ gặp phải phản vệ, tu vi nhận đến phản phệ hoặc là bản thân bị trọng thương." Diêu Diệp cũng là cả kinh, luyện đan thủ đoạn cũng không phải tùy tiện liền có thể làm, đầu tiên muốn có linh lực khổng lồ tu vi để chống đỡ, tại cái này chính là luyện đan người muốn có không phải người thường định lực, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Đương thời Diêu Diệp biết rõ trong đó một cái luyện đan thành tựu đã đạt tới phong người chỉ có một vị, đó chính là Thái thượng lão quân. Không nghĩ tới Diệp Lam vậy mà còn có thể có như thế thủ đoạn. Hơn nữa còn là vì chính mình mới đi làm, thấy thế Diêu Diệp gật đầu nghiêm túc nói: "Yên tâm đi quý nhân, ta nhất định sẽ hảo hảo đem chỗ này bắt đầu phong tỏa, ngài liền một lòng luyện đan chính là." Thanh Tích nhìn Diệp làm một cái liền đi theo Diêu Diệp mang theo Tương Liễu đi ra ngoài động, Tương Liễu khuất thân trực tiếp đem toàn bộ động khẩu nắm chặt, Thanh Tích rựợ vào tại Tương Liễu trên lưng. Mà Diêu Diệp trực tiếp tại chỗ đàng không, thân thể bỗng nhiên gửi ra một đạo tức là huyền thải hồng quang, đem Diệp Lam vị trí trực tiếp bao lại. Mà chính hắn cũng biến mất tại chỗ này xương đỏ bên trong, chỗ này chính là Diêu Diệp hóa thân triệu hắn đi ra kết giới từ bản thân nàng đích thân thủ vững, chỉ cần vượt qua kết giới người hoặc là động vật nàng đều sẽ phát ra được. Lúc này Diệp Lam trực tiếp liền đặt ngông ngồi ở băng lành trên chủ đá, hiện tại chính là muốn trang trương bộ dáng mà thôi, nếu không mình giải thích thế nào đan dược là từ nơi nào đến, mình cũng không có bất kỳ mượn cớ có thể đi giải thích, đành phải đem bọn họ ba người lắc lư đi ra, mà chính mình trực tiếp liền tiến vào hệ thống giao diện đem ngưng hương hoàn đổi đi ra. Tại ngưng hương hoàn bên cạnh còn có một cái đan dược lập tức cũng là để Diệp Lam rung động trong lòng không thôi. Hoặc tử nhân nụ bại có thể để trên người người chết thịt thối huyên hóa ra mới hết Cái này đan dược không phải là Diệp Lam hiện tại cần có nha. Diêu Diệp bản thể chính là một cái hạt bạn, sở dĩ trên thân đều là mùi hôi tối, cũng là bởi vì không biết chết bao nhiêu năm quái vật phía sau chộ huyên hóa hình người, mà còn đạo hạnh cực kỳ cao thâm. Theo lý thuyết lúc đầu đến Diêu Diệp tu vi như vậy, không quản trên thân bị cái gì bộ dáng tổn thương đều sẽ tự mình khắc lại. Chương 26, Bạch Hương Liên, chương 26, Bạch Hương Liên. Thế nhưng bởi vì Diêu Diệp bản thể liền không có huyết nục cho nên căn bản không có cách nào một lần nữa ngưng tụ nhập thân, cái này Bạch Hương Liên chính là Diêu Diệp hạch tâm đang dược, mặc dù giá tiền là đắt một chút nhưng Diệp Lam vẫn là cắn răng một cái đem mua. Lại. Một cái ngưng hương hoàn mua một cái bạch hương liên tổng cộng dùng đi hơn 500 thông thiên tệ, cứ tính toán như thế đến Diệp Lam trên thân còn có cái này 400 thông thiên tệ, 10 ngày 1% lãi cũng là không tính là quá đắt. Dù sao lấy giúp người làm niềm vui có thể là Diệp Lam từ nhỏ đã có truyền thống, huống hồ có thể dùng tiền giải quyết sự tình cái kiết đều không phải sự tình. Huống hồ có thể để cho một cái bán thánh thể hạn bạt đi theo chính mình chinh chiến hồng hoang, 500 thông thiên tệ tuyệt đối chỉ kiếm cũng lỗ. Chính giữa quá trình trị bất quá mới đi qua mấy phút mà thôi, vì muốn làm bộ dáng trang giống một chút, Diệp Lam khẳng định không thể đi ra ngoài quá sớm, dứt khoát trực tiếp rựi vào tại trên vách đá híp lại con mắt. Tỉnh lại sau giấc ngủ cũng đã là trưa ngày thứ hai, không nghĩ tới lâu như vậy cái tật xấu này của mình vẫn là không có sửa đổi đến. Thường xuyên trạch ở nhà Diệp Lam không có ưu điểm khác chính là đặc biệt tinh thần, muốn nói không ngủ được có thể mấy ngày đều không chợp mắt, nhưng nếu là nói đi ngủ tuyệt đối là có thể nhấc ngủ, mà còn cũng là ngủ đến nhất người chết kia. Diệp Lam đứng dậy đem áo quần trên người mình hơi sửa sang một chút phía sau liền từ trong hoạt động đi ra ngoài, bằng không tại tiếp tục chờ đợi thành tích khả năng sẽ gấp rắp, và nhất song tới nhìn thấy Diệp Lam tại đi ngủ vậy coi như lung tung. Tự bị hình tượng sự tình Diệp Lam có thể tuyệt đối sẽ không làm, dù sao chính mình hiện tại có thể một cái mỹ mạo nam tử đủ để bắt được rất nhiều thế gian nữ từ phương tâm. Cái này thật đúng là không phải khoác lác, Diệp Lam hiện tại dáng dấp tuyệt đối có thể xưng là tuyệt thế mỹ mạo, không những dài đến dương quang xuất khí, hơn nữa còn không thiếu nam nhân có lẽ có thép cương chi khí. Làm Diệp Lam đi ra cửa động lúc thanh tích chính xếp bằng ở tương Liễu bên cạnh đả tọa, mà tương Liễu cũng là lạ thường không có ngủ, chín cái đầu thật cao nâng lên, 360 độ không có góc chết định hướng bốn phía, tại Diệp Lam lúc đi ra tương Liễu cũng là cái thứ nhất phát hiện Diệp Lam. Thanh Tích cũng mở to mắt đứng dậy, ân cần hỏi Han: "Huynh trưởng, luyện chế thành công sao?" Diệp Lam khẽ mỉm cười, Vô Căn cứ lấy tay 3 hạt viên thuốc trực tiếp xuất hiện tại trong tay, đương nhiên trong đó một viên ngưng hương hoàn là cho Thanh Tích, dù sao có thể để thân thể thay đổi thơm thơm liền cùng phun ra nước hoa đồng đạm. Cái này thế giới có thể là không có năng lực để thân thể thay đổi hương đồ vật, mặc dù thành mùi thơm cơ thể cũng rất dễ chịu thế nhưng vô cùng nhạt, nếu là không đi vào căn bản là người không thấy. Diệp Lan trực tiếp liền đem ngưng hương hoàn đưa cho Thanh Tích, làm ngưng hương hoàn đặt ở thành Tích trong tay thời điểm, ngưng hương hoàn mùi thơm cũng tỏa ra đi ra, nghe lên cũng không phải là đơn thuần như vậy hương hoa, mà là loại kia tức là làm cho lòng người an mùi thơm, nghe lên cảm giác đặc biệt để người thư thái. Vậy mà còn có thể tạo được một tia để người định tâm thần người cảm giác. Huynh trưởng, đây là cái gì? Thanh Tích đem Nương Hương Hoàn cầm ở trong tay, mùi thơm ngát khí tức để nàng lập tức run lên, loại này mùi thơm nàng chưa từng có người qua, trong lúc nhất thời có chút say mê, yêu thích không nỡ rời tay. Tốt, đừng ngửi, trước ăn đi xuống đối ngươi chỉ có chỗ tốt, đến mức hiệu quả gì ngươi ăn hết liền biết. Thanh Tích gật gật đầu, trực tiếp ngựa đầu đem Nương Hương Hoàn nuốt vào trong miệng. Ngưng Hương Hoàn tại tiến vào Thanh Tích trong cơ thể thời điểm trực tiếp liên hóa thành một khối thể khí, theo Thanh Tích trong cơ thể dạo chơi mà xuống, Thanh Tích trên thân bỗng nhiên cảm giác được một trận khô nóng. Sau đó chậm rãi làm nhạt, Lam ngưng Hương hoàn, hoàn toàn bị thanh tích luyện hóa về sau, thân thể phát ra mùi thơm so trước đó nghe được mùi thơm càng thêm rõ ràng. Lúc này tại trên Không hộ pháp Diêu Diệp cũng theo Diệp Lam xuất quan đi tới bên cạnh hắn, cũng không cần Diêu Diệp mở miệng Diệp Lam trực tiếp liền đem hai cái viên thuốc đưa cho Diêu Diệp. Hai cái này viên thuốc công hiệu ta cũng không cần nói, ngươi liền trực tiếp nuốt luyện hóa liền tốt, chúng ta sẽ cho ngươi hộ pháp. Diêu Diệp gật đầu đồng thời có chút khuất tay đối với Diệp Lam nói, tại hạ nhiều lời vô dụng, chỉ cần quý nhân ngày sau như có chỗ cần hỗ trợ, ta Diêu Diệp xin thề nhất định là cái thứ nhất đến cho ngài xung phong. Diệp Lam vung, vung tay nói, khách khí cái gì, ta cũng không phải cái gì quý nhân, một cái một quý nhân kêu ta đều bên trái lập bất an, như vậy đi chúng ta về sau lấy trí hữu tương xứng như thế nào. Diệp Lam ý tứ cũng rất rõ ràng, cũng không muốn để Diêu Diệp tử thân phận thấp, chi nàng sống 5 tháng có thể so với Diệp Lam lâu dài không biết bao nhiêu. Đóng gói đơn giản Diêu Diệp hơn mà ra, nhưng vẫn là tiếp thu Diệp Lam lời nói. Diêu Diệp bản lĩnh hạn bạt chi thể, chỗ đến đều sẽ không có một mảng cỏ, tại chính mình còn không có đi vào thánh nhân ngưỡng cửa thời điểm căn bản là không có cách khống chế lại lực lượng như vậy, trên người nàng lực lượng là bẩm sinh, vô cùng khó mà khống chế. Thế nhân tại nhìn thấy nàng lúc không có nói không chăng lẽ, thậm chí không ít tu sĩ nhìn thấy chính mình không phải kêu giết chính là tiêu đánh, cho nên từ đầu đến cuối vẫn luôn không có cái gì bằng hữu. Càng là bởi vì bên người khô nóng không người nào nguyện ý tiếp cận chính mình, liền xem như có người nguyện ý cùng chính mình kết giao bằng hữu cũng là chuyện từ mấy trăm năm trước. Tại làm người kia tiếp cận mình thời điểm, bị trên người mình nhiệt độ trực tiếp đốt bụi bay khói mặt, bị khuất như vậy thống khổ như vậy người nào có thể trải nghiệm. Cô sát thiên tinh, từ giáng lâm đến thế gian thời điểm liền nhất định là bất hạnh, chính mình đã một người đối ít cái năm tháng chính mình cũng không biết, quái gở tính cách rất khó dung nhập vào quần thể bên trong. Hiện tại Diệp Lam lại nguyện ý cùng mình kết làm chí hữu, suy bụng ta ra bụng người trước lúc này, mấy ngày tiếp xúc bên trong Diệp Lam cũng một mực đem mình làm làm bằng hữu đến đối đãi. Cũng không có bởi vì sau lưng có chỗ dựa đến chèn ép chính mình, Diêu Diệp chỉnh trọng gật đầu phía sau liền đem Diệp Lam cho hai cái đan dược toàn bộ ăn vào trong miệng. Diêu Diệp toàn thân trên giới đều là dùng vải vóc nơi ba bọc, chân chính khuôn mặt Diệp Lam cũng không có nhìn thấy qua, đến là lúc thì bị gió thổi lên ống tay háo Diệp Lam có thể nhìn thấy một ít. Diêu Diệp cánh tay chỗ rất nhiều địa phương đều không có nhục thân, đều là màu xương, cho nên vẫn luôn sẽ không lấy chân thật khuôn mặt tại mọi người trước người biểu thị. Lam Diệp Diệp đem đan dược thôn phệ phía sau, trực tiếp liền ngồi xếp bằng trên mặt đất tiến hành luyện hóa, Diêu Diệp xung quanh cơ thể quanh quẩn một tầng nhà nhạt hồng quang, Diệp Lam mặc dù khoảng cách Diêu Diệp không phải rất gần, thế nhưng cũng có thể từ trong cảm thụ nhiệt lượng vô cùng khủng bố. Cụ thể là cái dạng gì cảm giác Diệp Lam cũng không biết, tóm lại Diệp Lam biết từ không chỗ nào vật mua được tuyệt đối sẽ không kém, đến mức sẽ là công hiệu gì chỉ có chờ Diêu Diệp luyện hóa sau khi hoàn thành mới biết được. Diêu Diệp bán thánh cảnh tu vi tại trong lúc vô tình trực tiếp xâm nhập tiết ra, uy áp cũng là khá là khủng bố, liền tích cũng vô pháp chịu đựng lấy dạng này áp, bất đắc dĩ ba người đánh phải lui ra đến ngoài trầm dạ. Trong lúc rảnh rỗi, Diệp Lam cũng không biết muốn làm cái gì tốt, liền tính nét của hắn, nếu muốn thật ngồi xuống đường đường chính chính tu luyện đó mới là không có khả năng, về phần mình tu vi có thể đến tới trình độ nào hoàn toàn chính là tại tìm vận may. Chương 27, nấu cơm ra ngoại, chương 27, nấu cơm ra ngoại. Như thế rất tốt, lúc đầu Diệp Lam chỉ là cho rằng Diêu Diệp nếu là hoàn toàn luyện hóa đan dược cũng liền mấy canh giờ mà thôi, nhưng mà ai biết, Diêu Diệp như thế ngồi xuống chính là hơn nửa tháng, để Diệp Lam đều có chút không tiếp tục chờ được nữa. Mấy ngày nay Diệp Lam một mực không có chuyện gì, mang theo tương liễu cùng thành tích ở xung quanh Du Sơn Mạn Thủy. Lúc không có chuyện gì làm Diệp Lam sẽ còn để Tương Liếu đi bắt mấy cái dã ngoại gà rừng. Lúc ấy Tương Liếu nhìn vật này, nhìn đều không muốn nhìn một chút, gà rừng dài đến vô cùng xấu, mà còn trên thân còn có một cố rất quái lạ hương vị, Tương Liếu căn bản liền sẽ không ăn. Tương Liếu ăn đồ ăn đồng dạng đều là trực tiếp nạp sống, hoặc là không ăn, đối với cái này một cái nho nhỏ gà rừng thực tế rất khó dẫn lên hứng thú, thế nhưng Diệp Lam cách làm triệt để để nó thay đổi ý nghĩ như vậy. Diệp Lam trực tiếp liền từ hệ thống bên trong hối đoái đi ra đổ nướng dụng cụ, mà còn những vật này tại hệ thống chỗ nào căn bản là không đáng tiền một bộ xuống mới một khối thông thiên tệ, trong đó càng là đã bao hàm rất nhiều đồ nướng liệu, cùng với đủ kiểu liệu vị liệu. Trước trước thời điểm Diệp Lam thích nhất làm sự tình chính là trở lại nông thôn, sau đó mang theo người một nhà tại tứ hợp viện trong đình làm một cái lộ thiên đồ nướng. Tự nhiên thời gian lâu dài tay nghề cũng là phi phạm, Diệp Lam vô cùng thành thạo đem gà rừng lông bỏ đi, dùng nước sạch rửa sạch về sau trực tiếp liền tháo thành tám khối, đem gà khối quái đều phía sau tiến hành nghiên cứu chế tạo. Làm gà khối đặt ở vị nướng xoa dầu thời điểm, từ từ tiếng bang, cùng với loại nào chưa hề ngửi qua đồ nướng mùi, trong lúc nhất thời vậy mà để tương liếu chín cái đầu trận cả mắt lên lăng. 9 cái miệng nước bọt giống như dòng suối nhỏ đồng dạng hung hăng chạy xối ra ngoài. Liền một bên đã coi như là thành tiên thanh tích cũng cảm nhận được một trận đói bụng, hiện tại thanh tích hoàn toàn có thể tích cốc không ăn bất luận cái gì đồ ăn, thế nhưng bất đắc dĩ Diệp Lam làm đồ vật thực sự là quá dụ hòa người. Thanh tích cũng là hiếm thấy bụng ục cụ cục réo lên không ngừng, thanh tích túi đầu sắc mặt có chút tú đỏ nhìn xem Diệp Lam. Diệp Lam sao có thể không biết thanh tích sẽ đói bụng, liền tại chính mình hỏi cánh gà nướng mùi thơm lúc cũng là nhịn không được cụ cục đều. chớ nói chi là tích, đem cái thứ nhất thi tốt chân gà đưa cho thanh tích phía sau Diệp Lam mỉm cười nói: "Nhỏ quỷ thêm ăn, ngươi trước ăn a." Đây là ta mới vừa làm tốt, ngươi cứ ăn, sau đó những này liền đi ra, không gấp." Thanh tích mới vừa bỏ vào trong miệng hai con mắt đều trừng, hương giòn cảm giác cùng với loại kia có chút cay cảm giác, nặng nhẹ vậy mà còn mang theo hơi ngọn, cái này có thể nói bên trên là thành tích trên thế gian nếm qua tốt nhất thức ăn ngon. Mặc dù trong đồ ăn cũng không có cái gì sóng linh khí, cũng không có có thể đã có trợ giúp tù vi tác dụng, thế nhưng cảm giác lại vô cùng tốt. "Huynh trưởng, ta chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy đồ vật, là tại quà thơm." Diệp Lam cười ha ha một tiếng, có chút cương triều dùng khăn tay đem thanh tích bên miệng chất béo lau đi rồi mới lên tiếng. Yên tâm, về sau có thời gian ta đều sẽ cho người làm, ăn từ từ, cho dù tốt ăn đồ vật sẽ có một ngày sẽ ăn chán. Lời còn chưa nói hết Diệp Lam liền cảm giác được sau lưng hiện lên một đạo màu đen cái bóng, Diệp Lam tính cảnh giác cũng không thấp, nháy mắt bỗng nhiên lại quay đầu lúc này mới phát hiện Tương Liếu chín cái đầu chính đông chương tây nhìn, một bộ chuyện gì đều chưa làm qua bộ dạng. Thế nhưng làm Diệp Lam lần hai trở lại quán đồ nhậu nướng lúc cả người đều nướng ẩn. Bếp nướng bên trên gia vị cùng với dầu phộng còn có cái nào nữa chín bắp thịt toàn bộ đều không giảm, không cần nghĩ Diệp Lam liền biết vừa rồi cái kia ở sau lưng mình lên bóng đen chính là Tương Liếu. Diệp Lam có chút trợn khóc trợn cười nhìn xem tương liếu, chắc hẳn tên kia lại tại tự mình chuốc lấy cục khổ, cái nào bột tiêu cay hơi vùng một điểm có tốt, nhưng nếu là ăn một miếng người nào bị được a. Còn có cái nào dầu phộng, dầu uống nhiều có thể là sẽ tiêu chảy, hơn nữa còn có việc như vậy một thùng lớn, liền xem như tương liệu tiêu hóa hệ thống rất tốt thế nhưng cũng chịu không nổi làm như vậy a. Nhất là bên trái nhất cái đầu kia, đoán chừng là ăn ướt bộ toàn bộ mặt đều có chút đỏ lên, nhưng Thủy Trung vẫn là nhẫn nhịn không có đem phun ra. Chính giữa cái kia đầu đoán chừng là nhất hầu tinh cái kia, gặp Diệp Lam cho tích cầm cái kia một khối chân gà là tại nơi nào liền đắn cái gì địa phương đồ vật. Đến bây giờ còn là một mặt vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, Diệp Lam cũng là vội vàng để mấy cái ăn sai đồ vật đồ đần đẫn ra, cũng không phải là không cho bọn họ ăn gấp cái gì, ăn hỏng còn rất cao. Diệp Lam bị Tương Liễu thật sự là làm có chút không biết nên nói thế nào, dù sao cũng là tiểu đệ của mình phạm sai lầm cũng là chuyện thường xảy ra, mắng cũng không phải cười cũng không được, đành phải để Tương Liễu nhiều đi bắt mấy con gà rừng xem như thịt nướng. Cũng tốt để Tương Liễu thật tốt báo món ăn dừng lại, dù sao Tương Liễu hình thể vẫn là vô cùng lớn, người bình thường lượng cơm ăn căn bản là không có cách nào thỏa mãn hắn. Như thế rất tốt tương liu nghe đến diệp làm phải thật tốt thỏa mãn nó thời điểm trực tiếp vắt chân lên cổ liền liền sông ra ngoài đem xung quanh mấy cây số chỗ vật sống toàn bộ đều bắt lại trở về thế cho nên tất cả vật sống tại nhìn đến tương liu thời điểm cũng không quay đầu lại liền chạy liền xem như hết xanh cũng không quản bất quá công kích bảo mệnh tốc độ kia quả thực so Thọ cha hắn đều muốn mau hơn rất nhiều thế nhưng tương liễu bắt trở lại động vật đại đa số đều là không thể ăn trong đó còn có không ít đều là mang theo tu vi có linh tính động vật thậm chí có chút tu vi đều tại độ kích kỷ cái gì mang xà heo rừng vi ngống cùng với gà rừng đều là nhiều vô số kể trực tiếp liền một m mang theo trở về Cái này cũng chưa tính cái gì, càng làm cho Diệp Lam cảm thấy im lặng là Tương Liễu nhà này lời nói vậy mà không biết từ nơi nào bắt trở lại một mực cự hình sâu gióm. hơn nữa còn là có mang kịch độc cái chủng loại kia, trực tiếp liền ném tại Diệp Lam bên cạnh. Sâu gióm vì đào mệnh trên thân gờ giáp trực tiếp liền tạo, trong đó có một cái cũng là Diệp Lam không cẩn thận bị cuốn tới cánh tay, lúc ấy liền có chút choáng váng, liền nhìn người đều là bóng trống. Tốt tại có thanh thích tại, trực tiếp liền cho Diệp Lam trong cơ thể độc tố bức cho đi ra. Diệp Lam thanh tỉnh phía sau quả thực là khóc không ra nước mắt ra. bên người địa phương trực tiếp liền bị Tương Liễu bố trí kết giới chỉ có thể vào không thể ra cái chủng loại kia. Diệp Lam vị trí chỗ này trực tiếp liền thành cỡ lớn vườn bạch thú thị trường. Chi bay cá nhảy từng cái hoảng sợ không được, chu lên tứ xứ bay ra, thế nhưng tại đụng phải kết giới phía sau trực tiếp liền bị gãy trở về. Diệp Lam nâng chán, thật đúng là có chút hối hận để Tương liếu đi ra đi săn, đây đều là một đám thứ quỷ gì? Coi mình là khổ lực sao? Chứ không nói những này, chỉ là sâu giớm vật này có thể ăn sao? Tương liếu chính là xem tại nó hình thể lớn bộ dáng tròn nên cho hắn nắm lấy trở về. Kỳ thật cái này cũng không thể trách Tương Liễu, dù sao cũng là cái sinh vật đơn tế bào, xấu như vậy gà rừng đều có thể bị Diệp Lam làm ăn thật ngon. Úng chim xấu như vậy sâu gióm, bất quá chợt nhìn, sâu gióm dài đến vẫn là muốn so gà rừng đẹp mắt một chút, mà con hình thể cũng rất lớn, chúng chi một con lớn như thế nhất định có thể nhét đầy cái bao tử tròn nên Tương Liếu liền trực tiếp bắt lại trở về. Chương 28, đúc lại huyết dụ, chương 28, đúc lại huyết đủ. đủ. Phất tay, Diệp Lam trực tiếp đem Tương Liếu sắp đặt kết giới bỏ đi, để những này vô tội linh thú đều trở về tự nhiên, đương nhiên vẫn là lưu lại mấy cái gà rừng cùng với hai đầu heo rừng cho Tương Liếu xem như bữa tối. Cái này cũng bèn bèn một cái khúc nhạc ngắn mà thôi, mọi người ăn uống no đủ về sau liền ngồi dưới đất ngủ ngơi. Thanh Tích nhìn thoáng qua nơi xa hư thực hư vô hồng quăng hỏi: "Huynh trưởng ngươi nói Diêu Diệp nảng có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Tại sao lâu như vậy còn không thấy hắn đi ra? Nếu không chúng ta vẫn là đi qua xem xét một chút tình huống a." Thanh Tích cũng là xuất phát từ hảo tâm, thế nhưng Diêu Diệp uy áp như thế cường, đừng nói là đi nhìn, chính là muốn tiếp cận đều là một nan đề, thế nhưng cưỡng ép xông vào nhiễu loạn Diêu Diệp rất có thể sẽ gặp phải phản vệ. Mặc dù Diêu Diệp trên thân đúng là không có cái gì ám tật, thế nhưng tại tu luyện dưới tình huống chịu quấy nhiễu rất có thể sẽ tẩu hỏa ma. Tại người Diệp Lam đã sớm hỏi qua hệ thống nguyên nhân, trải qua không liên nhị Diệp Lam cũng là có thể từ trong biết được, Diêu Diệp nhục thể đã sớm hoại tử, liền xem như tu vi đặt tới dạng này, một cái độ cao cũng là không cách nào đem nhục thân một lần nữa giả tạo đi ra. Mặc dù có thể cách dùng lực đến huyễn hóa ra mình muốn dáng dấp, nhưng từ đầu đến cuối còn không phải chính mình muốn có dáng dấp, không có cho nên Diêu Diệp dứt khoát liền không lãng phí những cái kia công phu đi thay đổi chính mình hình dạng. Trải qua không giải thích Diệp Lam từ trong biết được Bạch Hương Liên cụ thể tác dụng, đó chính là đúc lại huyết nục, để nguyên bản hủy dung hoặc là chết đi người lần nữa khôi phục vốn tướng mạo. Bởi vì huyết nục cần một lần ngưng tụ Cho nên tiêu hao thời gian cũng sẽ tương đối dài rất nhiều, bao gồm nguyên bản thần kinh hệ thống này, một ít khí quan đều sẽ đem chữa trị, cho nên khá là phiền thoái, cũng là bởi vì Diêu Diệp vì cái gì lâu như vậy không xuất quan nguyên nhân. Lúc ấy lại biết Bạch Hương liên công hiệu lúc Diệp Lam cũng là một mặt hưng phấn, vật này nếu là dùng vô chiến đấu bên trong sử dụng lời nói chẳng phải là vô để sao? Không quản là nơi nào thụ thương trực tiếp liền đến một viên tiến hành chữa trị, liền xem như gặp phải so với mình mạnh hơn một chút người cũng hoàn toàn có thể dùng để tổn thương đổi tổn thương đấu pháp. Vậy mình chẳng phải là rơi vào thế bất bại. Thế nhưng về sau không trực tiếp liền đem Diệp Lam tưởng cho Faver. Bạch hương liên tác dụng cũng không phải dùng để chữa trị, cũng không được có thể chữa thương tác dụng, chỉ là đối người chết có thể tạo được công hiệu như vậy, Diệp Lam ảo tưởng trực tiếp liền bị dội tắt. Đột nhiên Diêu Diệp vị trí vi áp trực tiếp vỡ ra, trong đó trộn lẫn khí tức tức là của bạo, Diệp Lam cũng là cả kinh vội vàng hướng về Diêu Diệp vị trí tiến đến. Vi áp hiện tại đã giải trừ, thế nhưng một cỗ xa lạ khí tức căn bản là không thuộc về Diêu Diệp, có phải là có lẽ có người đến đánh lén? Thế nhưng Diệp Lam tại chỗ này đã ngốc rất lâu rồi, xung quanh xa hơn chút nữa chính là hoang vu chi địa, trừ bỏ mấy người bọn hắn làm sao lại có những người khác tại đến? Huynh trưởng, ta cảm thấy không thích hợp. Khí tức này hảo hảo quen thuộc, nhưng là lại như vậy lạ lắm, có phải là Diêu Diệp bên kia xảy ra chuyện? Diệp Lam lắc đầu bày tỏ chính mình cũng không biết, một cỗ cường đại khí tức muốn so phía trước Diêu Diệp khí tức còn muốn cường đại một nếu như cùng Diêu Diệp đối đầu nhất định không chiếm được tiện nghi, coi như mình chạy tới cũng chỉ có bị miểu sát phận. Thế nhưng thân là Bằng Hữu, nào có Bằng hưu bị đánh lén lại không giúp đỡ đạo lý, nghĩ xong Diệp Lam trực tiếp liền đem Huyền Hoàng Thương Triệu Hoán đi ra, hướng bên kia đưa tới. Đồng dạng tích kiếm trong tay lưới đao cũng nắm chặt tại trong tay, Diệp Lam đi tới Diêu Diệp vị trí lúc Nguyên bản tại Diêu diệp tính tọa địa phương đã không có bóng người, thế nhưng chỉ có Diêu diệp phía trước mặt quần áo. Người là ai? Bằng hưu của ta đi nơi nào? Diệp Lam sắc mặt khẩn trường, trong tay huyền hoàng thương chỉ vào người trước mắt, thế nhưng nàng đưa lưng về phía Diệp Lam, diện mạo là cái dạng gì Diệp Lam cũng không biết. Nghe đến Diệp Lam âm thanh phía sau người kia cũng là nháy mắt xoay người lại, đối với Diệp Lam vui vẻ nói: "Ngài thật sự là ta quý nhân a. Ta, ta khôi phục bản thân dáng dấp, đây là, đây là ta từ trước đến nay không dám nghĩ sự tình." Diệp Lam cái này mới kịp phản ứng, nữ tử trước mắt không phải người khác. Chính là phía trước Diêu Diệp, đánh chết Diệp Lam cũng không nghi tới, nguyên lai Diêu Diệp là nữ nhân, lúc trước Diệp Lam còn vẫn cho là Diêu Diệp là cái nam, cũng là một mực đem hắn làm huynh đệ nhìn. Không cẩn thận nhìn một chút, Diêu Diệp dài đến cực kỳ đẹp mắt, thế nhưng thuộc về loại kia càng xem càng dễ nhìn, ngũ quan vô cùng tính xảo, liền trên thân nguyên bản mùi hôi thối cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Diêu Diệp có chút kích động đụng đưa Diệp Lam, mà Diệp Lam hiện tại hoàn toàn chính là mộng bức cộng thêm xấu hổ. Ha <cười> <cười> cái kia, chúng ta đều là bằng nha, có thể giúp một tay địa phương đương nhiên muốn giúp đỡ. Diệp Lam có chút ngượng ngùng lau cái chán, dù sao nhân ra là nữ tính nói chuyện gì đó tự nhiên cũng muốn thận trọng một chút, nếu không mình hình tượng nhưng là hủy. Kỳ thật Diệp Lam hình tượng hiện tại nói một cách khác, hoàn toàn chính là điều ti hành động, được phải mỹ nữ liền sẽ không nói chuyện, hoàn toàn không công giá chính mình. Ngươi thật sự là Diêu Diệp. Diệp Lam bên cạnh Thanh Tích đem trường kiếm thu lại phía sau tả hữu đại lượng lên Diêu Diệp, Diêu Diệp tả hữu quay người, đối với Thanh Tích nói, "Là ta a, đây mới là ta vốn hình dạng, tiểu muội muội chẳng lẽ ngươi rất kinh ngạc sao?" Nói xong Diêu Diệp liền che miệng cười khanh khách. Bộ liền như là tiên tiên hạ phàm đồng dạng, còn có một thân đỏ váy, tính cách lại tức là nóng bỏng. Trặc trặc trong lúc nhất thời Diệp Lam trực tiếp liền nhìn ngốc tại chỗ. Thừa dịp hai người nói chuyện công phu Diệp Lam nháy mắt quay đầu, thừa dịp mọi người không chú ý lau một cái nước bọn. Sau đó nghiêm mặt nói: "Tất nhiên hiện tại Diêu Diệp đã hoàn toàn khôi phục, vậy chúng ta liền định một cái nhìn xem làm sao ra ngoài đi." Nói đi ra, phía trước Diệp Lam cùng Tương Liễu bài tra qua, nơi này lúc tự nhiên tạo thành tiểu thế giới, nếu như cưỡng ép đi ra liền sẽ phá hư quy tắc của nơi này, tiểu thế giới cũng sẽ gặp phải tai họa lập đầu. Hai người cũng đều không có cách nào. Đành phải chờ Diêu Diệp sau khi tỉnh lại mới quyết định, dù sao Diêu Diệp thấy qua các mặt của xã hội khẳng định muốn rộng lớn rất nhiều, hẳn là cũng có thể có biện pháp giải quyết. Tiểu thế giới. Diêu Diệp có chút kinh nghi, sau đó Diêu Diệp suy tư một lát sau nói. Tiểu thế giới không hề khả năng là tự nhiên tạo thành, nhất định là có đại năng cách làm, mà còn hắn tu vi nhất định vượt qua chúng ta suy nghĩ một chút, có thể sáng tạo tiểu thế giới người ít nhất cũng có thể là thánh nhân cảnh. Thế nhưng dựa theo diêu diệp nói tới nếu là cố ý có tốt chỉ cần là cố ý trận pháp nhất định là sẽ có trận pháp con suối hoặc là lỗ thủng thế nhưng hai người nhiều ngày như vậy đều không có từ trong tìm tới chỗ này thế giới trận nhãn vị trí cũng không có sáng tạo ra dấu hiệu tất cả đều lộ ra tức là tự nhiên cái này nếu là người làm chỗ tạo cũng chính là nói diệp lam đài đầu thấy một cái bầu trời trên thân lông đều dựng nên đây quả thực có chút suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ cái kia đúng như như vậy lời nói mọi người nhất cử nhất động há không đều tại một ít người giám thị bên trong một cái bàn tay vô hình đột nhiên ép diệp làm có chút không thở đổi chương 29 Tinh Không Chân Pháp, chương 29, Tinh Không Chân Pháp. Tại dạng này vô hình áp lực bên trong, Diệp Lam cũng không muốn tại chỗ này tiếp tục tiếp tục chờ đợi, cảm giác bị người giám thị chịu thật không có chút nào tốt, chính mình làm sự tình toàn bộ đều bị người xem tại trong mắt. Nếu là trên người mình hệ thống đến sự tình bại lộ, vậy coi như không xong, nhanh chóng thoát ly nơi này mới là lựa chọn chính xác nhất. Diệp Lam vô cùng không thích loại này bị giám thị cảm giác, chính mình làm tất cả mọi chuyện đều bị người thu hết vào mắt cảm giác, loại cảm giác này chật chật. Diêu Diệp đem cảm giác phóng ra ngoài, trận pháp kết giới mặc dù nàng không hiểu nhiều lắm, thế nhưng nếu muốn tìm đến cũng không tính rất khó khăn. Dạng này tiểu thế giới ẩn tàng trận nhãn đồng dạng đều tại cực kỳ bí ẩn địa phương, hoặc là sẽ có thực lực tương đối cao dị thú hoặc là người đến tiến hành thủ hộ. Thế nhưng cái này một mảnh khu vực cũng không có người sống, thế nhưng thực lực cao nhất quái vật không khác chính là một con kia hủ nạc. Đầu tiên cần tra xét địa phương chính là hủ ngạc trước kia vị trí hang động, mọi người cũng chỉ là tại động khẩu biên giới chỗ kiểm tra một hồi phát hiện bên trong lũ dịch loại hình trí bảo, thế nhưng cũng không có thâm nhập. Động khẩu như thế lớn địa phương rõ ràng không có khả năng chỉ có ngắn như vậy khoảng cách ngắn, bên trong khẳng định có càng sâu mật động cửa vào. Diêu Diệp dẫn đầu hướng hang động chỗ sâu bên trong đi đến, tiến vào hang động phía sau mọi người chỉ là mới đi mấy chục bước công vu, hang động liền đã đến phần cuối. Diêu Diệp cũng là một trận kinh nghi. A, chẳng lẽ ta thật nghĩ sai, nơi này vậy mà không có đường. Nói xong Diêu Diệp đem tay giáng tại nham thạch trên vết tường, đem tự thân pháp lực phóng ra ngoài thăm dò vào nham thạch chỗ sâu tiến hành cha xét, vốn chỉ là ôm thử một lần tâm thái, thế nhưng không nghĩ tới thật đúng là phát hiện mở ám. Chỗ này hang động thời không, không gian bên trong rất lớn, tất cả cơ có lẽ ngay ở chỗ này. Tương liễu chính giữa đầu có chút mở mắt ra, một trận bạch quang chợt lóe lên, sau đó con người mới khôi phục vốn có sắc thái. "Chủ nhân, ta cũng dò xét qua, quả nhiên không sai, bên trong có trận pháp hạn chế, mặc dù ba động vô cùng yếu đất, nhưng nó không cách nào chạy trốn ta đối với nó thăm dò." Diệp Lam khẽ gật đầu, quả nhiên là không sai, vậy mà cùng chính mình nghĩ gần như giống nhau. Trên thực tế cái này liền cùng trò chơi phó bản đồng dạng, là một quy bù đánh xong về sau khẳng định sẽ làm rơi đổ, mà còn xuất khẩu nhất định là tùy bù hang động ra, hoặc là một mục đang thủ hộ địa phương. Đã như vậy vậy liền trực tiếp phá vỡ đi vào thay đổi tốt, Diệp Lam đem Huyền Hoàng Thương giơ lên, Đang muốn phá vỡ trước mắt Nham Thạch lại bị Tương Liếu ngăn lại xuống. "Chủ nhân tuyệt đối không thể. Cái này trận pháp mỗi một chỗ địa phương cũng có thể là trận nhãn, hoặc là trận pháp một bộ phận, nếu như đem trận pháp chỗ kết giới bài trừ tất nhiên sẽ ảnh hưởng cơ quan bên trong." Tương Liếu ý tứ rất đơn giản, bao gồm trận pháp bên ngoài tầng đá, cũng có thể là kết giới chỗ cơ quan, hơi không cẩn thận liền sẽ bị bố trí mai phục, một bước sai từng bước sai chính là như vậy tạo thành. Diệp Lam vô ý thức giật mình, chấp nhận muốn xuất thủ Thương rút trở về, theo lý thuyết nơi này một số người bên trong nhất hiểu trận pháp người không khác chính là Tương Liếu. Nếu là thật bởi vì chính mình dẫn đến trận pháp rối loạn vậy coi như không xong, tất nhiên dạng này chính mình không lớn bằng không đi nhúng tay. Chuyên nghiệp sự tỉnh, từ người chuyên nghiệp đi làm, chính mình chỉ là một cái không hiểu công việc tiểu bạch mà thôi. Đã như vậy, Tương Liếu ngươi đến xung phong, trận pháp kết giới loại này người tương đối quen thuộc, đối với chúng ta có lẽ đều tương đối mẫn cảm. Tương Liếu gật đầu, liền túi đầu tiềm hành bắt đầu tra xét, bởi vì cửa động không gian cũng không phải là rất lớn, cũng liền vừa lúc có thể chứa được Tương Liếu khổng lồ thân thể mà thôi, hình thể của nó căn hủ nạc không sai biệt lắm, chỉ bất quá chín cái đầu quá cao. Tiến vào hang động phía sau, vẫn luôn chỉ có thể túi đầu tiến hành, bằng không liền sẽ đụng phải nham thạch đỉnh. Muốn lưu Thỏ đầu bắt đầu tại nham thạch trên vách tứ xứ cha xét, quả nhiên, không lâu lắm Tương Liễu liền tại một chỗ lồi lõm chỗ phát hiện trận pháp cơ quan, chỗ này cơ quan cùng nham thạch vách tường hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Nếu là không chăm chú quan sát vẫn thật là nhìn không ra vấn đề gì, Tương Liễu khi tìm thấy cơ quan phía sau không chút do dự lẹ xuống. Kèm theo một trận tiếng ầm ầm, toàn bộ động khẩu cũng bắt đầu đi theo đường đưa nặng nề thạch vách giống như một đạo phẳng lý cửa, trực tiếp liền thu nạp đi vào. Đập vào mi mắt chính là một trận tinh quang. Vòng xoáy thực chất lỗ đen một mực tại xoay tròn không ngừng, lúc thì thuận kim đồng hồ xoay tròn, lúc thì nghịch kim giờ xoay tròn, trong ngoài hai tầng lấy phương hướng khác nhau lẫn nhau xoay tròn. Xem ra chỗ này chính là đi ra kết giới nhập khẩu, làm Diêu Diệp nhìn thấy một màn này sao nhỏ trống không lúc cũng là cả kinh. Khó trách bản tọa không cách nào tra xét chỗ này kết giới, nguyên lai like chỗ này tiểu thế giới là do tinh không lực lượng diễn biến đi ra, xem ra chế tạo chỗ này thế giới chủ nhân thực lực định đem vô cùng khủng bố, có thể vận dụng tinh không lực lượng luyện hóa ra tiểu thế giới đến, dám vị thế gian đến cùng có ai? đã e là cho dù là bị thần hóa Bồ đề Lao Tổ đều không thể làm ra dạng này tiểu thế giới. Diệp Lam trong lòng trong lòng không khỏi xuất hiện đủ kiểu nghi vấn, từ bắt đầu đến đến giờ, tại sao mình lại xuất hiện tại cái này một chỗ thế giới, rốt cuộc là ai ở sau lưng điều khiển tất cả những thứ này? Tất cả âm u đều giống như một tầng tiếp lấy một tầng sương mù, không có bắt đầu báo hiệu, cũng không nhìn thấy có thể kết thúc cuối cùng. Cũng là không bài trừ chính mình tại tiến vào cái này thế giới phía sau liền bị người giám thị, nếu như là dạng này, như vậy tất cả rất có thể đều là được an bài tốt. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ sự tình càng nghĩ thắng đệ Diệp Lam cảm giác không thoải mái, cắn một cái. Diệp Lam nghĩ đến, quản hắn là người hay quỷ, là yêu là ma, vô luận là chuyện gì chính mình cũng tiếp lấy. Diệp Lam ra hiệu mọi người ra tay, sau đó dẫn đầu đi vào tinh không lỗ đen, thứ nhị chính là thành tích Diêu Diệp, bởi vì tương liệu thân thể thực sự là quá lớn, rốt khoát trực tiếp trở lại Diệp Lam trong thân thể đi. Làm Diệp Lam ngón tay đụng phải tinh không đồng dạng lỗ đen lúc, không hiểu vậy mà xuất hiện một loại tại bị lôi kéo lại lại bị bài xích cảm giác. Hai loại cảm giác không giống nhau rất khó để dễ chịu, trong lúc nhất thời Diệp Lam cũng có chút bài xích làm như vậy cảm giác. Lenken. ký chủ nguy hiểm mời ký chủ mau chóng thoát nơi đây. Không âm thanh tại Diệp Lam trong đầu đột nhiên nhớ tới tiếng cảnh báo, thế nhưng Diệp Lam tay đã sâu đi vào đang suy nghĩ lấy ra sẽ trễ. Đang lúc Diệp Lam muốn ra bên ngoài rút tay ra ngoài thời điểm, hấp lực bỗng nhiên tăng lớn, trực tiếp liền đem Diệp Lam nửa người lôi kéo đi vào. Mọi người bỗng nhiên giật mình, liền vội vàng kéo Diệp Lam, thế nhưng hấp lực thực sự là quá mức đột nhiên, căn bản là không cho thời gian phản ứng. Thanh Tích cùng Diêu Diệp mấy người cũng bị cái này một cỗ hấp lực trực tiếp nuốt vào, mọi người cũng là tại vừa tiến vào tinh không vòng xoáy lúc thất lạc. Thế nhưng Diệp Lam lại có thể nhìn thấy các nàng hai người vị trí. Diệp Lam muốn nhích người tiến lên bắt bọn hắn lại, thế nhưng bất đắc di chỗ này không gian không ngừng tại xoay tròn, Diệp Lam đều nhanh muốn phun ra, căn bản là không có cách nào nhích người mảy may. Cũng chỉ có thể như thế chơ mắt nhìn mọi người tại bên cạnh mình cách đó không xa địa phương mất trọng lượng xoay tròn. Chương 30, thời không rối loạn, chương 30, thời không rối loạn. Lenken. Ký chủ sinh mệnh ngay tại nhận đến uy hiếp. Lenken. Ký chủ vị trí thời không rối loạn. Ký chủ sẽ bị truyền tống đến không biết khu vực. Lenken. Hệ thống sắp mở ra khẩn cấp tự cứu hình thức. Diệp Lam trong đầu vang lên theo từng đợt liên quan tới không cảnh báo âm thanh. Sau đó chỉ có thể cảm giác được thân thể của mình mất trọng lượng cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng, sau đó không nhận không trực tiếp liền phiêu đáng đi ra. Giống như một trận tinh quang trực tiếp bị truyền tống ra ngoài, tốc độ tương đối nhanh, đã phá vỡ tốc độ siêu thanh tốc độ, cùng tốc độ ánh sáng không giống như trên bên dưới. Thậm chí lúc này Diệp Lam thân thể có một loại sắp liền bị muốn tách ra cảm giác, sát thực để người cảm thấy khó mà chịu đựng. Thân thể bị xé nước cảm giác dám hỏi người nào có thể tiếp thu cảm giác như vậy. Diệp Lam trên thân lúc này cũng dỗng nhiên sáng lên một trận quang, mê mội quang mang nháy mắt chiếu sáng. Để Diệp Lam có chút mắt mở không ra, nếu là nói không sợ là không thể nào. Sợ nhất sự tình không khác là không biết sự tình. Cái này vượt qua không chế sự tình Diệp Lam căn bản là không cách nào dự tính, nói thật hiện tại Diệp Lam chính mình cũng vô cùng hối hận. Vì cái gì chính mình muốn nhàn không có chuyện gì đến một chỗ chính mình không biết khu vực, vì cái gì chính mình không trực tiếp đem tiểu thế giới kết giới phá đi? Nếu như lúc ấy chính mình không vì đáng tiếc chỗ này tiểu thế giới, trực tiếp đem phá hư cũng sẽ không tạo thành hậu quả như vậy. Sợ hãi đồng sự Diệp Lam cố gắng gọi trong đầu hệ thống, thế nhưng vô luận như thế nào hệ thống linh đều không có làm ra trả lời. Trên thân xuất hiện một chỗ ánh sáng màu trắng cũng là không cuối cùng cho đồ vật, mới có thể cam đoan Diệp Lam hiện tại không bị thời không xoay tròn phân chia. Giờ khác này Diệp Lam thật sự có chút hoảng hốt, không có hệ thống phải tự mình căn bản là không có cách nào tại cái này một hoang vu chi địa sinh tồn tiếp. Liền xem như chính mình có thể an toàn lục, cái kia thì phải làm thế nào đây? Phía trước liền đã nói qua, chính mình sẽ bị truyền tống đến không người nào biết địa phương, Liền hệ thống cũng không biết địa phương có thể là địa phương tốt gì sao? Lúc này Diệp Lam đã không nhìn thấy Diêu Diệp cùng Thanh Tích thân ảnh, liền bọn họ âm thanh cũng nhìn cũng đều chưa từng nghe qua. Một lần cuối cùng nghe đến Thanh Tích âm thanh chính là nàng liệu mạng kêu to chính mình nguy hiểm muốn dựa đi tới bắt lấy chính mình, làm Diệp Lam đám người tiến vào chỗ này kết giới thời điểm thành tích bản thể trực tiếp liền bị bước đi ra. Mặc dù bản thân lực lượng tăng lớn, thế nhưng vô luận như thế nào hao phí khí lực cũng không có cách nào tới gần Diệp Lam. Nguy hiểm cảnh giới thành tích trước hết nhất người có thể nghĩ tới cũng chỉ có Diệp Lam, tại thành tích trong lòng Diệp Lam chính là nàng tình cảm chân thành. Sơ tại trước đây cảm giác như vậy có thể rất mơ hồ, thế nhưng làm thành tích có thể cảm giác được tính mạng của mình đang trôi qua thời điểm mới phát hiện chính mình kỳ thật cũng không phải là chỉ thích tại Diệp Lam bên người, mà là chính mình tâm cùng vốn cũng không có biện pháp rời đi Diệp Lam. Thế nhưng loại này cảm giác cùng với những lời này, Thanh Tích cũng không có biện pháp nói ra miệng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Lam bị hút đi, cách mình đi xa, bị truyền tống đi, Thanh Tích trên mặt cũng toát ra hai giọt nước mắt trong suốt. Sau đó Thanh Tích liền biến mất tại một trận hào quang màu vàng nóng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đến mức bị tách ra Diêu Diệp cơ bản cũng là đồng dạng hiện trạng, mặc dù đã là bán thánh thể, một chân đã đi vào thánh nhân cánh cửa, thế nhưng vẫn như cũng không cách nào kháng cự lực lượng như vậy. Dạng này không biết thời không bên trong, chính mình lực lượng tựa như cũng nhận đến một loại nào đó không muốn người biết hạn chế, căn bản không có cách nào hoàn toàn thả ra ngoài. Bởi vì nhục thân đã thành thánh quan hệ, trong lúc nhất thời thời không bên trong xé rách lực lượng không có bất kỳ cái gì biện pháp đem Diêu thiệp xé rách rơi. Đồng dạng, nơi nơi Diêu thiệp cũng không có bất kỳ biện pháp làm ra bất kỳ phản kháng, chỉ có thể mặc người chiếm giết, thân thể bị áp chế cảm giác đặc biệt để nàng không phải mái. Theo thời gian trôi qua Diêu Diệp cảm giác được ý thức của mình đang bị tổn vệ, một chút xíu bắt đầu mơ hồ. Liên cảnh tượng trước mắt đều không thể thấy rõ ràng, dù sao đã sống lâu như vậy, liền xem như chết, thời gian cũng không có bất kỳ vật gì có thể làm cho nàng đáng giá lưu luyến. Chỉ là đáng tiếc chính mình vừa vặn giao đến chí hữu. Lại là một phương thức như vậy tạm biệt, có thể chính mình chú định trời sinh chính là thiên sát cô tinh mệnh. Chỉ cần có người nguyện ý đối nàng tốt sẽ xuất hiện các loại ngoài ý muốn, bất đắc gì không cam lòng, thậm chí là hối hận vì cái gì muốn nhận thức Diệp Lam. Càng nhiều cảm xúc chính là lo lắng, Diêu Diệp nhấc lên sau cùng khí lực đối với nơi xa trên không hô lớn. Diệp Lam, Chí Hữu, ta hẹn bạn cả đời cô độc, chưa từng có bằng Hữu càng chưa từng có Chí Hữu. Nếu có kiếp sau ân tình của ngài ta tại báo đáp. Đoạn này âm thanh bao hàm Diêu Diệp trong thân thể sau cùng một tia pháp lực, đến mức có thể phiêu đãng bao xa, Diệp Lam có thể hay không nghe đến, nàng cũng không biết. Sau đó Diêu Diệp ý thức cũng là hoàn toàn biến mất, con mắt có chút đóng lại biến mất tại tinh không vòng xoáy chỗ sâu, bị một đạo hắc quang bao vây biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Diệp Lam trong cơ thể Tương Liễu cũng đang cùng thức hải bên trong kết giới làm chống lại, làm chính mình tiến vào Diệp Lam trong cơ thể phía sau chơ mắt nhìn Diệp Lam xảy ra chuyện. Tương Liễu càng là so tất cả mọi người môn gấp, muốn đi ra lại phát hiện Diệp Lam trong cơ thể thức hải bị một loại lực lượng cường đại bao khỏa. Vô luận chính mình làm sao dãy giụa, đều không thể phá vỡ bình chứng, liền xem như Tương sử dụng ra cường lực nhất công kích đều không làm nên chuyện gì. Màu trắng bình thường bên trên chỉ là nhấc lên một trận gọn sóng phía sau liền biến mất không thấy, công kích của mình tựa như là đánh vào đại hải bên trong, chỉ là có thể nhấc lên một trận bọt nước và sóng, Tương liếu chỉ có thể tại Diệp Lam trong cơ thể lo lắng xung, nếu như lúc ấy Tương Liễu không có tiến vào Diệp Lam trong cơ thể, trực tiếp đem mọi người vào chùm, có lẽ cũng sẽ không xuất hiện tình huống của hôm nay. Chính mình chỉ là lười biếng không nghĩ đi đường, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà. Tương liếu vô cùng gấp gáp, thậm chí dầm chân tại chỗ, liền chính mình cường lực nhất công kích đều đem ra ngoài cũng không có tê tại sự tình, cái kia còn có thể có biện pháp nào từ nơi này đi ra. Mà lúc này Diệp Lam cũng không biết trong cơ thể mình sự tình, liền tính muốn biết cũng không có biện pháp thăm dò nói tương Liễu Độc tính. Thứ hải của mình Diệp Lam đã không cách nào cảm giác được, thậm chí liền pháp lực hiện tại chính mình cũng không có cách nào sử dụng, nếu không phải phía trước hệ thống linh cho chính mình một tầng vòng bảo hộ, sợ rằng hiện tại Diệp Lam sớm đã bị chỗ này lôi kéo trở thành mảnh vỡ. Diệp Lam quyết định chắc chắn trực tiếp hai chân vượt trở, đem thân thể của mình dọn xong, giống như một cái hình người đạn pháo phi lao ra. Tất nhiên không bị hạn chế bay ra ngoài, không biết phần cuối không biết chỗ cần đến là cái gì, vậy liền xông lên đi. Dùng tốc độ nhanh nhất phi trùng đi ra. Diệp Lam tư thế đem lực cản thu nạp đến nhỏ nhất, tốc độ cũng trực tiếp liền tăng lên đi lên, cách đó không xa một trận vô cùng óng ánh thất thải quang mang đột nhiên chiếu sáng. Diệp Lam cũng không kịp thấy rõ ràng liền trực tiếp xuyên thấu đi vào, làm tiến vào thất thải quang mang một nháy mắt Diệp Lam trên thân lồng ánh sáng màu trắng cũng theo đó vỡ vụn. anh, Lúc này Diệp Lam sau lưng tinh không vũ trụ trực tiếp vỡ vụn, vô số ngôi sao ra tốc lưu chuyển, không ít ngôi sao to lớn cũng không bị không chế đụng vào nhau ở cùng nhau. Chương 31, Hỗn đại đế, Trường 31, Hỗn độn đại đế. Ầm ầm. Theo từng tiếng nổ tung Tinh không vũ trụ thời không chỗ sâu vốn có hạch tâm lực lượng trực tiếp vỡ vụn, Nguyên Lai Diệp Lam vị trí tiểu thế giới cũng bắt đầu sụp đổ, động đất miện gầm núi lửa. Thậm chí cả thiên không bên trong đều rơi ra huyết sắc mưa, vô số động vật cùng với sinh linh đều tại trong tuyệt vọng kêu thảm. Chỗ này thời không hạch tâm lực lượng đã bị Diệp Lam đụng nát, tiểu thế giới tự nhiên là không cách nào tiếp tục tồn tại đi xuống, trưởng thành nước vạn năm thời gian, hủy diệt vẹn vẹn chỉ ở nháy mắt. Cực kỳ xa xôi một chỗ kính tượng bên trong cũng theo đó vỡ nát, tại Diệp Lam vào thải cửa nháy mắt, nguyên thị Diệp Lam người cũng theo đó mất đi liên hệ. Xách, người này vậy mà như thế khủng bố. Vậy mà có thể đụng nát ta sáng tạo thế giới, nếu là bỏ mặt trưởng thành định chính là một đại thai nạn. Chủ thượng, phía trước tiểu tử này trong cơ thể xuất hiện một loại nào đó không biết lực lượng là cái gì, chúng ta vậy mà không cách nào thăm dò, vậy mà có thể cùng ta thân tiến hành chống lại, quả thật đáng sợ. Bị gọi chủ thượng người ha ha cười lạnh, hiện tại người cũng đã tại thời không trong kết giới mất mạng, biến mất tại hư vô bên trong, còn có cái gì đáng sợ. Chỗ này thời không chính là thần nhân bản cổ mở ra đến một chỗ tuyệt địa, chính là bởi vì linh thú ma quỷ quá nhiều cho nên không thích hợp nhân loại sinh tồn, ta mới sợ dĩ cấp hạ xuống. Người nói chuyện chính là thế gian này chúa tể một trong Hỗn Độn Đại Đế. Thế gian từng vẫn là hư vô thời điểm, vốn là thiên hạ của hắn, khi đó thế gian còn không có sinh mệnh chỉ có chính hắn dạo chơi tại cái này một mảnh hư vô hỗn độn bên trong. Chỉ là chẳng biết lúc nào, một chỗ vậy mà sản sinh ra có thể cùng hắn chống lại thực lực, trực tiếp đưa nó chém nát. Theo thời gian trôi qua hắn lực lượng cũng một chút xíu bị ăn mòn. Vị kia thần nhân không phải người khác chính là cùng Hỗn Độn đồng thời sinh ra tại một thời kỳ chuyển kỳ, bản cổ đại đế. Hỗn Độn Đại Đế vốn định làm ra phản kháng cùng bản cổ đại đế làm ra quyết đấu, đương nhiên hỗn độn đây cũng là vì chính mình Bởi vì chính mình vốn là thế gian chúa tể không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ, chỉ muốn độc đại, cho nên vô cùng phản đối bản cổ đại đế cách làm. Hai người nói không thông, liền chỉ có một trận chiến, chỉ có người thắng mới có quyết định sau cùng tư cách. Một trận chiến này vô cùng khủng bố, hai người giao thủ một cái liền đánh mấy vào năm, bất phân cao thấp phân không ra thắng bại. Vô số tinh hà vỡ vụt, ngôi sao dạn nước càng là nhiều vô số kể. Cuối cùng hôn độn vốn định lấy thế hòa kết quả kết thúc trận này chiến loạn. Lời mặc dù là nói như vậy, ban cổ đại đế cũng là quá thân tín hỗn độn tùy liền thả xuống chiến ý. Có thể từng nghĩ Hỗn độn lúc này cũng thừa dịp bản cổ không có làm ra phản ứng thừa cơ đánh lén, mới đưa đến bản cổ đại đế thua mất cuộc chiến tranh tranh này thắng lợi. Thế nhưng một đời truyền kỳ làm sao có thể dễ dàng như thế chết đi. Linh khí biến mất thời điểm, bản cổ cự phủ trực tiếp quét ngang tại hỗn độn trên thân, bản thân bị trọng thương hỗn độn chất vật chạy trốn, cũng chính là sinh mệnh cuối cùng thời điểm, bản cổ đại đế giáng chống đỡ đem một mảnh hư vô hỗn độn chi địa tích ra. Hỗn độn chi địa cũng là có tự lành có thể, vì để phòng kết quả này xuất hiện, hỗn đại đế cứng đỡ lấy thân thể, hai tay giơ cao ngài, hai chân giẫm đạp ra đại địa. Đem hỗn thế giới rời, cái này mới tạo thành đại thiên thế giới. Cái này không khác mới có hiện tại thiên địa. Hỗn độn bản thân chính là cái này thiên địa, bây giờ bị bản cổ đại đế cương ép tách ra, đồng thời lực lượng cũng nhận có bó, phần lớn lực lượng bị bản cổ cổ đạp đến dưới chân không cách nào giải ra cấm kỵ. Một khối lực lượng cực kỳ kinh khủng hạn chế tự thân, để chính mình không cách nào rời đi chỗ này thiên địa, không cách nào tại cùng phía trước đồng dạng tùy ý ngao du thiên địa ở giữa. Hồi tưởng cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt, rất nhanh hỗn độn đại đế liền từ trong hồi ức tỉnh táo lại. Về phần tại sao muốn giám thị Diệp Lam, nguyên nhân trong đó cũng là vô cùng đơn giản, cho chúng một người đem phá giải tự thân phong ấn đem thu hồi rơi mất lực lượng, đây chính là hắn mục đích vị trí. Sở Dĩ Diệp Lam sẽ rơi vào chỗ này hoang vu thế giới, cũng là hỗn độn đại đế một tay bày kế sự tình. Thế nhưng hắn nhưng chưa từng nghĩ đến, một cử động kia lại tạo phúc Diệp Lam, càng không biết Diệp Lam trên thân lực lượng thần bí đến từ nơi nào, càng là không cách nào tra xét tất cả những thứ này. Tất nhiên Diệp Lam đã chết tại tiểu thế giới bên trong, như vậy hỗn độn đại đế chỉ có thể đem mục tiêu của mình để một người khác trên thân. Cũng chính bởi vì nhận đến lực lượng hạn chế quan hệ, hỗn độn đại đế không thể không tìm kiếm nhân tuyển thích hợp để phá trừ phong ấn. Đến lúc đó Thiên Điệu một lần nữa khách khíến, chính mình sẽ thu hồi chính mình bản thể vốn có mất đi lực lượng. "Chủ thượng, ta này ngược lại là nhìn thấy một cái nhân tuyển thích hợp, không biết ngài một cái làm sao?" Một đoàn bóng đen quanh quẩn tại bàn cổ đại đế trước mặt thấp giọng nói nói. Cảm thấy hứng thú nhất sự tình không khác chính là những chuyện này, hỗn độn trong lúc nhất thời cũng tới tính chất để nó mau mau nói tỉ mỉ. Lập tức bóng đen huyền hóa ra bàn tay tại trên không chịu hồi ra một trận hư ảnh tính tượng, người này ngay tại tại chỗ đả tọa vững chắc tự thân đạo tâm không nhận an ổn. Không sai xuất hiện tại hư ảnh bên trên người chính là trải qua một tràng đại chiến phía sau huyền minh. Bởi vì đạo tâm bị Diệp Lam phá hư, xuất hiện vết rách trong lúc nhất thời tu vi không cách nào tiến thêm, cái này mới không thể không thu hồi đến tu thân cố nuôi đạo tâm. Chủ thượng người này tên là Huyền Minh, là Ngũ Đại tổ vu bên trong tối cửa một người, thứ tự thực lực coi như có thể, tương lai tiềm lực càng là bất khả hạn lượng. Hỗn độn con mắt có chút vừa mở, nhìn chằm chằm một cái Huyền Minh, lúc này ngay tại chính mình bộ lạc Huyền Minh thân thể cũng là một chấn. Một cỗ không hiểu khiếp sợ cảm giác đông tân sinh, cái này một loại cảm giác là hắn căn bản là không có cách chống cự. Thậm chí liền một tia muốn phản kháng ý nghĩ đều không có, chỉ cần ý niệm của nó khẽ động liền sẽ mệnh tang hoàn Loại này cảm giác là hắn Huyền Minh chưa bao giờ có, tại hắn đối mặt đã nửa bức thành thành thông thiên lúc đều không có cảm giác như vậy. Loại này cảm giác chợt lóe lên, thế nhưng để Huyền Minh có một loại bị rút sạch cảm giác, thậm chí muốn so phía trước cùng thông thiên đại chiến còn muốn lợi bại. Trong lúc nhất thời Huyền Minh hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở hổn hển. Lúc này Huyền Minh bản thể đạo tâm khe hở lại bị vá lại, thậm chí so trước đó càng thêm cường đại. Trong lúc nhất thời để Huyền Minh mừng rỡ vô cùng, tối bên trong nhất định có người từng trợ, nếu không mình đạo tâm cũng không có khả năng trong nháy mắt liền sẽ bị chữa trị. Đạo tâm dặn cũng không phải nói muốn phải tu bổ liền có thể tu bổ sự tình. Nếu là không có nhất định cơ duyên đừng nói là tu bổ có thể chính mình gặp phải phiền toái càng lớn. Tất nhiên Huyền Minh có thể phát giác được có người tại giúp đỡ hắn, cái kia nhất định liền sẽ có người yêu cầu hắn làm việc. Trên trời rơi xuống đến địa bánh sự tình hắn xưa nay sẽ không tin tưởng, thế nhưng Huyền Minh cũng biết thực lực của người này tất nhiên sẽ vô cùng khủng bố. Vừa rồi chỉ là một cái thoáng tức thì cảm giác, Huyền Minh liền biết cho dù là 10 cái bằng nhau thực lực chính mình cũng không cách nào đối mặt người này. Thế nhưng hiện tại Huyền Minh lại không cảm giác được cái kia một cỗ sợ rằng ký tức, sợ rằng hiện tại đã rời xa nơi này. Thông thiên có chút khuôn thân quy tại trên không nói, quý nhân tương trợ Huyền Minh tự nhiên cảm ơn. Nhưng trôi qua rất lâu cũng không có chuyển đến tiếng vọng, Huyền Minh cái này mới đứng dậy. Chương 32, chuyển thế thân thể, chương 32, chuyển thế thân thể. Theo một trận bạch quang diệp lam có chút mở mắt, lúc này chính mình đang nằm tại một tấm long phượng trên giường. Kèm theo còn có chút ít mảnh vỡ ký ức, hắn cũng theo Diệp Lam, là một đại thế gia quý công tử, tuổi nhỏ lúc liền từng là thiên tài tu luyện, nhưng chẳng biết tại sao từ làm chính mình liền muốn thành tựu là kết đăng kỳ lúc tu vi vô nhanh. Cho đến rơi xuống nói luyện khí giai đoạn cái này mới dừng lại, một đời tiên kiêu chi tử nháy mắt biến thành một đời phế nhân. Hiện tại Diệp Lam người người chế nhạo, Mặc người Đức hiệp, thậm chí liền những đồng môn khác gia tộc người đều tại thế nào cười nhạo Diệp Lam là cái không thể tu luyện phế vật. Tốt tại chính mình hai cái ca ca khắp nơi bảo hộ chính mình, không để cho mình nhận đến ức hiếp. Thế nhưng tại chính mình trước khi hôn mê còn có một chút xíu ấn tượng, chính mình bởi vì cứu được một vị nhặt ve trai tiểu cô nương bị Nam môn thành chủ thiếu chủ chỗ chế nhạo, cái này mới đánh nhau. Nhưng mình một cái nho nhỏ luyện khí kỳ phế vật làm sao có thể là nhân gia trúc cơ kỳ đối thủ, một chiêu liền trực tiếp bị người ta cho đánh bỏ xuống. Hai cái ca, ca vì cho Diệp Lam bên vực kẻ yếu không ra tay đánh nhau, đắc tội Nam thành gia tộc bị xử lý đến Hoàng Vu Chi địa thú. Ở đâu một nơi có thể là thường xuyên có yêu ma tràn đến, hai cái gần như chỉ ở chốc cơ kỳ tu vi người làm sao lại sống đi xuống. Cho dù đối với một thế này người không có cảm giác, thế nhưng cái kia một phần thân tình lại lưu dấu ở đáy lòng. Nếu không phải Diệp Lam đi tới cái này một bộ trên thân thể, đoán chừng đã bị cái kia một trường đánh chết. Làm Diệp Lam thanh tỉnh phía sau một chuyện quan trọng nhất chính là thứ hải bên trong hệ thống. Không, không ngươi ở đâu? Thế nhưng bất luận chính mình vô luận như thế nào la lên, không từ đầu đến cuối không có bất kỳ trả lời chắc chắn, có thể tại một lần kia thời không rối loạn thời điểm không vì bảo vệ chính mình đã. Hiện tại chính mình đã mất đi hệ thống. Vô luận tại làm thế nào làm sao rãy rủa chỉ là một cái luyện khí giai đoạn phế vật mà tôi. Diệp Lam lúc này vô cùng chán nản hối hận, vì cái gì chính mình như thế khổ cực, xui xẻo như vậy, truyền thống một lần lại một lần, xui xẻo đều là chính mình. Đưa tay bao ở đầu, giờ khắc này Diệp Lam phiền não trong lòng vô cùng, thanh tích cùng Diêu Diệp, còn có tương liếu toàn bộ đều mất đi liên hệ. Chỉ còn lại chính mình lẻ loi một mình làm sao có thể sống đi xuống. Đưa tay ở giữa Diệp Lam vậy mà nhìn thấy trên tay mình vậy mà còn mang theo nhận chứa đủ, thế nhưng bàn tay của mình thay đổi đến so trước đó nhỏ rất nhiều, cảm giác chính mình hiện tại tựa như là một cái mới vừa thành niên thiếu niên. Diệp Lam đi đến màu vàng trước gương trông non một cái, không nghĩ tới chính mình thật chính là một cái 18-19 tuổi thiếu niên mà thôi. Thế nhưng dung mạo của mình cùng phía trước không có gì khác biệt, dài đến vậy mà nhất trí kinh người. Hồi tưởng một chút chính mình vì cái gì chán trường hơn. Cái này chẳng phải tương đương với đại hào mở ra tiểu hào đến tân thủ thôn luyện cấp, mà còn nhẫn chữ vật của mình cũng tại, trí nhớ của mình cũng tại, có gì có thể e ngại. Nếu như điểm này quyết đoán đều không có như vậy chính mình đã sớm nên tự sát, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Diệp Lam đem trong nhận chứa đồ đà điều chứng đồng dạng chứng đem ra. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này vậy mà còn tại, một điểm ảnh hưởng đều không có nhận đến, ha ha, hoàn toàn có thể coi như một lớn con bài chưa lật dùng. Tất nhiên là mở tiểu hào chơi. Như vậy liền muốn chơi ra cái bộ dáng, mặc dù bây giờ cảnh giới của mình không cao thế, nhưng cũng không thiếu làm lại từ đầu giúp thí. Hướng chi mình vị trí có thể nói bên trên là thế gia, mặc dù không phải thế lực lớn nhất thế gia, nhưng cũng tuyệt đối có thể chống đỡ lấy chính mình tiền kỳ sinh tồn. Quyết định chú ý phía sau, Diệp Lam lòng tin cũng theo đó tăng vọt, cũng ngay vào lúc này, Diệp Lam quản gia bỗng nhiên gõ vang cửa phòng của mình cao giọng ở bên ngoài hô. "Tiểu gia gia chủ ngay tại phòng hội nghị nghị sự, truyền lời để ngài đi qua một chuyến. Cửa ra vào lão quản gia là từ nhỏ nhìn xem Diệp Lam lớn lên chung bá bá, từ nhỏ liền rất yêu thích chính mình, mặc dù bây giờ chính mình đã thành không thể tu luyện phế vật, thế nhưng trung bá bá vẫn như cũ tả hữu làm bạn. Hai người quan hệ cũng là vô cùng tốt, nghe đến là gia phụ chuyển lời cái kia Diệp Lam tự nhiên không thể lãnh đạm. Vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, khả năng là trong lúc nhất thời không có thích hướng chính mình tuổi nhỏ thân thể, quên đi chính mình thân cao lập tức qué trên đất. Bịch. Thiếu gia. Thiếu gia ngài không có chuyện gì chứ? Nghe đến tiếng vang chung bá vội vàng mở miệng hỏi thăm. Diệp Lam vội vàng vô vỗ tay từ dưới đất đứng lên có chút tự dễ ức, chính mình thật đúng là có điểm xui xẻo, vậy mà hiện trường đất bằng ngã. Ngẫu Nhiên cũng vội vàng trả lời Trung bá, "Ta không có việc gì, chúng ta cái này liền đi thôi." Nói xong Diệp Lam liền lớn cất bước hướng đi theo Trung bá tiến đến phòng học, đi theo trí nhớ của mình đi, phòng hội nghị cách phòng ngủ của mình có chút trên lại xa, tại cửa chính ban ngày đại sảnh trô phía nam. Bởi vì tò mò Diệp Lam cũng là trái phải nhìn quanh, cảnh sát nơi này vật phẩm cùng với trang trí nói đến thật đúng là kỳ quái, cùng những cái kia chính mình nhìn cổ trang phim dài tập có chút tương tự, đến là có như vậy mấy phần cổ phong vật bị. Rất nhanh hai người liền đi đến phòng hội nghị cửa chính ban ngày chỗ, ngồi tại trong sảnh nam tử vô cùng y vũ hùng tráng, thân cao gần tới 1.9m, thế nhưng giữa lông mày lại cùng Diệp Lam mấy phần chỗ tương tự, bên này là Diệp Lam Diệp Lam hiện tại gia phụ, Diệp Vân Thiên, phu thân, đại bá nhị bá. Tiểu Bối nhìn thấy trưởng bối mở miệng trước chào hỏi có thể nói là mỗi cái gia tộc quý cũ, đương nhiên Diệp Lam cũng không thể phá cái này một phần quý cũ. Chỗ ngồi đại bá cùng nhị bá cũng chỉ là có chút dương mắt nhìn thoáng qua Diệp Lam, cũng không đáp lời. Diệp Lam khẽ mày, nhưng không có lộ ra ngoài cái gì, tại chính mình vẫn là thiên tài thời điểm hai người mỗi ngày vây quanh chính mình mọ mới quay khắp nơi lấy lòng. Hiện tại mình không thể tu luyện, ha ha chính là như bây giờ thái độ, đương nhiên Diệp Lam cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là một cái xương hô mà thôi. Huống chi trong nhân thế ấm lạnh không gì hơn cái này, chính mình cũng không có cái gì đáng oán hận. Chỉ bất quá làm chính mình tiến vào phòng hội nghị lúc liền cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, liền Diệp Vấn Thiên sắc mặt đều có chút khó coi. Diệp Lam cũng không biết là vì cái gì, nhưng bởi vì thân phận nguyên nhân cũng không thể chủ động đi hỏi, chỉ có thể chờ đợi Diệp Vấn Thiên lên tiếng. Diệp Nhi, vị này là trưởng phong đạo trưởng, chính là Thanh Phong Tông đại trưởng lão. Lần này gọi ngươi tới cũng là đến cùng ngươi bàn bạc một chút sự tình. Thanh Phong Tông, truy tìm trí nhớ của mình Diệp Lam đến là biết, Thanh Phong Tông là một cái lớn tông môn, chỉ là môn hạ đệ tử liền đem gần mấy chục vạn, cũng coi là Diệp Lam vị trí phương một lớn tông môn. Thế nhưng chính mình lại chưa từng nghe nói qua gia phụ cùng Thanh Phong Tông có quan hệ gì, huống chi chính mình là thế gia, nhân gia là tông môn, giữa hai bên căn bản chính là tám cây gậy trúc đánh không đến quan hệ. Mà còn chính mình cũng chưa từng tiếp xúc qua cái gì Thanh Phong Tông người, làm sao sẽ tìm tới cửa đâu? Không phải là vì phía trước đại ca cùng nhị ca sự tình tìm đến a? Ngồi tại chỗ ngồi khách quý bên trên tóc trắng trưởng lão thoạt nhìn cũng rất hiền hòa, hẳn không phải là vì gây chuyện đến, bằng không cũng không có khả năng như thế ôn hòa nhã nhặn ngồi ở chỗ này, không biết chuyện tình cảm nguyên do Diệp Lam cũng theo đó bắt đầu suy đoán. Lấy lại bình tĩnh phía sau Diệp Lam có chút khất thân ôm quyền chào hỏi, gặp qua trưởng phong trưởng lão. Chương 33, Từ hôn, chương 33, Từ hôn. Lão giả sờ soạn một cái trắng như tuyết sợi dâu, sắc mặt có chút lúng túng nói: Haha, ha. Diệp Lam đúng không? Đã sớm nghe qua tông chủ nói qua, tuấn tú lịch sự, hôm nay gặp mặt quả nhiên không giống với người bình thường, đây là cái này tu vi" Lão già bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật Diệp Lam cho hắn ấn tượng đầu tiên vẫn là rất không tệ, phía trước cũng chỉ là một mực nghe tông môn tông chủ nói qua, Nhã Hiên trên thân có một môn thông ra từ bé hô nước trong người. Nghe nói còn là cái không xuất thế thiên tài, thế nhưng năm gần đây nghe nói vị kia thiên tài tu vi tựa như tẩu hỏa nhập ma, rút lui lợi hại. Vị kia thiên tài Diệp chính chính là trước mắt Diệp Lam, chỉ bất quá bây giờ bất quá chỉ là một cái luyện khí giai đoạn cuối mục, chỉ cần tu vi cùng Diệp Lam không sai biệt lắm người đều có thể đem đánh bại. Hiện tại Diệp Lam đã 19 tuổi, luyện khí giai đoạn nhân gia 14 15 tiểu hải tử liền có thể đến nơi trình độ. Lão già không muốn tiếp tục nói chuyện nói tiếp, chỉ là bất đắc dĩ có chút lắc đầu. Lúc này Diệp Vân Thiên sắc mặt cũng cực kỳ không dễ nhìn, dù sao cũng là nhi tử của mình, lại thế nào mất mặt cũng là hắn. Liên bên cạnh ngồi đại bá cùng nhị bá đều có chút khinh thường, thậm chí không muốn mắt nhìn thẳng một cái Diệp Lam. Đây là Trương Phong trưởng lão sau lưng đi ra một cái thật là đáng yêu tiểu cô nương, chỉ xem trang dung liền biết nhất định là nhà giàu sang thiên kim. Trương Phong trưởng lão vẫn là ta đến nói a. Lập tức thiếu nữ quay người đối với Diệp Lam nói, ta là Thanh Phong Tông thiếu tông chủ, ta không biết phụ thân của ta cho ta định cái gì hôn nhân, nghe nói là tông gia từ bé. Thế nhưng cũng không có trải qua đồng ý, cho nên ta rất không hài lòng. Húng chi người bây giờ đã không thể tu luyện, chúng ta Thanh Phong Tông cũng không thể nhận một cái luyện khí kỳ người tới làm vị hôn phu ta a. Diệp Lam cũng là cả kinh. Cái này mẹ nó kịch bản có chút không hợp à, vì cái gì chính mình có thể đụng tới như thế cậu hết sự tình. Trước trước thời điểm chính mình thường xuyên nhìn dạng này tiểu thuyết, không nghĩ tới dạng này tiểu đoạn cũng có thể rơi xuống trên người mình. Diệp Lam cũng không kịp đạt tuyến, hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là trước giải quyết hiện tại vấn đề làm trọng. Mặc dù chính mình cùng một thế này, người cũng không có cái gì quá nhiều liên lụy, nhưng dù sao sự tình chết phát sinh ở trên người mình. Không quyết tuyệt cũng không phải biện pháp. Lập tức Diệp Lam nhìn xem nữ tử, trong lúc nhất thời phòng hội nghị bầu không khí nhiệt độ hạ thấp điểm đóng băng. Trong lúc nhất thời liền trưởng Phong trưởng lão cũng không biết nên như thế nào nói tiếp, chỉ có thể xấu hổ đối với Diệp Vân Tiên xấu hổ mà không thất lễ tướng mạo mỉm cười. "Diệp gia chủ, thật sự là xin lỗi, nhà chúng ta nhã hiên cái gì cũng tốt chính là cái này tính tình có chút vặn, nói chuyện khó nghe chút ngại xin chớ quái." Diệp Vân Tiên sắc mặt lại thế nào khó xử, nhưng cũng không đến mức cùng một cái tiểu cô nương chi khí, chi chính mình vẫn là nhất gia chi chủ, lời này nếu là truyền ra ngoài có thể để người chê cười. Hùng chi Thanh Phong Tông là cái lớn tông môn, giữa hai bên thực lực cách xa lớn còn không phải một chút điểm. Chính mình cũng căn bản cũng không dám tùy tiện đắc tội Thanh Phong Tông, mặc dù thở thiếu thời đối với bọn họ tông tông chủ từng có ân cứu mạng, nhưng đó cũng là chuyện cũ năm xưa. Cái này thế đạo không đáng giá tiền nhất chính là cái gì? Vậy coi như là nhân mạng. Nhân ra phía sau thủ đoạn là ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Trương Phong trưởng lão chế cười, người tuổi trẻ sự tình chúng ta người đời trước liền nhìn xem tay cầm tràng là được rồi, không cần thiết quản. Hùng chi lúc trước cũng không phải chính bọn họ ước định chuyện kế tiếp. Nói xong Diệp Vân Thiên thở dài nói, Nếu không phải chúng ta lúc trước quyết định ước định cũng không đến mức làm cho khó coi như vậy, muốn trách thì trách chúng ta những lao ra hỏa này à, cùng hai tử đều là không có quan hệ. Trưởng Phong trưởng lão gặp Diệp Vân Thiên có thể nhìn như vậy sáng sủa trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nên làm sao đáp lời, hơi có vẻ lung túng nói. Diệp gia chủ quả nhiên tốt độ lượng, là ta quan tâm sẽ bị loạn à, mặc dù bọn nhỏ bởi vì từ hôn sự tình ồn ào có chút không thoải mái, thế nhưng chúng ta hai nhà quan hệ vẫn là duy trì. Nói xong trường Phong trưởng lão bàn tay vung lên, vô số kỳ chân dị bạo giải tại Diệp Vấn Thiên trước mặt. Diệp gia chủ ngài kêu xin chớ quái, đây cũng là tông chủ ý tứ. Hắn cảm thấy không mặt mũi gặp ngài liền để ta làm thay, đây đều là tông môn bảo khố chọn lựa ra ổ y bảo, ngài chỉ cần coi trọng đều có thể lấy đi, liền xem như chúng ta tông môn cho ngài bồi không phải. Làm Bảo vật giải giác lúc đi ra, Diệp Toàn cùng với Diệp Hoành con mắt đều phát sáng lên, cũng chính là Diệp Lam một thế này đại bá cùng nhị bá. Đây là Bạch Trạch độc giác, còn có cái này, cái này cái này, cái này. đây là trấn yêu tháp. Hai người người cùng chưa từng va chạm xã hội đồng dạng kinh hãi gọi nhỏ, dù sao đều là ổ y bảo, tương đương với một chút không xuất thế ổ y bảo, người bình thường chỉ là nhìn một chút dính dính không, khí vui mừng đều cảm thấy máu kiếm. Hai người đem một chút chưa từng thấy bảo vật thưởng thức trong tay, trong này bất luận một cái nào bảo vật đều đủ để, để dịp ra thực lực cao hơn một tầng. Nhìn thấy hai người cái này phản ứng, ngồi tại phó vị bên trên trường phong Triệu lão cũng là hiểu ý cười một tiếng. Thế đạo này chính mình còn không có nhìn thấy qua có thể nhìn thấy bảo vật còn có thể như vậy trấn định, cái này phản ứng cũng là tại bình thường cực kỳ, huống chi chính mình cũng là đối với chính mình tông môn bên trong bạo khố bảo vật cực kỳ tự tin. Liên Tính tùy tiện lấy ra một kiện vật phẩm đi ra đều đủ để gây nên tông môn phía dưới huyết chiến. Diệp Vân Tiên cũng không có bị những bảo vật này quấy nhiều đến, đối với trưởng trưởng lão nói, trưởng lão Những vật này thì miễn đi, đến mức kết quả là bộ răng gì, khuyền tử tự sẽ ngồi xuống kết luận, chúng ta chỉ cần tôn trọng bọn họ quyết định liền tốt. Trường phong trưởng lão cũng là hơi kinh hãi, chính mình cũng là không nghĩ tới Diệp Vấn Thiên định lực vậy mà như thế tốt, nếu là đổi lại những tông môn sợ rằng hiện tại đều sớm đỏ mắt. Ước gì đáp ứng yêu cầu của mình, có thể cùng tông chủ kết giao bằng hữu quả nhiên đều không phải người bình thường. Coi như thôi thanh phong trưởng lão cũng chỉ có thể nghe theo Diệp Vấn Thiên yêu cầu, dù sao cũng là chính mình tông môn thua thiệt bọn họ dịp ra Diệp Lam cũng tương tự chú ý tới trưởng phong trưởng lão Cử Động, đến mức bảo vật gì tại hắn mới không thèm khát, đã từng nắm giữ hệ thống thời điểm kỳ chân dị bảo vô số, những vật này đặt ở trong mắt của nàng vẫn còn không tính là cái gì. Lập tức Diệp Lam trả lời Tô Nhã Yên lời nói: "Quý tông bảo vật vẫn là mang về à, đến mức hôn ước sự tình các ngươi muốn lui liền cũng có thể, thế nhưng chúng ta Diệp gia Ha có thể dung nhục các ngươi nhục nhã?" Lập tức Diệp Lam trực tiếp liền đem chính mình y phục xé nát, trực tiếp đem cuối cùng góc áo xé rách xuống, đem chính mình ngón tay cắn phá, đỏ tươi chữ viết nhiệm ở phía trên. Chữ viết viết tại màu trắng vải vóc bên trên, lộ ra cũng là đặc biệt yêu diễm, mấy hàng ngắn ngủi mấy chữ viết xong về sau trực tiếp ném cho Tô Nhã Hiên. Trường Phong trưởng lão sửng sốt không nghĩ tới không khỏi diệp Vân Thiên tính nét cương trực, liền nhi tử của hắn đều là như vậy. Nghe đến Diệp Lam nói không muốn bảo vật lúc ấy đại bá cùng nhị bá liền cuồng lên mắt, đây chính là ổ y bảo a. Tuy tiện cầm một kiện trở về diệp ra địa vị có thể tăng lên cũng không phải một chút điểm. Thế nhưng cứu như thế bị Diệp Lam tên phế vật này cư tuyệt. Mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền, có thể có tăng cao thực lực đáng tiền a. Chương 34, ai là phế vật? Chương 34, ai là phế vật? Gia chủ Thần trọng a, Thân trọng a. Hai người thần tốc đứng dậy đứng tại Diệp Vân Thiên trước mặt, dạng này tốt đẹp như vậy cơ hội khẳng định không thể tùy tiện chắp tay nhường ra, liền vội vàng đứng lên khuyên can Diệp Vân Thiên muốn cân nhắc gia tộc lợi ích làm trọng. Thế nhưng Diệp Vấn Thiên sao lại không biết cái gì nhẹ cái gì nào. Tính toán như thế nào đi nữa Diệp Lam cũng là nhi tử của hắn, cũng không thể chỉ riêng bởi vì lợi ích của gia tộc không cân nhắc nhi tử mình cảm thụ. Hai người bọn họ đương nhiên sẽ không để ý Diệp Lam cảm thụ, hiện tại Diệp Lam đã không có năm đó như vậy phong quang, tại Diệp gia cũng là một cái ngồi ăn rồi chờ chết phế vật mà thôi. Căn bản là không có bất kỳ cái gì lợi ích mà nói. Cái này thế giới tất cả đều là lấy thực lực là lớn thế giới người nào thực lực cường h hát như vậy người đó là lao Đại. Diệp vấn thiên tự nhiên cũng nhìn ra hai người ý nghĩ lao đại cùng lao nhị đều đã bị điều khiển đi ra hiện tại thậm chí là không rõ sống chết hiện tại liền chỉ còn lại Diệp làm Diệp vấn thiên sao lại không quan tâm làm cản ta làm cái gì quyết định há lại các ngươi có thể ngăn trở ta nói sự tình nên làm cái gì liền làm cái đó như tử ta sự tình còn chưa tới phiên các ngươi hai cái đến khoa tay một chân Diệp V vấn thiên dùng sức vốn một cái ra chủ trố ngồi tay vị sở dưới Diiệpấn thiên tức giận như vậy cũng không phải là bởi vì bọn họ ham muốn bạ vật Mà là bọn họ đối với Diệp Lam thái độ, nói thế nào đều là gia tộc thiếu gia, thực lực cường đại thời điểm nị bợ, hiện tại tu vi đánh mất làm việc chưa từng bận tâm hậu quả. Bình thường như thế nào Diệp Vấn Thiên đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, thế nhưng hôm nay không được. Cái này không chỉ có Quan Nhi tự mình cảm thụ cảm xúc, càng là có quan hệ gia tộc mình mặt mũi, nếu là tiếp thu những này đến từ Thanh Phong Tông bảo khố bảo vật, cái kia Diệp ra mặt mũi cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Mặc dù Thanh Phong Tông là hảo ý muốn bồi thường Diệp ra, thế nhưng người ở bên ngoài trong mắt nhưng là không phải như vậy kết quả. Bọn họ sẽ chỉ cho rằng Diệp gia chủ tử là cái ăn cơm chùa, thậm chí chế nhạo trăm năm đều không đủ là lạ. Bị nói là Diệp gia muốn tại Cửu Châu đặt chân, có thể sau này mặt mũi đều muốn ném không còn một mảnh. Gia chủ, cũng không phải như ngươi nghĩ. Chúng ta cũng là vì Diệp gia con đường sau này, huống chi hiện tại Diệp Lam đã không thể tu luyện, Diệp gia nhất lập loè mấy vì sao đã không có, chúng ta không thể không nghĩ đường lui à? Đại bá biểu lộ biểu hiện cực kỳ chân thành, nhưng trên thực tế chính là ham muốn là sắc mà thôi, đến mức Diệp gia sẽ như thế nào chỉ bất quá chính là một cái dung thân mà thôi. Diệp gia không tiếp tục chờ được nữa, lấy chính mình thực lực rủi tiện liền có thể tìm tông môn làm cái chi nhánh trưởng lão, hoặc là thế gia hạch tầm vật lực. Đang lúc mấy người còn muốn giải thích thời điểm, một bên Tô Nhã Hiên chất vấn âm thanh liền chuyển tới. "Ngươi, tốt ngươi cái dịp làm, ngươi cũng dám nghĩ ta, có nhục ta tông môn mặt mũi, ngươi bây giờ bất quá chỉ là một cái không thể tu luyện phế nhân mà thôi. Có tư cách gì có thể nghĩ ta?" Nói xong một mặt giận dữ, thế nhưng Tô Nhã Hiên lời nói mặc dù là rất khó nghe, thế nhưng lời nói cậu thả lý không cậu thả, không có thực lực người sát thực chính là phế nhân. Nhân gia gia đại nghiệp đại vì cái gì phải tổn tận tâm nghĩ mời chào một tên phế nhân làm nữ tế? Thế nhưng hôm nay không giống ngày xưa, nếu là vốn có Diệp Lam khả năng sẽ hèn mọn quất phục, thế nhưng hiện tại Diệp Lam hoàn toàn chính là cái hắc, sao lại quan tâm bọn họ cái gì Thanh Phong Tông mặt mũi? Có thể đến Diệp ra từ hôn, đánh người mặt không phải liền là phụ thân. Để phụ thân mình tại bên ngoài khó xử, càng là xem thường chính mình cái này không cách nào người tu luyện, Diệp Lam sao lại mặc người nhục nhã? Ha, ha Tô tiểu thư thật sự là tốt cố kỵ. Chẳng lẽ các ngươi Thanh Phong Tông tông môn muốn mặt mũi, chúng ta Diệp ra cũng không cần mặt mũi sao? Nói xong Diệp Lam đem xé nát y phục về sau bãi xuống, gặp thân nửa quỷ tại Diệp Vân trước mặt. Hải Nhi bất hiếu, là Hài Nhi chính mình ngồi xuống quyết định cùng phụ thân, cùng Diệp ra không có bất kỳ cái gì liên lụy, còn mời phụ thân chờ trách. Diệp Vân Thiên khẽ gật đầu, trong lòng cũng là cảm thán nói, Diệp Nhi trưởng thành, hiện tại chính mình có thể một mình đảm đương một phía xử lý sự tình, mặc dù tu vi không tốt nhưng tốt tại là cái nam nhi tốt, không có cho Diệp ra mất mặt xấu hổ. Diệp Lam gặp Diệp Vân Thiên gật đầu ra hiệu, liền biết Diệp Vân Thiên đã đem việc này toàn quyền giao cho tự mình xử lý, cũng không can thiệp. Sau đó Diệp Lam đứng dậy đối với Tô Nhã nói, tốt tại ta cũng là đường đường nam nhi bệ thượng, há có thể dung hứa ngươi tùy lấy nhục. Phía trước như thế nào ta không quản, thế nhưng từ hôm nay lúc này lên ta Diệp Lam không hề bị bất luận người nào ức hiếp. Tô Nhã Yên có chút cười nhạo nói: "Tốt một cái đường đường nam nhi bậy được, một cái đều ở luyện khí lưu lại bao nhiêu năm người mà tôi, liền một cái mười mấy tuổi hài tử đều đánh không lại, còn dám ngông cuồng trở thành nam nhi." Tô Nhã Hiên cũng làm bộ che miệng châm cười, chỉ bất quá cũng không phải là hắn bản ý, cũng tương tự chỉ là vì chính mình làm ra quyền lợi mà thôi, đương nhiên sợ dĩ nói ra nhiều như thế làm người tức giận lời nói hoàn toàn là vì Diệp Lam viết xuống hưu thư. Cái này liền tương đương với một cái bàn tay trực tiếp liền đập vào trên mặt của nàng. Cái này nếu là chuyển đi sau này còn thế nào gặp người? Còn thế nào tại tông môn đặt chân? Diệp Lam nhìn cái này Tô Nhã hiên giống như cười mà không phải cười gián dấp, cũng không nổi giận, đem trên người mình sự thật nói ra. "Dám hỏi Tô cô nương là khi nào bước vào trúc cơ kỳ?" Nghe đến Diệp Lam tra hỏi, Tô Nhã hiên cũng là cực kỳ tự hào nói. "Tiểu nữ tử bất tại không giống người nào đó, 16 tuổi trúc cơ, hiện tại 19 đã đi vào kết đăng kỳ." Kỳ thật khiêm tốn một chút nói là không mới, tu vi như vậy tốc độ gần như tại lúc đó Diệp Lam bất phần cao thấp, nhưng vẫn là muốn cắm vào một ít, Dạng này tốc độ tu luyện đật ở mặt khác tông môn tuyệt đối là thật tốt trẻ chờ bà bối. Diệp Lam khẽ mỉm cười nói: "Ta thở nhỏ 13 tuổi luật khí, 15 tuổi kết đăng kỳ, phóng nhãn hiện tại ta đủ để cùng người phụ thân tu vi bình khởi bình tọa. Chúng ta ai là phế vật?" Lời này Diệp Lam nói có thể là không một chút nào giả, Tô Nhã Hiên phụ thân chẳng qua là nguyên anh trung kỳ mà thôi, cũng là cựu châu tu vi thoáng ra mặt nhân vật. Nếu là đổi lại Diệp Lam Thiên Phú hiện tại đuổi kịp nguyên anh kỳ chỉ là một cái búng tay sự tình mà thôi, cũng không có nửa điểm khuyết đại thành phần. Cái này không khác là trùng điệp đã kích Tô Nhã Hiên, mặc dù từ nhỏ liền nghe nói qua chính mình có cái vị hơn bất luận là thực lực vẫn là tu vi Thiên Phú, cũng cao hơn người một ít tiến vào nhớ tới còn quả thật như vậy, thế nhưng Tô Nhã Hiên thiên phú cũng không kém, có không phải đi tại nơi đó đều sẽ bị nói là thiên tài sao? Thế nhưng lần này cùng Diệp Lam đem so sánh, chính mình còn giống như thật không tính là cái gì. Trong lúc nhất thời bị Diệp Lam chắn đến không lời nói, Tô Nhã Hiên trên mặt cũng là một mảnh đỏ bừng, như thế nhiều người trước mặt mất mặt làm sao có thể? Như vậy chính mình căn bản là không có cách nào tiếp, tiếp liền tương đương với tự nhận phế vật, cắn chặt răng Tô Nhã Hiên có chút tức hồn hận nói: Bất luận làm sao hiện tại ta tu vi trí thượng, mà bây giờ không thể tu luyện chính là ngươi, đi qua cũng đều chỉ là đi qua, trọng điểm vẫn là đương kim hiện trạng. Đem Diệp Lam lời nói bác bỏ phía sau Tô Nhã Hiên cũng là hai tay chống mạnh lẽ thẳng khí hùng, chương 35, quyết đấu, chương 35, quyết đấu. Bất quá Tô Á Hiên nói xác thực như vậy, đương Kim hiện trạng đúng là Diệp Lam thực lực không bằng hắn, thế nhưng muốn đổi trước kia, Diệp Lam tùy tiện động động ngón tay, đừng nói là nàng, liền bọn họ tông môn tông chủ rời núi cũng không là đối thủ. Một cái đã thành tiên người, làm sao lại liền những này, liền độ kiếp kỷ đều không có trải qua người đánh nhau. Nhưng bây giờ cũng căn bản chính là chuyện không có cái nào, hiện tại hệ thống cũng còn, Chí Hữu Diêu Diệp cùng thành tích cũng không biết tích, liền thức hải bên trong tương liệu cũng vô pháp cảm nhận được nó. Trong lúc nhất thời Diệp làm cũng có hy kịch không biết nên làm sao tiếp xuống đối thoại, dứt khoát đuộng nghịch lên vô lại. "Ngừng. Ngươi cũng không cần cùng ta ồn ào, không biết có hồ nước người cũng không chỉ lúc ngươi, liền ta cũng không biết trên người ta còn còn có hồ nước vị trí." Tô Nhã Hiên đem trong tay trôi kiếm chỉ giống Diệp Vân tiên nói. "Vậy sẽ phải hỏi một chút phụ thân ngươi, nhất định là các ngươi Diệp gia định bợ chúng ta Thanh Phong Tông cho nên mới cùng chúng ta tông môn lập xuống lời thề, đến mức phụ thân ngươi cùng phụ thân ta có cái gì liên quan ta không biết, cũng không rõ ràng." Thanh Phong trưởng lão gặp Tô lên đại tiểu thư tính tình, cái này có thể rất cao. Diệp Tiểu Thiên cùng tông chủ giao tình không cạn, nếu là vì chuyện này đem hai người quan hệ phá hủy chính mình trở về còn thế nào bàn giao. Lập tức Thanh Phong trưởng lão cũng là nghiêm nghị nói: "Nhã Hiên, không được can giỡn, ngươi vấn tiên thúc thúc là trưởng đối của ngươi không được vô lễ." Tô Nhã Hiên bị Thanh Phong trưởng lao tiếng giống dọa đến một trận, không nghĩ tới vậy mà lại vì một cái tiểu thế ra nhà ở dạy rỡ chính mình trong đó nhất định có chuyện gì. Mặc dù Tô Nhã Hiên lui chiều, nhưng không có nghĩa là đằng ngốc, lập tức liền khuất thân ôm quyền nói: "Tiểu tiên tốc tốc xin lỗi, Nhã Nhi vừa rồi nhất thời có chút vãng đầu có nhiều mạ phạm, còn mời chớ trách." Mặc dù Tô Nhã Hiên nói là nói như vậy, Thế nhưng trên mặt mày may liền nói xin lỗi ý tứ đều không có, đã sớm là nhân tinh Diệp làm làm sao có thể nhìn không ra. Một cái 18, 19 tuổi tâm trí tiểu nữ hải tâm tư gì hắn còn không nhìn ra được sao? Hùng chi mình là ai? Đều có thể lắc lư thông thiên làm tiểu đại người, một tiểu nha đầu phiến tử đánh lấy tính toán gì chính mình còn không nhìn ra được sao? Chỉ bất quá Diệp Tiếu ngày cũng không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, dựa theo bối phận tính toán Tô nhã hiên thật đúng là muốn gọi mình một thân thúc thúc, có thể tương lai đều muốn gọi mình một tiếng lễ tôn, Hùng chi chính mình cao tuổi rồi làm sao có thể cùng một cái tiểu cô nương chí khí. Nhiều lắm là chính là non nớt qué qué con khí mà tôi Gặp Thanh Phong trưởng lão mở miệng gian dạy Diệp Vân Thiên cũng liền đội mở miệng khuyên can nói: "Thanh Phong trưởng lão không cần dạy dò Nhã Nhi, vẫn là hài tử mà tôi, vẫn là từ bọn họ tự mình giải quyết việc này à. Cũng không phải Diệp Vấn Thiên không quản, mà là không có năng lực đi quản chuyện này, dù sao Diệp Lam hiện tại sát thực tu vi tân tán, liền trên thân đều không có bất kỳ sóng linh khí có thể nói. Tô Nhã Hiên gia tộc chính là đều Cựu trâu trên đỉnh thượng huyền tông cửa, sao lại vừa ý Diệp Lam, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể trách chính mình nhất thời xúc động đáp ứng định." Hồi hai người lúc ấy trẻ tuổi nóng tính, quan hệ cũng là tương đối tốt cho nên mới ngồi xuống ước định, hiện tại ai cũng không hề nghĩ tới sẽ là hôm nay kết quả. Tô Nhã Hiên con mắt khẽ động đống nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng, nếu như hơi làm khó một cái Diệp Lam có thể hắn liền sẽ biết khó mà lui. Lập tức Tô Nhã Hiên quay người không có hảo ý nhìn xem Diệp Lam nói. Đã như vậy vậy chúng ta liền quyết đấu à, ngay ở chỗ này các trưởng bối làm chủ, chỉ cần ngươi thua liền xem như hôn ước của chúng ta không tính, cũng chính là nói ta cùng ngươi từ hôn, nếu là ngươi thắng ta tùy ý ngươi xử lý, cũng sẽ ngoan ngoan ở tại các ngươi Diệp ra. cái ngư Diệp Vân Tiên lúc ấy liền sử sốt, hiện tại Diệp Lam có thể chỉ là luyện khí cấp, trên thân sóng linh khí đừng nói là thiếu, có thể tại Tô Nhã Hiên trong tay liền một hiệp đều đi bất quá. Cũng đừng quên đi hiện tại Tô Nhã Hiên có thể là tiếp đơn thí, muốn so Diệp Lam tu vi cao hơn mấy cái lớn đoạn, căn bản cũng không phải là hắn có khả năng chạm đến. Trong lòng nghĩ thầm, từ hôn liền tự hôn a cũng đừng vì tranh cái kia một hơi để chính mình thụ thương, chuyện một câu nói căn bản là không đáng. Diệp Vân Tiên vô cùng rõ lý lẽ, chỉ bất quá chính là chuyện một câu nói, hắn cũng không muốn nhìn thấy Diệp Lam vì chuyện này thụ thương. Cận Trương bàn tay hắn cũng là siết chặt ghế tựa cầm trên tay, mặc dù không có sóng linh khí, thế nhưng ghế tựa tay vịn chỗ rách ra từng vết nước. Tô Nhã Hiên gặp Diệp Lam không tại lên tiếng, còn tưởng rằng Diệp Lam thật biết khó mà lui, có chút hơi có đắc ý nhìn xem Diệp Lam nói. "Đương nhiên ngươi cũng có thể nhận thua, thế nhưng kết quả vẫn là đồng dạng, chỉ bất quá có một chút rất tốt, chính là ngươi sẽ không tụ thường, để tránh truyền đi nói ta ước hiếp ngươi." Diệp Lam cũng là ha ha cười lạnh một tiếng, thật đúng là cho rằng chính mình sợ phải không? Chỉ bất quá mới vừa rồi là đang suy nghĩ về sau làm sao hảo hảo trừng phạt một cái Tô Nhã Hiên. Cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu tử cũng chính là không biết mình là người nào, nếu là biết thân phận chân thật của mình còn không phải cho hắn hụ chết. Diệp Lam đem cái eo nhô lên nghiêm mặt nói: "Ta có gì không dám. Vô luận ngươi dùng cái chiêu số gì ta tiếp lấy chính là, không có người sẽ nói ngươi ức hiếp nhỏ yếu, làm sao Đường Đường thành Phong Tông thiếu tông chủ sẽ còn sợ hại những chuyện này." Nghe đến Diệp Lam đã đáp ứng, Tô Nhã Yên cũng không do dự nữa, trực tiếp đem trong tay lưới kiếm rút ra. Tất nhiên lời đã nói đến phân thượng này, chúng ta đã không có cần phải lại tiếp tục tranh luận tiếp, đao kiếm không có mắt vẫn là chính ngươi cẩn thận một chút a, ta, ta sẽ khống chế tốt lực đạo sẽ không để ngươi thương. Nói là quyết đấu thắng bại định kết luận, thế nhưng hoàn toàn liền không có đem Diệp Lam để ở trong lòng, hiện tại Tô Nhã Hiên đánh Diệp Lam hoàn toàn chính là đại nhân cùng tiểu hài tử đánh nhau một cái đạo lý. Thu hồi ngươi cái tên giả mù sa mưa khuôn mặt ta, ta không cần bất luận kẻ nào cho ta thương hại. Hoàng Bét. Diệp Vấn Tiên thầm nghĩ không tốt, không nghĩ tới Diệp Lam thủy chung vẫn là đáp ứng xuống, thế nhưng cái này lại có thể trách ai đâu. Đổi lại là lúc tuổi còn trẻ chính mình không hề nghi ngờ, chính mình cũng sẽ cùng Diệp Lam làm ra giống nhau cử động, Nam Nhi chí tại, vì chính là cái kia một hơi. Mà tôi Đã như vậy Diệp Vân Thiên không có cái gì tốt xoắn xuýt, chỉ là cầu nguyện Diệp làm không muốn thụ thương quá nặng, nếu không mình cái này làm cha nhưng là quá không chịu trách nhiệm. Sở tại Tô Nhã Hiên nói ra quyết đấu hai chữ này thời điểm, Thanh Phong trưởng lão liền ngăn càng ngăn, thế nhưng lập tức cũng không có biện pháp giải quyết tốt hơn. Một đời người trẻ tuổi riêng phần mình đều có ý tưởng của họ, những này làm trưởng bối mặc dù có thể cho bọn họ càng tốt tương lai, thế nhưng dù sao cũng không thể tùy thời tả hữu các nàng, huống hồ có một số việc cũng là tối tâm bên trong chú định. Quá nhiều cái nhiều khả năng sẽ đệ tu luyện dã sâu trong nội tâm lưu lại bệnh chứng, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng đến sau này tu luyện chính mình chỉ cần ra tăng chú ý một chút liền tốt, chỉ cần Nhã Yên hạ thủ không phải quá nặng chính mình nhiều chú ý xuống, thời khắc mấu chốt xuất thủ chặn đường chính là. Mặc dù có nhục dịp ra, nhưng dù sao hiện tại cũng là không có biện pháp nào, sau đó tại hướng tông chủ thỉnh tội chính là. Chương 36, hệ thống trở về, chương 36, hệ thống trở về. Đóng gói đơn giản Tô Nhã hiên liền cũng không tại nói nhảm giữa hai người vốn cũng không có gặp mặt qua, càng chưa nói tới bất kỳ giao tiếp tình cảm, hiện tại lại nói như vậy nhiều nói nhảm cũng vô ích. Hiện tại Nhã Yên chỉ muốn nhanh lên giải quyết đi chuyện này, tranh thủ thời gian trở lại tông môn tu luyện, vững chắc kết đan kỳ cảnh giới tu vi cũng một cái luyện khí kỳ tuổi mục lãng phí thời gian, hoàn toàn liền không phải là phong cách của nàng, nếu không phải tại chính mình lúc đến phụ thân tất cả căn dặn hiện tại chính mình sớm đã đi. Giống như là Diệp ra dạng này, tông môn cựu châu có thể là có nhiều lắm, nghĩ định bợ chính mình tông môn người càng là nhiều vô số kể một đời mới thiên kiêu càng là không phải số ít. Lập tức Tô Nhã Hiên huy kiếm dẫn đầu phát công kích, thế nhưng trên thân cũng không có bất kỳ sóng linh khí, chỉ là đơn thuần huy kiếm mà thôi. Diệp Lam nhìn xem Diệp Vân Thiên khẽ mỉm cười, trực tiếp nên tiếp một kiếm này. Phốc, kiếm trực tiếp xuyên qua Diệp Lam ngực, từ sau lưng trực tiếp xuyên ra, nhìn thấy một màn này Tô Nhã Yên lập tức sững Cả người sắc mặt đều thay đổi đến hơi trắng bệnh khó coi, từ nhỏ đến lớn nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua máu, chớ nói chi là giết người. Thấy thế Tô Nhã Hiên con ngươi thích chặt, ôm chính mình tay không được lui về sau lại. Đổi lại là người nào cũng không nghĩ tới Diệp Lam vậy mà vận dụng bất kỳ phòng ngự, trực tiếp liền chính diện đón nhận một kiếm này. Diệp Vân Tiên cùng Thanh Phong trưởng lão đồng thời đứng dậy, Thanh Phong trưởng lão cũng là tay mắt lênh lẹ, trực tiếp tại sau lưng tiếp nhận Diệp Lam, cái này mới không có để hắn nga xuống. Diệp Lam miệng vết thương bắt đầu đại lượng chảy máu, huyết dịch đỏ thắm theo Tô Nhã lưới kiếm chạy đến trên mặt đất. Thậm chí liền tí tách âm thanh đều nhàn cực kỳ rõ ràng. Trung láo bá canh giữ ở nơi cửa không có vào. Nhưng lại có thể nhìn thấy tình cảnh nơi này, Diệp Lam bị thương tổn lại sao có thể không nóng nảy. Sờ bơi lội ở giữa trực tiếp liền đi tới Diệp Lam bên người, chìm cũng là khống chế không nổi chạy xuôi ra ngoài. Thiếu ra! Thiếu ra! Ngài làm sao? Làm sao ngốc như vậy à? Vì cái gì không né tránh, vì cái gì không tránh. Thanh phong trưởng lão vận dụng linh lực trực tiếp đem Diệp Lam miệng vết thương tĩnh mạch đóng kín, ngừng lại xuất huyết nhiều phía sau lắc đầu cái này mới đổi về đến Diệp Vân Thiên trong Lưỡi kiếm đã xuyên qua ngực, chuyện này sợ rằng đã không cách nào thu chàng, đang lúc Thanh Phong Trưởng lão đem Diệp Lam đưa ra ngoài thời điểm, Diệp Lam đồng thời cũng là tự mình cưỡng ép đứng lên. Mọi người cũng không dám thủy tiện gần phía trước, chỉ có chúng bá ở một bên cẩn thận đỡ lấy Diệp Lam. Tô Nha Hiên, một kiếm này là ta trả các ngươi tông môn, cũng không phải là vì ngươi, ta Diệp Lam không sợ sinh tử, càng không sợ người khác ức hiếp. Khu khụ, bởi vì khí tức ba động tăng lớn, Diệp Lam trong lúc nhất thời cũng là nhịn không được ho khan ra một ngụm máu tươi đến, lung lay sắp đổ mắt thấy là phải xuống, nhưng làm sao Diệp Lam cứng rắn kìm nén một hơi không để cho mình xuống. Thế nhưng, thế nhưng ngươi nếu muốn đến lục nhã chúng ta Diệp ra, ta Diệp Lam cái thứ nhất đứng ra, cho dù chết tính mệnh. Diệp Lam hiện tại không nói một câu đều sẽ ho khan ra một ít máu tươi, hiện tại Diệp Lam trên thân màu trắng và táo đã dính đầy máu tươi, Diệp Vân Tiên muốn đi lên ngăn lại Diệp Lam kiên trì, nhưng vô luận như thế nào Diệp Lam cũng không có để Diệp Vân Thiên tiến lên. Lập tức còn không đợi để Tô Nhã Yên lấy lại tinh thần, Diệp Lam trực tiếp đem trong thân thể trường kiếm cương ép rút ra, còn tại Tô Nhã Hiên dưới chân, liền xem như chết, cũng là ta Diệp gia. Diệp Lam, bỏ ngươi, ngươi không có tư cách đến Vũ nhục ta Diệp Diệp Lam có chút đứng không vững thân thể, lui ra mềm nhúng kém một chút ngã quỷ đi ra, nếu không phải chúng bá đỡ lấy Diệp Lam chuẩn sẽ đến một cái chó gầm bùn. "Lan, ta Diệp Lam không nghĩ tại nhìn đến ngươi, ngươi đã bị ta hưu, thiếu ngươi ta cũng trả lại ngươi, từ nay về sau chúng ta đều không cùng nhau thiếu, trên thân cũng không có bất kỳ lợi thể, như vậy lại có lần sau nữa, vô luận ngươi Thanh Phong Tông là bực nào quái vật khổng lồ, ta Diệp Lam cũng sẽ không thủy tiện buông tha ngươi." Sự tình náo đến loại này, tình trạng Thanh Phong trưởng lão cũng không có mặt tại tiếp tục tiếp tục chờ đợi, đem trên thân cẩm nang đưa cho Diệp Vân Thiên đầy mã xin lỗi nói. "Chuyện hôm nay là ta lỗ mãng." Cái này cầm nang bên trong có rất nhiều chữa thương bổ khí huyết đan dược, xin hãy nhận lấy, bằng không lão phu thực sự là. Diệp Vân Thiên tự nhiên minh bạch Thanh Phong trưởng lao ý tứ, rất là dứt khoát thu xuống, nói: "Là khuyên tử tự mình xông đi lên, không trách các người, muốn trách thì trách lúc trước ta không nên cùng Tô Ngạo lập xuống cái này một quyết định, cái này mới ủ thành sự tình hôm nay." Sau đó cũng Vân Thiên thở dài nói: "Thứ cho không tiến xa được, còn mời trưởng lão trên đường cẩn thận, nói cho Tô Ngạo Diệp ra tiểu tử nói chuyện có chút quá đáng, cũng không muốn để bụng." Phong trưởng lão gật đầu ý bảo hiểu rõ phía sau, cái này mới mang theo Tô Nhã Hiên đi. Làm hai người đi về sau Diệp Lam cái này mới loại bỏ thở ra một hơi, thân thể mềm nhũn mắt tối sầm lại cả người liền trực tiếp mới ngã xuống trung bá trên thân. Diệp Vân Tiên trực tiếp một tay đem Diệp Lam nâng lên, đưa đến Diệp ra đặc lưu chữa bệnh khu vực tiến hành điều dưỡng. Lúc này Diệp Lam là không có chút nào ý thức, kỳ thật lúc đầu hắn cũng không muốn cùng Tô Nhã Yên quyết đấu lên chiến, dù sao chính mình cái gì thực lực chính mình vẫn là rõ ràng. Chỉ là trong khoảnh khắc đó thời điểm, trong cơ thể vậy mà ba động dễ rủ đi ra một kia tức là cường đại linh hồn, cái kia một đạo linh hồn cùng Diệp Lam giải đến giống nhau như đúc. Hai người hình thái hình dạng đều là giống nhau. Diệp Lam cũng đoán được đây chính là cỗ thân thể này bản thể, hắn cũng là Diệp Lam. Chỉ bất quá tại chính mình đến lúc trước liền đã chết, là nội thương chết tại phòng ngủ của mình bên trong. Lúc ấy Diệp Lam cùng hắn tiến hành đàm phán, cũng là linh hồn thể Diệp Lam yêu cầu hắn làm như thế, bằng không Diệp Lam mới sẽ không lốc đến dùng sinh mệnh đến nhất tiền đặt cược. Tâm nguyện lấy linh hồn thể Diệp Lam dần dần vẫn là hư hào trong suốt, đối với Diệp Lam bản thể không lưng phía sau liền tiêu tán tại trên không. Diệp Lam khẽ mỉm cười, kỳ thật lúc ấy chính mình cũng rất phục hắn vốn có chủ nhân, rất có quyết đoán rất có lực, càng là khí huyết tràn đầy. Chỉ là trời cao đấu anh tài nửa đường chết yểu bằng không cái này một thời đại nhân vật phong vân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, thậm chí đánh vỡ tu luyện giới nhận biết cũng không phải là không có khả năng. Diệp Lam đối cái này linh hồn thức hại chỗ biến mất Diệp Lam nói, yên tâm đi thôi, một thế này từ ta tiếp nhận ngươi, phụ thân của ngươi chính là phụ thân của ta, ta sẽ đối xử tốt. Tại nói xong câu nói này, thời điểm Diệp Lam trước mắt cũng là xuất hiện một trận ánh sáng ngắt, màu trắng quang mang cực kỳ chói mắt, trong lúc nhất thời để chính mình mắt mở không ra. Theo thời gian chậm rãi thích ứng độ sáng phía sau, Diệp Lam cái này mới mở hai mắt ra. Lúc này Diệp Vân Thiên ngay tại một bên ngồi bạn Diệp Lam, có thể cũng là bởi vì quá mệt mỏi, có chút mệnh dã rời ở một bên không ngừng gật đầu. Phu thân. Diệp Lam kêu gào cả đời phía sau Diệp Vân Thiên nháy mắt thanh tỉnh lại, nhìn xem Diệp Lam vui vẻ nói, "Diệp Nhi, Người đã tỉnh? Trên thân còn có không có không thoải mái địa phương? Vẫn là muốn ăn chút gì không?" Lengken. Hệ thống khởi động lại xong xuôi, chỉnh lại kiểm tra ký chủ bản thể. Lengken. Kiểm tra hoàn thành, ký chủ bản thể tu vi nhận đến dị thời không giới loạn hạn chế, bản thể suy yếu tư chất không hạn chế chương 37, lão tử vô địch thiên hạ, chương 37, lão tử vô địch thiên hạ. Thanh âm này Diệp Lam có thể nói quen thuộc không thể tại quen thuộc, làm đạo thanh âm này nhớ tới thời điểm, đừng đề cập Diệp Lam cao hứng biết bao nhiêu, đừng nhìn hiện tại Diệp Lam trên thân có tổn thương, bằng không đều sớm từ trên giường nhảy dựng lên thật tốt chúc mừng một fan. Không, ngươi tên hỗn đạn xem như trở về, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Trong thất hải Diệp Lam liền nghĩ chuẩn bị đụng lên đi, cho một cái to lớn ôm. Nhưng người nào biết không ngón tay trực tiếp kết nối lôi điện, lộp bộp một trận tiếng ồ nào, một đạo tử sát thiểm điện nháy mắt bổ xuống. Không nói qua, không cho phép ký chủ nhục nhã vốn hệ thống, một lần cuối cùng cảnh cáo. Nhiên liệu bộ này Diệp Lam cũng là cười ha hả đi lên an ủi. "Không, ngươi nghĩ sai, ta cái này hỗn đản ngươi là mắng ngươi ý tứ, mà là tên thân mật hiểu không? Chính là người sẽ kích động một loại nào đó tình cảm. Mặc dù không là một cái cao trí năng sinh mạng thể, thế nhưng hệ thống vẫn như cũng là hệ thống, cùng người máy có chút tương tự, mặc dù công năng khỏe mạnh, nhưng không cách nào hiểu rõ tình cảm của nhân loại." Ký chủ lời nói không hoàn toàn đối, dựa theo phiên dịch, hôn đản ý tứ cũng không phải là tên thân mật. Không bắt đầu vẫn là nghiêng đầu một bộ cái gì cũng đều không hiểu dáng dấp, Diệp Lam căn bản là không có cách nào cùng hắn giải thích cảm xúc vấn này. Chỉ có thể coi như tôi nói Tôi không, cảm xúc vật này ngươi sẽ không hiểu được, tóm lại ngươi trở về, ta rất cao hứng." Nói xong Diệp Lam, tra xét một phen hệ thống ba lô, xem ra liền tính đổi một cái thế giới, cùng với hệ thống khởi động lại cũng sẽ không hệ thống đến tiến trình. Tất cả mọi thứ cùng với cái kia một tâm chân quý nhất vô địch thời gian đều tại, cái này không những cũng để cho Diệp Lam đại đại thở dài một hơi. "Không, ngươi mới vừa nói bản thể của ta cái kia là chuyện gì xảy ra?" Mới vừa nói xong, không hai mắt phát ra một đạo hào quang màu xanh lục, Diệp Lam trước mắt trực tiếp liền xuất hiện thuộc về hắn tư liệu. Tính danh Diệp Lam Thực lực phân chia đẳng cấp giới hạn trung kỳ thế, nhưng Kim Tiên trung kỳ mấy chữ này tại dấu móc bên trong, hơn nữa còn là màu đỏ. Gặp Diệp Lam một mặt nghi vấn, hệ thống giải đáp nói: "Chỗ này thế giới vốn cũng không phải là chân chính thuộc về ký chủ, ký chủ cấp bậc là tại quá mức quá cao, dễ dàng gây nên thiên đạo quy tắc cảnh giác, vốn hệ thống chỉ có thể đem thu nạp trấn áp, bằng không ký chủ trực tiếp liền sẽ bị thiên đạo hủy diệt. Đến cùng nói đến vẫn là may mắn mà có hệ thống, nếu không mình sẽ chết vĩnh cái mông lên, bất quá dạng này cũng tốt, chỉ là tạm thời phong ấn, vốn có tu vi cũng còn tại, chỉ cần chậm rãi khôi phục tốt." Nhìn xong chính mình một hệ liệt tư liệu phía sau, Diệp Lam ngẩng đầu lên cười ha ha, lão tử vô địch thiên hạ. Cái này thật đúng là không phải thổi phồng chính mình, tại cái vị diện này tiểu thế giới bên trong, Diệp Lam chân chính thực lực nếu là khôi phục, Vẫn thật là có thể vô địch tại nơi này thiên hạ. Leng nhiệm vụ nhật ký đã khởi động, ký chủ cần tại một thế này giới trung thành là tín ngưỡng, ngang nhau chuyển kỳ câu chuyện, chinh chiến bản vị diện yêu ma, hoàn thành nhiệm vụ thời gian 5 năm, nhiệm vụ ban thượng không rõ, thất bại nhiệm vụ trừng phạt xóa bỏ. Nghe đến xóa bỏ hai chữ Diệp Lam trong lòng cũng là một trận thỉnh thịch, hệ thống chung quy vẫn là hệ thống, một điểm nhân tình vị đến đều không có, liền, cái này nước tiểu tính. Chơi một tí liền thông báo một chút kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ, có chuyện từ trước đến nay không cố gắng nói, trực tiếp liền tới một cái xóa bỏ. Thế nhưng hệ thống đắc nhiệm vụ là cưỡng chế tính, Diệp Lam làm sao dám đi không làm. Lúc đầu bắt đầu vẫn là mãn kỳ trông mong hệ thống, thế nhưng hiện tại Diệp Lam phát hiện hệ thống mới là tính mạng của mình y hiếp lớn nhất. Xác nhận tiếp thu phía sau Diệp Lam hỏi: "Không, cái này tín ngưỡng độ là cái gì?" "Ký chủ, tín ngưỡng độ chính là như là các ngươi trong miệng nói tới thần linh, tất cả mọi người sẽ quy lễ dâng hương hỏa, đối ngươi cầu nguyện, cái này chính là tiến ngưỡng độ." Diệp Lam nhìn thoáng qua tiến ngưỡng của mình độ chỉ số, cảm đạm vô cùng. Viên hoa 0%. Tóm lại vô luận là làm chuyện gì, vẫn là thực lực trọng yếu nhất, không phải vậy đi tới chỗ nào đều vô dụng. Nói xong Diệp Lam liền thối lui ra khỏi hệ thống giao diện. Bởi vì Diệp Lam có thể cảm giác được người bên ngoài ngay tại gọi mình, chính mình nếu là lại không đi ra nhưng là nguy rồi. Thức Hải Ý niệm hơi động một chút, Diệp Lam liền thối lui ra khỏi sâu trong Thứ Hải. Nguyên Lai Diệp Vân Thiên đã tỉnh lại, nhìn Diệp Lam ngay tại nhìn qua nó phòng, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, nếu không phải còn có hô hấp Diệp Vấn Thiên đều cho rằng Diệp Lam chết. "Nhị tử, ngươi thế nào? Vết thương trên người thế nào? Có hay không tốt một chút?" Nguyên Lai tại Diệp Lam thụ thương về sau Diệp Vân Thiên bung xuống gia tộc bên trong tất cả đến sự tình, một tộc cũng không giở chiếu cố Diệp Lam. Đồng thời cái này cũng đưa tới đại bá cùng nhị bá bất mãn, gia tộc bên trong sự tình nhiều như thế há có thể trì chi ngoài thân. Nhưng Diệp Vân Thiên hiện tại chỉ như vậy một cái nhi tử tại bên cạnh mình, vô luận đại bá nhị bá làm sao phản đối, Diệp Vân Thiên cũng không cho cho để ý tới. Hiện tại gặp Diệp Lam đã thanh tỉnh lại, treo tại Diệp Vân Thiên ngực tặng đá cái này mới rơi xuống. Lập tức Diệp Vân Thiên tiến lên nuốt một cái Diệp Lam đầu, đây cũng là hắn chưa hề cảm thụ qua tình thương của cha. Không nghĩ tới tại một thế này Vậy mà có thể phí hoài bản thân mình cảm nhận được. Nắm giữ hệ thống đến chữa trị, Diệp Lam thương thế trên người cũng sớm đã khỏi hẳn, thậm chí liền vết thương đều không có lưu lại. Phụ thân Hải Nhi không có việc gì, chỉ bất quá phụ thân một mực ở bên cạnh ta làm bạn gia tộc trưởng Lao sẽ không nói nhàn phải sao? Diệp Lam cũng là bởi vì lo lắng Diệp Vân Thiên sẽ bị trách mắng cho nên mới mở miệng hỏi thăm. Nào biết được Diệp Vấn Thiên trực tiếp xua tay nói, Liền tính thân là nhất gia chi chủ, nơi nào có chính mình hài tử cho yếu, Diệp Nhi là Diệp gia cứu danh dự, ta há có thể. Tiếp theo lời nói Diệp Vân Thiên cũng không có nói đi xuống, mà là điệp thở dài một hơi. Trong gia tộc sự tình ngươi vẫn là không nên nhúng tay tốt, hiện tại tu vi của ngươi rất khó tự vệ, cứ như vậy liền rất tốt, huống hồ bây giờ trong gia tộc tình huống càng không thể lạc quan. Bởi vì lúc trước chính mình nguyên nhân, đại ca nhị ca đắc tội nam môn thành chủ, hiện tại cái kia một quan gia người đã để mắt tới Diệp gia. Bây giờ làm gì sự tình đều sẽ nhận đến đủ kiểu cản trở, cũng là để Diệp Vân Thiên cũng nhức đầu không thôi, hiện tại Diệp ra sản nghiệp đã có rất nhiều chỗ đều bị nhiễu phong. Không cần nghĩ đều biết rõ là nam thành quan binh cách làm, cũng chính bởi vì phía trước đắc tội bọn họ, cho nên mới sẽ khắp nơi làm khó dễ. Bất quá Diệp Vân Thiên vẫn là nhẹ nhàng vỗ một cái Diệp Lam bả và nói: Bất quá tiểu tử ngươi tính cách thật đúng là tùy ngươi cha ta, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ vốn là các tu sĩ phải làm, mà là ỷ vào một thân bản lĩnh hiếp phổ thông mạch tính. Nói xong Diệp Vấn Thiên còn đại đại cho Diệp Lam so làm ra một cái ngón tay cái ngón tay. Đổi lại là sớm mấy năm ta, cha cũng sẽ cùng ngươi làm giống nhau sự tình, bất quá nhi tử ngươi ghi nhớ, lớn bao nhiêu thực lực liền muốn làm chuyện lớn hơn gì, không muốn vượt qua chính ngươi phạm vi năng lực, nếu không sẽ trêu chọc đến sát sinh họa. Diệp Lam gật gật đầu phía sau ra hiệu chính mình minh bạch, cũng Vân Thiên lúc này mới yên lại. Dù sao cũng là nhi tử của mình, tính cách gì cái gì tính nết Diệp Vân Thiên cũng là biết rõ. Chỉ là ngày hôm qua làm sự tình Diệp Vân Thiên nhìn ở trong mắt, Diệp Lam tính cách tuyệt đối không phải loại kia bên dưới ba lười tính cách. Chương 38, tu vi sống lại, chương 38, tu vi sống lại. Diệp Vân Thiên nhìn xem Diệp Lam, muốn nói tại bên miệng lời nói có chìm xuống dưới, chắc hẳn Diệp Lam trên thân khẳng định là có chính mình bí mật, bằng không làm sao sẽ ngậm miệng không nói. Chỉ bất quá Diệp Lam tu vi đánh mất sự tình Diệp Vân Thiên vẫn luôn là để ở trong lòng, thường thường đều là trời vừa sáng đi ra thân cũng trở về, cũng Vân Thiên cũng là đi tìm không ít kỳ nhân dị sĩ cho Diệp Lam nhìn qua. Nhưng cũng đều chỉ là lắc đầu tỏ chính mình bất lực bên trong. Mà còn những tu sĩ kia lời nói cơ bản đều là giống nhau, nói cho Diệp Vân Tiên cũng Diệp Lam tu vi cũng không phải là rút lui biến mất không thấy gì nữa, mà là bị gắt gao cầm cố lại phong ấn. Giống như đắm chìm tại đáy biển tảng đá cũng không lúc nhích, bọn họ tu vi căn bản là không có cách chỉ dẫn điều động Diệp Lam. Thậm chí là lên tiếng cho Diệp Vân Tiên một cái tin chính xác, nếu muốn giải ra Diệp Lam trên thân hạ, có thể cũng chỉ có thể có độ kiếp kỳ, những cái kia không xuất thế đại năng tu sĩ có thể làm đến. Mà bọn họ những người này căn bản là không có cách làm đến, thế nhưng độ kiếp kỳ tu sĩ Diệp Vân Tiên muốn đi đâu tìm? Như vậy đại năng tồn tại là chính mình căn bản là không có cách chạm đến cấp độ Tốn hộ dạng này tu vi đại năng sao lại đem Diệp ra phòng ở trong mắt? Nhân ra lại vì cái gì muốn không giảng buộc trợ giúp Diệp Vân Thiên? Độ kiếp kỳ đại năng chỉ là tùy tiện động động ngón chân liền có thể nháy mắt để Diệp ra biến thành cho bụi. Huống chi hiện tại đương Kim có thể có mấy cái độ kiếp kỳ tu sĩ? Đừng nói là muốn nhờ, hiện tại liền người ở nơi nào cũng không biết. Chỉ bất quá tại hôm nay cho Diệp Lam băng bó vết thương thời điểm, Diệp Vân Thiên một lần tình cờ nhìn thấy Diệp Lam sau lưng. Trên lưng lại có khét kéo phi thường phi thường lớn thượng cổ yêu thú, mà con hình dạng vẫn là chính mình chưa từng thấy qua. Mãng xà thân thể cộng thêm 9 cái đầu lẫn nhau quấn quanh, lan tràn tại Diệp Lam trên lưng, đầu hình dạng vậy mà tương tự tại mặt người. Quỷ dị dị thường, thế nhưng Diệp Vân Thiên cũng cảm giác không ra chỗ nào kỳ quái, đây cũng là hắn chưa từng thấy qua sự tình. Người trên lưng làm sao lại có như thế kỳ kỳ quái quái đồ vật, mà còn càng làm cho Diệp Vân Thiên cảm giác không đúng sự tình là Diệp Lam trên lưng đoàn như là vật sống đồ dạng. Làm chính mình nhìn thấy bọn họ thời điểm liền tinh thần lực đều sẽ nhận đến áp chế bị kéo vào, tốt tại Diệp Vân Thiên tu vi tương đối cao, kịp thời thoát ly đi ra. Diệp Lam trên thân đoàn tuy nói thoạt nhìn vô cùng dị, nhưng là lại cho người một loại vô cùng cảm giác thần thánh. Giống như thần thú dáng lâm đồng dạng cảm giác thiêng liêng thần thánh. Diệp Vấn Tiên không hề biết Diệp Lam trên thân đoàn là chuyện gì xảy ra, tất nhiên không có giống chính mình nhắc lên qua liền khẳng định là có chính mình lý do. huống hồ hiện tại Diệp Lam và Táo Trường Thành, có một số việc phương thức xử lý cũng không thể quá mức cứng nhắc. Diệp Nhi, ngươi cùng cha nói một câu lời nói thật, phía sau ngươi cái kia quỷ dị đoàn có phải là cho ngươi tu vi bị áp chế sự tình có quan hệ? Diệp Lam giật mình, bả vai có chút hướng phía trước dựa sát vào, cái này mới nhìn rõ ràng, không phải tương liệu con hàng kia còn có thể là ai. Dù sao chuyện này có quan hệ Diệp Lam tương lai Diệp Vân Thiên cũng không có khả năng mãi mãi đều thủ hộ lấy Diệp Lam, cuối cùng vẫn là nhịn không được, đem trong lòng mình nghi vấn biểu đạt đi ra. Diệp Lam dừng một chút sau đó khoanh chân kiên định mà ngồi, nghiêm trọng màu vàng quang mang chợt lóe lên. Khí thế trên người vốn chỉ là giống như giống như nước đồng dạng, thế nhưng hiện tại đổi khác biệt, sóng to gió lớn. Khí thế cũng là liên tục tăng lên. Trong lúc nhất thời nhường chỗ ngồi vị bên trên Diệp Vân Thiên cực kỳ hoảng sợ. Sở dĩ sợ hãi là vì Diệp Lam tu vi thực sự là quá kinh khủng, mà còn tu vi áp lực tức là khủng bố. Vốn chỉ là luyện khí kỳ Diệp Lam trực tiếp đem trên người mình cấm kỵ mở ra, nhảy lên thượng. Diệp Vân Thiên cũng tại một bên niệm niệm lầm bầm. Kết đan kỳ, kết đan hậu kỳ, kim đan kỳ, kim đan đại viên mãn. Mãi cho đến Nguyên Anh sơ kỳ Diệp Lam cái này mới ngừng lại được, một màn này trực tiếp để Diệp Vân Thiên kinh ngạc liền miệng đều đóng không hợp. Nếu biết rõ thân là nhà ở vị trí Diệp Vân Thiên chỉ bất quá mới là Nguyên Anh hậu kỳ còn chưa tới nơi cảnh giới đại viên mãn, có thể là Diệp Lam thực lực vậy mà cùng mình thực lực gần nhau, chỉ là kém mấy cái tiểu cảnh giới mà thôi, thế nhưng trong đó khí thế thậm chí so với mình khí thế càng thêm khủng bố. Hiện có khiếp sợ, sau đó Diệp Vân Thiên cảm xúc dần dần biến ảo thành động. Nhẫn nhục nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cuộc biết đáp án, nhi tử của mình cũng không phải cái gì phế vật, mà là không xuất thế thiên tài. A, không phải, là không xuất thế yêu tài, dám hỏi trên thế giới cái kia một người có thể như Diệp Lam như vậy, vẻn vẹn tại 18, 19 tuổi tuổi tác liền tại nguyên anh kỳ. Sợ rằng cái tin này phát tán ra tuyệt đối sẽ khiếp sợ tu chân giới mọi người, chỉ là cái này thiên phú, đừng nói tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, liền xem như độ kiếp kỳ làm sao. Diệp Lam cũng hoàn toàn có thể vững vàng đem bọn họ giẫm tại dưới chân, thế nhưng muốn đem tin tức này phát tán ra là không thể nào. Cái này đồng dạng sẽ trêu trọc đến diệp ra không thể ngăn cản đại nhân vật, sẽ dẫn tới tức là cực kỳ tồn tại. Diệp Lam gặp không sai biệt lắm sắp nội thân đem trên người mình khí thế tản đi, trên thực tế Diệp Lam vốn định không chế đến kim đăng kỳ, nhưng người nào biết vừa rồi bỗng nhiên thả cái rắm, trong lúc nhất thời không có đem nắm lấy, để chính mình tu vi bỗng nhiên tăng lên một khối. Tốt tại chính mình kịp thời kết lại, bằng không trực tiếp liền nhảy đến độ kiếp kỳ, cái này nếu là đem tu vi thả ra Diệp Vân Thiên còn không phải bị dò chết. Trên thực tế hệ thống nói qua Diệp Lam tu vi bị giáng cẩm, cũng không phải là nói bị hoàn toàn giáng cẩm, chỉ bất quá bị kẹt tại đại thừa kỳ hậu kỳ mà thôi đem Diệp Lam trên thân bản nguyên tiên lực chế trụ, còn lại cũng đều trả lại cho Diệp Lam, cũng chính là nói hiện tại Diệp Lam hiện tại mặc dù là 19 tuổi, thế nhưng tự thân tu vi đã tại đại thừa kỳ hậu kỳ, thậm chí so hiện tại những cái kia không xuất thế lão quái còn kinh khủng hơn. Cái này nếu là đem tu vi phát tán ra, Diệp Vân Thiên còn không trực tiếp liền cho dọa đến bèo qua khí đi. Diệp Nhi, tu vi của ngươi vậy mà cùng ta đồng dạng, tin tức này ngươi tuyệt đối không thể phóng ra ngoài. Liên tính tại người nào trước mặt đều không thể lấy dùng ngươi thực lực chân chính, nhất định nhẫn. Diệp Vân Thiên ý tứ không cần đem quá minh bạch, Diệp Lam cũng sẽ minh bạch, vì không cho Diệp Vấn Thiên lo lắng, Diệp Lam tự nhiên sẽ đáp ứng. Trên thực tế liền xem như phóng ra ngoài tu vi cũng không có người có thể đem chính mình như thế nào, hiện tại liền xem như những cái kia không xuất thế lão quái vật cũng đều không có cách nào hạn chế chính mình. Sở dĩ không làm như vậy Diệp Lam đều chỉ là vì không làm cho khủng hoảng mà thôi. Sau đó Diệp Vấn Thiên đối với Diệp Lam nói: như tử, hiện tại Diệp ra ngươi tuyệt đối không thể tại tiếp tục ở lại, như vậy đi, ngươi đi Cửu Thiên Châu tu luyện, ta sẽ nhờ người tìm quan hệ đem ngươi đưa đi vào, cũng chỉ có chỗ nào có thể bảo chứng an toàn của ngươi." Diệp Vấn Tiên nói tới Cựu Thiên Châu cũng không phải Diệp ra vị trí chỗ này địa phương nhỏ. Cựu Thiên Châu là một chỗ tiên thành, nghe nói ở chỗ nào từng xuất hiện tiên nhân phi thăng, đã từng lưu lại qua một đoạn truyền kỳ, mặc dù chỗ nào chỉ là một tòa cung cấp thế gia đệ tử chỗ tu luyện. Nhưng thực lực dĩ nhiên không bố, nghe nói từng có thế gia đi nơi nào gây rối, mà còn thế gia thực lực cũng không yếu phái đi chính là một cái hóa thần sơ kỳ cực, giả, nhưng cũng không có trở lại nữa. Chương 39, lịch luyện, chương 39, lịch luyện. Vì cái gì không thể trở về? Sợ rằng chỉ cần thân phận ở cấp trên người đều không thể nào không biết, Hóa Thần Kỳ cường giả huy năng đủ để rời sông lớp biển, trong nháy mắt liền có thể vượt qua sơn hà, dạng này cường giả đột nhiên biến mất có thể nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói rõ cựu Châu Thiên Cường giả đủ để nghiền ép Hóa Thần Kỳ cường giả một đầu, thậm chí càng cao, gây chuyện cái kia nhất thế ra, trải qua chuyện này về sau chỉ có thể là đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Hướng chi Hóa Thần Kỳ cường giả có thể là gia tộc đứng đầu nhất tồn tại, hiện tại bỗng nhiên mất tích mặt khác gia tộc có thù người càng là sẽ thừa cơ trả thù. Đến mức Diệp Vân Thiên là dụng ý gì Diệp Lam đoán đều không cần đoán, muốn lấy phương thức như vậy đến bảo vệ chính mình, chỉ thế thôi. Đương nhiên lập tức lựa chọn tốt nhất chính là rời đi nơi này, nếu biết rõ hiện tại Diệp Lam trên thân còn có rất nhiều sự tình không có đi làm. Thanh Tích cùng với Diêu Diệp là cùng nhau cùng mình thất lạc, tất nhiên Diệp Lam còn sống, là đủ chứng minh bọn họ cũng còn sống, chỉ bất quá người ở nơi nào chính mình cũng không biết. Mà còn nơi này thế giới cũng không nhỏ, tìm ra được xác thực tốn sức mà còn thân là Diệp ra thiếu ra, mọi cử động sẽ bị người giám thị, tốt tại chính mình hiện tại là cuội mù, ánh mắt cũng sẽ không quá hướng phía bên mình tập trung. Thế nhưng nếu muốn tìm người còn phải đi ra lại nói, mà còn tại chỗ này cũng không thích hợp bông tay bông chân làm việc, không có chút nào thống khoái. Lập tức Diệp Lam cũng là thống khoé đáp ứng xuống, Diệp Vân Thiên để Diệp Lam nghỉ ngơi cho tốt, chính mình liền che giấu một chút cảm xúc phía sau ra ngoài phòng. Tin tức này cũng chỉ có hai người biết, một cái là Diệp Vân Thiên, Diệp Lam hiện tại phụ thân, những người chính là không, chỉ cần Diệp Vấn Thiên không đem để lộ ra đi thì sẽ không có người biết rõ. Sở dĩ Diệp Vân Thiên muốn để Diệp Lam đi Cửu Châu Thiên Nguyên nhân còn có một cái, hiện tại gia tộc Tài Nguyên tu luyện đã không có biện pháp thỏa mãn Diệp Lam. Cho Diệp Lam đi nơi nào về sau sẽ thu hoạch được tài nguyên tu luyện tốt hơn, trưởng thành hoàn cảnh cũng sẽ tốt hơn nhiều. Mà còn ở nơi nào Diệp Lam cũng không cần đem tu vi áp chế quá ác, nhất chuyện gì đều có thể bung tay bông chân. Diệp Lam đem trên người mình băng vải gỡ xuống, hiện tại trên người mình bị sọ xuyên địa phương đã hoàn toàn chữa trị, căn bản cũng không cần lại quấn quanh những vật này. Diệp Lam ta ở tại trên giường nhìn xem xả nhà lỉnh trò, hiện tại hắn muốn nhất người không gì bằng một người, đó chính là thánh tích. Thời điểm trước kia, vô luận chính mình làm chuyện gì thánh tích đều sẽ đi theo chính mình phía sau cái mông mở miệng một tiếng huynh trưởng Rõ ràng tu vi cao hơn chính mình đi ra như vậy nhiều lại không ngại thân phận một mực hô hào chính mình huynh trưởng. Hiện tại Diệp Lam mỗi lần vừa nhắm mắt, xuất hiện thân ảnh toàn bộ đều là thành tích, lấy trước kia cái dính người theo đuôi hiện tại cũng không biết ra sao, không biết có bị thương hay không, cũng không biết có hay không sống rất tốt. Diệp Lam thở dài bất đắc dĩ một tiếng, hiện tại chỉ là chính mình nghĩ vô luận như thế nào đều là đoán không được kết quả, vẫn là chỉ có thể chờ đợi đến chính mình rời đi Diệp ra lấy lịch luyện mượn cớ đi chậm rãi tìm kiếm a. Diệp Lam cũng suy đoán qua một cái khó nhất kết quả, đó chính là rất có thể Diêu Diệp cùng thành tích bọn họ cùng chính mình đồng dạng, đều là bị đội thân thể sau đó chuyển thế đi tới cái này thế giới chỉ bất quá chính mình nắm giữ hệ thống đến bảo vệ cho nên ký ức không có đánh mất, thế nhưng hai người bọn họ rõ ràng liền không có như thế tốt tình huống. Đây cũng là Diệp Lam suy đoán bên trong biết bắt nhất kết quả. Lập tức Diệp Lam liền chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài, thế nhưng là mới vừa đặt ở trên cửa phòng, Diệp Lam vậy mà có thể mơ hồ nghe đến tiếng đánh nhau. Mặc dù phần lớn âm thanh không phải vô cùng rõ ràng, thế nhưng trong đó khí tức ba động Diệp Lam là phi thường mức cảm, đem thần thức của mình phóng ra ngoài nháy mắt liền có thể cảm nhận được người tới. Không phải bị người chỉnh là Nam Thành gia thiếu thành chủ, cùng với nhà bọn họ một số hộ vệ, cùng với thực lực vậy mà tại Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ cũng không biết là ai, nhưng không khác là Nam Thành gia người tới gây chuyện. Diệp Lam cũng là bước nhanh chạy tới, lúc này xung phong người chính là Diệp Vân Thiên, cùng với đại bá của hắn cùng nhị bá, còn có Diệp ra một đám trưởng lão. Hai phe thế lực kéo dài khoảng cách, Diệp Vân Thiên càng là che lấy cánh tay của mình sắc mặt có chút kém nhìn cách đó không xa lão giả. Diệp Lam gặp Diệp Vân Thiên thụ thương vội vàng tiến lên đỡ lấy, đồng thời Diệp Vấn Thiên cũng nhìn thấy Diệp Lam, vội vàng khiển trách. Người đi ra làm cái gì? Tranh thủ thời gian cho ta trở về nhà đi. Mặc dù là sinh khí giận dạy, thế nhưng chậm rãi đều là lo lắng, Nam Thành gia sợ dĩ tìm tới cửa cũng là bởi vì Diệp Lam Lão giả gặp Diệp Lam sau khi ra ngoài cũng là phóng sinh lớn nhỏ nói: Đồ Nhi, ngươi không phải là bị tiểu tử này tức giận đến đi. Một cái luyện khí kỳ phế vật mà thôi, còn tưởng rằng là cái nhân vật đâu." Lập tức lão giả sờ soạn một cái sợi dâu đối với Diệp Vân Thiên nói: "Diệp ra cái gì thân phận trong lòng mình không rõ ràng sao? Đắc tội chúng ta nam thành ra coi như xong, ta có thể không quản, thế nhưng Đỗ Nhi của ta kỳ thật các ngươi cũng nhà một cái nho nhỏ luyện khí kỳ phế vật có thể chọc cho." Nói xong lão giả càng là dựng râu dương mắt nhìn Diệp Lam, Diệp Vân cũng là vội vàng đem Diệp Lam bảo hộ ở sau lưng nói: quyện tử phía trước có nhiều đắc tội còn mời tiền bồi chớ trách, mà còn Diệp Lam hai cái ca ca đã bị nam thành chủ xử lý phân công đi hoang địa, cũng coi là nhận đến trừng phạt, tiền bối vì cái gì còn muốn dây dựa không thả. Lam Diệp Vân Thiên nói xong câu đó thời điểm, lão giả trong mắt hơi híp, âm thanh trộn lẫn lấy một ít tu vi lực uy hiếp trực tiếp giống lên trở về. Lao phu nhất mã quý nhất mã. Chuyện này khác tính toán. Chẳng lẽ Lao phu làm chuyện gì còn muốn trải qua đồng ý của người nhà. Nói xong lão giả có việc một kích gió trưởng trực tiếp chụp về phía Diệp Vân Thiên. Diệp Vân tu vi chỉ bất quá tại Nguyên Anh hậu kỳ mà thôi, há lại lão giả đối thủ Thế nhưng trước người có Diệp Lam tại, nếu như lần này hắn không lập tức Diệp Lam liền sẽ thụ thương. Lập tức Diệp Vân Thiên đang điền trầm xuống, đem Diệp Lam ngăn tại sau lưng liền nên tiếp một trường này gió, nếu biết rõ tu vi bên trên trên lệch là không cách nào bù đắp, làm Diệp Vân Thiên đón lấy một trường này về sau, to lớn thân hình liền tiếp lui về phía sau. Liền với lui ba bước về sau Diệp Vân Thiên cái này mới hoàn toàn ổn định thân hình, lão giả hơi kinh ngạc. Một trường này vốn là chạy trọng thương Diệp Vấn Thiên đi, thế nhưng không nghĩ tới lại bị tiếp xuống. Lão giả cũng là cười ha ha, mở miệng chê bữa. Không nghĩ tới Diệp gia nhà ở vẫn là có mấy phần bản lĩnh. Vậy mà có thể dùng thân thể đón đỡ lao phu một trường này, tất nhiên chặn lại liền xem như ngươi phía trước vô lễ trưởng phạt a. Thế cục đã bị hoàn toàn nghiền ép, lao giả thiếu niên bên cạnh cũng là tức là cuồng ngạo bật cười. Ha ha ha. Diệp Lam tiểu tạp chủng, ngươi không phải rất điên cùng sao? Hỏng lao tử chuyện tốt, hiện tại có biết hay không chọc tới người nào? Một cái nho nhỏ Diệp ra cũng dám cùng ta đấu. Nói xong càng là nheo mắt lại nhìn xem Diệp Lam, người nói chuyện không phải bị người chính là Nam Thành thiếu thành chủ của phàm. Diệp Lam cũng là mắt tinh tế đánh giá đến người này đến. Dựa theo kiếp trước ký ức người này chính là Cố Phàm. Bởi vì lúc trước tại trên đường phố đùa giỡn nhân ra tiểu cô nương bị Diệp Lam cho cả lại, sau đó bị Cố Phạm hung hăng sửa chữa dừng lại. Chương 40, ai còn không có người sư phụ, chương 40, ai còn không có người sư phụ. Dựa theo kiếp trước ký ức người này chính là Cố Phạm, bởi vì lúc trước tại trên đường phố đùa giỡn nhân ra tiểu cô nương bị Diệp Lam cho cả lại, sau đó bị Cố Phạm hung hăng sửa chữa dừng lại. Nhưng người nào từng muốn bị đồng dạng ra ngoài tản bộ hai cái huynh đệ nhìn thấy, cũng chính là Diệp Lam hai cái ca ca, ba người trực tiếp liền cho Cố hành hung dừng lại. Đồng thời đem cái kia bị ức hiếp nương đưa về nhà bên trong, người xung quanh cũng là cùng kêu lên gọi tốt. Nhưng không nghĩ tới chính là Cố Phạm thân thế, khi biết phía sau Diệp Lam liền biết trọc phiền phải lớn. Nhưng lúc ấy sự tình đã phá bảo, muốn tại Vãn hồi cũng vô ích, lập tức Diệp Vân Thiên cũng là trực tiếp mang theo huynh đệ ba người đi Nam Thành gia chủ động nhận sai. Nam Thành ra người đều cực kỳ bao che khuyết điểm, sát thực nói chính là đặc biệt bao che cho con. Bởi vì tiền tuyến náo động không chịu nổi vô cùng thiếu nhân viên, Nam Thành thành chủ trực tiếp liền đem Diệp Lam ca ca cho phân công đi qua. Cũng chỉ là lưu lại Diệp Lam, hoàng đế cái địa phương nào. Lâu dài đều tại cùng Yêu Ma làm đầu tranh. Mỗi ngày đều ra vô chiến đấu trận thái. Không phải yêu tộc người trước đến quái rối bị người giết chính là ma tộc quái vật trước đến đánh lén làm cho nhân loại trận doanh tử thương vô số. Hoang địa cái chỗ kia nói thế nào đi đều là thập tử vô sinh địa phương. Làm nghe nói muốn xử lý phân công tới chỗ nào thời điểm, Diệp Vấn Thiên trong lòng đều hơi hồi hộp một chút. Thế nhưng bất đắc dĩ chính mình Diệp ra căn bản cũng không phải là nam thành ra đối thủ, mặc dù không kém bao nhiêu, nhưng tại toàn bộ trên thực lực cùng với quan trường quyền lợi bên trên đều muốn yếu rất nhiều. Nếu là không nghe theo xử lý sợ rằng Diệp ra sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Cố Phàm nhìn xem không nói lời nào Diệp làm chơi bựa. "Phía trước không cố gắng thu thập ngươi là vì sư phụ ta lão nhân ra ngay tại bế quan, hiện tại xuất quan nhìn ngươi còn thế nào chạy." Nói xong cũng là ôm lấy cánh tay một bộ xem trò vui chẳng thái, đại bá cùng nhị bá thực lực muốn so Diệp Vân Thiên còn thấp hơn bên trên một ít, liền Diệp Vân Thiên cũng không là đối thủ hai người bọn họ làm sao có thể đánh thắng được. Cũng là hầu tinh đồng dạng trốn tại sau lưng giữ im lặng, dù sao trong lòng bọn họ hiện tại Diệp Lam cũng không trọng yếu, liền xem như bị giết cũng sẽ không quan tâm. Hung chi Diệp Lam sau này thành tựu cùng hiện tại Diệp gia so sánh, vẫn là hiện tại Diệp gia hiện có lợi ích làm trọng. Diệp Lam gặp Diệp Vân Thiên bị đánh Trong lòng cũng là lên cơn giận dữ, đối với Cố Phạm cùng tên lão giả kêu kêu gào nói: "Hai cái lao tặc đường đội đất ý, ngươi nghĩ rằng chúng ta Diệp gia không người sao? Mặc dù bây giờ ta đã không có biện pháp tu luyện, thế nhưng Diệp gia cũng không phải các ngươi có thể tùy tiện trả đạp." Lao giả nhìn Diệp Lam một cái nho nhỏ luyện khí kỳ cũng dám cùng hắn kêu gào, mà còn được gọi là lao tặc lập tức giận tùy tâm sinh. Còn một cái mồm còn hôi sữa, không được biết lao phu là ai chăng? Lúc đầu hôm nay đến chỉ là nghĩ hơi dạy dỗ một cái mà thôi, hiện tại xem ra ngươi liền trở chết đi." Cố cũng là ha ha cười lạnh một tiếng đối với Diệp Lam nhắc nhở. Sư phụ ta tính tình cũng không quá tốt, hiện tại ngươi có thể là có quả ngon để ăn đi, ai bảo ngươi không nhìn rõ hiện trạng đâu." Tần Toán Diệp Lam không mở miệng trống đối, xem bọn hắn hôm nay đến cái này tư thế chính là muốn san bằng Diệp gia. Hiện tại chẳng qua là có một cái lấy cớ mà thôi, mặc dù Diệp gia thực lực hơi kém một ít, thế nhưng vốn liếng vô cùng hùng hậu. Sớm nhất tại trăm năm trước Diệp gia cũng là phong vân nhất thời đại thế gia, trăm năm phía sau sa sút cũng là vô cùng bình thường sự tình. Diệp Lam nhìn cách đó không xa cực kỳ đắc ý cố phàm lạnh giọng nói, "Ngươi liền cho rằng chỉ có ngươi có sư phụ sao?" Lập tức Diệp Lam hướng trên không đánh ra một đạo hào quang màu đỏ. Trên thực tế cũng chính là súng báo hiệu mà tôi, cũng là Diệp Lam tại hệ thống trong thương thành một cái thông thiên tệ đổi lấy. Thuận tiện hệ thống còn ngoài định mức tặng cho 100 phát viên đạn. Trên thực tế Diệp Lam dạng này dụng ý không phải là vì những, chính là kiếm cơ xuất thủ mà thôi. Cố ý hù dọa liền người, cũng đừng quên đi Diệp Lam sở trường nhất chính là cái gì? Đó chính là lắc lư người, liền xem như cái bình thường người không có bệnh Diệp Lam đều có thể lắc lư thành người thuận, đừng nói là hai cái tù vi thấp như vậy người. Quái dị như vậy vật phẩm lượng hai người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, không khỏi bắt đầu hoài nghi. Đỗ Nhi, ngươi xác định ngươi không có điều tra sai. Không phải nói hiện tại Diệp gia lợi hại nhất chính là Diệp gia gia chủ Diệp Vân Thiên sao? Cũng chính là nguyên anh hậu kỳ mà tôi, sư phụ vẫn là có thể đối phó. Cố Phàm cũng không biết vì cái gì Diệp Lam có lòng tin như vậy, trong lòng cũng là một trận thỉnh thịch ngờ vực vô căn cứ nói: "Sư phụ, ta đoán tiểu tử này khẳng định là đang gạt chúng ta, Diệp gia thực lực không đủ tại chúng ta, phía trước ta liền bọn họ nội tình đều cho lật đi ra không sai à, sớm tại trăm năm trước Diệp gia thực lực xác thực rất lợi hại, thế nhưng, nhưng bây giờ đã sụt dốc." Lão giả cũng là gật đầu nói phải, dù sao hiện tại Diệp gia chỉ là một cái tam lưu thế gia mà tôi, cùng hiện tại Nam thành gia trên lệch vẫn còn lớn vô cùng. Nhặt lại lòng tin lão giả càng là đối với Diệp Lam không khách khí, hai tay trực tiếp lòng bàn tay đối đập, trên thân phong lực nháy mắt điều động, lực lượng nhìn như tức là ôn hòa. Trên thực tế ẩn chứa trong đó lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố, lão giả sát ý không giảm trực tiếp đối với Diệp Lam đánh ra. Bản ý chính là san bằng Diệp ra chiếm thành của mình, giết chết Diệp Lam cũng chỉ là thuận đường sự tình. Diệp Vấn Thiên thấy thế trực tiếp liền nào tới, một chưởng này do nếu là đập tới Diệp Lam trên thân tuyệt đối sẽ tại chỗ bỏ mình. Diệp Lam đương nhiên cũng nhìn thấy Diệp Vân Thiên cử động, ngoan ngoãn cái này nếu như bị chặn lại chính mình làm sao chèn? Chính mình làm sao đổi thân phận gia sơn? Dực quát Diệp Lam cũng là ra vẻ sơ hở, lòng bàn tay pháp lực hơi động một chút đem lão giả trưởng phong tốc độ tăng nhanh đến trên người mình. Diệp Lam cũng là thuận thế bay rất ra ngoài, trực tiếp liền thế nào vào trong nhà, đem Diệp ra phòng ốc đều cho đốn nát. Cũng thật sự là thừa cơ, Diệp Lam trực tiếp từ chỗ này thoát lực lấy tốc độ ánh sáng nhất phi trung thiên, gặp Diệp Lam bị thế nào vào phê tích, Diệp Vân Thiên cảm thấy cũng là hoảng hốt, lập tức càng là nổi giận. Bên cạnh mình liền chỉ còn lại Diệp Lam một cái nhi tử tại, hiện tại nam thành ra người vậy mà cắn cửa ra vào không tha san bằng Diệp gia, cái này để Diệp Vấn Thiên không cách nào tại tiếp tục nhường nhịn đi xuống. Các ngươi, chết tiệt! Lập tức Diệp Vấn Thiên bạo rống một tiếng, trên thân quần áo toàn bộ đều bị chấn vỡ, Nguyên Anh hậu kỳ tu vi không thu che giấu phát ra. Cái này một cỗ kỳ thật trực tiếp liền lưu căn lão giả khí thế đụng vào nhau, Nguyên Anh đại viên mãn khí thế vậy mà tới ngang nhau. Diệp Vân Thiên con mẹ nó ngươi điên rồi sao? Vậy mà tự đốt tinh huyết cùng lão phu khiêu chiến. Diệp Vân Thiên căn bản là không dành cho bất kỳ trả lời, khẩn thiết sinh phong, Diệp Vân Thiên mỗi lần ra quyền đều sẽ kèm theo xé rách tiếng gió cảm giác. Trong lúc nhất thời vậy mà để lão giả không tránh kịp, mặc dù có thể trùng hợp tránh né Diệp Vân Thiên quyền phong, nhưng thủy chung vẫn là chịu một quyền. Liên quan nội tạng đều tại đau, lão giả thầm than một tiếng. Diệp Gia Nhục thân thật đúng là hưng hãn, cái này nếu là đem Diệp Vấn Thiên tu vi cùng chính mình không sai biệt lắm, vậy mình thật đúng là không hề có lực hoàn thủ có thể nói. Nhưng hiện thực là tang cốc, mình đã là nguyên anh đại viên mãn chỉ kém một bước liền có thể bước vào hóa thần kỳ, lão giả khỏe miệng hơi dương lên, làm chính mình tránh né một kích Diệp Vân Thiên quyền phong về sau, lòng bàn tay lấy cực nhanh tốc độ đánh vào Diệp Vân Thiên nơi tim. Chương 41, không thể chọc cho người, chương 41, không thể chọc cho người. Một trường này đánh vào Diệp Vấn Thiên trái tim ra cũng là cơ thể người yếu kém nhất một chỗ, Diệp Vấn Thiên lúc ấy cũng là sốt một chút, đang suy nghĩ phòng ngự cũng là không kịp sự tình. Cả người thân thể giống như, như diều đứt dây, trực tiếp bay rất ra ngoài, sau lưng phòng ốc trực tiếp liền bị đụng nát thành phế tích. Lần này xác thực không nhẹ, trong lúc nhất thời để Diệp Diệp Vân Thiên có chút không thở nổi. Khu khụ. Diệp Vân Thiên từ phế tích bên trong bò đi ra, ho khan đi ra trong máu còn trộn lẫn lấy một ít nát bọn. Còn không đợi Diệp Vân Thiên đứng vững chuẩn bị xuống một lần phong thủ, lão giả công kích liền tại trước mắt bên trong tiến lên đón. Lão giả xuất thủ công kích địa phương cực kỳ ngon độc, cũng một cái hoàn toàn chính là chạy Diệp Vân Thiên tính mệnh đi. Lão giả lại lần nữa nghênh đón công kích địa phương chính là Diệp Vân Thiên cái chán, một trưởng cường độ đủ để đem Diệp Vân Thiên đầu đập nát. Lâm Diệp Vân Thiên thấy cảnh này thời điểm con người đều đi theo thích chặt, hiện tại bi kịch sắp phát sinh trong tích tắc, bỗng nhiên ở giữa một trận to lớn uy áp trực tiếp giáng lâm, lão giả cả người bị đặt ở trên mặt đất không thể lập dậy. Đi theo chúng hộ vệ cùng với Cố Phạm cũng đều là cực kỳ hoảng sợ, cố uy thế này tức là khổng lồ, ở đây trách nhiệm toàn bộ đứng tại chỗ không dám động đậy mảy may. Lão giả chợt vật không chịu nổi từ dưới đất bò dậy, sắc mặt sợ hãi không thấy run rẩy hỏi: "Dám hỏi ta nam thành gia có gì mà phạm, vì sao muốn tham dự chúng ta cùng Diệp gia tranh phần?" Diệp Lam một bộ quần áo màu trắng mang mặt nạ này, nổi đồng bền giữa không trùng, lão giả đến là rất tinh, trực tiếp tự giới thiệu bày tỏ chính mình tới mục đích. Cũng là rất rõ ràng, muốn làm mấy nhiêu nam thành ra làm việc cũng muốn cân nhắc một chút tự thân thân phận địa vị, đừng chọc họa trên người. Diệp Lam khinh thường cười một tiếng, đối lão giả nói: "Làm sao? Đồ đệ ngươi bị ức hiếp có thể tìm phụ trường, đồ đệ của ta bây giờ bị ngươi đánh ta cái này làm sư phụ không nên đi ra làm chủ sao?" Cố Phạm cùng lão giả giật mình, đây là bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Lam lúc nào nhiều ra tới một người tu vi kinh khủng như vậy sư phụ. Lập tức lão giả trực tiếp báo quyền tay nói: Tiền bối có phải là có cái gì hiểu lầm, Đồ Nhi ta là bị trước đánh, hôm nay mâu thuẫn cũng đã giải ra, chúng ta Nam Thành ra ngày sau không tại cùng Diệp ra phát sinh tranh chấp, ngươi cái kia nhìn dạng này làm sao? Ha ha, thế đạo thật đúng là như vậy, lẫn yếu sợ mạnh đã là nhìn mãi quen mắt sự tình. Lão giả tại cùng Diệp Lam đối thoại thời điểm mồ hôi trên người đều đã thấm đẫm, Cố Phàm càng là trốn ở một bên run lẩy bẩy, nửa câu cũng không dám nhiều lời. Nếu là chọc giận dạng này cường giả, nháy mắt liền sẽ bị giết chết, hắn cũng không muốn bị xem như cái kia phá hồi. Diệp Lam không nhìn xem lão giả thản nhiên nói, Nam Thành gia tính là thứ gì? Đỗ Nhi ta cũng ngươi cái gì có thể giáo hơn sao? Các ngươi có tư cách gì? Lập tức Diệp Lam trở tay trực tiếp đem Cố Phàm cùng với lao giả hộ vệ bên cạnh toàn bộ đánh bay. Xung sốt tương đối gần một chút, người trực tiếp liền bị Diệp Lam khí thế cho đánh chết, đến mức những người khác đều là nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương. Vẹn vẹn khí thế phóng ra ngoài liền trực tiếp liền để mấy trăm người nháy mắt mất đi sức chiến đấu, bên này là tu chân giả chỗ kinh khủng. Đồng dạng phàm nhân căn bản là không cách nào nhúng tay, liền xem như nghĩ nhúng chạm chiến đấu, cái kia cũng thuần túy là phá hôi mà thôi. Diệp Diệp Lam thái độ cùng vốn là không nói Nam Thành ra người thả ở trong mắt, trong lúc nhất thời lão giả cũng là hoàng hốt sắc. Tiền bối thật chẳng lẽ muốn cùng Nam Thành ra là lý sao? Khẳng định muốn đem sự tình làm đến như thế tuyệt. Người một nhà bị đánh lao giả từ đầu đến cuối không dám lên tiếng, chỉ có thể khuất thân bày tỏ thái độ của mình. Lúc này phê Tích chỗ Diệp Vân Tiên cũng tỉnh táo lại, đối với Diệp Lam nói, tiền bối có thể là huyền tử sư phụ. Diệp Vân Tiên đối với Diệp Lam chắp tay, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Diệp Lam cười ha hả nói, các hạ không cần đa lễ, Diệp gia sự tình chính là ta sự tình, trên người ngươi có oan khuất hôm nay liền cùng nhau giải quyết. Nói xong Diệp Lam trực tiếp liền quay đầu đối với Cố Phạm Sư phụ nói: "Ta hiện tại cho ngươi nửa canh giờ thời gian trở về để cho người nếu như nửa canh giờ kêu không đến người vậy những người này ngươi liền giữ lại cho bọn họ nhặt xác a, đến lúc đó ta sẽ đích thân bên trên các người nam thành đi đến như vậy một lần." Lão giả sắc mặt giận mình, mồ hôi trên đầu là ngăn không được ra bên ngoài bốc lên, cái này nếu là đem nam thành ra làm mất lòng a, người trước mắt này mặc dù tu vi khủng bố, nhưng nếu là nam thành ra người toàn bộ điều động chỉ sợ hắn cũng không ăn được quá ngon. Cố Phạm hai chân có chút như ra, dù sao sư phụ của mình cũng không là đối thủ. Chính mình một người tại chỗ này khẳng định cũng không chiếm được quả ngon để ăn. Ngay sau đó lao giả từ trong túi lấy ra một khối tin tức phủ, đem bóp nát phía sau, Nam Thành ra mấy tên cường giả con mắt bỗng nhiên mở ra, ba đạo thân ảnh màu đen nháy mắt bay ra Nam Thành ra. Nam Thành ra thị vệ đồng thời cũng cùng nhau hướng đầu tường chỗ tụ tập lại, tin tức phủ là Nam Thành ra nhà ở để lại cho lão giả, đồng thời cũng là dùng để bảo vệ cố phạm dùng. Gần như chỉ ở mười mấy cái hô hấp bên trong đen nghịt một đám người liền chạy tới đi tới dị Diệp Hàng cùng với Diệp Toàn hai người đều có chút lạnh mình, người thần bí này tự xưng là Diệp Lam sư phụ, nhưng bọn hắn không hề biết Diệp Lam là lúc nào bái thầy, càng không biết người này tu vi đến cùng ra sao hứa. Lần này đã đem Nam Thành ra người hoàn toàn đắc tội, nếu là trước mắt người thần bí này không cách nào ứng đối lời nói, Diệp ra sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Thậm chí Diệp ra người từ đây cũng sẽ tử là trong nhà xóa tên, Cửu Châu Thiên Hạ huyền giới lại không Diệp ra tồn tại. Nha ở vị tiền bối này vướng tin đáng tin tận. Chúng ta cũng không có gặp qua Diệp Lam từng bái sư a, mà còn người này tu vi có lẽ không thấp. Diệp Vân Thiên trực tiếp dùng ánh mắt ngăn lại hai người tại thảo luận đi xuống, cường giả ghét nhất chính là phía sau nhà thoại, huống hồ hiện tại cũng không có lựa chọn khác, đã dám để Nam Thành ra người đều đến, như vậy trước mắt người này nhất định có một ít bản lĩnh. Sau một lát Nam Thành ra người toàn bộ tụ tập tại Diệp Lam cửa nhà chỗ. "Phu thân ngày tới." Nói xong Cố Phàm liền cấp tốc hướng Cố Nam Khuynh sau lưng tới gần. Nhìn thấy cứu tinh tới, lao giả lập tức cũng là nhẹ nhàng thở ra. "Ha trưởng lão, đến cùng ra sao sự tình để người gấp gáp như vậy phát tin nhắn phủ. Cố Nam chỉ là nhìn thoáng qua nỗi bồng giữa không trung thế nhưng cũng không để ý tới Người này thực lực không đơn giản mà còn Cố Nam Khuynh cũng dò xét qua Diệp Lam thực lực. Thế nhưng làm Cố Nam Khuynh thần thức tiến hành tra xét phía sau, trực tiếp tựa như là thâm nhập đại hải thậm chí liền một điểm gợn sóng đều không có lật lên. Đi theo Cố Nam Khuynh đến còn không chỉ là ba hắc y nhân, sau lưng còn có mấy tên thị vệ. Diệp Lam phất tay trực tiếp đem Cố Nam Khuynh sau lưng thị vệ toàn bộ đánh tan, thấy thế Cố Nam Khuynh lập tức có chút nổi nóng, cái này căn bản là đối với chính mình khiêu khích. Thế nhưng Diệp Lam xuất thủ càng thêm để Cố Nam Khuynh cảm thấy kiêng kỵ, cái kia một cỗ uy áp thậm chí liên quan Cố Nam Khuynh linh hồn đều đang run Cố Nam Khuynh sau lưng ba vị áo đen lão giả lập tức cũng là thân thể run lên, đem vừa muốn nói chuyện Cố Nam Khuynh ngăn tại sau lưng. Gia chủ người này không thể đắc tội. Chương 42, thần phục hoặc là chết, chương 42, thần phục hoặc là chết. Cố Nam Khuynh thấy thế liền lùi đến thân đi, ba vị lão giả chính là Nam Thành ra sức chiến đấu cao nhất, mặc dù không phải nhà ở thế, nhưng tại Nam Thành gia địa vị cực kỳ tủ. Tới một mức độ nào đó đem ba vị lão giả địa vị muốn thậm chí muốn so Cố Nam Khuynh cao hơn rất nhiều, một chút chuyện lớn đánh phương diện sự tình đều là từ ba người quyết định, mà Cố Nam Khuynh chỉ là phụ trách thực hiện, tuy nói là nhà ở vị trí Nhưng trên thực tế trên tay thực quyền không có bao nhiêu. Ba vị lão giả là cái gì thực lực Diệp Lam căn bản cũng không cần tra xét, trực tiếp một cái liền đem xem thấu. Sở dĩ vừa rồi đem Cố Nam Khuynh mang tới người đánh bay không phải là vì những, chính là muốn cho một hạ mặt uy, nói cho Diệp Lam chính mình vị trí là trường. Cũng tương tự có thể tạo được nhất định uy hiếp tác dụng, ba người nếu là muốn động thủ, cái kia cũng muốn cân nhắc một chút chính mình thực lực. Trong đó mở miệng nói chuyện lão giả đã từng thăm dò qua Diệp Lam thực lực, nhưng căn bản là nhìn không thấu, tu vi rõ ràng trên mình. Ba người đều là hợp thể kỳ tu sĩ, mà Diệp Lam thực lực bọn họ không cách nào thấy rõ. Vậy liền đủ để chứng minh Diệp Lam thực lực tại ba người bên trên. Các hạ, chúng ta Nam Thành ra chẳng lẽ có chỗ nào đắc tội các hạ rồi sao? Rõ ràng là cùng Diệp ra người lên trên tranh phần, ngay dạng này tùy tiện đúng tay không phải có chút không hợp quy củ. Lập tức, Diệp Lam Trang Sở làm dạng chỉ vào chính mình bị đập đi vào phế tích chỗ nói. Đồ đệ của ta hiện tại sống chết không rõ, hiện tại các ngươi cùng ta dạng đạo lý. Phía trước động thủ thời điểm các ngươi có thể từng nhớ tới sẽ là hôm nay kết quả. Hắc Bảo lão giả hơi sững sở, phía trước cùng Diệp gia lau hỏa hắn là biết rõ, thế nhưng hiện tại Diệp gia thực lực căn bản là không vào pháp nhãn của hắn. Sống hay chết hoàn toàn liền không có cần phải đi quản. Có thể là hắn làm sao biết diệp ra vậy mà còn có dạng này một hào nhân vật. Hắc Bảo lão giả dừng một chút liền mở miệng nói: "Các hạ cảm xúc tại hạ có thể cảm nhận được, ví như nói như vậy chúng ta Nam Thành ra nguyện ý làm bội lượng, ngài nhìn ý như thế nào?" Hắc Bảo lão giả đã làm ra rất lớn một bộ, tẩu vị những cái kia nghe đến động tĩnh người đi đường cũng nột nhịp trước đến quan sát đánh giá. "Các ngươi nhìn, bà đi nam tử kia là diệp ra cái kia phế vật sư phụ, làm sao từ trước đến nay không thấy cái này một hào nhân vật? Ngươi nhìn, là Nam Thành gia ba đại hộ pháp, bình thường đều không xuống núi." mà còn thực lực bây giờ sợ rằng đã là hợp thể kỳ, không nghĩ tới vậy mà làm ra như bộ, xem ra Bạch Y Nam tử Kiên là cái nhân vật hung ác. Lợi ra một chút đứng ngoài quan sát người đều đang sôi nổi nghị luận, không ít người đều đang suy đoán Diệp Lam ra sao hứa thân phận. Diệp Lam ha ha cười lạnh nói: "Ta lại các ngươi điểm náo buổi thường sao? Nếu không ta đem các ngươi đều đánh một trận muốn bồi cái gì các ngươi trước thời hắn nói, đánh xong ta tại cho các ngươi." Nói xong Diệp Lam chỉ vào mình ngã xuống địa phương giận dữ nói: "Bị đánh là ta hái đồ, thủ thương cũng là học trò cưng của ta. Các ngươi cũng chỉ là nghĩ cùng một vài thứ liền coi như tôi." Diệp Lam không có chút nào thèm quan tâm bọn họ nhượng bộ trực tiếp nghiêm nghị sẽ trọng. Hắc Bào lão giả sau lưng một vị lập tức có chút ép không được khí, đối với Diệp Lam gầm thét lên: "Làm cản, ngươi cho rằng đây là tại địa phương nào? Nam thành ra địa bàn bên trên ha có thể dung đến ngươi cản trở." Còn không đợi Hắc bảo lão giả đem nói cho hết lời, Diệp Lam trực tiếp lật tay ép xuống, nói chuyện vị kia trực tiếp bạo thành vết máu, liền cơ hội phản kháng đều không có. Lập tức, vị trí trước kia chỉ còn lại cũng chỉ có vị lão giả kia ngên anh, hiện tại chính một mặt ngượng bức nhìn xem chính mình. Cũng chỉ là một nháy mắt công phu thân thể liền trực tiếp bị đánh nổ. Nếu biết rõ chính mình có thể là Hợp thể kỳ cường giả Linh hồn trạng thái Hắc bảo lão giả lập tức cực kỳ hoảng sợ, trước mắt người này thực lực vừa bắt đầu chỉ là cho rằng lợi hại mà thôi, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà như thế khủng bố. Thế cho nên sau lưng một đám người toàn bộ đều kinh hô lên. Chơi ạ, các ngươi nhìn thấy không? Hợp thể kỳ cường giả vậy mà không thấp một kích." Xung quanh người vây xem nổn nhịp kinh hô, trường hợp này quả thực như thấy, có thể một tay đem Hợp thể kỳ cường giả đánh nổ, sợ rằng thực lực của người này có lẽ tại độ kiếp kỳ, tóm lại nhất định là tại Hợp thể kỳ bên trên. Nguyên Anh thân thể lão giả cực kỳ hoảng sợ. Nháy mắt lư nhanh, thân là linh hồn thể hắn hiện tại đã không có bất kỳ năng lực phản kháng, nếu là linh hồn thể đều bị giết chết như vậy chính mình liền hoàn toàn không có xoay người khả năng. Lao Tam, Tam đệ. Còn lại hai vị hắc bảo lão giả đồng thời kinh hô một tiếng, liền nộn nhịp rời xa Diệp Lam, sợ hãi đồng thời còn đem phòng ngự công pháp gắn vào xung quanh cơ thể, càng là vận chuyển đem kích phát đến cực hạ. Người này thực sự là quá kinh khủng, sợ là chúng ta hai người liền xem như liên thủ cùng lên cũng không là đối thủ. Sợ rằng lần này chúng ta nam thành gia muốn đại kiếp. Tiền còn mời thủ hạ Lưu Tỉnh, nói làm sao bây giờ chúng ta liền làm sao bây giờ? Tất cả đều che đậy ngài ý tứ đi làm. Trước hết nhất bắt đầu cùng Diệp Lam đối thoại lão giả dẫn đầu nhận thua trị vì, tại thực lực hoàn toàn nghiền ép trạng thái vô luận làm cái gì phản kháng đều là vô dụng. Nam Thành Gia sở dĩ có thể xưng là Cửu Châu Thiên Hạ huyền giới đệ nhất thế ra dựa vào không phải những, chính là ba vị hợp thể kỳ tu vi đại lao, thế nhưng hiện tại nói cách khác căn bản là không đáng chú ý. Phía trước vẫn còn tương đối cao lãnh phạm cố Nam Khuynh lập tức cũng là liệt xuống giới, ba vị hợp thể kỳ đại năng cũng không là đối thủ, chính mình một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ tu sĩ sao có thể lập lời. Vừa rồi Tam trưởng lão trong nháy mắt liền bị đánh thành linh thể, vậy mình càng là không cần phải nói sợ rằng liền linh hồn thể đều sẽ bị nháy mắt đánh vỡ. Cố Nam Khuynh trực tiếp túi đầu giữ im lặng, thậm chí liền ngẩng đầu nhìn thẳng vào Diệp Lam Dũng khí đều không có, tại chỗ này căn bản là không có thành chủ như vậy uy nghiêm, càng không có thường ngày như vậy uy phong. Diệp Lam phốc cười một tiếng, đối với ba người ha ha cười lạnh nói: Ba cái hợp thể kỳ tiểu phế vật trở tay liền có thể diệt còn dám cùng ta gọi ồn nào. Gặp ngươi là vi phạm lần đầu lưu ngươi một mạng, như có đi xuống, các người nam thành ra liền xóa tên A. Nhất là nói xóa tên hai chữ này thời điểm Diệp Lam còn cố ý nhấn mạnh, trong đó càng là sen lẫn uy áp đem âm thanh lan rộng ra ngoài. Mặc dù diệp Lam nói chuyện cũng không có làm sao dùng sức thế nhưng nghe vào tất cả mọi người trong lỗ hai lúc lại chấn động linh hồn Diệp Lam chỉ vào diệp vẫn tiếng nói về sau hắn chính là các người Nam thành ra người đầu đều lời hắn nói liền tương đương với lời ta nói các người tất cả mọi người muốn nghe hắn phân công nhưng các người nam thành ra sự tình vẫn là từ các người nội bộ đi giải quyết ta không can thiệp cái này liền tương đương với biến tướng làm diệp ra phụ thuộc thế lực cơ bản cùng xóa tên không có bất kỳ cái gì khác nhau trong lúc nhất thời hắc bảo lão giả sắc mặt có chút khó coi nhưng là lại không dám không nghe theo các hạ cái này Lập tức còn không đợi lời nói ra khỏi miệng Diệp Lam trực tiếp đem tự thân vi áp trùm lên trên người lão giả. Thân phục hoặc là chết, giữa hai bên ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái. Lão giả hai chân lập tức mềm nhũn, nháy mắt quỳ dưới đất run rẩy nói, nghe theo tiền bối phân phó, tất cả làm theo, tất cả làm theo. Lần này cùng phía trước thái độ khác nhau rất lớn, lão giả là hai chân quỳ xuống, ổn quyền đối Diệp Lam cực kỳ cùng tính trả lời. Chương 43, nhảy nốt đường, chương 43, nhảy nốt đường. Tức là dạng này bọn họ có thể không đáp ứng xuống sao? Thời khắc sinh tử tất cả lợi ích đều sẽ ném ra sau đầu, đừng nói là ném đi địa vị. Phản bội bạn bè thân thích đều là chuyện thường xảy ra. Diệp Lam chắp tay sau lưng lăng không dậm chân đi tới Hắc Bảo lão giả trước mặt, đem ta muội màu xanh viên thuốc đưa cho bọn hắn, sau đó nói: "Ăn nó mạng của các ngươi liền về ta, không quản các ngươi ở nơi nào chỉ cần các ngươi có tâm tư phản bội ta, ta một ý niệm các ngươi liền sẽ hóa thành nước mù, đừng tưởng rằng ta là nói cười a." Lão giả run run rẩy rẩy đem màu xanh viên thuốc tiếp vào tay phía sau, không chút nghĩ ngợi liền nuốt vào. Hiện tại hắn có lựa chọn sao? Lập tức nếu như không đáp ứng trước mắt cái này mang mặt nặng người, sợ rằng sau một khắc chính mình liền sẽ trở thành một cỗ thi thể. Trong đó một người mặc dù bây giờ là linh hồn thân thể, căn cứ bọn họ nam thành ra vốn liếng tại làm một thân thể quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Đến mức có ăn hay không diệp làm tin tưởng hắn sẽ không có bất kỳ phản kháng tâm lý. Màu xanh tiêu giao viên mới vừa vào cửa ra vào liền miệng đầy nhảy loạn, lập tức lão giả trực tiếp liền nuốt vào bụng, thế nhưng theo màu xanh viên thuốc tiến vào trong bụng lúc vẫn là có loại kia nhảy nhót cảm giác. Thế nhưng để lão giả cảm thấy kỳ quái là, viên thuốc bên trong vậy mà không có một tia sóng linh khí, thậm chí liền một chút linh hồn ký đều không có. Có thể là viên thuốc lại như cùng sống tới đồng dạng khắp nơi nhẹ tương nhẹ loạn, thủ đoạn như vậy càng thêm để lão giả tin phục Diệp Lam thủ đoạn. Lập tức Diệp Lam thấy bọn họ ăn đi xuống phía sau liền khẽ cười nói: "Mặc dù ta thời gian dài không tại, thế nhưng Diệp ra là tình huống như thế nào ta vẫn là có thể phát ra đạo, nếu là Diệp ra người xảy ra chuyện gì các ngươi vẫn như cũ sống không được." Diệp Lam chầm rãi độ bước chậm rãi tại mọi người bên cạnh đi tới đi lui, nhìn như hắn vô cùng nhẹ nhóm, nhưng lại khổ một đám tướng sĩ. Bọn họ liền hô hấp cũng không dám quá lợi hại, sợ trước mắt cái này cái trước một không hài lòng trực tiếp liền đem mọi người cho giết sát. Tu sĩ nghiêm trọng phẩm nhân sinh mệnh không đáng giá tiên nhất, liền như là sâu kiến đồng dạng tùy ý tra đạp, dạng này pháp tắc bọn họ rõ ràng nhất, càng là không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Lam, tối đầu khẽ run thân thể. Cựu Châu tiên thượng huyền giới, hạ huyền giới, cùng với bên trong Cựu Châu biển ta đấu chưa từng để vào mắt, nếu như các người muốn tìm người sau lưng đại khái có thể thử xem. Cảnh cao ta có thể nói ở phía trước. Mọi người thân thể khẽ run lên, cũng không dám nói tiếp, chỉ có thể túi đầu xuống thành là. Diệp Lam liền cũng không tại đi để ý tới bọn họ, trực tiếp liền hướng Diệp Phương hướng đi tới. Diệp Vân Tiên tay có chút khất thân nói: Cảm tạ tiền bồi suất thủ cứu giúp, tiền bối ân tình tại hạ không thể có thể báo, có chuyện gì cứ việc phân phó liền tốt." Diệp Lam đem Diệp Vân Thiên tay nhẹ nhàng đỡ xuống, sau đó mở miệng nói ra. "Diệp huynh không cần cùng ta khách khí như vậy, cái gì tiền bối không tiến thế hệ quá lạnh nhạ." Diệp Vân Thiên hơi sử sở, sau đó vẫn là cung kính nói. "Tất cả tôn nghe các hạ." Diệp Lam chỉ vào chính mình nện đi vào hố sâu nói. "Tiểu tử kia đoán chừng vẫn còn đang hôn mê, ta cái này làm sư phụ thật đúng là không xứng trước, cái này ngươi cầm, đến lúc đó giao cho tiểu tử thối là được rồi, ta có chuyện quan trọng trong người, liền không lưu thêm, về sau Diệp gia sự tình chính là ta sự tình." Diệp gia chủ không cần lo lắng, yên tâm liền tốt. Nói xong Diệp Lam liền phi thân hướng nơi xa bay đi, trong nháy mắt liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Diệp Vân Thiên cùng với Diệp ra tử đệ đám người, đều là một mực cung kính đưa mắt nhìn Diệp Lam rời đi phương hướng. Diệp Lam lúc này không tìm mượn cớ có thể được sao? Cái này nếu là tại không rời đi chờ Diệp Vân Thiên nhìn thấu chính mình thân phận sao? Bởi vì lúc trước Diệp Lam đem tu vi bại lộ đưa tới đại bộ phận người chú ý, ép bọn họ thở mạnh cũng không dám tự nhiên cũng liền trở thành quen thuộc xem nhẹ Diệp Lam. Một người đóng vai hai người thân phận thật là mệt mỏi. Diệp Lam cũng là âm thầm khích lệ chính mình thông minh, bằng không hôm nay chuyện này thật đúng là không tốt giải quyết. Đây là Diệp Vấn Thiên cũng mới kịp phản ứng, liền vội vàng đem phế tích bụi đất dứt bỏ, đem đá vụn một chút loại hình vật nặng toàn bộ dọn đi, cái này mới tại thấp nhất tìm nói giả vờ rơi vào hôn mê Diệp Lam. Diệp Vân Thiên đem màu vàng túi mở ra phía sau đem một cái màu vàng viên thuốc đem ra, chính mình cũng không biết có cái gì công hiệu, tất nhiên cho Diệp Vân Thiên để hắn cho Diệp Lam đã nói lên những vật này tuyệt đối không phải hại Diệp Lam. Trên thực tế những vật này toàn bộ đều là đường đậu cùng nhảy nốt đường, cũng là Diệp Lam từ hệ thống trong thương thành mua về, một cái thông thiên tệ đi lên mua gần tới hơn một vạn túi. Vật nhỏ này mặc dù không đáng tiền thế, nhưng ăn ngon à, liền bao gồm phía trước cho mấy cái kia hắc bảo lão giả màu xanh đường đầu cũng đều là nhảy nó đường. Cái này không như trước bị Diệp Lam lắc lư xoay quanh, càng là tin là thật bị xem như cái gì giam cầm giám thị linh hồn viên thuốc. Diệp Vân Tiên đem viên thuốc cho Diệp Lam ăn phía sau, Diệp Lam qua vài giây đồng hồ giả dượ như ho khan dáng dấp bỗng nhiên mở hai mắt ra. "Phu thân, ngài không có chuyện gì chứ?" "Nam thành gia." Diệp Vân Tiên theo thói quen vỗ về một cái Diệp Lam cái vui mừng nói, "Tiểu tử ngươi lúc nào lén lút cóng lão tử đi ra bái sư phụ?" Cái gì đến cùng còn có bao nhiêu bí mật, liền ta đều muốn dò giếm, sư phụ ngươi đã đem nam thành ra người đều thu thập, hiện tại về Diệp ra quản. Liên Diệp Lam đại bá cùng nhị bá hiện tại lại nhìn Diệp Lam ánh mắt đều có chút biến hóa. Diệp Lam bên cạnh lại có như thế cao nhân, tốt tại hai người không có làm ra cái gì qua các sự tình, nếu không hôm nay cũng là không chiếm được quả ngon để ăn. Gần như chỉ ở trong chốc nhoáng này, hai người thái độ cũng là phát sinh lớn lao chuyển biến. Gặp Diệp Lam sau khi tỉnh lại cũng là đi lên một trận còn cần đâm áp. Thế nhưng Diệp Lam làm sao có thể không biết hai người bọn họ tại kiêng kỵ thứ gì? Mặt ngoài sinh cũng chỉ là xem như tiếp thu mà thôi, dù sao cũng là Diệp ra người, Diệp Lam cũng không muốn đem quan hệ làm quá trương. Cứ như vậy Diệp Vân Thiên sắc mặt cũng có nhìn, sau đó hai tên Hắc bảo lão giả một mực cung kính đi tới Diệp Vân Thiên trước mặt, chắp tay nói: "Diệp gia chủ, ta Nam Thành gia tiểu đối phía trước có nhiều đắc tội còn mời đừng để trong lòng, lão phu phía trước một mực tại bế quan không có thật tốt quan thúc, ở đây làm mọi người mặt cũng bồi cái không phải. Nam Thành gia bạn lĩnh hạ huyền giới đệ nhất thế gia, nếu là bám vào một cái tam lưu thế gia xác thực cũng là trên mặt có chút Vì thế đối với Diệp Vân Thiên cung cũng chỉ là sợ hai phía sau hắn đứng người kia mà thôi. Diệp Vân Thiên sao lại không có tự mình hiểu lấy, huống chi cách làm người của hắn liền vô cùng bằng thẳng, đương nhiên cũng minh bạch ý của lão giả, theo hắn ý tứ cho hắn một cái hạ bậc thang đi chính là Các hạ không cần nhiều lời, bọn tiểu bối chọc cho sự tình không phải là cần chúng ta đi ra chuối đi sao, đây cũng là không đánh nhau thì không quen biết nhà, về sau hai nhà chúng ta thật tốt hợp tác chính là đem phía trước ân đoán thả xuống vùi vẫn rất tốt. Bản linh tử phụ thuộc nghe theo hiện tại biến thành hợp tác, cái này rõ ràng đã vô cùng cho nước thang, cũng chính là hắc bảo lão giả kết quả mong muốn. Lập tức Diệp Vân Thiên còn đối với Diệp Lâm nói, Diệp Nhi còn không tranh thủ thời gian xin ra mắt tiền bối. Diệp Lam cũng là vô cùng biết điều chắp tay nói, Diệp Lam xin ra mắt tiền bối Diệp Lam cũng không có bởi vì từ thân phận thấp mà cảm thấy có cái gì khó chịu, tục ngữ nói tốt, là người khéo đưa đẩy mới có thể lẫn vào mở nhà, huống chi đây cũng là vì Diệp gia sau này, có gì không thể? Chương 44, Kỳ Lân chén, chương 44, Kỳ Lân chén. Diệp gia cũng không có làm quá nhiều khó xử, càng không có đem phía trước ân oán đem trả thù tới trả thù, hai nhà càng là tại nào đó chỉnh trình độ bên trên đạt tới nhất trí tán đồng. Chỉ cần tại hạ huyện giới địa phương Diệp gia làm tất cả sinh ý đều có Nam Thành gia đích thân bảo vệ, đồng thời Nam Thành gia tài nguyên cũng có thể cùng Diệp gia tiến hành cùng hưởng. Diệp Vân Thiên tự nhiên không quan tâm những này, tại một loại nào đó trên lợi ích Diệp gia đã kiếm lấy rất lớn lợi ích. Cố Nam khinh càng là đáp ứng đem Diệp Lam đại ca cùng Nhị ca đem tiếp về Diệp gia, đồng thời chính miệng cam đoan qua hai người nhân sinh an toàn. Tại một ngày này Nam Thành gia cùng Diệp gia quan hệ cũng đã nhận được công bố, không ít hơn Diệp gia giữ lẫn nhau bình thực lực cũng là nhộn nhịp trước đến kiến thích. Bộ phận tiểu gia tộc càng là mang lên hậu lệ đến tìm kiếm Diệp gia bảo vệ, bám vào Diệp gia phụ thuộc thế lực bên trên. Cứ như vậy Diệp gia thực lực cũng tăng lên thật nhiều một ít, nguyên bản Diệp gia chỉ có 3 cái nguyên anh sơ kỳ cao thủ. Hiện tại tính đến mới gia nhập thế lực, Diệp ra nguyên anh kỳ cao thủ càng là có bảy vị nhiều. Cứ như vậy Diệp ra thực lực tổng hợp đã không hề nghi ngờ đi vào nhị lưu thượng tầng thế lực, khoảng cách nhất lưu thế ra cũng vẹn vẹn chỉ là một bước ngắn mà thôi. Diệp Vân Tiên đem Diệp Lam kêu vào thư phòng của mình đồng thời, tư mật nói chuyện, liên quan tới chủ đề càng là cùng Diệp ra tổ đời nào cũng có chút quan hệ. Diệp Vân Tiên đem một khối màu vàng nhãn hiệu để lên bàn, đồng thời đem đẩy tại Diệp Lam bên người. Diệp Lam hơi nghi hoặc một chút, trước mắt lấy một cái nhãn hiệu đến là điều khắc cực kỳ tinh xảo, Long Phượng bay múa đồng thời nhau. Hai đại thần thú vốn là không thể đi cùng nhau. Thế nhưng nhìn trên bảng hiệu điêu khắc ngũ ý hai người lại có vẻ dị thường dung hợp. Phượng hoàng tại trong đám mây bay lượn, mà màu vàng cự long quấn quanh hộ tống phượng hoàng. Diệp Lam tại nhìn một khối này, đồng bại thời điểm linh hải ý thức nháy mắt liền bị lôi kéo đi vào. Hai đạo ánh sáng màu đỏ chậm rãi dâng lên, một loại đến từ linh hồn áp chế lực lượng để Diệp Lam không dám mảy may động đậy. Dạng này uy áp cùng trên thực lực uy áp hoàn toàn khác biệt, đây là đến từ trên linh hồn nghiệt ép, một loại đến từ sâu trong linh hồn hốt. Làm hai con mắt hoàn toàn mở lên, to lớn đầu mới hoàn toàn đập vào Diệp Lam trong mắt bên trong. Hiện tại Diệp Lam trong lòng chỉ có hai chữ: rung động. Hoàn toàn rung động. Còn lại càng nhiều chính là hoàng hốt, một loại đối to lớn vật thể hoàng hốt. Trước mắt người một đầu thần thú khổng thân liền cao tới ước vật trận, thân thể càng là to lớn vô cùng, mà chính mình đứng tại dưới chân của nó liền như là một con giun dế đồng dạng. Trong khoảnh khắc, chỉ cần cái này một đầu quái vật nhẹ nhàng nhất một cái chân trước hoặc là hơi động đậy một cái, Diệp Lam sẽ bị nghiền ép đến vỡ nát. Trên bầu trời càng là sấm sét vang dội, mưa to ầm ầm mà xuống, cảnh tượng này giống như tận thế đồng dạng, ép Diệp Lam ngực có chút không nổi. Làm to lớn đầu quay người nhìn chăm chú về phía Diệp Lam lúc, Diệp Lam trong đầu ông một tiếng, cả người thân thể giống như mất trọng lượng đồng dạng trực tiếp bị kéo về đến hư thực. Lúc này Diệp Vân Thiên chính huy động cánh tay kêu gạo Diệp Lam, Diệp Lam ngây người vội vàng trở lại. "Phu thân, vật này như vậy không bình thường ra sao địa vị?" Diệp Vân Thiên đối với Diệp Lam nói. "Vật này là Diệp ra tiền bối lưu truyền xuống, theo Diệp ra tiền bối nói tới vật này bên trong ẩn chứa bí mật là không thể hướng bên ngoài báo cho, đồng dạng cũng là Diệp ra nhà ở khiến." Nói xong Diệp Vân Thiên ra hiệu Diệp Lam hảo hảo đem lệnh bài thu nạp, Diệp Lam cũng là tức là dứt khoát đem lệnh bài thu vào nạp giới bên trong. "Vật này bên trong có cái gì bí mật ta cũng chưa tham dò nói, cùng một khối đồng bài cũng không khác biệt gì." nhưng tất nhiên là tiền bối lưu truyền xuống liền nhất định có cái gì bí mật, ngươi nhất định dạng đem bảo vệ tốt, càng không được tùy tiện tại ngoại giới lấy ra." Diệp Lam gật đầu nhận lời, sau đó Diệp Vân Thiên nói về cùng một chỗ lệnh bài Lai Lịch. Từ Diệp Vân Thiên trong miệng, cái này một khối nho nhỏ lệnh bài đã từng có một đoạn uy hoàng, lúc ấy tinh không sụp đổ trong không, bầu trời bên trong dị hưởng tức là rung động. Không ít tu sĩ đều cho rằng cái này chính là dị bảo hiện thế dấu hiệu, không ít người cũng vì đó phân chấn, càng là không ít cổ thế nhộn nhịp hiện thế xuất thủ cấp đoạn. Vốn cho rằng là dị bảo, lại sao thử có người có thể có thể nghĩ ra được, cái này hoàn toàn chính là một tràng hai nạn. Không ý thế lực lớn cũng vì đó tranh đoạt, lại càng không cần phải nói một chút thế lực nhỏ phân tranh, ở đâu trong lúc nhất thời xung quanh núi tươi máu xương, máu chạy thành sông, không ít người cũng vì đó cái này một khối nho nhỏ lệnh bái chết trận. Lúc ấy Diệp gia thực lực cũng coi là đứng đầu gia tộc, cuối cùng huyết chiến xuống chỉ còn lại Diệp gia, thế cho nên sau trận chiến này Diệp gia 3 vị độ kiếp kỳ trưởng lão mất mạng. Càng làm cho Diệp gia căn cơ nhận lấy trên ép, không ít thế lực cũng vì đó liên hợp lại công lớn Diệp ra, càng làm cho Diệp gia tổn thương càng thêm tổn thương. Cũng chính là lúc kia lên Diệp gia cũng là một trận hỗn ổn, thực lực càng là rất có rút lui, trở thành nhất lưu thế gia. Cuối cùng vì phòng ngửa những thế gia mưu đồ làm loạn, cuối cùng Diệp ra tuyên bố phong sơn, đem tất cả kết giới cấm kỵ toàn bộ kích hoạt, không ít người muốn đánh Diệp ra chú ý, nhưng làm sao không cách nào đột phá kết giới cuối cùng mới chậm rãi bỏ đi ý nghĩ này. Diệp Vân Tiên còn cùng Diệp Lam nói qua một cái truyền thuyết, chính là liên quan tới Kỳ Lân thần thú truyền thuyết, nghe nói cái lệnh bài này bên trong cùng trời bên ngoài thần thú Kỳ Lân có một chút quan hệ. Bất quá bởi vì không người có thể tham dò huyền bí trong đó, cho nên đến bây giờ cũng chỉ có thể lưu truyền tới nay xem như cùng một chỗ nhà ở hiến. Có thể biết rõ tin tức này người, không thể nghi ngờ đều là đợi tiếp theo nhà ở. Sở Dĩ Diệp vẫn thiên đem cái này miếng lệnh bài cho Diệp Lam, vì chính là muốn để Diệp Lam đi kế thừa Diệp ra. Muốn đem Diệp ra vị trí kế thừa cho Diệp Lam, làm Diệp Lam nghe đến tin tức này phía sau cũng là đem lệnh bài đẩy trở về. Phu thân, chúng ta phân nhỏ nhất căn bản không nghĩ qua phương diện này người sự tỉnh, tạm thời cho ngài giữ gìn kỳ rỗng, mà còn ta mặt trên còn có hai cái ca ca, liền xem như yêu kế thừa nhà ở vị trí, cũng là bọn hắn giữa hai người sự tỉnh. Kỳ thật Diệp Lam sở dĩ không nghĩ tiếp nhận vị trí ra chủ nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất hiện tại phụ thân còn tại, chính mình không muốn đi sử dụng cái này tâm. Thứ hai chính là không nghĩ không muốn quản quá nhiều chuyện, chính mình vui sướng một người muốn đi nơi nào không phải đều đi, một khi ngồi lên nhà ở vị trí liền mang ý nghĩa muốn sẽ đi quản rất nhiều chuyện. Cái này không khác chẳng khác nào mất đi tự do, huống chi chính mình muốn cũng không phải là cái này một thế giới người, trên người hắn còn có rất nhiều sự tình không có đi làm. Nghe đến Diệp Lam cự tuyệt phía sau Diệp Vân Tiên cũng là sửng sở, đối Diệp Lam nói: "Ba các người huynh đệ thật đúng là đặc biệt, nhân ra huynh đệ ở giữa đều là cấp bậc nhà ở vị trí, ba người các ngươi ngược lại tốt hay cũng không muốn, làm sao? Xem như bóng đá sao?" Diệp Lam xấu hổ gãi gãi đầu tiếp thú nói: ta chỉ là không nghĩ tại ta sinh thời bên trong lưu lại cái gì tiết đối, ta nghĩ đi ra lịch luyện, đi cửu châu thiên hạ đi tới một lần, thế giới lớn, chỉ nhốt tại lòng chim bên trong sợ rằng khó thành mọi chuyện. Diệp Vấn Thiên gật đầu, sợ rằng đây cũng là Diệp Lam Mộng Tường A. Diệp Nhi, vậy cái này cùng một chỗ lệnh bài vô luận như thế nào ngươi đều muốn thay vi phụ cất kỹ, đến mức ngươi muốn đi đâu vi phụ không quản chính là, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tự thân an toàn đệ nhất. chương 45, Ly Biệt quê hương, chương 45, Ly Biệt quê hương. Sáng sớm hôm sau... Diệp Lam liền thu thập xong đồ vật chuẩn bị tiến về Cựu Châu Thiên bên trong học viện quý tộc, phía trước Diệp Lam phụ thân liền đã nhờ người tìm quan hệ muốn đem Diệp Lam nhét vào. Chỗ nào mặc dù được xưng là học viện quý tộc, thế nhưng bình quân đầu người thực lực cơ bản đều tại trúc cơ kỳ, thậm chí là bộ phận đệ tử thiên tài đã bước vào kết đăng kỳ. Ở nơi nào tài nguyên tu luyện muốn so gia tộc bên trong tài nguyên tu luyện phong phú rất nhiều. Kỳ thật bằng vào Diệp Lam thực lực hiện có căn bản cũng không cần đi tu luyện, thế nhưng không vì khiến người khác đem lòng sinh nghi cũng là mượn cớ mà thôi. Mặc dù bây giờ Diệp Lam tu vi bị phong ấn, thế nhưng đại thừa kỳ tu vi cũng đầy đủ dùng. Tổng hợp chỗ này thế giới đại thừa kỳ tu vi chính là đứng đầu chiến lực. Thứ nhị còn có một nguyên nhân chính là vì tìm kiếm thanh tích, cùng với Diêu Diệp hai người bọn họ, tất nhiên là đồng thời rơi vào nơi này, nhất định sẽ xuất hiện tại một cái thế giới. Chỉ là để Diệp Lam cảm thấy khó xử chính là, trí nhớ của mình mặc dù bị giữ lại, thế nhưng hai người bọn họ nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Cửu Châu thiên như thế lớn, muốn tìm hai người độ khó cũng là tăng lên rất nhiều. Thoát ly Diệp ra phía sau Diệp Lam cũng là đổi một thân hóa trang, toàn thân trên dưới một bộ áo trắng, thoạt nhìn đến đến là có một phần loại kia không nhập thế tộc tiên khí. Diệp Lam hành vi tốc độ cực nhanh, tất nhiên không người biết hắn cũng không quan tâm tu vi sẽ bị người nhìn thấy, huống hồ đại thừa kỳ một cái người căn bản là không cách nào nhìn thấu chính mình vấn đề, Diệp Lam dứt khoát trực tiếp bước vào trên không. Đang không lăng phi chỉ bất quá cũng liền tại mấy hơi thở liền đến Cựu Châu Thiên thành lớn bên ngoài. Cựu Châu Thiên phân bố thế lực bầu không khí thượng trung hạ, Diệp ra vị trí chính là Cựu Châu Thiên hạ nguyên giới, mà bây giờ Diệp Lam đến nơi đây chưa làm chính giữa cái nào cấp độ. Nhưng mặc dù không phải thượng nguyên giới, chỉ là nơi này phồn hoa trình độ liền không phải là hạ nguyên giới có thể sánh được. Trên đường phố tất cả người cơ bản đều là tu sĩ chỉ mất quá phần lớn đều là luyện khí kỳ tu sĩ, đã hoàn toàn bỏ qua tu luyện tốt nhất năm lĩnh đoạn. Đồng dạng chỗ này cũng có một điểm, đó chính là lấy thực lực vi tôn, chỉ cần người nào thực lực tăng mạnh, như vậy người đó là chỗ thể, tất cả mọi thứ đều là từ cường giả đến thống chế. Liên người khác tính mệnh cũng lúc như vậy, thế nhưng tuyệt đối không thể vì cái này lạm sát kẻ vô tội, nếu không liền sẽ có chuyên môn đội chấp pháp đem đánh chết. Nơi này đội chấp pháp khắp nơi có thể thấy được, cơ bản Diệp Lam đi đến cái mười mấy mét liền sẽ nhìn thấy một chỗ tuần tra người chấp pháp. Đang lúc Diệp Lam tả hữu quan sát tràn đầy đủ lòng hiếu kỳ của mình lúc, một tiểu nha đầu đột nhiên đâm vào Diệp Lam trên thân. Tiểu nữ Hải trên thân vô cùng bẩn, khắp nơi đều là bẩn bụi, cái này đụng một cái không sao, Diệp Lam trên thân một chỗ ấn xuống hai cái dấu tay nhỏ. "Ca ca có lỗi với." Nói xong tiểu nữ hài liền đứng dậy muốn ra bên ngoài chạy, thế nhưng cái kia bỗng nhiên đánh tới một bàn tay lớn trực tiếp liền tóm lấy tiểu nữ Hải tóc, kêu thả một tiếng phía sau liền bị kéo ngã trên mặt đất. Diệp Lam khẽ như mày, nhỏ như vậy cô nương vậy mà như thế thô lỗ, còn không đợi Diệp Lam chất vấn, một cái để trần cánh tay nam tử trung niên la mắng. "Đồ hỗn đồ của lão tử ngươi còn muốn chạy, ta nhìn ngươi chính là tại lấy đánh." Giơ tay phải lên liền nghĩ quạt đánh vào nữ Hải gương mặt bên trên. Thế nhưng bàn tay không có rơi xuống liền bị một cái có lực tay gắt gao bắt lấy, chính mình không thể động đậy chút nào. Nam tử quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Lam có chút khinh thường thầm nói: "Giữa ba ngày mang theo mặt nạ, nơi khác đến tiểu quỷ à, thức thời một chút tốt nhất tranh thủ thời gian cho bản đại gia lăn đi, bằng không một hồi liền ngươi cùng một chỗ thu thập." Diệp Lam bắt lại hắn tay hơi vừa dùng lực, nam tử liền phát ra như mồ heo chu lên. Nam tử trung niên bạo mồ hôi trời mưa, kết đàn kỳ tu vi không che giấu chút nào bạo phát đi ra, đồng thời trong tay xuất hiện một đại khảm đao, trực tiếp tựa như Diệp Lam vung vậy đi qua. Diệp Lam có chút bất đắc dĩ. Thật đúng là không biết sống chết, chẳng lẽ mình tính mệnh cứ như vậy không đáng tiền sao? Liên vui vặn cái kia bắt lại hắn một cái chớp mắt năm là đủ đem lật ngã, thế nhưng hai người không có thủ không có oán, Diệp Lam cũng không có cần phải bên dưới nặng tay. Có chút một bên sau lưng, Diệp Lam trực tiếp một kích đánh vào nam tử trên cánh tay, nam tử đem không không được lực đạo trực tiếp liền ngã một cái ngã cục Xung quanh người vây xem càng là một trận cười ha ha, nam tử nháy mắt tức giận nâng khảm đao đối Diệp Lam nói: "Tiểu tử ngươi làm cái gì? Nơi khác liền đàng hoàng đừng gây chuyện. Tranh thủ thời gian có bao xa lăn bao xa." Tự biết không được lại Nam tử trung niên cũng không có tại cùng Diệp Lam động thủ, mà là đem trên thân tất cả nội khí chuyển rời đến tiểu nữ hài trên thân. Diệp Lam dứt khoát trực tiếp đem nữ hài ngăn tại sau lưng không cho nam tử trung niên bắt đến, gặp nam tử trung niên không đốn tha. Diệp Lam trực tiếp nhấc chân dấu tại nam tử trên lồng ngực, nam tử cũng là nháy mắt bay rất ra ngoài, ngã trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển. Sau đó Diệp Lam đem trên thân cùng một chỗ hạ phẩm linh thạch còn tại nam tử trên mặt. Hai tử ăn tiền ta đã cho, lại muốn động thủ chớ trách ta không khí, ba hơi bên trong nếu là không theo trong tầm mắt ta cút đi vậy ngươi ngay ở chỗ này là bịa. Cầm tới tiền phía sau Nam tử cũng là một trận mừng thầm, một cái bánh bao mới bao nhiêu tiền cùng một chỗ hạ phẩm linh Thạch cũng không biết có thể mua bao nhiêu bánh bao mừng thầm đồng thời Nam tử lại không làm dám đem cảm xúc biểu hiện quá mức rõ ràng trước mắt Nam tử áo trắng thực lực để người nhìn không thấu nếu là đánh xuống chính mình nhất định không phải là đối thủ đến lúc đó nếu là gây tại chỗ này vậy mình cũng ai khóc đi hiện tại tiền cũng làm đến chính mình chẳng bằng đi cầm Tú phường thật tốt vui sướng một phen. lập tức Nam tử lộn nhào thoát đi thị trường cũng không quay đầu lại liền chạy mất Diiệp Nam cũng thật sự là ưu lặng đây đều là những người nào muốn tiền không muốn họ thật đúng là chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Diệp Lam nhìn bên người nữ hài tử, nữ hải gặp Diệp Lam ánh mắt chú ý tới nàng, lập tức thân thể cũng là run lên, có thể có kết quả gì trong nội tâm nàng tại cũng quá là rõ ràng. Lập tức trực tiếp liền quỳ trên mặt đất run rẩy nói: "Có lỗi với, có lỗi với, ta không phải cố ý đụng vào đại nhân." Bộ dáng như vậy có thể là đem Diệp Lam đau lòng hỏng, liền vội vàng tiến lên đem tiểu cô nương bế lên, cũng không chê trên người hắn cho bụi, Diệp Lam trực tiếp xuất thủ đem đập sạch sẽ. Nhìn xem nữ hải trong tay đã dính đầy bụi đất bánh bao, Diệp Lam con mắt cũng là chua chua. Đem bánh bao lấy tới phía sau còn tại một bên đối tiểu cô nương nói, "Cái này đều đã dở bẩn, Kakaka dẫn người đi chỗ nào ăn?" Vút vút tiểu cô nương đầu phía sau, Diệp Lam liền dắt tiểu cô nương tay hướng bên cạnh cửa hàng đi đến. Phía trước đứng ngoài quan sát người cũng là nhộn nhịp tránh ra con đường, dù sao không có chuyện gì ai cũng không muốn gây phiền toái, huống chi Diệp Lam thực lực bọn họ căn bản là nhìn không ra, muốn gây phiền thoái chung quy phải ước lượng một cái chính mình thực lực. Tiểu cô nương biết Diệp Lam là người tốt sẽ không tổn thương nàng phía sau liền tùy ý Diệp Lam dắt, hai người tới bên cạnh quán ăn, tiểu nhị cũng là vô cùng tức thời chạy tới. Phía trước hắn nhưng là nhìn thấy Diệp Lam tiện tay liền ném đi cùng một chỗ hạ phẩm linh thạch, dạng này nhân vật có tiền chính mình ước gì nhiều đến mấy cái. Khách quý tầng 2 có nhã gian. Diệp Lam xua tay, chính mình mới lười đi như vậy nhiều đường, trực tiếp tìm một cái gần cửa sổ hộ một bên địa phương ngồi xuống. Điểm ấy đạo bọn họ nơi này quý báo đồ ăn phía sau liền đem lực chú ý đặt ở tiểu cô nương trên thân. chương 46, cựu thanh sơn, chương 46, cựu thanh sơn. Tiểu cô nương này như thế nhỏ từ đầu đến cuối đều là một người tại trên đường phố xin Theo lý thuyết loại này, địa phương là không nên xuất hiện ăn mày, hạ huyền giới xuất hiện ăn mày cũng tính là bình thường, thế nhưng nơi này vị trí nhân ra đều là quý báo thế gia cùng với Hà môn. Diệp Lam gặp tiểu nữ hài ăn như hổ đói ăn đồ ăn, rõ ràng cũng không phải đói bụng một ngày hai ngày, thấy nàng ăn không sai biệt lắm phía sau, Diệp Lam mới mở miệng hỏi: "Tiểu cô nương, người nhà của ngươi đâu? Vì cái gì chỉ có chính ngươi tại chỗ này lang thang?" Nghe đến một vấn đề này, tiểu nữ hài dừng một chút, viên mắt hồng nhuận không ra bộ dáng, đến là một vấn đề này đối với nàng đến nói cực kỳ mất cảm. Mặt vỏ về sau tiểu nữ hài cuối cùng vẫn là đem cảm xúc ổn định lại, run giọng đối Diệp Lam trả lời: "Ta, chúng ta một nhà bởi vì phi ngựa thương sự tình đắc tội Hà ra người, bởi vì ngựa thương hàng hóa rất quý giá, trong nhà đại nhân toàn bộ đều bị bắt đi, bây giờ trong nhà chỉ có chính mình." Nói xong nước mắt cũng là rầm rầm chảy xuống trôi. Nhỏ như vậy một đứa bé ở bên ngoài lang thang làm sao có thể xuống nổi, hiện tại ngày coi như ấm áp, nếu là qua một thời gian ngắn nữa nhiệt độ hạ xuống đi càng thêm khó mà sinh hoạt ở nơi này. Liên tiếp như không bị chết đói, cũng sẽ bị cái này khí trời rét lạnh chết quỗng. Diệp Lam suy nghĩ một chút, từ trong nhận chứa đổ lấy ra cùng một chỗ trung phẩm linh thạch, đặt ở tiểu cô nương trước mặt. "Những này ngươi trông coi xuống, lúc cần thiết tìm một chỗ chỗ đặt chân hảo hảo xuống qua, ta không liền dẫn ngươi, bằng không chắc chắn chiếu cố ngươi." Diệp Lam bản thân chính là muốn đến bên này Hoàng Gia Học viện, nếu là mang một cái tiểu cô nương tuyệt đối là không ổn sự tình. Tiểu cô nương cũng là cơ linh, đem trung phẩm linh thạch thu vào trong ngực phía sau liền vội vàng đứng lên đối Diệp Lam trùng điệp dập đầu một cái. "Đại nhân đối ta ân thân." Linh nhi một thế này không cách nào trả hết, nếu như đại nhân không chê Linh tại đại nhân trước người hầu hạ. Số tại tại phía trước Diệp Lam một cái liền có thể nhìn ra Linh Nhi cũng không phải là cái gì người bình thường, nhất định là nhà giàu sang con cái, người trong nhà đắc tội không chọc nổi người lúc này mới bị lưu vong đến đầu đường. Chuyện như vậy tại chỗ này cơ bản mỗi ngày đều sẽ phát sinh, cái này gia tộc hủy diện, một những gia tộc kế thừa, hoặc là nói kế thừa gia tộc bị thấp kém tiểu nhân ám chết, từ đó ngồi lên vị trí cao hơn. Biết người biết mặt không biết lòng, hiện tại Diệp Lam vị trí có bộ dáng như vậy, tất cả đều là lấy thực lực làm chuẩn địa phương. Diệp Lam âm thầm thở dài một hơi, coi như mình có thể trợ giúp có thể cứu được một cái, cái kia còn lại đâu? Chẳng lẽ mình mai cùng ngày đều muốn vì những chuyện này quan tâm? Mỗi ngày đều sẽ có vô số người chết đi, bằng vào chính mình một người lực lượng căn bản là không thay đổi được cái gì. Có thể làm ra thay đổi biện pháp cũng chỉ có thể có một cái, đó chính là đang đến đỉnh phong, đem quy tắc của nơi này toàn bộ thay đổi xếp vào lên suy nghĩ nhiều chừng phạt, cùng với chế độ mới để ướt thúc những hình này như làm loài người. Thế nhưng trên người mình sự tình còn có rất nhiều, nào có cái gì kinh lịch đi quản những chuyện này, duy nhất có thể làm đến một điểm chính là để trước mắt gặp phải tiểu cô nương này có thể tạm hoán vượt qua tốt một chút thời gian. Diệp Lam đem Linh Nhi nâng lên, cười đối Linh Nhi nói: Trên người ta còn có việc quan trọng làm, tại chỗ này lưu lại thời gian cũng sẽ không quá lâu, rất nhiều chuyện đều không liền với ngươi, nếu là có thể ngươi đến lúc đó có thể đi hạ huyện giới Diệp ra tìm kiếm che chở, liền nói Diệp Lam, ca ca để ta ở đây đợi hắn. Nói xong Diệp Lam cũng là sờ lên đầu của hắn, từ nơi này chạy tới Diệp ra cũng chính là một tháng cư trình, ngồi xe ngựa đến lúc đó sẽ mau một chút. Linh Nhi đứng dậy gật đầu nói, Linh Nhi chỉ nguyện đi theo đại nhân ngài, đổi lại người khác Linh Nhi tiếp thụ không được, nếu như đại nhân ghét bỏ bên kia làm Linh Nhi vô duyên. Nói xong liền leo nước mắt cửa trước bên ngoài ném đi thật vất vả có thể đụng tới một cái đối nàng tốt người, lại không muốn để chính mình đi theo, liền xem như dựa theo Diệp Lam nói tới địa phương chính mình đi, cũng sẽ bị Hà gia người truy sát, mang đến phiền phức. Hà gia người cho nàng hình phạt chính là lang thang dẫn đến tử vong, đừng nói là đi Diệp Lam nói tới địa ra, liền xem như nơi này cửa thành chỉ sợ cũng đều ra không được. Cửa thành bên trong người sớm đã bị Hà gia người dùng tiền mua thông, chính mình là căn bản ra không được, duy nhất đợi trở mình kết quả chính là chết. Huống hồ đã lang thang lâu như vậy, Linh Nhi sớm đã đối thế gian này không tại có bất kỳ lưu luyến, dẫn đến tử vong có thể cũng chỉ là một loại giải thoát. Thế nhưng ngồi tại nhà Trọ Diệp Lam căn bản là không biết những chuyện này, chỉ là cho rằng Linh Nhi bị chính mình cự tuyệt phía sau tiếp tục chờ đợi cũng vô ích, liền đứng dậy đi. Đem tiền cơm để lên bàn phía sau, Diệp Lam liền đứng dậy chạy tới Hoàng Thành Học viện. Nhìn hướng Linh Nhi đi phương hướng Diệp Lam khẽ mỉm cười, có chút bất đắc gì lắc đầu nói: "Thật đúng là một cái có cá tính hại tử, ngược lại là cho ngươi tiền cũng đủ ngươi thật tốt sinh hoạt một đoạn thời gian." Cùng một chỗ trung phẩm linh thạch liền chờ tại 1000 khối hạ phẩm linh thạch, đầy đủ Linh Nhi tại ngụ lại tìm một cái nhỏ một chút địa phương thật tốt sinh hoạt. Không tại đi suy nghĩ nhiều, Diệp Lam liền quay người hướng Hoàng Thành Học viện địa phương đi đến. Mặc dù chính mình đã bị Hoàng Thành Học viện cho phép, thế nhưng hôm nay còn muốn đi làm tu vi kiểm tra, cùng với căn cốt kiểm tra, sau đó bị các trưởng lão khác mang đi. Nghe nói nếu như vận khí tốt sẽ bị ngồi xuống đại trưởng lão nhìn chúng trở thành quan môn đệ tử, bất quá những này đều cùng Diệp Lam không có quan hệ, đến mức đi nơi nào đối với Diệp Lam mà nói chỉ bất quá chính là một cái chỗ đặt chân mà thôi. Chờ nơi này cha tìm xong, nếu như không có giao du cùng Thanh Tích bóng dáng, như vậy Diệp Lam liền sẽ khởi hành thoát ly Hoàng Thành Học viện tiến về thượng miền giới. Hoàng Thành Học viện vị trí đến là tức là vân vẻ, ở trong thành tích ngoài địa chỗ, cũng chính là tại chỗ này cao nhất một chỗ ngọn núi. Thanh Sơn theo dân bản sứ nói tới Kiểu Thanh Sơn từng có một đoạn truyền thuyết nơi này là tiên nhân phi thăng địa điểm linh khí dư giả trình độ cũng là địa phương khác mấy lần có thể tại chỗ này tu luyện tốc độ tu luyện cũng sẽ biên độ lớn tăng lên đối với tu si để nói tuyệt đối là tuyệt ra địa phương chi tiết không có tiến vào qua hoàn thành học viện người là không có tư cách tại cái này một chỗ tu luyện cho dù là nghị cũng sẽ trước giao cao hơn ngạch phítồn nơi này cũng có một cái quy c bất thành văn tới đây người báo danh rất nhiều đại đa số đều là một chút danh ra phú quý tử đệ đến lúc đó có số ít người là bằng vào chính mình thực lực từng bước một tranh đoạn đi lên Dạng này người đến lúc đó có chút để diệp lam bội phục, tại quý báo thế gia tranh đoạt bên trong có thể chỗ hết tài năng nhất định là có mấy phần bản lĩnh cùng nghị lực. Trước mắt cho rằng thiếu niên đoán chừng cũng chính là như vậy, từng bước một leo lên đi lên. Một thân y phục gần như mỗi một chỗ đều có vết vá, sau lưng con cùng nhau trưởng thường, đến là cùng Diệp Lam huyền hoàng thương giống nhau đến mấy phần, đã báo danh xong hắn chỉnh ngồi chờ tại Cửu Thanh Sơn một bên tảng đá bên cạnh. Cùng mọi người không hợp nhau, những phú quý tử tử đệ đều là tại các báo gia môn ngồi tự giới thiệu. Thực lực cường hãn người trong gia tộc không thể nghi ngờ liền sẽ bị trở thành dê đầu đàn, đây cũng là để những cái kia không có quyền thế gia tộc bên trong tự đệ nhân cơ hội này hào hào nị mợ. Chương 47, Kim Diệu Dương, chương 47, Kim Diệu Dương. Người trước mắt này lại cùng người khác khác biệt, ngược lại là lộ ra có như vậy mấy phần không hợp nhau. Diệp Lam biết dạng này, người đồng dạng đều cực kỳ quái gở, rất khó cùng người giao lưu, nhưng nếu là thật tâm tới giao là bằng hữu đó chính là sinh tử chi giao. Diệp Lam đem báo danh sổ tay nộp lên đi về sau, liền đi tới người kia bên cạnh, cũng không quản trên mặt đất bận chỉ toàn trực tiếp liền ngồi trên mặt đất. Ông lấy tay bàng nghỉ ngơi tại chỗ nam tử gặp Diệp Lam tới cũng là khẽ nhíu mày, chỉ là có chút mở mắt phía sau liền một lần nữa nhắm mắt lại. Diệp Lam trong lòng khẽ mỉm cười, nghĩ thầm, vẫn là rất có cá tính, không phải cái khó hiểu vậy liền thật là người câm. Diệp Lam đưa tay chủ động tự giới thiệu mình. Hạ Huyền giới dân nghèo Diệp Lam, huynh đệ có thể biết hay không nhận biết. Nam tử có chút mở mắt mặc dù mặt ngoài rất kháng cự cùng Diệp Lam nói chuyện, thế nhưng theo lễ phép cũng chỉ là mở miệng nói ra. "Ngao liệt." Vô cùng đơn giản hai chữ kém chút không có đem Diệp Lam cho nghẹn chết. Khá lắm hỏi vì sao kêu giết, thậm chí liên thủ cũng không nguyện ý vươn ra thật đúng là có cao lãnh vọng. Diệp Lam xấu hổ đem bàn tay sau khi trở về, liền cũng không tại tiếp lời, nếu là lộ ra quá mức nhiệt tình ngược lại sẽ chọc người phiền. Sợ rĩ Diệp Lam lựa chọn chỗ này nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì ý người mà còn nhan tạm, hắn cũng không thích cùng cái kia một chút tâm cao khí ngạo người đi cùng một chỗ. Hai người cứ như vậy ngồi tại nguyên chỗ đã toạ, đến là trở thành trong đám người dị loại. Chỉ là nhìn Diệp Lam mặc cũng không giống là cái gì dân nghèo hộ nhân ra, vậy mà nguyện ý từ thân phận thấp cùng một cái gọi ăn mày làm cùng một chỗ. Điều này cũng làm cho những người khác nộn nhịp cảm giác khinh thường, trong đó một người mặc tơ vàng lửa nam tử từ bên này trải qua chánh nóng bên cạnh càng là có mấy tên chó săn lại là quạt cây quạt, lại là đánh ô che nắng. Bộ dáng hào hào lộ ra khí phái, đến mức xung quanh mấy người tại nhìn đến hắn mặc về sau cũng là nhộn nhịp lách qua con đường né tránh. Kim Diệu Dương. Diệu Dương ra thiếu công tử, không nghĩ tới hôm nay hắn cũng tới báo danh xung quanh đứng ngoài quan sát người cũng là nhộn nhịp né tránh con đường sỉ xào bàn tán. Ta nhìn A đoán chừng lần này bài bảng tân nhân danh sách treo, ai bảo nhà bọn họ có thể là hoàn thành chức hệ, lần này đoán chừng chúng ta đều không có cơ hội đi. Người bên cạnh vội vàng ngáy mắt, thấp giọng cả giận nói, không muốn a? Nói nhỏ chút, nếu để cho hắn biết ở sau lưng nói lời nói xấu người chính là có 100 đầu mạng nhỏ đều không đủ giết đến. Kim Diệu Dương lại đi đến bên cạnh hai người lúc, cũng là nắm lô mũi giả vờ như ghét bỏ nói. Đây đều là địa phương nào? Cái gì phân con rồi đều có thể bay loạn? Nhanh lên để hạ nhân đem bọn họ đuổi đi. Nói xong còn vừa quạt tay áo vung đánh xung quanh đây không khí, tựa như bởi vì Diệp làm cùng Ngao Liệt hai người tồn tại, xung quanh không khí đều nhận lấy ô nhiễm. Đi theo Kim Diệu Dương người cũng không phải là tại chỗ hiểu chuyện, vội vàng tiến lên kêu gào, càng là có người dùng chân nhẹ nhàng đạp một cái Ngao Liệt để hắn khuất đi. Ngao Liệt vốn là không muốn cùng những người này cầu nguyện xung đột chính diện, có thể né tránh tự nhiên là sẽ né tránh. Cho dù là bị đạn một chân, dù sao không đau không ngứa dứt khoát liền xem như không có chuyện gì phát sinh, cũng chỉ là đem trường thường của mình ôm tốt hướng khác một bên đi đến. Chỉ là Kim Diệu Dương ánh mắt đến là có mấy phần độc ác, càng là có chút không tha người ý tứ, đối dẫn đầu hạ nhân nói: "Trên người tiểu tử kia trường thương đến là dài đến rất thanh tú, hỏi một chút bao nhiêu linh thạch chịu bán, cho hắn 100 khối hạ phẩm linh thạch để hắn tặng cho ta, nếu là không đáp ứng liền đoạt tới cho ta trêu đùa một phen. Kim Diệu Dương nói tựa như mệnh lệnh đồng dạo. Mọi người vội vàng khởi hành đem ناو Liệt bao bọc vây quanh. Nao Liệt sâu sắc trâu một cái lông mày, có chút tâm phiền, gặp phải phiền phức chính mình từ trước đến nay đều chỉ là né tránh, nhưng luôn là có như vậy mấy cái không biết sống chết người muốn lên tới gây chuyện. Trong tay Liệt Hỏa Thương là phụ thân trước khi Lâm Trung giao cho chính mình, để chính mình kế thừa ý chí của hắn, muốn xuất thủ cấp đoạt làm sao sẽ tùy tiện giao ra. Còn không đợi Kim Diệu Dương thủ hạ nói chuyện, Nao Liệt đem trường thương một đoạn vải rách trực tiếp lấy xuống. Hưu. Phá ra trời cao âm thanh cũng là ứng thanh lên, nhẹ nhàng như vậy chợt đi động liền có vỡ vụn không khí tiếng vang, vật này nhất định không phải phàm vật. Điều này cũng làm cho cách đó không xa chờ cái này xem kịch vui Kim Diệu Dương con mắt đăm đăm, tiểu tử này rõ ràng là cái tiểu tử nghèo, không nghĩ tới trên thân lại có như thế thượng hào binh khí. Ca của mình cũng là dùng thương, đến lúc đó đoạt lại đi tặng cho kaka chắc chắn nhận đến người khen. Kim Diệu Dương đập tới người gặp Ngạo Liệt tính tình vậy mà như thế kiên cường, từng cái cũng là lộ ra trêu tức thần sắc, đối với Ngạo Liệt kêu gào nói: "Tiểu tử ngươi có thể biết trước mắt vị này chủ là ai?" Dám cùng hắn đối nghịch ngươi là không muốn sống. Nói xong liền chỗ sâu ba cây đầu ngón tay đối với Ngạo Liệt hô. Ta cho ngươi thời gian bà cái hô hấp, đem trong tay ngươi trưởng thương hai tay giơ lên, nếu không ta định đem chạm đi hai tay của ngươi để ngươi lăn xuống Cửu Thanh Sơn. Để ngươi từ đây chỉ có thể làm cái phế nhân. Diệp Lam Đồng Dạng cũng là ở đây, nghe đến một tiếng này cảnh cáo cũng là khẽ như mày, những người này thật đúng là áp động, động một chút lại muốn đánh gãy người từ chi. Xung quanh không chê sự tình lớn người cũng là nhộn nhịp trốn đến nơi xa bên cạnh nhìn, về phần tại sao trốn đến nơi xa cũng là bởi vì sợ chính mình gặp nạn. Nhìn xem tiểu tử kia, hôm nay chỉ sợ là không thể thật tốt đi ra ngoài đi, có thể còn muốn bạch, bạch dựng vào tính mệnh, nếu là không, có trưởng lão trước đến chủ trì sợ rằng tiểu tử này hôm nay khó nói. Một bên nghe đến người nói chuyện cũng là một mặt giễu cợt, hồi đáp: "Không biết sống chết, cùng rượu Dương ra nhân đối nghịch có thể có cái gì tốt trái cây ăn." Đỉnh đầu phá thương trực tiếp tặng cho Kim Diệu Dương chính là, nếu là ta có thể có hắn cái kia may mắn, trực tiếp hai tay dâng lên, nói không chừng còn có thể đi theo Kim Diệu Dương ăn ngon uống say đây. Xung quanh bên cạnh nhìn người riêng phân mình một tử, có xem náo nhiệt có chả phúng, cũng tương tự có vì Ngao Liệt cảm thấy tiếc hận đáng thương, nhưng lại không có người nào nguyện ý vì đó đứng ra, càng là không muốn giúp Ngao Liệt nói chuyện. Dù sao Ngao Liệt mặc là đủ nói rõ tất cả. Cần tiền không có tiền, muốn quyền thế không có quyền thế. Liền xem như đi ra giúp ăn nói chuyện, bên trong có thể rơi vào một cái cái gì tốt, còn không phải sẽ bị Kim Diệu Dương đánh cho tàn phế ném xuống núi đi. Đến lúc đó liền xem như có lý đều không có chỗ nói, căn bản liền sẽ không có người đi quản, lại càng không có người trụ trì công đạo. Gặp Ngao Liệt không theo 7, 8 người đem bao bọc vây quanh, càng đem chính mình chút cơ đỉnh phong khí tức phát tán ra. Những người này không ít đều đã nửa bước kết đăng kỳ, tức là khó đối phó, Ngao Liệt chỉ sợ cũng không chiếm được quả ngon để ăn. Diệp Lam mặc dù cũng không quen nhìn bọn họ tất phòng, thế nhưng hiện tại nếu là xuất thủ cứu giúp so sánh sẽ không gặp hiệu quả, nhìn hiện tại cái này canh giờ trước đến chủ trì trưởng lão cũng có thể nhanh đến. Mặc dù Diệp Lam không sợ Kim Diệu Dương, thế nhưng cũng không muốn vì đó trọc tới phiền phức, thiển toái nhỏ cuốn thân đoán chừng là ai cũng không nghĩ à. Ngao Liệt đem vũ khí cầm trên tay phía sau cả người khí thế cũng theo đó biến ảo, cao ngạo không thể xâm phạm tư thế càng làm cho xung quanh mấy người vì đó run lên, kết đan sơ kỳ khí thế càng làm cho mọi người để ý chương 48, hành hung chói mặt trời, chương 48, hành hung chói lọi mặt trời. Kim Diệu Dương ánh mắt lại lần nữa nhìn hướng Ngao Liệt, lúc cũng theo đó thay đổi đến lăng lệ, không nghĩ tới cái này vậy mà là kết đan sơ kỳ tu vi, thứ tử thiên phú cũng là tính được là thượng, du, nếu là đem thu nạp làm bên cạnh mình thị vệ cũng là lựa chọn hàng đầu. Bảy cái trúc cơ kỳ tu vi hậu kỳ người vây công một cái kết đan kỳ tu sĩ đến cũng thực để người đau đầu, mặc dù tu vi cao một đoạn, nhưng còn không có hoàn toàn bước vào lớn trải qua đường phố, Ngao Liệt nếu muốn đối phó cũng là tức là cố hết sức. Ngao Liệt hai tay băng trường thương tại trong bảy người vừa đi vừa về du tộc, ra thương chiêu thức càng là tức là hung ác nữa ra, để một bên bảy người trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào cẩn thận. Thời gian mấy hơi thở đánh tới năm sáu người đều đã mất đi sức chiến đấu nằm ở trên mặt đất. Làm thủ lĩnh đầu nam tử càng là cắn răng, khi không đánh vừa ra tới, phía trước đều là nghe đến chói lọi mặt trời hai chữ người, người khác người nào có không dám cho mặt mũi. Thế nhưng không nghĩ tới hôm nay lại đụng tới cái kẻ khó chơi, nói cái gì đều không tốt giống như, nhất định để chính mình có xử. Mặc dù bây giờ mình đã là nửa bước kết đăng ký, nhưng cùng ngao liệt vẫn còn có chút chênh lệnh. Nếu muốn hoàn toàn mấy trăm ngao liệt là hoàn toàn không có khả năng, đầu lĩnh con ngươi đảo một vòng, dạ vợ như thoát lực về tới kim rượu dương bên cạnh, khóc kể lễ. Thiếu chủ Tiểu nhân bất lực súng trong tay của người nọ đuồng nghịch thật là lợi hại, ta không thể làm gì. Nói xong giả vợ như không có khí lực bộ dạng, hai tay chống tại trên mặt đất đối Kim Diệu Dương thêm dầu thêm mỡ nói: Thiếu chủ, người này căn bản là không có đem ngài để vào mắt, biết rõ ngài là rượu Dương gia nhân còn dám tới đối nghịch, rõ ràng chính là khinh thường ngươi." Kim Diệu Dương vung tay háo cửa ra vào hừ lạnh nói: "Hừ, một cái nho nhỏ ăn mày cũng dám can đảm như vậy làm càn, thật đúng là mắt chó đuôi mù, hôm nay liền đảo hai mắt để hắn thật tốt ghi nhớ thật lâu." Nói xong Kim Diệu Dương cất bước một nháy mắt trực tiếp liền đi tới ngao liệt bên người. Tu ngươi đồng thời Kim Diệu Dương trực tiếp một chân đá vào Ngao Liệt trên ngực. Ngao Liệt cũng tương tự chú ý tới Kim Diệu Dương manh kích, đánh bay bên người phía sau một người cũng là thuận thế đem trường thương chống đỡ tại trên ngực. Ngao Liệt cũng không có nghĩ đến Kim Diệu Dương thực lực vậy mà so với mình cao hơn một ít, trong lúc nhất thời trên ngực cự lực để chính mình có chút trọng tâm bất ổn. Rút lui dòng dã ba bước cái này mới đứng vững thân hình, lăng không đem trường thương vẫy đuôi tại sau lưng, Ngao Liệt dọn xong lần tiếp theo tiến công chiêu thức, tùy thời chờ đợi xuất thủ. Phía trước chiến đấu đã để Ngao Liệt có chút thoát lực, thậm chí còn dư lại linh lực cũng tương tự còn dư lại không có mấy, miệng lớn thở hổn hển đồng thời Càng là chăm chú nhìn Kim Diệu Dương. Kim Diệu Dương đem cây quạt cầm trong tay, nhàn nhã quả gió, có chút khinh thường nói: "Con tưởng rằng lớn bao nhiêu bản lĩnh cùng ta khiêu chiến đâu? Với bước vào kết đan kỳ cứ như vậy phách lối, chỉ sợ người liền chết cũng không biết là thế nào chết." Ngao Liệt cũng không muốn cùng Kim Diệu Dương nói nhảm nói thẳng: "Muốn chiến liền chiến, cần gì nhiều lời." Kim Diệu Dương thấy thế cũng thật sự là tức giận cười, thật đúng là không biết chết sống, rõ ràng thực lực ở trên hắn cũng không biết chịu vừa, vậy mà còn dám cùng chính mình khiêu chiến, huống chi trên người bây giờ linh lực đều đã bị tiêu hao một ít, làm sao cùng chính mình đấu? Kim Diệu Dương cười ha ha. Đối với Ngao Liệt nói: "Tiểu tử ta gặp ngươi còn có mấy phần kiến cường, ta cũng không muốn ngươi thành trưởng thường kia làm sao. Ngươi đến bên cạnh ta làm thị vệ, mỗi tháng ta cho ngươi cùng một chỗ trung phẩm linh thạch như thế nào? Cái này, xung quanh một ít người cũng là cả kinh, không nghĩ tới Kim Diệu Dương vậy mà như thế xem trọng cái nào tiểu tử nghèo, có tài đức gì vậy mà để Kim Diệu Dương có thu mua tâm tư." Diệp Lam cũng là cảm thấy Kim Diệu Dương là cái con mắt đầu các chủ, không muốn nói vậy mà muốn đem Ngao Liệt xem như thị vệ. Hơn nữa còn là lấy cùng một chỗ trung phẩm linh thạch giá cả thuê, nếu biết rõ cái giá tiền này có thể tính bên trên là rất cao. Đến mức đi theo Kim Diệu Dương, những người kia đều không có như vậy lãng ngộ. Như nếu là ngao liệt định lực không đủ, rất dễ dàng liền sẽ bị trước mắt lợi ích che lấp. Mọi người cũng là có chút đấu kỳ nói, tên tiểu tử nghèo này thật đúng là tốt số, vừa đến đã ôm vào bắt rồi, bị nói là cho cùng một chỗ trung phẩm linh thạch, chính là không cho linh thạch ta đều ngẩn ý. Nhưng mà ngoài dữ liệu của mọi người chính là, ngao liệt cũng không có vì đó động tâm, mà là âm thanh lạnh lùng nói, ta không phải mặc người giao dịch xuất vật, càng không phải là tùy ý để ngươi điều động nô lệ, ta không có hứng thú. Nghe đến trả lời như vậy, Kim Diệu Dương cũng là cắn một cái, chính mình cũng đã như thế nhượng bộ. Tiểu tử này vậy mà còn như vậy không biết tốt xấu thật sự là thiếu dạy dỗ lập tức Kim Diệu Dương gặp thu mua không được dứt khoát liền trực tiếp phế đi hắn trong tay kim cây quạt trực tiếp tiện tay ném ra cây quạt tựa như là có mắt đồng dạng tự động tìm kiếm mục tiêu công kích thấy thế ngao liệt trường thường trong tay lại lần nữa cơ múa trực tiếp đâm về đằng trước thế nhưng để người không nghĩ tới chính là Kim Diệu Dương ném ra cây quạt giống như biết sẽ như vậy đồng dạng lại theo ngao liệt trường thương tìm tới Hoàn Mỹ gần tránh đi trường thương tốc độ càng là nhanh chóng vô cùng để ngao liệt trong lúc nhất thời không có ứng phó tới lập tức cây quạt bay thẳng đến ngao liệt sau lưng đối với ngao liệt tiêu thảm một tiếng Mồ hôi trên trán càng là giống như đậu nành đồng dạng hướng xuống xá sút. Dạo qua một vòng phía sau cây quạt một lần nữa về tới Kim Diệu Dương trong tay, ngay sau đó Kim Diệu Dương lăng không vọt lên trực tiếp đá vào ngao liệt trên bụng. Không kịp chống đỡ ngao liệt trực tiếp liền bay ngược đi ra, lại lần nữa đứng dậy lúc Diệp Lam có thể nhìn thấy, ngao liệt trên lưng đã hoàn toàn bị treo nát, phía sau càng là xuất hiện một lỗ hồng khổng lồ. Sâu đủ thấy xương dáng dấp tức là làm người ta sợ hãi, trong lúc nhất thời Diệp Lam trên thân cũng đánh run một cái. Cái này cỡ nào đau a? Chính mình nhìn xem đều đau, cái tên họ Kim tiểu tử xuất thủ quá hung ác, căn bản là không quan tâm người chết sống. Đồng dạng ngao liệt trường thương trong tay cũng rơi vào trên mặt đất, đem trên mặt đất dày gạch trực tiếp liền nện ra với dạng. Diệp Lam tự nhiên có thể nhìn ra ngao liệt trường thương trong tay phẩm chất, phàm phẩm trong giai cấp xem như là thượng đẳng, thế nhưng cùng chính mình huyền hoàng thương so sánh còn hơi kém hơn bên trên rất nhiều cấp độ. Cũng không đợi ngao liệt lại lần nữa bò dậy, Kim Diệu Dương trực tiếp liền sinh đi lên phía trước muốn đem ngao liệt trường thương nhặt lên, có thể làm sao biết liền muốn tới tay con vịt bị một thân ảnh cho cướp đi. Thấy do người tới phía sau Kim Diệu Dương càng là tức giận vô cùng. "Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Đồ vật của ta ngươi cũng dám cướp? Có phải là cũng muốn bị thật tốt sửa chữa một phen?" Diệp Lam đem trường thương đặt ở ngao liệt bên người, Càng là điểm tay đem ngao liệt sau lưng gần mạch phong bế để tránh mất ngõ quá nhiều, mỉm cười nói: "Thứ này tất nhiên đối ngươi trọng yếu như vậy liền hảo hảo bảo vệ, lần sau cũng đừng tùy tiện buông tay a." Kim Diệu Dương gặp Diệp Lam không có phản ứng hắn, Càng là giận không chỗ phát thiết, đối với Diệp Lam gầm thét lên: "Tiểu tử ta nói với ngươi vậy mà xem như gió bên hai, làm cản." Nói xong liền trực tiếp nhào về phía Diệp Lam, kết đan trung kỳ tu vi càng là không che giấu chút nào phóng ra ngoài, bao hàm công pháp một chân trực tiếp đá vào Diệp Lam trên mặt. Diệp Lam cũng chỉ là có chút quét mắt một cái Kim Diệu Dương. Tịa tay nhắc lên một chút liền trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài.